có h hay không、đỡ. Chương một, đỡ hay không ư ơ n g Đỡ đỡ? Đỡ đỡ? c lỗi với ngài không quá phù hợp yêu cầu của chúng ta bệnh viện chúng ta nhận người thấp nhất trình độ yêu cầu là tiến sĩ có lỗi với ngài không quá phù hợp yêu cầu của chúng ta bệnh viện chúng ta ít nhất cũng phải c h i ề u 985, 211 t h ạ c sĩ có lỗi với bệnh viện chúng ta chỉ tuyển nhận có quy bồi chứng bác sĩ lục an cảm xúc xa suốt đi ra cửa bệnh viện hắn đã liên tục phỏng vấn ba nhà bệnh viện không ngoài dự tính toàn bộ đều bị cự lấy hắn lâm sàng y học khoa chính quy trình độ muốn tại cái này thành thị tuyến ba tìm được việc làm thật sự là khó như lên trời không có cách nào trong nhà còn có đệ đệ mội mội muốn lên đại học học nhiên ba năm không chỉ có không có tiền lương mà lại hàng năm còn muốn nộp học phí lục an mặc dù thành tích không sai nhưng là vì không cho trong nhà gia tăng g á n h vác hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu học nhiên bốn xe buýt đến lục an chỉnh lý tốt tâm tình của mình yên lặng chen lên về phòng thuê xe buýt chính là giờ tan s ở trên xe buýt đầy áp người lục an lên xe thật vất vả đứng vững vàng thân thể n ắ m chặt lan can trong xe tiếng người huyên áo thỉnh thoảng còn có tiểu hài tử vui đùa ẩm ỉ thanh em chuyển ra đinh, đinh đinh điện thoại không ngừng chấn động lục an từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra xem xét đại học lớp nhóm mẹ chặt bên trong không ngừng bắn ra tin tức mới trên cơ bản đều là thi nghiên cứu lên bờ đồng học tại trong nhóm vợ xẻo lẹt ta thật sự là quá may mắn điểm số vừa mới qua năm nay quốc gia tuyến ai ta năm nay phát huy đến không tốt lắm cũng chỉ có thể đi kinh đô y lý khoa đại học học nghiên mẹ ta nói đưa ta xuất ngoại đọc mấy năm các ngươi quá lợi hại ta không có thi đậu bất quá ta nhặt được cái để lọn thì bệnh viện nhân dân viện trưởng nói cho ta lưu cái vị trí lý hàng trấn người cái này không phải nhặt nhạnh chỗ tốt rõ ràng chính là bối cảnh thâm hậu a lục an nhìn lước qua nói chuyện phiếm ghi chép l i ê n tắt đi không c h í c h chát lý h ằ n g c h ấ n là bọn hắn ban lớp phó mặc dù hắn thành tích bình thường nhưng là bình thường vây quanh lao sư chuyển tại lớp học mười phần sinh động rất thụ nữ sinh hoan nghênh hắn đang tán gẫu bên trong nâng lên thị bệnh viện nhân dân đây chính là vân hoa thị đỉnh cấp tam giác bệnh viện một trong khoa chính quy tốt nghiệp có thể đi vào bệnh viện này vậy đã nói rõ bối cảnh của hắn không phải bình thường cường ngày a giống lục can loại này khoa chính quy tốt nghiệp lại không có bối cảnh cuối cùng c h ỉ có thể đi cộng đồng bệnh viện hắn đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống một đầu hẹ chặt tin tức bắn ra ngoài hoa uy tìm được việc làm không có phát tới tin tức chính là lục an bạn học cùng lớp hoa h uy cũng là hắn tại trong đại học số lượng không nhiều bằng hưu năm nay hoa h uy thi nghiên cứu thành công lên b ờ thi đậu vân hoa y khoa đại học phổ ngoại khoa nghiên cứu sinh lục an nghĩ nghĩ trả lời tạm thời không có hoa h uy ai khoa chính quy muốn tìm được công việc tốt quá khó khăn người thành tích tốt như vậy nếu không ở trường học ôn tập một năm sang năm lại đi thi nghiên cứu chúng ta y học chuyên nghiệp không đi thi nghiên căn bản không có cái gì tốt phát triển lục an chi đạo hoa h uy lời nói rất có đạo lý nhưng là hiện thực rất tàn khốc ta tìm tiếp xem đi lục an trường than một hơn lại đi tìm mấy nhà bệnh viện thực sự không được liền đi cộng đồng bệnh viện báo cáo hoa h uy cộng đồng bệnh viện vậy thì thật là thật là đáng tiếc nhiều khi một người điểm xuất phát cao thấp có thể quyết định về sau phát triển hạn mức cao nhất một cái cộng đồng bệnh viện có thể có sự phát triển lớn đến mức nào tiền cành đâu lục an phóng ra tay cơ trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang tương lai sẽ đi hướng phương nào ai cũng không biết hắn có thể làm cũng chỉ có dốc hết toàn lực bốn một đường sóc n à coi như lục an chuẩn bị xuống xe thời điểm người trên xe trong đám đột nhiên chuyển ra một trận tiếng gào thét tầm ĩ có người tái xịu lục an lập k h ắ c mở to mắt ngắm nhìn một phía lần theo thanh â m nơi phát ra phương hướng nhìn lại nguyên bản chật ních người lối đi nhỏ xuất hiện một mảnh khu vực chân không xuyên thấu qua đám người khe hở lục an nhìn thấy một cái lao thái thái có do nằm tại xe trong lối đi nhỏ vị lao nhân này hẳn là tự mình một người đi ra ngoài mua thức ăn nàng bên chân còn có cái đồ ăn cái sọn cũng không có gia thuộc bội t i ế p người t r u n g quanh đều biểu hiện được thất kinh cách xa xa sợ s ệ t liên lụy đến trên người mình dù sao đỡ hay là không đỡ là một cái rất sâu sắc xã hội vấn đề lục an đã từng nghĩ tới nếu như mình tại ngoài viện gặp được loại chuyện này hắn sẽ làm sao đâu bốn bo bo giữ mình hay là đứng ra hôm nay thật đúng là cho hắn gặp lục an không có đầu góc nóng lên thì lên hắn biết rõ tình cảnh của mình nhưng là là một tên y học sinh đối với loại này cũng không thể làm như không thấy hắn chú ý tới mình bên cạnh có cái cùng mình tuổi tác tương tự nữ sinh nghĩ nghĩ liền tiến đến trước người của nàng không có ý tứ v ã y g i à y một chút cái kia có thể giúp ta ghi chép cái video sao bên cạnh nữ sinh hơi sững sờ mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc lục an chỉ chỉ nằm dưới đất lao nhân nhỏ giọng nói ta là học ý ỉ ta muốn đi xem một chút tình huống như thế nào nhìn có thể hay không giúp một tay nghe được lục an giải thích nữ sinh lập tức minh bạch hắn y tứ không có vấn đề n à n g liên vội vàng gật đầu sau đó lấy ra điện thoại mở ra ghi chép bình phong giới diện lục an thấy thế không chút do dự hắn cấp tốc đi vào lao thái thái bên cạnh đem lão nhân đặt ngang ở trên lối đi nhỏ trên xe mọi người thấy lục an hành vi kinh ngạc không thôi có người thợ ơ có người khâm phục tán thưởng còn có người cười trên nôi đau của người khác lục an khả không tâm tình để ý những người khác cảm xúc biến hóa hắn dùng hai tay vớt lao thái thái bà vai lại đường có thể nghe được sao liên tục đập mấy lần nhưng là lao thái thái không có bất kỳ cái gì đáp lại lục an tâm trung chầm xuống đây không phải đơn giản ngã s ắ p xuống lao nhân ý thức đã đánh mất người không có ý thức nhanh để lái xe sư phụ đem xe mở đi ra lần cận bệnh viện lục an chiều phía ngoài đoàn người hô lớn một tiếng mặc dù trên xe quần chúng vây xem đều đang nhìn náo nhiệt nhưng làm ọ i người minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc nhao nhao bắt đầu chuyển lời lái xe nói chung biết được sự tình nguy cấp cũng không có để ý đèn xanh đèn đỏ bắt đầu đem đ ạ p cần ga t ậ t cùng một đường hướng gần nhất bệnh viện phương hướng bao tác một bên khác lục an đã bắt đầu chạm đến lao nhân động mạch cổ dung động đồng thời quan sát lao nhân người h u y ế t chập trùng động mạch cổ dung động mạnh nhất chỗ trong chốc lát lục an biến sắc hô hấp nhịp tim đột nhiên lừng mang ý nghĩa trầm trọng nguy hiểm chứng tật bệnh cần lập tức tiến hành tim phổi khôi phục một khi tim phổi tuần hoàn đình chỉ quá dài có thể sẽ tạo thành tâm suất huyết não mãi mãi tổn thương lục an không có chút nào dây dưa dài dòng cấp tốc đem lào thai thái đầu khuynh hướng tật bên phòng ngừa lâm hút làm xong đây hết thảy hắn nửa quỳ tại lao nhân bên cạnh bàn tay trùng điệp tìm tới xương ngực trung hạ đoạn nén điểm bắt đầu tiến hành ngực bên ngoài nén lục an tại bệnh viện thực tập thời điểm hiệp trợ lao sư tiến hành qua rất nhiều lần tim phổi khôi phục thao tác hiện tại gặp được loại này đột phát tình huống hắn cũng không có bất kỳ bối rối tim phổi khôi phục toàn bộ quá trình mỗi một bước trọng điểm tại trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên nửa người trên hơi hướng về phía trước nghiêng hai khuỵu tay cấp nối dối thẳng nén tần suất mỗi phút đồng hồ một trăm đến một trăm hai mươi lần nén chiều sâu năm mươi sáu cm nén tần suất ba mươi hai bình thường tới nói tim phổi khôi phục hai người phối hợp tiến hành tốt nhất ngực bên ngoài nén ba mươi lần sau cần tiến hành hai lần hô hấp nhân tạo một người miễn cưỡng có thể hoàn thành nhưng là sẽ khá phiền phức ngay tại lục an chuẩn bị đình chỉ ngực bên ngoài nén tiến hành hô hấp nhân tạo thời điểm một người trung niên nam nhân đột nhiên từ trên xe t r o n g đám người vây xem đi ra đi ra hắn nhìn xem chỉ có chừng bốn mươi tuổi bộ dáng nhưng là đỉnh đầu đã có chút trọc tiểu tử ta người tới công hô hấp ngươi tiếp tục theo không nên tùy tiện ngừng lục an thoáng s ữ n g sở ngầm đầu nhìn một chút hói đầu nam nhân hói đầu nam thần sắc chấn tính tự nhiên hơn phân nửa cũng là một cái nhân viên y tế hắn liền gật gật đầu t ố t chỉ gặp hói đầu nam từ trong túi móc ra một cái khẩu trang nhẹ nhàng bao trùm tại lao thái thái trên miệng sau đó hắn nhẹ nhàng nắm lao nhân lỗ mũi miệng bao trùm người bệnh môi không bay hơi mỗi lần thổi hơi tiếp tục một giây thỉnh thoảng một giây động tác của hắn mười phần quy phạm tại nam nhân tiến hành hai lần thổi hơi đằng sau lục an tiếp tục tiến hành ba mươi lần ngược bên ngoài nén hai người giao thế tiến hành cứu giúp thao tác toàn bộ quá trình cực kỳ trôi chảy trên xe đám người yên lặng nhìn xem hai người cứu giút nguyên bản ồn ào hoàn cảnh từ từ trở nên an tính lại không ít người cũng lấy điện thoại cầ lại năm lần tim phổi khôi phục tuần hoàn đằng sau lugan lần nữa phán đoán lao nhân hô hấp n h ị ệ tim có hay không khôi phục vẫn là không có mạch đập cũng không có hô hấp lugan khẽ l ắ t đầu trung nhiên hói đầu nam sắc mặt nghiêm trọng tiếp tục theo lugan gật gật đầu hai người lập tức lại khôi phục cứu giúp thao tác đừng cảm thấy ngực bên ngoài nén đơn giản nhưng là tiêu chuẩn động tác cực kỳ hao phí khí lực trải qua mấy lần tuần hoàn thao tác sau lugan đã dịn ra mồ hôi dịn nếu không trao đổi một chút trung nhiên hói đầu nam đạo không cần lugan lất đầu ta vẫn được trao đổi thao tác dễ dàng dẫn đến nén quay người ảnh hưởng cứu giúp tốt cần trao đổi liền nói với ta lần nữa tiến hành năm lần tuần hoàn đằng sau lục an tiếp tục c ước định lao nhân biểu hiện sinh mệnh chạm đến lấy lao nhân k i n h động mạch đồng thời quan sát đến ngực của nàng khuyết chập trùng vận động có động mạch cổ rung động khôi phục hô hấp cũng có chương hai bán thành phẩm hệ thống chương hai bán thành phẩm hệ thống lục an cùng trung niên hói đầu nam nhìn nhau một cái đều là thở dài một hơi mặc dù lao nhân ý thức còn không có khôi phục nhưng là chỉ cần nhịp tim hô hấp có tạm thời liền thoát ly nguy hiểm tính mạng lúc này Tim phổi khôi phục lúc i tiến tim phổi khôi ề n đình đơn thuần đánh không cần hành có thức phục. thể trị mất, ý là l này xe buýt cũng đúng lúc đứng tại gần nhất bệnh viện vân hoa thị nhân dân y nghệ viện khám g ấ p cao ốc xuất hiện tại mọi người trước mắt lục an cùng trung niên hói đầu nam cùng một chỗ đỡ lấy lao nhân hướng phía khoa cấp cứu bước nhanh tới vừa đi vào khám g ấ p cao ốc trung niên hói đầu nam liền kéo cổ họng ra lung lớn tiếng hô một câu mau tới người có khám g ấ p cứu giúp bệnh nhân thanh âm của hắn mười phần hùng hậu lực xuyên tấu cực mạnh lập tức liền kinh động đến phân xem bệnh đài nhân viên y tế trung niên hói đầu nam sau đó quay đầu đối với lục an đạo tiểu tử người đi đăng ký ta đưa bệnh nhân đi đoạt cứu thất t h ấ t ta hiện tại liền đi lục gan nhẹ gật đầu hắn không có tại lão nhân trên thân tìm tới bất luận cái gì có quan hệ thân phận nàng tin tức đồ vật hiện tại chỉ có thể đi thông đạo màu xanh đi treo một cái người vô danh hảo hắn có thể làm cũng giới hạn nơi này bốn khoa cấp cứu trong phòng cấp cứu nhanh khai thông tính mạch thông đạo kéo một cái điện tâm đồ số lượng huyết áp lại đo một ngón tay nhọn đường máu khoa cấp cứu bác sĩ điều trị trình bằng đang chỉ huy lấy cứu giúp đột nhiên hắn ánh mắt thoáng nhìn b ỗ n nhiên thấy được một bên trung niên hói đầu năm ai doãn doãn viện trưởng trinh bằng xứ sở ngài làm sao tới khoa cấp cứu trước mắt trung niên hói đầu nam chính là vân hoa thị nhân dân y y hệ viện phó viện trưởng doãn trí siêu cái này liền nói đến nói dài quá doãn trí siêu đứng tại giường bệnh bên cạnh vớt ư vớt ư có chút đau nhức bà vai gần nhất xe của ta hỏng đều là ngồi xe buýt trở về không nghĩ tới hôm nay trên xe đụng phải lão nhân này đột phát hô hấp nhịp tim đột n h i ê ngừng n trên xe tiến hành tim phổi khôi phục đã theo trở về bất quá ý thức của nàng còn không có khôi phục viện trưởng ngài thật sự là lợi hại trên nửa đường đụng phải một bệnh nhân đều có thể cứu trở về trinh bằng tranh thủ thời gian tiến đến doãn trí siêu bên cạnh đ khoa cấp cứu y tá trưởng cũng nghe hỏi mà đến nàng bước nhanh đi vào phòng cấp cứu trong tay còn bưng một chén trà lạnh doan chí siêu tiếp nhận nước trà k h ẽ nhấp một miếng k h ẽ lát đầu nói cái này thật đúng là không phải ta theo trở về ta phát hiện người bệnh thời điểm một cái tiểu tử mà đang tiến hành tim phổi khôi phục nhìn hắn động tác vẫn rất tiêu chuẩn cũng hẳn là cái trẻ tuổi bác sĩ người tuổi trẻ kia cũng không t ệ l ắ m a hiện tại dám đ ư a ngã sấp xuống lao n ạ i mãi loại người này thật đúng là không nhiều a trình bằng bác sĩ cũng tán thưởng một câu câu nói này ngược lại là xuất từ phế phủ bây giờ nhân đại cứu người sợ bị lừa bịp tất cả mọi người là tất cả quét tuyết trước cửa đi đường tán gẫu doan trí siêu đặt chén trà xuống tranh thủ thời gian liên hệ người bệnh gia thuộc thực sự liên lạc không được liền lên báo y vụ khoa các ngươi trước cứu giúp thu đến trình băng lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười tiếp tục tổ chức lên công việc cấp cứu bốn một bên khác lục an treo hào đằng sau hắn cũng không có trở về khám gấp phòng cấp cứu mà là đi thẳng chuyện còn lại liền không có quan hệ gì với hắn nhưng lại tại lục an đi ra bệnh viện khám gấp cửa lớn giờ khác này một cái thanh em đ ộ một tại trong đầu của hắn vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công cứu giúp bệnh nhân hệ thống thành công quá lại lục an bước chân đ n g nhiên dừng lại hắn ngắm nhìn một phía giống như chỉ có hắn có thể nghe được thanh â m này làm tiểu thuyết mạng trọng độ kẻ yêu thích hắn lập tức liền phản ứng lại chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hệ thống vậy hắn chẳng phải là người mang hệ thống từ đây đi đến nhân sinh định phong lục an hô hấp đều có chút rồn rập đột nhiên trước mắt của hắn xuất hiện một cái giao diện ảo trên bảng sáng loang xuất hiện một hàng chữ lớn hệ thống kích hoạt bên trong m ộ 0 .10%. lục an ngây n g ẩ n cả người liền cái này sau đó liền không có không có k á c chức năng lục an trừng to mắt liếp nhìn trước mắt bảng hệ thống hắn nghiên cứu hơn nửa ngày lại phát hiện hệ thống cái gì công năng đều không có xem bộ dáng là muốn chờ nó kích hoạt lên nhưng nhìn cái này kích hoạt tốc độ nửa ngày không có loạt s o n g một bốn lục an trong nháy mắt đều không còn gì để nói hắn hệ thống này sẽ không phải là cái bán thành phẩm a bốn lục an thu hồi nghiên cứu hệ thống tâm tư chuẩn bị rời đi thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu hắn vừa đi ra mấy bước đột nhiên liền nghĩ đến chính mình trước đó giống như không có hướng thị bệnh viện nhân dân ném qua lý lịch sơ lược đi nếu không thử một lần lục an tâm bên trong không khỏi đến toát ra ý nghĩ này hắn cũng bị ý nghĩ này của mình giật mình teo lên bởi vì thị bệnh viện nhân dân bậc cửa quá cao bình thường có thể lưu lại vậy cũng là du học về tiến sĩ có lẽ là đột nhiên xuất hiện hệ thống cho lục an không hiểu thấu lòng tin lại có lẽ là đến đều tới ô m một loại chân trần không sợ đi dạy tâm thái lục an cắn răng quay người quay đầu mắt nhìn cách đó không xa bệnh viện nhà hành chính gần nhất hắn đều đang tìm làm việc lúc này trong hành trang vừa vặn để đó một phần lý lịch sơ lược tạm thời cho là lãng phí đóng dấu lý lịch sơ lược mấy khối tiền đi đang hỏi thăm khoa nhân sự chỗ đằng sau lục an cầm lý lịch sơ lược đi tới nhà hành chính ba lâu khoa nhân sự phòng làm việc bốn phanh, phanh. lục an nhẹ nhàng gõ cửa mời đến nửa ngày nghe được có người đáp lại đằng sau hắn mới đẩy cửa vào lão sư ta là tới ném lý lịch sơ lược khoa nhân sự bên trong chỉ có một cái xây lấy màu đỏ gợn sóng quyền trung niên nữ nhân ở trước máy vi tính bận rộn nàng nghe được lục an thanh âm nghi ngờ ngẩng đầu hiện tại cũng là trên mạng ném lý lịch sơ lược ngươi không có nhận đến thông chi sao lục an gãi đầu một cái lúc trước hắn đều không có chú ý tới thị bệnh viện nhân dân thông báo tuyển dụng tin tức lão sư ta hôm nay vừa vặn tiệc đường liền đến một chuyến đi lý lịch sơ lược đặt ở chỗ này đi gợn sóng quyền nữ nhân chỉ chỉ trước người cái bản sau khi trở về nhớ k ỹ cho chúng ta người bệnh viện sự tỉnh khoa hòm thư cũng ném phần điện tử lý lịch sơ lược Tốt, p h i ề n phức lao sư lục an gật gật đầu đem lý lịch sơ lược bông u xuống đằng sau liền rời đi đợi lục an rời đi về sau gợn sóng quyển nữ nhân tò mò lật ra lục an lý lịch sơ lược a khoa chính quy tốt nghiệp đây là cái nào lãnh đạo hoặc là viện trưởng thân t h í c h sao khoa chính quy tốt nghiệp liền dám đến thị bệnh viện nhân dân ném lý lịch sơ lược chỉ cần không phải cái lăng đầu thanh hơn phân nửa đều là có chút bối cảnh thị bệnh viện nhân dân phòng phong p h ú lãnh đạo hàng năm nhét mấy người thì đến vậy cũng là trạng thái bình thường hòa bốn lục an giao xong lý lịch sơ lược liền rời đi nhà hành chính. hắn còn muốn về phòng thuê tiếp tục tra tìm các đại bệnh viện thông báo tuyển dụng tin tức vừa đi ra bệnh viện hắn liền thấy cửa chính đứng đấy một người nữ sinh hướng nàng một đường chạy chậm đi qua nữ sinh trên người mặc trắng tê thân giới mặc váy ngắn lộ ra m ộ ư ơ i phần thanh xuân tịch lệ có thể là bởi vì chạy bộ nguyên nhân khuôn mặt nhỏ giống đỏ như trái táo đỏ bừng ngươi Ngươi tốt nữ sinh đi vào lục an trước người thanh âm mềm nhũn ngươi là lục an mắt nhìn trước người nữ sinh cảm thấy nàng có mấy phần nhìn quen mắt nữ sinh không có lập tức trở về nói mà là lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới lục an trước mắt đây là ngươi vừa rồi để cho ta đập video làm phiền ngươi lục an cười gãi gãi đầu không nghĩ tới ngươi còn đi theo ta xuống xe không có chuyện vậy ta làm sao đem video truyền cho ngươi nữ sinh tựa hồ có chút nặng ngủ nàng mắt nhìn lục an sau đó lại cấp tốc túi đầu xuống loay hoay điện thoại di động của mình ta thêm bạn h ẹ chặt đi lục an nghĩ nghĩ tốt đốt quét m ã đằng sau hai người thành công tăng thêm v ẹ chặt. nữ sinh cũng không có quá nhiều dừng lại trực tiếp liền chạy mở lục an không có quá để ý khúc nhạc dạo ngắn này tiếp thu được video đằng sau liền bảo tồn trong điện thoại chương ba công nhân thời vụ chương ba công nhân thời vụ tiếp xuống trong khoảng thời gian này lucan bốn chỗ bốn ba tiếp tục tìm kiếm một phần công việc phù hợp hắn tại trên xe buýt chuyện cứu người cũng bị truyền thông báo cáo lúc đó trên xe q u ầ n chúng vây xem đập không ít cứu giúp video tuyên bố tại trên internet nhưng là bởi vì quay chụp góc độ không tốt trong video cũng thấy không rõ thi cứu người ngay mặt bất quá lucan căn bản không có chú ý những chuyện này cả người hắn đều nhào vào tìm việc làm sự tình bên trên mắt thấy thông báo tuyển dụng quý lập tức liền muốn đi qua nếu như tuần lễ này còn tìm không thấy công việc phù hợp hắn cũng chỉ có thể đi cộng đồng bệnh viện trình diện giao diện ảo bên trong hệ thống còn tại kích hoạt hệ thống kích hoạt bên trong 56.20%. ư u h a lục an còn không rõ ràng lắm hệ thống này đến cùng có làm được cái gì hắn có thể chờ m o n g nó dự báo nó nhưng là không thể đem đường lui của mình đều đặt ở cái này hệ thống bên trên đinh đinh đinh bốn lớp nhóm h ẹ chặt bên trong các bạn học như cũ sinh động lớp trưởng lý hàng chấn đột nhiên tại nhóm h ẹ chặt bên trong phát ra một cái video nhỏ ấn mở xem xét đương nhiên đó là lục an tại trên xe buýt cứu giúp bệnh nhân quá trình mọi người nhìn xem video này bác sĩ tại trên xe buýt cứu giúp hô hấp nhịp tim đột nhiên ngừng người bệnh nghe nói cuối cùng cứu về rồi thật sự là quá lợi hại đúng vậy à cái này tim phổi khôi phục thủ pháp rất tiêu chuẩn thi cứu người hẳn là một cái bác sĩ trường đi ta nhìn hắn bóng l ư n g rất trẻ trung là cái bác sĩ bệnh viện cũng khó nói ta cảm thấy khẳng định không phải bác sĩ nội chú chúng ta bây giờ trình độ cùng bác sĩ nội chú không sai bị ệ lắm ngươi cảm thấy mình có thể làm cùng trong video một dạng tốt ai các ngươi có hay không cảm thấy bối cảnh này có chút quen mắt ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua lục an mắt nhìn nó h nghe chát sau đó yên lặng tắt đi hắn cũng đã nhìn ra đây là mình tại trên xe buýt cứu giúp bệnh nhân video nhưng là hắn xưa nay đ i ệ thấp không dễ dàng phát biểu c ú n g chi tại trong nhóm cùng mọi người khoe khoang loại chuyện này hắn cảm thấy căn bản không có quá lớn ý nghĩa trong v i d e o người là ngươi đi lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên lại chấn động cầm điện thoại xem xét phát tới h ẹ chặt tin tức chính là hoa huy lucan còn chưa kịp đáp lời hoa huy lại phát tới một đầu tin tức ngươi không nói lời nào đó chính là chấp nhận lucan đốn lúc im lặng ngươi giải thích cho ta cơ hội hoa huy ta nói là thật ngươi đi ôn tập thi nghiên cứu đi đi cộng đồng bệnh viện quá khuất t ả i lucan ta cũng muốn đi thi nghiên thế nhưng là đệ, đệ ta muội muội sang năm một cái vào cấp ba một cái lên đại học ta tạm thời không giúp được cha mẹ ta nhưng là cũng không thể liên lụy đệ đệ m u ộ i m u ộ i người nói đúng không hoa h uy ai ngươi đ â y là thật đáng tiếc hai người nói chuyện phiếm kết thúc hoa h uy nhìn xem không chích chát k h ẽ lắc đầu hắn là thật vì chính mình hảo h u y n h đệ này cảm thấy tiếp cận chỉ tiếc tạo hóa treo ngươi một bên khác lục an mở ra chính mình hai tay laptop tiếp tục xem bệnh viện thông báo tuyển dụng tin tức đinh đinh đinh vừa nhìn vài phút chung điện thoại di động vang lên lần nữa điện báo biểu hiện là xa lạ số điện thoại lục an chân mày hơi nhữ lại trong khoảng thời gian này hắn trên mạng điền rất nhiều thông báo tuyển dụng biểu đầu bên kia điện thoại là một cái chung nghiên giọng của nữ nhân dân đúng vậy lục an không mặn không nhặt trả lời một câu bình thường trào hàng điện thoại đều là lấy cái này là mở đầu đối diện nói thêm câu nào hắn liền chuẩn bị tắt điện thoại ta chỗ này là vân hoa thị nhân dân y y ở viện khoa nhân sự trước ngươi cho chúng ta bệnh viện đầu lý lịch sơ lược là như vậy bệnh viện chúng ta còn có cái cuối cùng cương vị thử việc sáu tháng ngươi có thể tiếp nhận sao lucan chính chuẩn bị tắt điện thoại ngón tay đình trệ tại trong giữa không trung h á n h á n không có nghe lầm chứ không có ý tứ ta không có nghe rõ các ngươi là bệnh viện nào vân hoa thị nhân dân y d ì a viện đầu bên kia điện thoại lặp lại một câu lucan nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng vui mừng ta tiếp nhận hắn n h ị n ở ngôn ngữ của mình bên trong hương phấn cùng kích động chẳng lẽ mình đây là dấm nhằm cất chó cương vị là khoa cấp cứu có thể chứ có thể lucan k h a cắn n ô i đáp ứng khoa cấp cứu là cái bề bộn nhiều việc mà lại dễ dàng ra y hoạn mâu thuẫn phòng nhưng là bây giờ không phải là hắn chọn thời điểm p h o n g chỉ cần không phải khoa nhi hắn đều có thể tiếp nhận cái k i a t ố t thứ hai người tới sự tình khoa đưa tin t h u đến thẳng đến cúp điện thoại lục an đều có chút không thể tin được mặc dù là nửa năm t h ử việc tương đương với cộng tác viên tùy thời có thể bị sát hại nhưng đây chính là vân hoa thị nhân dân ý n g h ĩ v i ệ n a chỉ cần có thể nhập chức thị bệnh viện nhân dân vậy cái này điểm xuất phát cũng rất cao cho dù không có khả năng lưu lại có tại thị bệnh viện nhân dân làm việc kinh lịch đi khắp bệnh viện cũng tương đối dễ dàng một chút húng chi hắn hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong tại thời gian nửa năm bên trong hắn có đầy đủ nhiều trưởng thành thời gian về phần có thể đi vào bệnh viện nhân dân nguyên nhân lục an cảm thấy trừ vận khí cho phép hơn phân nửa cùng mình hệ thống có quan hệ nói không chừng hệ thống này tự mang may mắn thuộc tính đâu cho ăn l á mụ ta tìm được việc làm ngài không cần lo lắng lục an vội vàng cấp người trong nhà gọi điện thoại phụ mẫu vất vả hơn phân nửa đời bọn hắn chỉ hy vọng lục an tại s a u khi tốt nghiệp có thể tìm tới công việc tốt không phải cộng đồng bệnh viện là vân hoa lớn nhất tam giác bệnh viện thì bệnh viện nhân dân lục an phụ mẫu đều là nghỉ việc công nhân chỉ biết là thị bệnh viện nhân dân rất lớn nhi tử có thể vào t r ư c bệnh viện này đó là hắn ưu tú bọn hắn cũng không có hoài nghi tới lấy lục an khoa chính quy trình độ đến cùng là như thế nào tiến vào toàn thành phố lớn nhất tam giác bệnh viện bất quá như vậy cũng tốt miễn cho lục an hay là hao phí miệng lưỡi để giải thích chẳng lẽ lại thật nói là chính mình vận khí tốt trừ phụ mẫu lục an đều không có nói cho những người khác chính mình nhập c h ứ c bệnh viện cho dù là nói ra ngoài khả năng cũng không có mấy người tin tưởng chỉ sợ tất cả mọi người về sau hắn là đang đánh mặt xương mạo s ư ơ n g mập mại lục an cũng vui vẻ đến thanh nhàn bắt đầu là nhập chức vân hoa thị nhân dân y y hệ viện khoa cấp cứu làm chuẩn bị bốn khi lục an lần nữa đến đặt chân thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu cao Úc, t â một tỉnh phát trước thân trong trong trách trọng hắn sinh biến、hóa. Hắn lúc trước là ngước nhìn dãy cao ốc này, bây giờ chính mình thân ở trong đó, cũng minh bạch trong đó trách nhiệm trọng đại phanh phanh. Phanh phanh phanh. hóa. bạch của lúc cao ốc đã đó, đó đại giờ bây là dãy m ở trận tiếng gõ cửa rồn d ậ p chuyển đến đem lục a n từ trong lúc ngủ mơ cho đánh thức đến thị bệnh viện nhân dân có thời gian một tuần hôm nay là hắn cái thứ nhất ca đêm lục can manh đến mở mắt ra trà sát mặt từ phòng trực ban trên giường bắn lên hắn cảm giác trái tim của chính mình xuất từ sáu mươi lần vân lập tức liền báo tố đến một trăm hai mươi lần vân nhanh chóng mặc lên áo khoác trắng c lệ lệ gật gật trong óc của hắn lập tức hiện ra ba giường người bệnh tin tức tương quan ba giường người bệnh bảy mươi năm tuổi lao niên nữ tính chuyện xưa có bệnh ở động mạch vành chầm ngắn phổi tâm suy thận suy các loại nhiều loại bệnh án vừa tới bệnh viện liền bị khoa cấp cứu tiếp xem bệnh bác sĩ hạ đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo lệ lệ tỷ tào lao sư ở đâu lục an hoàn chú ý phòng cấp cứu cũng không có nhìn thấy phụ giáo lao sư tào thiên huy t h â n ảnh kỳ thật đêm nay cũng không phải là h ắ n chủ ban là một cái khoa chính quy vừa tốt nghiệp tiểu y sinh lục an tạm thời không có độc lập trực ban tư cách tối nay là do khoa cấp cứu bác sĩ trưởng tào thiên huy mang theo lục an cùng tiến lên ca đêm đầu hôm khoa lý cũng không bận điệu tào thiên huy liền để lục an đi ngủ trước cũng may sau nửa đêm đi thay hắn nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa hắn vừa có chút buồn ngủ liền bị y tá hô lên 120 vừa mới đưa mới một tới chương á trái i tim đột n bốn g kinh trẻ tâm động phép t r cứu rút chương n g i bốn h hắn này, lập tức kinh tâm động phép n g c cứu rút lục an cấp tốc đi vào người bệnh giường bệnh bên cạnh lao thái thái hai mắt vô thần ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh miệng lớn thở hổn hển môi xanh tím sắc mặt thống khổ nàng giống như muốn nói cái gì làm thế nào cũng nói không ra một bên đầu giường tâm điện giám hộ dụng cụ ngay tại tốt tốt tốt phát ra chói thai còi báo động để cho người ta nghe nội tâm hai đến hoảng nhịp tim một trăm bốn mươi lần vân phòng dung động luật huyết dưỡng tám mươi năm huyết áp một trăm chín mươi một trăm linh mhg lục an có chút liếc mắt tâm điện giám hộ dụng cụ lập tức liền tiếp thu đại bộ phận tin tức bác sĩ van cầu ngươi nhất định phải mau cứu mẹ ta a một người mặc một mạc trung niên nữ tính nửa quy tại giường bệnh bên cạnh lôi kéo lao lao thá hai mắt đấm lệ mà nhìn xem lục gan ra thuộc đường kích động tới trước bên cạnh trở lấy không cần ảnh hưởng chúng ta cứu rút lục gan không có bối rối cầm lấy ống nghe bệnh bắt đầu cho lao thái thái tiến hành thể trạng kiểm tra càng là tại loại thời khắc nguy cấp này nhìn như đơn giản thể trạng kiểm tra càng là không thể tiết kiệm h ơ i ống nghe bệnh vừa đặt ở lao thái thái phổi nghe trần đoán bệnh khu bọc khí âm đàm mi n âm làm lại nhà ả âm lập tức chui vào lục gan trong hai thu hồi ống nghe bệnh xem xét lao thái thái mặt khác bộ vị cái cổ tĩnh mạch nội trương song chi dưới trọng độ lon tính bệnh phù bốn ngắn ủi mấy cái trong nháy mắt hắn liền nhanh chóng đánh giá ra bệnh tình của con bệnh đây là điển hình cấp tính tả tâm suy biểu hiện lập tức đẩy 0 2 ô n g c h m a mg tây địa lan hai mươi mg nhanh nước tiểu điều lớn hấp dưỡng số lượng lại đẩy một chi t h ở định máy thở đẩy đi tới dụng cụ soi thanh quản còn có khi quản cắm quản bảo đảm chuẩn bị lục an đều đâu vào đấy hạ đạt cứu giúp lời dặn của bác sĩ trực ban y tá tô lệ lệ hỏi mà nói thoáng xứng sở vừa tới phòng quy bồi bác sĩ có một phần này tỉnh táo hơn nữa còn có thể chuẩn xác hạ đạt g a cứu giúp lời dặn của bác sĩ đây chính là cực kỳ hiếm thấy rất nhiều người mới vừa tới đến lâm s Đừng đặt động đến nói bên dưới lời dặn của bác sĩ khả năng ngay cả ông nghe bệnh dùng như thế nào cũng không, nói dặn nhanh, tuân an dặn hành giúp, dưới lời chi lời lời bác bác bác chớ là lệ lệ lập lục của cả chỉ cứu của tác tức của chấp sĩ sẽ sĩ. sĩ khả thế huy hạ theo Tô rất bốn. một bên lục an mật thiết giám sát lấy người bệnh trạng thái cương tâm nhanh nước tiểu các loại cứu giúp tâm suy người bệnh dược vật đều đã dùng tới không được huyết dưỡng hay là duy trì không nổi lục an lông mày vận thành một đ o ạ n cấp tính tả tâm suy cũng gọi phổi có nước cho khí q u a nếu tổ chức như ỡ người Khi phổi có n c t h i bệnh tiếp tục ở vào cực độ khuyết dưỡng tình huống đại não một khi khuyết dưỡng thời gian quá dài sẽ dẫn đến không thể nghịch tổn thương thậm chí gây nên mãi mãi hôn mê tào lao sư làm sao còn không đến lục an chiều phòng cấp cứu bên ngoài mắt nhìn như cũng không thấy tào tiên huy bóng dáng ta vừa rồi đi hỏi bên k i a người bệnh cũng rất trầm trọng nguy hiểm một lát đoán chừng tới không được t ô lệ lệ thấp giọng tại lục an n h ĩ ngữ một câu lục an nghe vậy hơi n h ú g mày sau đó trong lòng của hắn lập tức có quyết đoán quay người đối với một bên tô lệ lệ nói lệ lệ tỉ chuẩn bị cho người bệnh bên trên không sáng tạo máy thở không sáng tạo máy thở chính là sử dụng máy thở trợ giúp người bệnh phụ trợ thông khí có thể để cao hơi ẩm số lượng cùng dưỡng lưu lượng thu đến t ô lệ lệ l ậ p tức gật, gật đầu thân là một m cái công tác hai năm khoa cấp cứu y tá nàng minh bạch chuyện khẩn cấp tính đối với lục an trước mắt hạ đạt cứu giúp lời dặn của bác sĩ nàng tạm thời sách không ra bất kỳ mao bệnh bốn mặc dù lục an không có sử dụng tới không sáng tạo máy thở càng không có hệ thống h ọ c qua nhưng là cũng may khoa cấp cứu không sáng tạo máy thở là tương đối xọa quá thức các loại hô hấp hình thức cùng tham số đều đã điều tiết tốt không cần dùng tay điều chỉnh lục an đem hô hấp mặt nạ giam ở người bệnh trên miệng mũi kết nối nguồn điện kết nối tốt đường ống máy thở liền bắt đầu công việc bình thường không sáng tạo máy thở dùng một lát bên trên lao thái thái huyết dưỡng độ báo hò Huyết hòa trị dưỡng độ báo hòa trị số, một ắ t trần có thể thấy thấy huyết trị vượt tâm trong rốt tâm phần. đang lên Nhìn người bệnh dưỡng an bên an có cao. lục cục qua 84%, 85%, 88%, 94. 90% số mấy m bên tô lệ lệ cũng thở dài một hơi trên mặt của nàng lộ ra nụ cười thản nhiên nhưng vào lúc này bốn đầu dương tâm điện giám hộ dụng cụ lần nữa phát ra chói hai còi báo động tốt tốt tốt tụ cục dồn dập còi báo động t h ư ờ n h ư là b ù a đòi mạng bình thường lục an ánh mắt lập tức chuyển hướng tâm điện giám hộ dụng cụ cái này bất quy tắc hình x ò n ố n ở trong nháy mắt này ở giữa lục an chừng lớn hai mắt ta đây là thất d u n g động thất d u n g động cực độ ác tính nhịp tim thất thường nói trắng ra là xuất hiện loại này nhịp tim đó chính là tử vong đ i ị m báo lục an lập tức bổ nhào vào giường bệnh bên cạnh ngay đầu tiên cho lao thái thái tiến hành ngược bên ngoài nén thất d u n g động thời điểm trái tim đã không có hữu hiệu co vào không cách nào bơm máu cung ứng từng cái tạng khí nhu cầu lúc này liền cần ngược bên ngoài nén để ép trái tim tiến hành nhân công bơm máu lúc này lao thái thái đã thần trí không rõ trận trắng mắt khoe miệm chạy bọt mép chạm cặn bã nhanh cầm máy dung tim chuẩn bị trừ dung động. lục an một bên cho lao thái thái tiến hành ngược bên ngoài nén vừa hướng tô lệ lệ lớn tiếng gào lên căn bản không cần lục an phân phó kinh nghiệm lao đạo tô lệ lệ đã đem máy dung tim đầy tới lao thiên quán ữ nhi phụ nữ trung niên kia lúc này bị loại này cứu giúp c h à n g cảnh cho kinh sợ nàng tứ chi vô lực ngồi liệt tại bên giường chỉ có thể bất lực hai tay chắp tay trước ngực trong miệng lẩm bẩm bồ tát phù hộ chuẩn bị trừ rung động lần thứ nhất hai trăm di năng lượng lục an giống to tô lệ lệ đem thoa khắp dẫn điện nhửa cây hai cái điện cực đưa cho lục an hắp tốc tìm tới hai cái trừ rung động bộ vị. vị trí thứ nhất tại xương tước chừng ở vào đáy lòng một vị trí khác là trái xương quay xanh trung tuyến cùng thứ năm sườn giao giới cạnh trong một hước hai... chừng là đáy lòng bộ tất cả mọi người rời đi giường bệnh lục an hô to một tiếng xác nhận mọi người rời đi giường bệnh sau lập tức nhấn xuống phóng điện cái nút lập tức lao thái thái thân thể nhẹ nhàng bắn lên một chút nhưng cũng không có phim truyền hình điện ảnh trúng đạn đến khoa trương như vậy phóng điện đằng sau lục an ánh mắt chăm chú nhìn tâm điện dám hộ dụng cụ tốt tốt tốt dám hộ dụng cụ bên trong thất rung động hỗn loạn ba động trong lúc đó liền bình phục lại biến thành đậu tính nhịp tim đậu tính nhịp tim chính là người bình thường nhịp tim qu thở một hơi d à lục, Thái Thái lục bác sĩ tô n lệ lệ cũng chú ý tới điểm này thân thể nàng căng thẳng quay đầu nhìn về phía lục an tìm kiếm bước kế tiếp chỉ thị lục an tâm bên trong có chút xếp chặt hắn quay đầu mắt nhìn đối diện phòng cấp cứu n h ư c ũ không có trông thấy phụ giáo lao sư tào thiên huy thân ảnh xem ra tào lao sư một lát là trở về không được lục an đại não đang nhanh chóng vận chuyển không sáng tạo máy thở đã dùng tới nhưng là huyết dưỡng còn đang tiến hành tính hạ xuống còn lại biện pháp duy nhất bốn đó chính là cho lão thái thái tiến hành khí quản c ắ m quản sử dụng có sáng tạo máy thở thế nhưng là hiện tại đứng trước một vấn đề lớn nhất lục an mặc dù rõ ràng có sáng tạo máy thở thao tác trình tự nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có thực tế thao tác qua đối với khí quản cám quản hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào nếu như tùy tiện thao tác đây không phải là cứu người cái kia thuần túy chính là đang hại người đồng thời sẽ chậm trễ trị liệu chương n m hệ thống kích hoạt chương n m hệ thống kích hoạt bác sĩ van cầu ngươi xin ngươi nhanh mau cứu mẹ ta một bên phụ nữ trung niên tiếng la khóc càng thêm thê lương nàng nằm ngoài giường bệnh bên cạnh lôi kéo lao thái thái tay sờ lấy nàng khuôn mặt đầy nếp nhăn cảm xúc bi thương để cho người ta động dung ngay tại lục an không có đầu mối thời điểm hãn đột nhiên cảm giác được trong đầu chuyển ra một cái máy móc cứng nhắc điện tử âm thanh đốt hệ thống thành công kích hoạt một trăm phần giao diện ảo xuất hiện lần nữa phía trên hiện ra hai hàng chữ nhỏ chúc mừng ký chủ thu tập được đến từ lý thục phân bi thương cảm xúc năng lượng tần suất thấp điểm năng lượng một kiểm tra đo lường ký chủ lần đầu thu tập được cảm xúc năng lượng ban thưởng gói q u ả lớn một phần lục an thần sắc khẽ giật mình thu tập được bi thương cảm xúc năng lượng đây là vật gì không đợi lục an kịp phản ứng máy móc thanh â m hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên lần nữa phải t r ă n g lập tức mở ra gói quà lục an hơi chuyển động ý nghĩ một chút đương nhiên là lựa chọn mở ra a mọi người đều biết t â n thủ gói quà sớm mở ra sớm hưởng thụ đốt ký chủ mở ra gói quà một phần chúc mừng thu hoạch được ban thường thông dụng cơ sở thẻ kỹ năng có thể chủ động lựa chọn kỹ năng điểm năng lượng một ư ơ i thẻ kỹ năng còn có thể chủ động lựa chọn kỹ năng lục an tâm bên trong hơi kinh hãi khi hắn muốn sử dụng tấm này thẻ kỹ năng thời điểm giao diện ảo liền xuất hiện các loại kỹ năng trí nhánh ngẫu nhiên sơ cấp thẻ kỹ năng làm sạch vết thương thuật thay thuốc thuật khâu lại thuật tim phổi khôi phục thuật điện trừ rung động khí quản cắm q u ả n thuật dạ dày quản đặt vào thuật bốn đơn giản một tấm cơ sở thẻ kỹ năng có thể lựa chọn kỹ năng chủng loại có mấy chục loại lục an căn bản không kịp cảm thắm kỹ năng lựa chọn nhiều bởi Đây thật là đưa than sửa ấm trong h ậ t l chốc a n s lát tỉnh lại mở mắt ra qua đi lugan liền nghe đến hệ thống thanh nhâm nhắc nhở đốt tiến vào hệ thống mô phỏng giải phâu không gian tiến vào hệ thống không gian sau thế giới hiện thực thời gian ngừng lại trôi qua lugan ngắm nhìn một phía phát hiện bên người là một mảnh hư vô đây là hệ thống mô phỏng không gian hắn thăm dò tính đi về phía trước một bước lúc này mô phỏng trong không gian liền xuất hiện một hàng chữ lớn mô phỏng chuyên hạ n g luyện tập khí quản cắm quản thuật một không không mô phỏng hiện thực sơ cấp thẻ kỹ năng còn thừa thời gian nửa giờ bởi vì ký chủ lần đầu tiến vào hệ thống mô phỏng giải phẫu không gian ban thưởng thời gian nửa giờ trước mắt ký chủ còn thừa mô phỏng luyện tập thời gian 59, 59. lục an còn chưa kịp sợ hai tháng phục trước mắt của hắn liền xuất hiện một tấm dường bệnh nằm trên giường bệnh một cái mô phỏng nhân mẫu một bên để đó khí quản cắm quảng cần tất cả khí dưới đây là để cho ta ở chỗ này luyện tập sao lục an nghĩ được như vậy thân xác lập tức trở nên thập phần hưng phấn là một tên bác sĩ phẫu thuật trọng yếu nhất chính là cái gì đó chính là huấn luyện giải phẫu thao tác kỹ năng một cái hợp cách giải phẫu bác sĩ bồi dưỡng chu kỳ rất dài thường thường là mấy năm thậm chí là nhiều hơn mười năm nay chủ yếu là bị giới hạn giải phẫu luyện tập điều kiện đối tượng thiết bị t r ở chút trọng yếu nhất chính là bệnh nhân căn bản là không có cách gánh chịu thất bại hậu quả đặc biệt là giống khoa tim mạch loại lĩnh vực này bồi dưỡng mổ chính bác sĩ thời gian dài hơn không chút nào khoa trường trong lòng n g i khoa rất nhiều người cùng đài giải phẫu mười năm vẫn như cũng là một người trợ thủ nhưng là hiện tại lục an có hệ thống này mô phỏng giải phẫu không gian hắn liền có thể tứ vô kỵ đạn huấn luyện mà lại là một trăm phần trăm mô phỏng trong hiện thực phát sinh tình huống cực lớn rút ngắn hắn trưởng thành cần thời gian trừ cái đó ra lục an còn bén nhạy bắt lấy một chút tại hệ thống giải phẫu trong không gian hiện thực thời gian là tạm dừng cũng chính là ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây cái kia phần lớn là ngoại định mức thêm ra tới thời gian đây chính là hắn trước mắt trợ lực lớn nhất nghĩ được như vậy lục an lập khắc liền đem toàn thân mình tâm lực chú ý vùi đầu vào trước mắt mô phỏng nhân ngẫu bên trong bốn lục an đeo lên b a tay Trước mắt liền bắn liền sau n l y đó hắn n quản g mục, c khí tay trái cầm dụng cụ soi thanh quản u ô i theo lưới cong độ cong chầm chầm cắm vào đến cái lưới bộ nhẹ nhàng b ư ớ c lên sụn nắp thanh quản ngay tại lục an muốn tiếp tục thời điểm hệ thống đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở dùng sức quá mạnh làm người bệnh răng chóc ra xuất hiện bệnh biến chứng lần này mô p h ỏ n g kết thúc bình xét cấp bậc ép ta cái này kết thúc lục an có chút n ậ l o n g tin tràn đầy lần thứ nhất thao tác liền xuất hiện bệnh biến chứng bình xét cấp bậc chỉ có khó khăn lắm ép hắn nhìn toàn bộ bình xét cấp bậc hệ thống ép là thấp nhất cấp bậc lại đến lục an thâm hô hấp một lần điều chỉnh tâm tính lần nữa tiến hành mô p h ỏ n g tay trái cầm dụng cụ soi thanh quản sôi theo lưỡi có m độ cong chầm chầm tấm vào đến cái lưới bộ nhẹ nhàng bốc lên sụn nắp thanh quản động tác thu bạo lần à m người bệnh c m khớp ố i sai khớp x u ấ thứ i biến ệ bệnh n h c n phỏng g mô thúc, kết ba ì n h xét cấp bậc, ép. Lục n vững vàng, không h t è mô để ý chút nào loại sai lầm này, tiếp tục tiến hành tiếp tiến nào này, loại lầm sai m phỏng Lần thao ứ b mô phỏng h t a tác hắn tay trái cầm dụng cụ soi thanh quản sôi theo lưỡi cóng độ cong chầm chậm tắm vào đến cái lưới bộ nhẹ nhàng b ư ớ c lên sụn nắp thanh quản đến một bước này hệ thống không có bất kỳ cái gì nhắc nhở lục an tùng thở ra một hơi tiếp tục thao tác hiện lộ thanh môn đợi tiếng hấp khí cửa mở thả tay phải hắn cầm khí quản ống dẫn cấp tốc cắm vào khí quản bên trong nhưng vào lúc này đáng ghét thanh âm nhắc nhở liền vang lên ống dẫn cắm vào qua sâu nội nhập nhánh khí quản gây nên khuyết dưỡng cùng một bên phổi không dương xuất hiện bệnh biến chứng lần này mô p h ỏ n g kết thúc bình xét cấp bậc f lucan không có n h u ộ trí từ f đến f cuối cùng là có một điểm nho nhỏ tiến bộ tiếp tục mô p h ỏ n g thao tác ống dẫn cắm vào quá nhỏ bé bệnh nhân tư thế cơ thể biến động sau ngoài ý muốn thoát ra xuất hiện bệnh biến chứng mô p h ỏ n g kết thúc bình xét cấp bậc f bốn mỗi một lần xuất hiện bệnh biến chứng hệ thống đều sẽ tinh chuẩn định vị phóng đại sai lầm để lucan rõ ràng chính mình sai lầm điểm đồng thời biểu thị chính xác thao tác phương thức Tại loại này sau nắm đó hệ thống không gian lập tức tiêu xuất hắn tất cả không hợp lý thao tác địa phương bao quát thao tác trình tự thủ pháp cùng chọn lựa ống dẫn phẩm chất chờ chút bốn xem hết hệ thống chỉ ra chỗ sai đằng sau lục an lập khắc tâm phục khẩu phục nguyên lai、like、ta còn có nhiều như vậy có thể cải tiến địa phương lục an thao tác năng lực có lẽ bình thường nhưng là hắn thắng ở không tiêu không gấp có thể khiêm tốn sửa lại sai lầm của mình phối hợp với hệ thống mô phỏng không gian hắn đối với khí quản cắm quản thuật lý giải cũng càng ngày càng sâu bốn chương sáu để cho người ta khiếp sợ khí quản cắm quản chương sáu để cho người ta khiếp sợ khí quản cắm quản thao tác thành công mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc e còn thừa thời gian huấn luyện ba mươi chín bốn không thao tác thành công mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc g còn thừa thời gian huấn luyện hai mươi lăm ba năm thao tác thành công mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc b còn thừa thời gian huấn luyện chín không năm thao tác thành công mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc ga còn thừa thời gian huấn luyện ba thàng đến đem thời gian huấn luyện sử dụng hết l u c a n rốt c ụ c đem khí quản cắm quản thuật huấn luyện đến a cấp tiêu chuẩn trong thời gian này hệ thống cho hắn độ khó không ngừng tăng lên nhân mẫu hình thái từ cao thấp mà ổm đến các loại khó khăn cả giận l u c a n trên cơ bản đều có thể xử lý đến thành thạo đ i ề u luyện lúc này thanh âm hệ thống nhắc nhở tùy theo chuyển gia mô phỏng chuyên hạng luyện tập khí quản cắm quản thuật đa thu cấp hệ thống trong không gian n o một giờ thời gian huấn luyện lugan thu được ga cấp khí quản cắm quản thuật chính hắm biểu hiện hay là thật hài lòng nếu như cái này đặt ở trong hiện thực nếu như không phải gây tê khoa hoặc là trọng chứng phòng giám hộ bác sĩ chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể đạt tới loại trình độ này bốn lục an ý thức từ hệ thống trong không gian nào lui đi ra trong hiện thực thời gian quả nhiên không có trôi qua trước mắt của hắn lao thái thái như cũ nằm tại trên giường bệnh bên giường tâm điện giám hộ nghi thượng huyết dưỡng độ báo hòa trị số là tám mươi ba một bên y tá tô lệ lệ thần sắc lo lắng người bệnh nữ nhi đã khóc đến tê liệt trên mặt đất lệ lệ tỷ chuẩn bị khí quản tám quản lục an thanh âm tại tô lệ lệ bên thai văng lên nàng đột nhiên khẽ giật mình bất khả tư nghịn về phía lục an lục an lục Người đây là m ộ tôi cái mới ra đời quy bồi bác sĩ, mới đời bồi mới lâm ra vừa quy sĩ, sàng lên k h n g lâu, l ề n quản quản. có thể quảng cắm thể Tô khí lệ lệ công tác rất nhiều năm nàng tương đối rõ ràng những bác sĩ này trình độ đặc biệt là thực tập hoặc là quy bồi bác sĩ bọn hắn cho dù là tại trên giường bệnh chờ đợi rất nhiều năm không có trải qua chuyên hạng huấn luyện đó là cũng sẽ không tiến hành khí quản cắm quản thao tác lục an đây là cưỡng ép muốn thao tác sao t ô lệ lệ nhữ mày lục bác sĩ muốn hay không chờ một chút t à o t h ầ y thuốc chúng ta có thể đợi nhưng là người bệnh đợi không được lục an thái độ mười phần kiên quyết không đợi tô lệ lệ phản ứng hắn đã đi tới người bệnh bên giường mở ra khí quản cắm quản túi công cụ tại hệ thống trong không gian nào huấn luyện từng màn trong đầu lặp đi lặp lại chiếu phim hắn đem lao thái thái b ả y t h à n h nằm ngửa vị dưới vai đệm gối đầu ngửa ra sau sau đó tay trái cầm dụng cụ soi thanh quản sôi theo lưỡi cóng độ cong chầm c h ầ m cắm vào đến gái lưới bộ nhẹ nhàng b ư ớ c lên sụn nắp thanh quản lao thái thái thanh môn lập tức liền bại lộ hắn lập tức tay phải cầm khí quản ống dẫn cấp tốc cắm vào khí quản bên trong rút ra quản tâm để đặt răng đệm rời khỏi dụng cụ soi thanh quản một bộ này thao tác nước chảy mây trôi thấy không khỏi nuốt n g ụ m nước bọt lục bác sĩ ngươi cái này cái này kết thúc từ bắt đầu đến kết thúc mới không đến một phút đồng hồ thời gian đây cũng quá nhanh đi bốn rất nhiều bác sĩ một phút đồng hồ cũng không tìm tới người bệnh thanh môn lục a n c ư nhiên liền cắm quản thành công lục a n không để lại dấu vết gật đầu hiện tại kết nối lại máy thở liền có thể dùng cái này nhìn thấy lục a n gật đầu t ô lệ lệ khiếp sợ không thôi há to miệng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ khí quản cắm quản sẽ như thế cấp tốc đây quả thực có thể nói là thế xét đánh không kịp bưng h a i tại trong lúc lơ đáng liền hoàn thành tất cả thao tác nàng dám nói dù là hiện tại để tạo thiên huy tới thao tác chỉ sợ đều không có lục a n thao tác trôi chảy ngay tại tô lệ lệ suy nghĩ ngàn vạn thời điểm lục a n đã giúp người bệnh kết nối lại có sáng tạo máy thở đường ống kết nối lại có sáng tạo máy thở điều chỉnh tốt máy thở các hạng t h a m số lao thái thái huyết dưỡng độ báo h ò a rốt cục lần nữa tăng trở lại lúc này lục a n chú ý tới bảng hệ thống bắn ra hai đầu nhắc nhở đốt chúc mừng ký chủ thu tập được đến từ lý thục phân cảm kích cảm xúc năng lượng cao tầm điểm năng lượng n ư ờ i đốt chúc mừng ký chủ thu tập được đến từ tô lệ, lệ sùng bái cảm xúc năng lượng cao tầm điểm năng lượng、10. hệ thống còn có thể thu đến cảm kích sùng bái cảm xúc năng lượng lục an cảm thấy hệ thống này có ý tứ mà lại hệ thống đem tất cả cảm xúc chia làm cao tần cùng tần suất thấp trước mắt xem ra bi thương là tần suất thấp năng lượng chỉ có thể gia tăng một điểm điểm năng lượng cảm kích sùng bái thì là cao tần năng lượng có thể gia tăng m ộ ư ơ i điểm điểm năng lượng trên lệch này hay là thật lớn hiện tại còn không phải nghiên cứu cái này cảm xúc hệ thống thời điểm lục an đem sự chú ý của mình một lần nữa nhìn về phía trên giường bệnh lao thái thái đúng lúc này phòng cấp cứu chuyển ra ngoài đến một trận tiếng bước chân rồn rập cần cắm quản bệnh nhân ở đâu một cái mặt chữ quốc trung niên bác sĩ đột nhiên bước nhanh chạy vào phòng cấp cứu người tới chính là lục can phụ giáo lao sư khoa cấp cứu bác sĩ trưởng tào thiên huy mặc dù hắn nhìn mặt không đ ổ i sắc nhưng là dồn dập bộ pháp biểu hiện r a nội tâm của hắn lo lắng hắn vừa rồi nghe y tá nói nơi này có cái cần cắm quản người bệnh vội vàng xử lý xong trong tay bệnh nhân liền chạy tới tào thầy thuốc bệnh nhân ở chỗ này t ô lệ l ệ hướng tào thiên huy làm một thủ thế tào thiên huy hơi nhớm mày bởi vì hắn nhìn thấy trên giường bệnh lao thái thái ngay tại ứng dụng có sáng tạo máy thở bệnh nhân này không phải đã cắm xong chưa không đối đây là ba giường lao thái thái ta nhớ được trước đó không dùng khí quản cắm quản a hắn nghi ngờ nhìn về phía một bên lục an tiểu lục chẳng lẽ đây là vừa cắm lục an khẽ gật đầu ân thế nhưng là cắm quản bác sĩ đi đâu là khoa cấp cứu y sinh nào đến đây tào thiên huy nhìn quanh toàn bộ khám gấp phòng cấp cứu cũng không có phát hiện mặt khác bác sĩ tồn tại dù thế nào cũng sẽ không phải đi ngang qua cắm x o n g quản liền đi đi tô lệ lệ lại là nhỏ giọng nói tào thấy thuốc là lục an cắm a tào thiên huy trên khuôn mặt lộ ra một vòng kinh ngạc nhanh chóng quay đầu nhìn về phía một bên lục an cái gì tiểu lục là ngươi cắm lục an chỉ là khẽ gật đầu một cái ân t bệnh bệnh quản quản một h bên tô lệ, lệ lại là hướng lục an nhỏ giọng thầm thì một câu huyết dưỡng tất cả lên khẳng định là cầm đúng rồi tào thầy thuốc cái này còn kiểm tra cái gì a lục an cười một tiếng cẩn thận một chút luôn luôn không sai giường bệnh bên cạnh tào thiên huy ngay tại cẩn thận nghe trần đoán bệnh người bệnh phổi nửa ngày hắn mới thu hồi chính mình ống nghe bệnh quay người nhìn về phía lục an sắc mặt ngưng trọng có chỗ làm dịu tiểu lục ngươi lúc này mới vừa tốt nghiệp liền sẽ cắm quản chẳng lẽ trước kia thực tập thời điểm chơi qua lục an nhẹ nhàng ho khan một tiếng cười cười ha h a luyện qua rất nhiều lần câu nói này cũng không có nói láo thật sự là hắn tại hệ thống mô phỏng không gian liên lạc qua rất nhiều lần vậy ngươi thực tập bệnh viện vẫn còn l ư n đ gan dám để cho bác sĩ tập sự vào tay lục an chỉ là cười cười không nói thêm gì nói nhiều tất nói hớ một bên tô lệ lệ lại là chen miệng nói tào thấy thuốc vừa rồi ngươi thế nhưng là không thấy được lục bác sĩ cắm quản thao tác đây chính là tương đối thành thục ta đều không có kịu phản ứng hắn liền hoàn thành sau đó tào thiên huy cùng phụ nữ trung niên trao đổi bệnh tình như loại này khí quản cắm quản bệnh nhân bệnh tình lúc nào cũng có thể sẽ tiến một bước chuyển biến xấu thậm chí lần nữa hô hấp nhịp tim đột nhiên ngừng vậy cũng là rất có thể tào thiên huy đem phụ nữ trung niên gọi vào y hoạn câu thông thất phụ nữ trung niên nghe được tào thiên huy giới thiệu bệnh tình đã khóc thành nước mắt lúc này trợ phu của nàng cũng chạy tới nam nhân mặc có chút đ ù i cút kịt sắc mặt khô héo tóc dối tung hai mắt đỏ rừng rực bác sĩ các ngươi cái này cứu giúp sát xuất thành công lớn bao nhiêu a nam nhân có chút chút do dự nhưng vẫn là hỏi hướng tào thiên huy tào thiên huy sắc mặt theo như t h ư ờ n g lạnh lùng nói hy vọng xa bời cái tia lấy các ngươi kinh nghiệm tiếp tục trị liệu xong đi ý nghĩa lớn sao tào thiên huy một trận lập tức chầm dai nói hiện tại là treo một hơi triệt tiêu máy thở, máy người lập tức liền không có nếu như tiếp tục trị liệu cần đi vào t r ọ n g chứng phòng bệnh nhưng là nhắc nhở các người m ộ t c â u cho dù nàng tỉnh lại sau này dự đoán bệnh tình cũng sẽ rất kém cỏi nam nhân nghe vậy trong tay hào năm đ ấ m n ắ m thật chặt chấm d ã i t ú i đầu xuống mắt nhìn bên cạnh thê t ử bác sĩ cảm ơn người ta cùng lao bà của ta thương lượng một chút đi mau c h ó n g cho ta hồi phục tào thiên huy gật gật đầu sau đó liền rời đi y hoạn c â u thông thất chỉ để lại vợ chồng hai người bốn y hoạn cầu thông thất lao bà nếu không quên đi thôi nam nhân chấm mặc đường à y chấm dại phun ra mặc cầu phụ nữ trung niên nhắm mắt lại khỏe mắt rưng rưng nước mắt cũng bởi vì không phải mẹ ruột ngươi liền từ bỏ sao nam nhân nghe chút lời này liền gấp lời này của ngươi nói đến ta bình thường đối với mẹ ta thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao có cái gì tốt ăn được uống ta khẳng định cho mẹ ta lưu một phần mỗi lần nàng sinh bệnh ta không nói hai lời lập tức liền mang nàng tới bệnh viện ngày lễ ngày tết đều sẽ để nàng đến chúng ta ở một thời gian ngắn bình tĩnh mà xem xét ta cảm thấy ta chưa từng có bạc đãi qua mẹ ta phụ nữ trung niên đã ngừng lại nước lở cha ta phải đi trước hiện tại chỉ còn lại mẹ ta một người ta thực sự không đành lòng nam nhân thở dài nhẹ nhàng kéo tay của vợ t r ư ở n g ta biết thế nhưng là trọng chứng phòng giám hộ một ngày phí tổn liền phải mấy ngàn vừa rồi bác sĩ đều nói rồi cho dù lần này chịu nổi thế nhưng là lần sau đâu mà lại dương dương lập tức đại học chính là phải dùng tiền thời điểm nói đến chỗ này nam nhân có chút dừng lại ánh mắt t ảm đạm phụ nữ trung niên lộ ra yêu thương biểu lộ nàng minh bạch t r ư ở n g phu ý tứ thế nhưng là trong hiện thực muốn làm ra lựa chọn thời điểm ai có thể hung ác quyết tâm đâu bốn trở lại khoa cấp cứu phòng cấp cứu tào thiên huy đi vào ba giường lao thái thái bên người cẩn thận xem xét người bệnh biểu hiện sinh mệnh vô luận ra thuộc ý kiến như thế nào chỉ cần người bệnh tại bệnh viện một ngày vậy hắn đều có thể tận tâm cứu chữa xuống dưới nhỏ lục bệnh nhân này ngươi cân nhắc là bệnh gì tào thiên huy kiểm tra xong sau nhìn về phía một bên lục an lục an không do dự lập tức nói từ người bệnh trước mắt triệu chứng biểu hiện thân thể cùng phụ trợ kiểm tra đến xem ta cân nhắc là cấp tính tâm suy phát tác ngay tại lúc đó còn sát nhập hô suy thận suy các loại nhiều tạng khí suy kiệt tào thiên huy khẽ gật đầu không sai cấp tính tâm suy là chúng ta khoa cấp cứu phổ biến bệnh chủng mà lại rất nhiều người bệnh đều là ban đêm phát tác ban ngày ngược lại trạng thái vẫn được biết tại sao không lục an xứng sở Hắn hồi trước ư ở n g mắt lâm sàng y học chuyên nghiệp là khoa chính quy năm năm chế đồng thời ngầm thừa nhận đều muốn thi nghiên cứu nếu không chỉ có thể lưu tại huyện cấp bệnh viện nhỏ theo y học chuyên nghiệp càng ngày càng quyển rất nhiều huyện cấp bệnh viện cũng bắt đầu tuyển nhận nghiên cứu sinh y học chuyên nghiệp to lớn là đọc sách cùng quy bồi đồng thời tiến hành là đại bộ phận y học sinh thứ nhất lựa chọn sau khi tốt nghiệp có thể đồng thời cầm tới chứng nhận tốt nghiệp học vị chứng hành nghề chứng nhận y sư quy bồi chứng cũng chính là bình thường nói tới bốn chứng hợp nhất lục an nghe vậy thoải mái nói ra trong nhà tình huống không cho phép học niên tương đương với vẫn còn đang đi học hàng năm đều muốn nộp học phí mà lại không có tiền lương còn muốn đưa tay hướng trong nhà muốn sinh học phí quy bồi mặc dù không có trình độ chứng nhận nhưng là không cần giao học phí lúc này bảng hệ thống lại bắn ra một đầu nhắc nhở tốt chúc mừng ký chủ thu tập được đến từ tào thiên huy tán thưởng cảm xúc năng lượng cao tần điểm năng lượng một mươi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở lục an hơi sững sờ lại có một m ư ờ i điểm năng lượng từ đạt được hệ thống ra chỉ đến bây giờ hắn hết thể có bốn mươi mốt điểm năng lượng thế nhưng là hệ thống này điểm năng lượng có gì hữu dụng đâu ngay tại lục an suy nghĩ đằng sau hệ thống rất nhanh liền bắn ra nhắc nhở đáp án hệ thống đạt tới một trăm điểm năng lượng có thể mở ra hình thái thứ nhất chỉ cần đạt tới một trăm điểm năng lượng là được rồi sao lục an cười một tiếng đây là tương đối đơn giản không đến thời gian một tiếng hắn liền thu được bốn mươi mốt điểm năng lượng bên trên s o n g hôm nay cái này ca đêm đằng sau lục an có lòng tin có thể mở ra hệ thống hình thái thứ nhất nhỏ lục ngươi trước chiếu khán cái này ba giường ta đi phía trước nhìn xem mặt khác trọng chứng người bệnh tào thiên huy cầm lấy ống ngay bệnh làm thượng cấp y sư hắn cần mật thiết giám sát tất cả trọng chứng bệnh tình nguy kịch người bệnh để phòng ngừa có ngoại ý muốn tình huống phát sinh có chuyện gì kịp thời tìm ta ngươi có điện thoại ta đi có lục an gật gật đầu xác nhận tào thiên huy điện thoại không sai đằng sau hắn hay mặt tại ba hào giường bệnh bên cạnh tại dùng tới có sáng tạo máy thở đằng sau lao thái thái biểu hiện sinh mệnh tạm thời ổn định lại lục an rốt cục có giành nghiên cứu chính mình cảm xúc hệ thống bốn giao diện ảo xuất hiện tại lục an trước mắt tại bảng hàng thứ nhất có một cái trúc tính diện bản chữ mở ra trúc tính diện bản lục an hơi chuyển động ý nghĩ một chút giao diện ảo liền hiện ra lít nha lít nhít số liệu ký chủ tính danh lục an nghề nghiệp bác sĩ bệnh viện nghề nghiệp phạm vi khám g ấ p ngoại khoa có thể chuyển chức nghề nghiệp kỹ năng cơ sở kỹ năng cùng đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là f e g c b a s làm sạch vết thương thuật t h â y thuốc thuật phở lãng da gân bắp thịt các loại vết thương khâu lại tạm chưa thu hoạch mạch máu khâu lại tạm chưa thu hoạch tim phổi khôi phục ép điện trừ rung động ép điện tâm đổ phán độc vì quản cắm quản ạ tạ dày quản cắm vào thuật tạm chưa thu hoạch bốn giải phẫu chuyên nghiệp kỹ năng cấp một giải phẫu hãng sán tu bộ thuật tạm nhìn xem hệ thống trúc tính diện bản lục an mở to hai mắt nhìn trước mắt hắn chỉ có khí quản cắm quản là a cấp kỹ năng mặt khác thuần một sắc ép cấp kỹ năng về phần giải phẫu chuyên nghiệp kỹ năng vậy thì càng đừng nói nữa toàn bộ đều là một mảnh chứng không chứng tám chán ghét tần suất thấp năng lượng chứng tám chán ghét tần suất thấp năng lượng chỉ có thể nhìn bảng thuộc tính của mình cái kia người khác sao khi lục nhân n g mở đầu nhìn về phía một bên tô lệ lệ trong lúc đó liền thấy trên đỉnh đầu nàng bên cạnh có một cái giả lập cái nút đó chính là bảng thuộc tính xem xét cái nút lục an lập khắc cấn mở xem xét tính danh tô lệ lệ chức nghiệp hộ sư nghề nghiệp phạm vi khám cấp ngoại khoa nghề nghiệp kỹ năng cơ sở kỹ năng cùng đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là f e g c b a s hút đàn thuật e hợp dưỡng thuật dị mạch đâm xuyên thuật hùm mạch đâm xuyên thuật f khoa miệng hộ lý thuật eo đưa đạo ống tiểu thuật rời ạ ruột thuật f lục an xưng sở thật đúng là có thể nhìn thấy t ô lệ lệ kỹ năng đẳng cấp phổ biến so với hắn cao hơn một cái cấp bậc bất quá cũng ở vào sơ cấp thái điều giai đoạn một cái duy nhất đẳng cấp tương đối cao kỹ năng chính là t ĩ n h mạch đâm xuyên thuật tục xương trích t ô lệ lệ trông thấy lục an nhìn mình chằm chằm khuôn mặt đỏ lên lục an d á n g giấc mi thanh mục tú mặc một thân áo khoác trắng mang theo khẩu trang ngược lại là có mấy phần trong kịch truyền hình bác sĩ nam chính bộ dáng lục an ngươi đang nhìn cái gì đâu lục an lấy lại tinh thần nhẹ nhàng ho khan một cái che giấu bối rối của mình không có ý tứ phân tâm tôi lệ, lệ hé miệng cười một tiếng lý do này thật đúng là sức sẹo nhìn như vậy chính mình còn nói là thất、thần. Ta tìm không muốn ba á c sĩ phâu thuật t bạn r i nói các ngươi cái nghi hiểu, việc nghe vòng này loạn, dàng nam. an không không muốn tìm đồng hành. Đồng hành cùng cha hoặc các Lục chỗ, làm việc quá à. làm rất ra Ta tìm một dễ bốn ậ n rộn, không có cách nào cách chiếu có c gia đ ì h đúng lúc này ba giường lao thái thái g i a thuộc tới tô lệ lệ mới đình chỉ cái đề tài này lục bác sĩ phụ nữ trung niên cảm xúc hơi có chút bình phục một đôi mắt vẫn như c ũ là h n g hồng chúng ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này trọng chứng phòng giám hộ một ngày phí tổn đại khái là bao nhiêu đầu một ngày đi vào khẳng định đắt một chút có thể muốn một vạn khối tả hữu lục an đạo đằng sau mỗi ngày phí tổn khả năng tại sáu bảy n g h n không đợi làm khoa cấp cứu bác sĩ lục an đối với phí tổn này vẫn tương đối hiểu rõ bởi vì rất nhiều người bệnh g i a thuộc đều sẽ hỏi thăm hai vợ chồng này nghe được lục an nói tới phí tổn lâm vào thật sâu trong suy tư một ngày tiếp cận một vạn khối tiền chữa bệnh dùng cho dù là đằng sau có thể thanh lý một bộ phận chính thể phí tổn cũng không phải bình thường gia đình có thể chịu được nổi hơn nữa nhìn hai vợ chồng này ăn mặc gia đình điều kiện cũng không tốt như vậy lục bác sĩ ta muốn hỏi hỏi có thể hay không tới phòng bệnh bình thường trị liệu không đi vào trọng chứng phòng giám hộ nam nhân thăm dò tính nhỏ giọng dò hỏi không được lục an lắc đầu phòng bệnh bình thường không có có sáng tạo máy thở mặt khác cứu g i ú p thiết bị cũng không hoàn thiện nếu như tiếp tục trị liệu chỉ có thể đi vào trọng chứng phòng giám hộ đối với khí quản cắm quản loại này bệnh nhân tới nói phòng bệnh bình thường điều kiện không thỏa mãn được bọn hắn chữa bệnh nhu cầu cái kia nam nhân trung niên lại quay đầu mắt nhìn sau lưng nữ nhân liền để ta tới làm cái tên xấu xa này đi chúng ta từ bỏ trị liệu vừa dứt lời phía sau hắn phụ nữ trung niên chậm rãi cúi đầu xuống yên lặng nức nở nhưng cũng không có ngăn cản nam nhân lời nói lục an chỉ đạo đây là hai người thương lượng đằng sau kết quả bốn vừa mới còn tại khám gấp cứu giúp ba giường lao t h á i thái đảo mắt liền bị xe cứu thương tiếp trở về nhà bên trong triệt tiêu máy thở đằng sau máu của nàng dưỡng độ bão hòa đang kéo dài hạ xuống có lẽ không đợi đến nàng về đến trong nhà hô hấp liền đã đình chỉ lục an nhìn chằm chằm ba hào bên giường trong lòng lại không phải tư vị vừa mới là hắn tiến hành khí quản cám quản đem láo thái thái từ quỷ môn quan kéo lên trở về hiện tại lại nhìn tận mắt nàng từ quỷ môn quan kéo lên trở về hiện tại lại nhìn tận mắt nàng từ quỷ môn quan kéo lên t r h về gia thuộc kiên trì một chút nữa lao thái thái có lẽ còn có thể cứu đâu thế nhưng là càng nhiều có thể là cả người cả của đều không còn tào thiên huy thản nhiên nói cho dù nàng may mắn t h ứ c t ỉ n h đằng sau sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác đối với một cái vốn không dồi dào gia đình tới nói sẽ là nặng nề g h gánh vác lục an chi đạo tào thiên huy nói đúng gia thuộc cách làm không gì đáng trách nhưng là trong lòng của hắn hay là không dễ chịu mỗi người sinh mệnh đối với thế giới này tới nói vậy cũng là độc nhất vô nhị tiểu lục ngươi mới vừa lên lâm sàng làm việc có đồng tình ý nghĩ rất bình thường chờ sau này ngươi nhìn loại chuyện này nhiều cũng liền quen thuộc tào thiên huy sắc mặt lạnh nhạt tựa hồ nhìn thấu thời gian sinh tử bình thường đối với hắn mà nói ba hảo dường bệnh một nhà này chỉ là hắn nghề nghiệp kiếp sống một cái rất nhỏ nhặt định qua liền đi qua cũng không đáng giá suy nghĩ lục an nghe được tào thiên huy lời nói đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu gặp không sợ hãi nhưng cũng không phải là chết lặng hắn càng hy vọng làm một cái có nhiệt độ lâm sàng bác sĩ bốn tiểu lục hôm nay ca đêm tương đối bận rộn ngươi khả năng tạm thời không thể ngủ tào lão sư lục an đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý từ bỏ về phòng trực ban ngủ dự định h đây là tự sát cắt cổ tay lại không dám ra tay chỉ là đem biểu cạn lản ra các bị thương chú ý cùng hắn nói chuyện với nhau phương thức hắn có bất kỳ tâm tình chật c r ợ n lập tức cho ta biết ân đây là cưới xe ngã thương đau bụng người bệnh chuẩn bị đi làm phần bụng ct ngươi theo dõi một chút ct kết quả thu đến m ắ t khác đều là chút đau đầu phát nhiệt bệnh nhân giám sát biến hóa k h bất quá lucan h h c c đ phát hiện không có trải qua chính mình xử trí bệnh nhân hắn không cách nào thu thập được cảm xúc năng lượng chỉ có khi hắn tiếp xúc đến bệnh nhân đồng thời bệnh nhân có cảm xúc biến hóa mới có thể thu được lấy cảm xúc năng lượng bác sĩ ta bây giờ muốn về nhà có thể chứ Một người trẻ tuổi đi thờ ớ i Lục An bên n ạ l a nhún nắm ắ n một c h t l i ề n h ớ l ạ i hắn là cưới xe thế bay ị thương người trẻ tuổi người i k bụng còn đau không.、Lục、an phóng đau ra a Lục t bên bệnh trong ca đến ã đã sớm đã h t ta đau, đều ó i không đến bệnh viện mẹ ta không phải để còn h thờ nhu o ta tới.、Người、trẻ tuổi thờ ơ nhúng nhúng mai, Người viện, nhu đến bệnh c muốn làm nhiều như vậy kiểm tra thật là lục an k h ẽ n h ữ mày hắn mở ra bệnh viện hình ảnh hệ thống phát hiện trước mắt người trẻ tuổi này cũng không có đi làm phần bụng ct người mới vừa rồi không có đi làm ct ta đều nói rồi ta không sao chính là trên tay cỏ mất rồi một chút ra nhất định để ta làm ct còn muốn tại bệnh viện ở một đêm bên trên người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn xem lukan người liền nói ở một đêm bên trên một hồi làm cái này kiểm tra một hồi lại làm một cái khác kiểm tra các ngươi có thể thu bao nhiêu hồi chụp đi rất nhiều người bệnh cưỡi xe ngã thương đằng sau nội tạng tổn thương là trễ phát tính tỉ như lá gan vỡ tan chờ chút nó đau đớn triệu chứng không rõ ràng lukan nhẫn mại tính tình tiếp tục nói đã ngươi tới bệnh viện chúng ta nhất định phải vì an toàn của ngươi phụ trách a người trẻ tuổi nghiên g cổ hai tay bỏ vào túi ta nhìn các ngươi bác sĩ trẻ tuổi chính là sợt gánh chịu trách nhiệm không đoán ra được bệnh tình cho nên nhất định phải đem ta ở lại chỗ này chúc mừng k ý chủ thu tập được đến từ đ ả o lực chán ghét cảm xúc năng lượng tần suất thấp điểm năng lượng một chương chín bảy người bệnh viện chương chín bảy người bệnh viện nhìn thấy hệ thống nhắc nhở lục an nhất thời im lặng thu hoạch được chán ghét cảm xúc năng lượng hệ thống này còn muốn chúc mừng sao lục an cảm thấy mình tính tình đã rất khá nhưng là đụng tới loại bệnh nhân này vậy căn bản liền g i n g không thông bất kỳ đạo lý nếu như ngươi nhất định phải rời đi bệnh viện vậy liền tại hồ sơ bệnh lý thượng thăm cái chữ đi viết lên cự tuyệt lưu xem tự gánh lấy hậu quả lục an tâm lý thở dài chính mình cũng không đối thân thể của mình phụ trách ngoại nhân càng là không có biện pháp ta tại sao m ừ n ký n a m đ à o lực nhìn cũng chưa từng nhìn hồ sơ bệnh lý một chút quay đầu bước đi ra khám gấp phòng bệnh ai ngươi lục an không có khả năng đi theo hắn ra ngoài lưu xem thất còn có nhiều như vậy bệnh nhân không có khả năng rời đi bác sĩ chiếu k h á n thế là hắn lập tức đem chuyện này báo cáo cho phụ giáo lao sư tào thiên huy bệnh nhân trực tiếp đi ân hắn ngay cả phần bụng ct đều không có làm liền m á n h liệt yêu cầu rời đi bệnh viện ta đi y vụ khoa báo cáo chuẩn bị một chút ngươi chưa quản tốt mặt khác người bệnh một bên khác đ à o lực cương rời đi bệnh viện lập tức liền lấy điện thoại di động ra phát đầu vòng bằng hữu hiện tại bệnh viện a thật l à quá hố ta chính là cưới xe ngã sắp xuống bụng có chút đau nhức mà thôi đến một lần bệnh viện liền bắt đầu rút máu xét nghiệm làm xong điện tâm đ ồ còn muốn làm ct cuối cùng thế mà để cho ta tại bệnh viện ở một đêm bên trên hắn còn lấy vân hoa thị nhân dân ý nghỉa viện làm bối cảnh đập dương tự chụp hình vòng bằng hữu này vừa phát ra đi lập tức liền có rất nhiều người lời khen nhắn lại đảo ca nói quá đúng lần trước ta chính là có chút ho khan bác sĩ nhất định để ta vỗ ngựt bộ ct cuối cùng cái gì vậy không có lãng phí ta mấy trăng nói đúng hiện tại bác sĩ kê đơn thuốc mở kiểm tra đơn đều có trích phần trăm đâu trên lầu một nghìn tám mươi sáu mãi mãi ta năm ngoái nằm viện chính là đơn giản bệnh tim bỏ ra bốn mươi khối hơn nữa còn không thanh lý hiện tại bệnh viện lang b ă m nhiều lắm người cái này phải cẩn thận lá gan vỡ tan thì vỡ tan ai cho dù có bảo hiểm y tế cũng đừng tùy tiện đi bệnh viện bác sĩ sẽ cho ngươi mở rất nhiều tự trả tiền thuốc dù sao ta sẽ không người tới dân bệnh viện quá hố phần lớn người đều là học tập khiển trách bệnh viện duy nhất có mấy đầu nói bệnh tình trực tiếp bị nôn rầm dị âm thanh tre mất đạo lực về đến nhà nằm ở trên giường hài lòng lật xem bằng hưu cho hắn nhắn lại xem ra ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết may mắn không có lưu tại bệnh viện ngủ ở nhà cảm giác nhiều dễ chịu a bốn đạo lực bình luận xong những ngày nhắn lại tâm tình đặc biệt mỹ lệ chuẩn bị đi ngủ thế nhưng là hắn vừa tắt đèn đột nhiên cũng cảm giác phần bụng chuyển đến đau đớn một hồi ai h u đau đớn kịch liệt để hắn thậm chí cũng không thể hô hấp hắn ô m bụng co q u ắ p tại trên giường không dám động đậy đây là thế nào đ à o lực trước kia không quy luật ẩm thực thường xuyên sẽ có đau bụng nhưng là lần này đau đớn trình độ rõ ràng cùng trước đó không giờ mới hắn nhẹ nhàng sờ một chút b c ũ lục thể cảm giác được đ có có an u đ ngay tại xử lý thuốc trừ sâu trúng độc người bệnh trước mắt gấp cha là gan thận công năng đều là bình thường bệnh cầu lên cao cân nhắc là ứng kích phản ứng lục an cầm đơn xét nghiệm đem mỗi một hạng dị thường kết quả đều vạch ra đến lục bác sĩ t á c cái này không có di chứng gì đi thuốc trừ sâu trúng độc chính là cái sáu mươi tuổi phụ nữ trải qua rửa ruột trị liệu đằng sau trạng thái bình thường ổn định xuất viện đằng sau nhiều kiểm tra lại mấy lần ngươi rửa ruột rất kịp thời hẳn là không cái gì vậy về sau đánh thuốc trừ sâu thời điểm muốn bao nhiêu chú ý không chỉ có đường hô hấp không có khả năng tiếp xúc mà lại làn da màng dính cũng không thể cái gì tiếp xúc n g h e ngơi ư lời này ta an tâm t a ơn lục bác sĩ đốt chúc mừng ký chủ thu t ậ p được đến từ lý mị chân cảm kích cảm xúc năng lượng cao tần điểm năng lượng m ư ơ i xử lý xong thuốc trừ sâu trúng độc người bệnh lục an lần nữa thu được mười điểm cảm xúc năng lượng bằng hệ thống bên trong trước mắt hắn hết thể có năm mươi hai điểm điểm năng lượng lại thu hoạch được bốn mươi tám điểm điểm năng lượng hẳn là có thể mở ra hệ thống hình thái thứ nhất đối với hệ thống này lục an tràn ngập tò mò trước mắt vẹn vẹn một cái mô phỏng giải phâu không gian liền để hắn được ích lợi vô cùng đúng lúc này một trăm hai mươi xe cứu thương đột nhiên lái vào tới tới cái đau bụng cấp người bệnh một trăm hai mươi xe cấp cứu bác sĩ cùng y tá đẩy một cái xe phẳng bước nhanh chạy vào phòng cấp cứu tình huống như thế nào tào thiên huy vội vàng từ phòng làm việc đi ra người bệnh kể triệu chứng bệnh kịch liệt đau bụng phát bệnh đại khái tại hai giờ trước một trăm hai mươi xe cấp cứu bác sĩ một bên đem xe p h ẳ n g tiến lên đi vừa nói chúng ta tại trên xe cứu thương đo huyết áp chỉ có tám mươi năm mươi mmmg bị c h ó n g nhanh đưa đến phòng cấp cứu tào thiên huy biến sắc a bệnh nhân này nhìn xem có chút quen mắt ta lúc này lục an cũng chạy tới hắn liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường người trẻ tuổi lúc này đ à o lực nhắm mắt lại môi tái n h u ậ trên mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ tào lao sư hắn chính là cái kia cưới xe ngã sấp xuống đau bụng người bệnh là hắn tào thiên huy hơi n h ú n m ẩ y vậy cái này bên dưới coi như không dễ làm lục an gật gật đầu đừng nhìn là nho nhỏ cưỡi xe ngã thương nhưng là rất nhiều chỉ hoãn tính phát sinh tập bệnh đó là m u ố n mạng tào thiên huy ngẩng đầu nhìn về phía một trăm hai mươi xe cấp cứu bác sĩ thông chi người bệnh thân nhân sao thông chi ngay tại trên đường chạy tới đi làm phiền các ngươi còn lại giao cho chúng ta người bệnh trải qua giao tiếp thuận lợi đưa đến khám gấp phòng cấp cứu tào thiên huy ngay đầu tiên liên bắt đầu hạ đạt lời dặn của bác sĩ thành lập hai cái tính mạch thông đạo nhanh chóng bổ dịch gấp cha người bệnh máu thông thường nhóm máu tiến hành giao nhau p h i máu đối với loại này bị choáng người bệnh trọng yếu nhất chính là tìm tới nguyên nhân bệnh tính nhắm vào tiến hành cứu rút người huyết áp chủ yếu có ba bộ phận cấu thành trái tim động lực mạch máu co vào lực máu chảy số lượng cái này ba cái phương diện tùy ý một cái xảy ra vấn đề liền sẽ dẫn đến huyết áp giảm xuống thậm chí bị choáng trái tim động lực không được phổ biến nguyên nhân bệnh chính là tâm suy cũng chính là sốc tim bị choáng máu chảy số lượng không được phổ biến chính là mất máu tính bị choáng mạch máu co vào lực không được thường thấy nhất liền dị ứng tính bị c h o n g lục an ở một bên hiệp chợ tảo thiên huy tiến hành cứu rút mà lại hắn ở trong lòng đã có chính mình suy nghĩ tào lao sư kết hợp trước mắt người bệnh bệnh án ta độ cao hoài nghi hắn là nội tạng khí quan tổn thương tỉ như gan vỡ tan tào thiên huy nghe vậy khẽ gật đầu nhanh chóng đem người bệnh huyết á p t h ă n g lên gọi điện thoại cho ct thất chúng ta có cái bệnh nhân chuẩn bị đi làm phần bụng ct toàn bộ khám g ấ p phòng cấp cứu lập tức hành động đứng lên t ô lệ lệ trước tiên bắt đầu liên hệ ct thất bác sĩ ta đây là thế nào đ ả o lực suy yếu nằm tại trên giường bệnh môi trắng bệnh hắn hoàn toàn không có nửa giờ sau sát hẹ chặt vòng bằng hữu lúc cái tia cố hưng phân sức lực chớ khẩn trương chúng ta đang tìm nguyên nhân l hảo hảo sẽ, sẽ ụ chúc An nữa lần c o đo hắn huyết đạt mừng khi chủ thu thập được đến từ đ à o lực hối hận cảm xúc năng lượng tần suất thấp điểm năng lượng một lục an minh bạch đạo lực cảm xúc biến hóa nhiều khi người chỉ có đến loại khẩn yếu quan đầu này mới có thể sẽ có tỉnh ngộ tào lao sư huyết áp có 95-60 m m h g lần nữa đo đạc huyết áp đằng sau lục an chiều tào thiên huy đạo tốt ct t h ấ t bên kia cũng chuẩn bị xong lập tức đem người bệnh đẩy đi qua làm ct thu đến sau đó tại tô lệ lệ hiệp trợ bên dưới lục an đẩy giường bệnh đi ct t h ấ t bốn ước chừng năm phút sau thật là lá gan vỡ tan còn có đại lượng khoang bụng ứ máu ct trong phòng lục an nhìn chằm chằm ct hình ả n h hình k hít sâu một hơi gan tính chất yếu đớt mạch máu phong phú mà lại bị chúng q a n h dây chẳng cố định xứng nhận ra ngoài đến bạo lực hoặc dệ khí đâm lúc dễ dàng xuất hiện vỡ tan chảy máu lá gan động mạch chảy máu không thể k h ô n g chế người bệnh lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì mất máu tính bị trắng mà nguy hiểm cho sinh m ệ n h tào lao sư không thể trở về phòng cấp cứu hiện tại đến trực tiếp đi phòng giải phẫu a lục a n lập khắp điện thoại liên lạc tào thiên huy ngoại thương tính lá gan vỡ tan người bệnh thường thường bệnh tình hữu hiểm đối với loại sinh mạng thể này trinh không ổn định đồng thời có khoang bụng ứ máu người bệnh tới nói nếu như không thể kịp thời giải phẫu tỷ lệ tử vong phi thường cao ngươi nói đúng đừng lãng phí thời gian về khoa cấp cứu ngươi cùng tô lệ lệ cùng một chỗ đem người bệnh trực tiếp đẩy lên phòng giải phẫu cấp cứu tào thiên huy vội vàng nói người bệnh da thuộc đã tới tức a an phía Ta lao trao cùng câu Lục cút sắc túc cùng cấp c bọn hắn câu thông tình. đến. điện nghiêm nhìn bên không giải phâu sự Thu đến. Lục an điện thoại, khoa mặt túc nhìn về phía một bên tô tỉ. tàu trở đổi, sự sư đã lệ lệ lệ lệ về về u t r ự ta i đi phòng giải ế p phòng phâu. Tốt, t đã biết tô lệ lệ cũng minh bạch chuyện khẩn cấp tính ngoại thương là gan vỡ tan tại vân hoa thị nhân dân y đ ị viện khoa cấp cứu cũng không phổ biến nhưng là một khi xuất hiện vậy cũng là mười phần trọng đại tập bệnh làm xong phần bụng ct tại lục an cùng tô lệ lệ nghiêm mật giám sát phía dưới người bệnh bị mang đến phòng giải phẫu cấp cứu lúc này tào thiên huy vội vàng chạy tới tào lao sư người bệnh đã bị tiến lên phòng giải phẫu lục an lập khắc báo cáo tào thiên huy đã đổi xong r ử a tay h á o tiểu lục gia thuộc đã đồng ý làm giải phẫu ngươi theo ta lên đài a ta lên đài sao lục an s ữ n g sở chỉ chỉ chính mình hắn vừa mới đến khoa cấp cứu không lâu ngay cả làm sạch vết thương khâu lại đều không có luyện thế nào tập làm sao đột nhiên để hắn lên đài mà lại bình thường loại giải phẫu này đều có cố định mổ chính cùng trợ thủ tạm thời còn chưa tới phiên một cái mới tới bác sĩ bệnh viện hôm nay giải phẫu trợ thủ có việc tạm thời không thể tới tào thiên huy một bên rửa tay vừa hướng lục a n đạo n g ư ơ i n g a y tại đài bên cạnh hiệp trợ ta nguyện ý không nguyện ý đương nhiên nguyện ý lục an có chút giật mình đằng sau vội vàng tỏ thái độ loại cơ hội này đó là có thể lộ nhưng không thể cầu một cái hợp cách ngoại khoa giải phẫu bác sĩ thường thường cần khi mấy năm trợ thủ lúc này mới có thể tranh thủ đến một lần mổ chính cơ hội tốt vậy liền nắm chặt thời gian chớ t r ì hoãn tào thiên huy thúc giục nói hắn mang theo lục an đi vào phòng giải phẫu cấp cứu xuyên qua khôi phục ở giữa phòng thay quần áo đi tới giải phẫu ở giữa bên ngoài bùn rửa tay sẽ rửa tay đi tào thiên huy mắt nhìn lục an sẽ lục an gật, gật đầu ngoại khoa rửa tay đó cùng phổ thông rửa tay có rất lớn khác nhau ngoại khoa rửa tay mục đích là vì tận khả năng tiêu trừ phần tay vi khuẩn bởi vậy có nghiêm khắc trình tự hòa t h à n h tẩy thời gian tào thiên huy ở một bên nhìn xem lục an tiến hành ngoại khoa rửa tay kỳ thật hắn cũng không phải là nhất thời cao hứng để lục an làm trợ thủ chủ yếu là bởi vì lục an hôm nay tại khám gấp phòng cấp cứu biểu hiện đó là tương đương trói sáng hắn rất ngạc nhiên cái này vừa tới phòng bác sĩ bệnh viện giải phẫu kỹ năng cơ bản đến cùng thế nào có hay không tiến một bước bồi dưỡng khả năng đâu lục an tại thực tập trong lúc đó cũng là trải qua bản giải phẫu quan sát giải phẫu đối với giải phẫu rửa tay cơ bản trình tự hắn rõ ràng trong lòng mặc dù hắn ngoại khoa rửa tay tốc độ không nhanh nhưng là đâu ra đấy không có lớn chỗ sơ xuất ân coi như không tệ tào thiên huy xem hết lục an rửa tay thao tác lần sau còn muốn chú ý trừ độc phạm vi nhất định phải hướng khuỵu tay phía trên tiêu nơi này là tuyệt đối vô khỏi khu minh bạch bốn tào thiên huy một bên dạy bảo một bên nhắc nhở lục an giải phẫu chú ý hạng mục đi vào phòng giải phẫu lao lô gây tê thế nào tào thiên huy nhìn về phía một bên bác sĩ gây tê bác sĩ gây tê là cái trung niên bác sĩ nam mang theo sắc hoa cái mũ cùng khẩu trang ngồi ở bàn giải phẫu trước gây tê dẫn dụ rất bình ổn có thể giải phẫu nô sung cười cười còn mắt nhìn lục an lao tạo ngươi hôm nay còn mang theo cái mới trợ thủ tới à. ngươi cũng biết trình b ả n tử không đáng tin cậy là cái chết tiềm cầu mỗi ngày hướng bạn gái chạy chỗ đó hôm nay lại tìm không thấy người tào thiên huy bất đắc dĩ núi u v a y vừa vặn phòng tới cái bác sĩ mới liền mang đến phòng giải phẫu thử nghiệm À, vậy ngươi hôm nay máy này giải phẫu nhưng phải hao phí một chút tinh lực nô sung mắt liếc lục an biết hắn là vừa tốt nghiệp không bao lâu căn bản không có gì giải phẫu kinh nghiệm thế nhưng là lá gan vỡ tan tu b ổ giải phẫu là cấp bốn độ khó cao giải phẫu không có một cái nào tốt trợ thủ thường thường là làm nhiều công í t n g ư ờ i cũng đừng ở chỗ này lại ngại cả ngày tào thiên huy đó là không chút do dự đ ố i trở về hào hào nhìn c h ầ m c h ầ m giám hộ dụng cụ chú ý người bệnh biểu hiện sinh mệnh nô s u n g cũng không có sinh khí hai người là bạn tốt nhiều năm tại giải phẫu trong phòng hợp tác rất nhiều năm bình thường không đấu cái miệng vậy còn ly kỳ giải phẫu bắt đầu chừ độc trái khăn bại lộ giải phẫu tầm mắt cái này liên tiếp thao tác lục an làm được ra dáng làm rất tốt trước đó không ít hơn bản giải phẫu đi tào thiên huy tán thưởng mà liếc nhìn lục an một bên nội dung lại là khinh thường cười cười c h ừ độc trải khăn đây đều là ngoại khoa giải phẫu cơ bản nhất c h í n h tự cái này có cái gì đáng giá có thể xứng tán lục an gật gật đầu thực tập thời điểm chuyên nghiệp ngóc tay thực tập trong lúc đó tại phổ ngoại khoa luân chuyển thời điểm lục an đều là cướp vào tay thuật p h o n g giải phẫu cũng hoàn toàn chính xác thiếu người ngóc tay rất nhiều giải phẫu đều là nửa đêm k h á m g ấ p những bạn học khác không nguyện ý bên trên k h á m g ấ p lục an đều sung phong nhận việc lên đài mặc dù mệt một chút mà cũng không có vào tay cơ hội nhưng là quan sát nhiều lần lục an cũng có thể thể hội ra phổ thông giải phẫu yếu điểm ngẫu nhiên phụ giáo lao sư để lục can tiến hành làn da khâu lại đều để hắn cao hứng vài ngày sau đó ta đến thao tác ngươi ở bên cạnh hiệp trợ chú ý ta thao tác làm xong công tác chuẩn bị giải phẫu mới chính thức bắt đầu tào thiên huy đứng tại trước sân khấu giơ tay lên thuật đao lựa chọn bụng trên bên phải trải qua cơ thẳng bụng làm v ế t c ắ t sắc bén d a o giải phẫu xẹt qua làn da cắt da cạn da thịt thẳng tới cơ thẳng bụng vỏ trước tầng sau đó cắt nữa mở cơ thẳng bụng cơ thẳng bụng vỏ sau tầng bụng hành da thịt liền bại lộ đi ra tào thiên huy một chút không nương tay g a o giải phẫu tiếp tục hướng xu tào o n bộ k h a n n g b ụ thiên huy sắc mặt nặng nề gan cách mạng bật mặt nhiều chỗ vỡ tan túi mật từ lá gan giường bên trái xé thoát hai ba cũng có một dải ước chừng năm cm n xét vết nứt bể sâu chừng ba cm lục an biểu lộ nghiêm trọng hắn cầm hấp dẫn khí đã hút ra khoang bụng không ngưng huyết 1.200 g h trăm l n chừng một ư ơ i một tay không nén chừng một ư ơ i một tay không nén lao tạo người bệnh huyết áp đang giảm xuống nô trùng đứng lên hướng tạo tiên huy la lớn bắt đầu chuyển máu đại lượng bộ dịch trước tiên tinh sau nhược cây tạo tiên huy không phải lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này hắn đều đâu vào đấy phân phát mỗi một đầu cứu giúp lời dặn của bác sĩ tiểu lục hấp dẫn tích huyết đồng thời ngươi phải cẩn thận xem xét ra máu bộ vị thu đến lục a n hít sâu một lần tận lực để cho tâm tình của mình bình phục hắn là lần đầu tiên đụng tới loại này liều vỡ tan người bệnh nội tâm ngoại trừ khẩn trường còn có m ộ tào k thiên huy quyết định tập h nhanh xuất hiện loại này cấp tính xuất huyết nhiều thời điểm chỉ có thể tạm thời ngăn chặn gan huyết cung cấp cho thanh trừ tích huyết tìm kiếm vỡ tan tổ chức lưu lại đầy đủ thời gian chỉ thấy tào thiên huy lấy ra một cái cao s u quản thông qua võng mạc lỗ xuyên qua liều ruột đầu dây chẳng khống chế đệ nhất căn môn gan cung cấp huyết động mạch bị ngăn cản chảy máu tùy theo ngừng huyết áp tạm thời duy trì ở nô trùng con mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào tâm điện giám hậu nghi tiểu lục ngươi tới thay thế vị trí của ta ngăn chặn căn môn tào thiên huy nói nhớ kỹ mỗi một nghìn năm trăm hai mươi min phải bung ô lỏng ngăn chặn mang khôi phục huyết cung cấp năm min sau lại đi thứ nhì lần ngăn chặn ngăn chặn huyết cung cấp thời gian quá dài rất dễ dàng tạo thành liều h ạ i tử bởi vậy cần nghiêm ngặt trưởng không đánh gãy cung tạo ă n g lực các, cách cách các á b thiên huy mắt sáng như bước kế tiếp ta muốn làm liều vỡ tan tu bộ thuật cùng túi mật cắt bỏ thuật lục an nghiêm ngặt nhớ ký tạo thiên huy đối với hắn giao phó cách mỗi một năm trăm hai mươi min vung lòng ngăn chặn mang khôi phục huyết cung cấp năm min làm tốt chính mình bản chức việc làm lục an cũng tại cẩn thận quan sát tào thiên huy thao tác tào lao sư ta giống như trông thấy mảng bao ruột gốc cũng có xương tấy lục an nhắc nhở một câu hắn phát hiện loại này xương tấy có một hồi vẫn muốn nhắc nhở tào thiên huy nhìn hắn đang bận bịu tìm miệng vết thương liền không có lên tiếng ở đâu tào thiên huy xứng sở hắn thật đúng là không có phát hiện mảng bao ruột xương tấy ở đây theo lục an ngón tay phương hướng tào thiên huy nhìn lại quả nhiên phát hiện một chỗ mảng bao ruột xương tấy hắn không chút do dự chỉ cắt ra x ư n g tấy chỗ hệ mảng thanh trừ trong đó tích huyết cùng cục máu lao tạo không nghĩ tới ngưng người học sinh này quan sát vẫn rất tỉ mỉ đi nô trùng tại một bên cười cười. người mắc bệnh sinh m ệ n h thể trinh ổn định hắn cũng thở dài một hơi có tâm tư nói dỡn tào thiên huy cũng không ngầm đầu nhàn nhạt trả lời một câu chú ý huyết áp ta bắt đầu khâu lại thời điểm người mắc bệnh huyết áp có thể sẽ lần nữa hạ xuống nô trùng giang tay ra tiếp tục giám sát lấy người mắc bệnh huyết áp tích tích tích bốn canh ban mổ dụng cụ ở giữa cắt báo cảnh sát người bệnh huyết áp cũng như tàu lượn siêu tốc đồng dạng lúc cao lúc thấp lục an ngoại trừ áp bách can môn còn phải trợ giúp tào thiên huy hấp dẫn tiết huyết dùng cái này tới cam đoan thuật g i rõ ràng một bên khác tào thiên huy bắt đầu khâu lại m ư ơ i đường số giải phẫu y tá lập tức đưa lên kim khâu loại vết thương này chúng ta dùng tốt nhất m ộ ư ơ i hào sợi tơ đem sáng tạo duyên tính cả liệu bị mảng cùng một chỗ làm gián đoạn khâu lại t à o thiên huy một bên khâu lại một bên cũng không quên nhớ cho lục an tiến hành giảng giải giải phẫu lấy ít chỉ khâu cách sáng tạo duyên một n một năm cm châm cách một cm chỉ khâu tốt nhất xuyên qua vết nước dưới đáy chớ lưu từ khang đối với những cái k i a sâu hơn liệu nước thương nước vết thương vẫn có dưới máu hoặc t r ù n g quanh tổ chức yếu ớt không thể trực tiếp khâu lại lúc nhưng tại cách sáng tạo duyên một trăm năm cm chỗ làm cùng sáng tạo duyên song song n ụ c thức khâu lại sau đó tại n ụ c thức khe hở h đến nỗi lục a n có thể không thể hiểu được có thể nhớ kỹ bao nhiêu liền phải xem bản thân hắn ngộ tính nhưng vào lúc này gợi nô trùng lại phát ra một tiếng kinh hô lao tạo người đang làm gì a người mắc bệnh huyết áp tại sao lại hàng ta gì cũng không làm a tào thiên huy nghi hoặc nhìn về phía tâm điện giám hộ nghi người mắc bệnh huyết áp đích sắc lần nữa giảm xuống chỉ có miễn cưỡng bảy mươi bốn ă m mươi hai mmhg hắn quay đầu nhìn về phía lục a n lục a n vội và nói g n lao sư ta đẻ tốt ngăn chặn mang tào thiên huy mắt nhìn can một chỗ lục a n thao tác xác thực không có vấn đề cái kia lại là cái gì nguyên nhân tiếp tục bổ dịch duy trì ổn định ổn định tào thiên huy c a o mày nói bổ nô trùng một trận thuật bên trong mất máu một tám trăm l ml trước mắt bổ dịch bốn năm trăm năm mươi ml trong đó tinh thể dịch hai hai trăm năm mươi ml nhựa cây thể một một trăm l ml bổ sung hồng cầu treo dịch tám trăm l h ml huyết tương bốn trăm l ml tào thiên huy nghe vậy lông mày ngưng lại với nhau đã tiến hành bổ dịch ngăn chặn huyết cung cấp thao tác như thế nào huyết á p vẫn là duy trì không được đâu lao nô tra một cái huyết khí tào thiên huy nói không cần ngươi nói đã tra xét nô trùng đem huyết khí kết quả phân tích đưa tới tào thiên huy trước mắt đây là cấp tính thay thế tính chất chua trúng độc tào thiên huy mắt nhìn huyết khí phân tích lập tức đánh giá ra chua tẩy rửa hỗn loạn kết quả lập tức thua chú nửa bình cắt bồ nạ xịt hi d ồ nạ chi vốn nắn chua trúng độc t h u đến cùng đại hộ sĩ lập tức bắt đầu phối trí chất lỏng lao tạo chua trúng độc dẫn đến bên trong hoàn cảnh hỗn loạn nhưng mà cũng không đến nỗi huyết áp vẫn luôn không thể đi lên a nô trùng vẫn như c ũ là nhìn chằm chằm người mắc bệnh d á m hộ nghi tào thiên huy chậm rãi gật đầu chua trúng độc là một mặt nhưng mà khẳng định có nguyên nhân khác một bên lục an cũng tại đầu não phong bạo hắn một mực chăm chú nhìn tào thiên huy v ề phần hắn trong tay can môn ngăn chặn mang càng là nắm thật chặt không dám có một tí buông lỏng dung lượng đã bổ rất nhiều đây rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện vấn đề lục an ánh mắt chậm rãi dừng lại ở người mắc bệnh can môn chỗ chẳng lẽ là can môn ngai lưng trở lên chỗ đổ máu trong đầu của hắn bất thình lình bốc lên ý nghĩ này nếu thật là dạng này như vậy trong tay hắn cái này ngăn chặn mang tác dụng liền giảm bất đi nhiều nghĩ tới đây lục an chậm rãi đưa tay phải ra ngón t r ỏ c ù n g ngón tay cái nắm được người mắc bệnh can môn g a i lưng bên trên liều lợ mạch đúng lúc này nô t r ù n đột nhiên lớn tiếng nói chờ một chút người mắc bệnh huyết áp tại sao lại lên cao. thuật bên trong đâm xuyên động mạch cổ tay đo đạc huyết áp cho nên chỉ cần có huyết áp biến hóa cũng có thể tùy thời giám sát đến lao tạo ngươi lại làm gì nô trùng đột nhiên quay đầu nhìn về phía tào thiên huy không có a ta gì cũng không làm tào thiên huy một mặt mộng bức cùng vô tội không phải ngươi cũng không phải ta chẳng lẽ là nô trùng cùng tào thiên huy hai người chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên lục an t r ư ơ n g mười hai quan bụng t r ư ơ n g mười hai quan bụng lúc này lục an đang tay không nén tại người bệnh liều động m ạ c chỗ trông thấy hai vị lão sư nhìn về phía mình hắn trong lúc nhất thời cũng có chút mơ hồ tiểu lục ngươi làm gì a tào thiên huy vẻ mặt n g h i hoặc lục an tay che cản tầm mắt hắn nhìn không quá rõ ràng trong đó thao tác ta ta chính là đem ở đây nắm được lục an dừng ngừng lại n g h i ê n g người n ẽ ra tránh ra tầm mắt tào thiên huy cùng nô trùng hai người ghé đầu thấy rõ ràng tầm mắt lúc lập tức đột nhiên mở to hai mắt ta dựa vào ngươi đây là tay không theo a nô trùng kinh ngạc không thôi thân là một cái kinh nghiệm phong phú ma túy khoa bác sĩ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thao tác này càng khiến người ta kinh ngạc chính là đây là xuất từ một cái bác sĩ nội chú tri thủ nô trùng cảm thấy tự nhìn người lầm trước mắt cái này ở viện y sư đó thật đúng là không đơn giản a tào thiên huy cũng sửng sốt nửa ngày hắn được chứng kiến loại thao tác này bất quá cũng là suất từ phó chủ nhiệm hoặc chủ nhiệm c h i thủ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mang theo tên đồ đệ này còn có thể tới này một tay ngắn ngủi kinh ngạc về sau tào thiên huy lập tức phản ứng lại tiểu lục ngươi tiếp tục theo đ ừ n g có ngừng hắn phải thừa dịp lấy cái này đứng không lập tức tiến hành l i ề u tu b ổ cùng với túi mật cắt bỏ thuật tận dụng thời cơ a thu đến lục an gật gật đầu hắn hiểu được chính mình giống như đánh bậy đánh bạn giữ lại gan chạy máu điểm cho nên người mắc bệnh huyết áp ổn định lại mặc dù hai tay bảo trì cùng một tư thế có rất thời gian dài thậm chí có chút đau nhức nhưng mà lục an vẫn kiên trì lấy không dám có bất kỳ chậm trễ bởi vì cái này đơn giản nén động tác bây giờ liên quan đến một người trẻ tuổi sinh mệnh Đinh. được đến từ Tào Thiên Huy độ Đinh. được đến độ độ Thiên giá giá mừng tán thưởng cảm xúc năng lượng, cao tần, năng lượng giá trị 20. Chúc mừng Nô Trùng độ cao tán thưởng cảm xúc năng lượng, cao tần, năng lượng giá trị 20, độ cao tán dương.、Lục、an Chúc chủ thu Huy Chúc chủ thu túc cao cảm xúc cao túc cao cảm xúc cao cao Lục từ từ tập Tào trị tập trị v h ế trải thẻ h điểm. k g qua ngàn tân tào thiên huy cuối cùng hoàn thành gan tu bổ thuật không chỉ có triệt để làm sạch vết thương khâu lại hơn nữa cắt bỏ tất cả hoại tử tổ chức tiểu lục tiếp xuống quan phúc khâu lại ngươi phải thật tốt nhìn mấu chốt trong đó thao tác tào thiên huy mặt mỉm cười nhìn về phía lục an lục an khẽ giật mình cảm tạ tào lao sư có nguyện ý sách giáo khoa lĩnh lâm sàng đại luyện lao sư vậy thật là một chuyện rất hạnh phúc đừng nhìn thời đại đang tiến bộ nhưng mà rất nhiều người tư tưởng vẫn rất giả cối không ít người đều nắm lấy dạy hết cho đệ tử t h ầ y chết đói lý niệm tiểu lục ngươi cũng đừng đối với lao tào ma bơn quan phúc loại chuyện này phía trước cơ bản đều là giao cho nghiên cứu sinh hoặc bác sĩ nội t r ú tới làm nô trùng đứng tại ở một bên có chút s á t phong cảnh chửi bậy vài câu tào thiên huy tức giận trắng nô trùng một mắt lao ngô ngươi gần nhất vẫn rất nhảy tậu tử không hào hào con giáo ngươi nghe nói như thế nô trùng đầu co g ụ c lại lập tức liền ngầm miệ đơn giản làn da khâu lại vẫn được nhưng mà dính đến huyết quản m ỡ các loại hắn liền hoàn toàn không có đề cập tới tương đương với một cái tiểu b ạ c h hệ thống giao diện thuộc tính bên trong cũng biểu hiện ra hắn tạm không thu hoạch huyết quản khâu lại thuật cho dù bây giờ tào tiên h huy để cho hắn để làm việc q u a n phúc hắn cũng là sẽ tự tuyển tào tiên h huy bắt đầu chầm dai nói đối với q u a n phúc t h u ậ t nhìn là cơ bản nhất giải phẫu thao tác nhưng mà trong đó môn đạo rất nhiều đại lao bình thường đều là đang nghiên cứu tân thuật thức thậm chí rất nhiều hai ba tuyến bác sĩ rất nhiều nằm chưa đi đến đi q u a n phúc đều giao cho bác sĩ nội chú bất quá thuật miệ chuyển về là người bệnh trực tiếp nhất chạy chạy ch thuật cảm giác nhiễm mỡ hóa lỏng kéo dài nằm viện thời gian trực tiếp ảnh hưởng tới người mắc bệnh thể nghiệm thậm chí không thể không nhị tiến cung giải phẫu quan phúc nguyên tắc căn bản là cái gì tào thiên huy dò hỏi lục an bật thốt lên khâu lại không lưu kháng khe hở tào thiên huy chậm rãi gật đầu vậy ngươi biết quan phúc phương pháp có những cái kia truyền thống quan điểm bình thường tiến hành tỉ mị phân tầng giải phẫu học đối với hợp cũng chính là theo phần bụng cơ tầng mỡ tầng làn da phân tầng đối với hợp p ù n g bất quá theo y học phát triển khâu lại tài liệu cùng khâu lại kỹ thuật cải tiến đã không thích hợp loại này truyền thống phương pháp lục an n g â m nghĩ phúc chốc nhân tiện nói dùng có thể hấp thu sợi dây gắn kết tục khâu lại màng bụng lại liên tục khâu lại bụng bạch tuyến sợi tơ g á n đoạn khâu lại dưới da mỡ sợi tơ nhục thức khâu lại làn g r a một bên nô trùng nghe được lục an trả lời có chút kinh ngạc tiểu lục ngươi thật là vừa tốt nghiệp không có ở phòng phẫu thuật hơn năm sờ soạn lần mỏ làm sao lại biết được loại này quan phúc phương thức đ âu lục an n ở nụ cười nô lao sư ta cũng là đàm b ì n h trên giấy trước đó tại phòng phẫu thuật nhìn thấy lao sư dạng này quan phúc k h a liền nhớ kỹ nô trùng hướng lục an giơ ngón tay cái lên có ngộ tính thật đúng là một cái là ngoại khoa y sư liệu. tào thiên huy lại là cắt đứt hai người nói chuyện tiểu lục ngươi nói loại này phương pháp có hoa không quả màng bụng cùng bụng bạch tuyến dùng hai đuổi song hành tờ rơ ép tuyến một tầng liên tục khâu lại liền có thể để cử v i ê n rộng cách khâu lại mà không phải đông đúc khâu lại nói xong tào thiên huy bắt đầu tiến hành quan phúc thao tác mặc dù là đơn giản nhất thao tác nhưng mà đối với người mới học lục gan t ớ i nói mỗi một c h â m nhất tuyến cũng là thể nghiệm hoàn toàn mới hắn tập trung lực chú ý cẩn thận lắng nghe tào thiên huy giảng giải trọng điểm là đem bụng bạch tuyến đối với hợp phải tránh đem màng bụng kẹt tại trên bụng bạch tuyến và không sẽ ảnh hưởng khép lại biết rõ lục gan ngẫu nhiên cũng biết đưa ra nghi vấn của mình. tào thiên, cười cười, cười, thiên huy một bên a o n h i đề này hỏi r thao tác một bên trả lời lục can vấn đề quan phúc trình tự từng bước tiến hành xem như bác sĩ gây mê ngô trùng lần này hiếm thấy không có thúc giục khâu lại b tào, tào thiên huy lấy xuống thủ sáo vô vũ lục an bà vai nói không chừng lần sau a liền đến phiên ngươi tới khâu lại lục an nghe vậy liên tục gật đầu có lẽ lần tiếp theo tại trong phòng giải phẫu hắn liền không chỉ là một cái quần chúng chương mười ba mở ra hệ thống hình thái thứ nhất chương mười ba mở ra hệ thống hình thái thứ nhất giải phẫu kết thúc người bệnh còn chưa thanh tỉnh cơ lực vẫn không khôi phục trực tiếp liền bị đẩy vào ỵ cụ mặc dù giải phẫu rất thành công nhưng mà người bệnh như cũ ở vào nguy cấp trạng thái cần tỉ mỉ giám sát các hạng sinh m ệ n h thể trinh từ trong phòng giải phẫu đi ra thời điểm lục an tinh thần cuối cùng thư g i ã n xuống hắn cảm giác chính mình cả người đều giống như hư thoát cho uống chút tào thiên huy cho hắn đưa qua một bình chất điện phân thủy chính mình nhưng làm ở một bình bắt đầu mãnh quán một ngụn lục an tiếp nhận thủy một hơi uống hơn phân nửa chai lao sư loại này khám gấp giải phẫu nhiều không tào thiên huy khẽ lắc đầu nói thật không nhiều lục an có chút n g h i hoặc mấy ngày nay hắn khi làm việc thời điểm đụng tới đau bụng cấp còn có ngoại thương bệnh nhân không thiếu a rất kỳ quái đúng không tào thiên huy cười khổ một tiếng bởi vì chúng ta khám gấp ngoại khoa không nhận trong nội viện xem trọng rất nhiều khám gấp bệnh nhân sẽ dừng nhập viện cho phổ ngoại khoa khoa trình hình hay là thần ngoại khoa chúng ta có thể vào tay kỳ thực không nhiều vậy hôm nay bệnh nhân này lục a n chậm rãi nói hôm nay bệnh nhân này là tình huống quá nguy cấp đợi không được tào thiên huy thay đổi giải phẫu áo đem trai không ném vào thùng rác nếu là người bệnh có thể đợi hơn p â n nửa vẫn là thu đến phổ ngoại khoa để cho bọn hắn xử lý lục an vừa tới khám gấp ngoại khoa không rõ ràng tình huống nơi này bây giờ nghe tào thiên huy kiểu nói này biết khám gấp ngoại khoa là cái không quá chịu đãi k i ế n phòng so với bình thường ngoại khoa vội vàng phong hiểm cao hơn nữa còn dễ dàng có y hoạn mâu thuẫn ngươi cũng đừng nản trí tại khám gấp ngoại khoa kiến thức có thể học tập được đó là khắc ngoại khoa so sánh k h ô n g bằng tào thiên huy cũng không muốn đả kích lục an tính tích cực thật không cho đụng tới tốt mặt mũi cũng không thể cứ như vậy thả đi lục an cười cười lão sư ngài yên tâm ta cảm thấy khám gấp ngoại khoa rất tốt này ngược lại là lời từ phế phủ của hắn hơn nữa trước mắt hắn cũng đi không được khác ngoại khoa tại trong khám g ấ p ngoại khoa học tập tận lực phong phú chính mình cố gắng đi chữa trị mỗi một cái người bệnh đây là lục an bây giờ ý tưởng duy nhất làm rất tốt ta xem c h ọ n ngươi tào thiên huy cười cười đi chúng ta trở về phòng a chờ hai người trở lại phòng trời đã sắp sáng hôm qua tào thiên huy cùng lục an bên trên phòng phẫu thuật sau khoa bên trong có những thầy thuốc khác thay thế hai người giá trị ban tiểu lục ngươi cũng không cần tham dự sớm ra ban hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt tào thiên huy đối với lục an đạo lao sư không cần ta bổ bệnh lý sao lục an không quá muốn sớm như vậy rời bệnh viện trước mắt còn kém tám điểm năng lượng đáng giá chỉ cần thu được một cái cao tần cảm xúc năng lượng hẳn là có thể mở ra hệ thống hình thái thứ nhất rời bệnh viện hắn nhưng không có những địa phương khác đi thu hoạch cảm xúc năng lượng ai trong tổ còn có những người khác đâu tào thiên huy thúc giục lục an rời phòng làm việc không có nghỉ ngơi tốt nhưng là sẽ ảnh hưởng ngày làm việc thứ hai lợi bất cập hại à. lục an đích xác có chút mệt mỏi hảo cái kia tào lão sư ta về trước đã đi thôi lục an cùng trong tổ tiểu đồng bọn lên tiếng chào hỏi liền thay đổi á o khoác trắng rời đi năm đi ra cửa bệnh viện lục an phảng phất tân sinh trong bệnh viện gây mùi nước khử trùng mùi trong lúc đó tiêu tán mặc dù tâm thần mệt mỏi nhưng mà lục an cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn thành công tham dự cứu giúp một cái người mắc bệnh trọng chứng cứu van sinh mạng cái này có lẽ chính là làm một gã bác sĩ ý nghĩa lục an rất muốn cùng những người khác chia sẻ cái này vui sướng nhưng mà mở điện thoại di động lên lật ra nửa ngày sổ truyền tin tìm không thấy bất cứ người nào hoa uy có lẽ có thể nhưng là bây giờ chính là tám h vừa lúc là giao ban thời gian hắn hẳn là đang bận lục an không thể làm gì khác hơn là đưa di động trang trở về trong túi ngồi lên trở về phòng thuê xe buýt bệnh viện nhân dân thành phố là có viên công túc xá nhưng mà chỉ phân phối cho chính thức nhân viên giống lục an loại này công nhân thời vụ hợp đồng nhân viên đương nhiên là không có tư cách và ở b ấ t quá có thể có dạng này công việc lục an bây giờ đã rất thỏa mãn hắn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều hắn chỗ ở thuê khoảng cách bệnh viện nhân dân thành phố đại khái m ộ ư ơ i phút lộ trình không tính quá xa xuống xe buýt tại phụ cận mua hai cái bánh bao một ly sữa đậu nành lục an liền về nhà nho nhỏ phòng thuê một gian phòng một cái phòng vệ sinh công trình đơn sơ không có quá nhiều đồ gia dụng nhưng mà bị lục an xử lý vẹn vẹn có đầu duy nhất so sánh tường đối trước đây vẫn là trên bản sách để một đài hai tay lập tập đây vẫn là hắn cắn răng đau như cắt ở trên mạng g a i tới không có máy tính bình thường viết luật văn tìm tư liệu cái gì quá không dễ dàng hơi rửa mặt một cái lục an năm điểm tâm s o n g liền nằm ở trên giường nhìn xem có chút cũ kỹ trần nhà hắn suy nghĩ ngàn vạn tới bệnh viện nhân dân thành phố đã có thời gian một tuần hắn trên cơ bản quen thuộc phòng vận chuyển việc làm dần dần đi vào q u ý đạo hắn cũng cuối cùng có thể vì cha mẹ phân hưu đinh đinh bốn chung điện thoại di động lại văng lên lục an k h n h ữ mày hắn chuẩn bị đưa điện thoại di động điều thành yên lặng phát hiện là hoa huy gửi tới h ẹ chặt tìm được việc làm không có tìm được nơi nào bệnh viện nhân dân thành phố ba đừng đua ta ạ nói thật ngươi tìm được việc làm không có nếu như không có ta có cái thân thích ở thành phố n a m viện có chút quan hệ chỉ cần ngươi phỏng vấn có thể qua liền có thể tiến bất quá có thể không có biên chế nhìn đến đây lục an hơi có chút xúc động có thể làm đến loại trình độ này hoa huy đã là tương đương đủ ý tứ ta không có đủ ngươi thật là bệnh viện nhân dân thành phố hoa huy dừng phúc chốc tựa hồ là đang tiêu hóa tin tức này qua nửa ngày mới phát tới một đầu h ẹ chặt cái nào phòng khám gấp ngoại khoa ngươi có biết hay không ta cũng tại bệnh viện nhân dân thành phố lục an s ữ n g sở lúc này mới phản ứng lại hoa huy thi đậu là vân hoa đại học y khoa nghiên cứu sinh mà bệnh viện nhân dân thành phố đúng lúc là vân hoa đại học y khoa quy t h u ộ c bệnh viện lục an trả lời ngươi ở thành phố bệnh viện nhân dân phổ ngoại khoa học nghiên đúng a đạo sư ta là phổ ngoại khoa chủ nhiệm châu tử nghĩa hoa huy nói chờ ta giữa trưa tan tầm đi khám gấp ngoại khoa tìm ngươi ta tối hôm qua vừa ca đêm hôm nay không tại phòng vậy ta buổi sáng ngày mai tới khám gấp ngoại khoa tìm ngươi ngươi trực tiếp tại bệnh viện đoa hệ thống sổ truyền tin lùng tìm tên của ta a vạn nhất có trùng tên đâu lục an bất đắc dĩ n ở nụ cười hoa huy đây không phải là muốn nhìn hắn có phải hay không ở thành phố bệnh viện nhân dân khám gấp ngoại khoa đi vậy ngày mai sáng sớm ta chờ ngươi đóng lại k h u n g chích chát lục an cười cười mặc dù hắn tại trong đại học bằng hưu không nhiều nhưng mà có hoa huy một cái như vậy như vậy là đủ rồi ngay tại lục an đưa điện thoại di động yên lặng chuẩn bị lúc ngủ hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đinh chúc mừng túc chủ thu thập được đến từ đảo lực độ cao cảm kích cảm xúc năng lượng cao t ầ n năng lượng giá trị h a lục an xứng sở đ à o lực trong cái này là từ trong giải phẫu gây tê thất tỉnh thật đúng là cho hắn một món lễ lớn hai mươi điểm năng lượng giá trị tăng thêm trước đây chín mươi hai điểm năng lượng giá trị đã đầy đ ủ bắt đầu hệ thống hình thái thứ nhất đinh kiểm tra đến túc chủ đạt đến mở ra hình thái thứ nhất điều kiện có hay không mở ra lục an hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra hệ thống hình thái thứ nhất chương mười bốn hệ thống thật là một cái lao sáu chương mười bốn hệ thống thật là một cái lao sáu hệ thống hình thái thứ nhất công năng tiêu hao một trăm điểm năng lượng giá trị có thể phán đoán tùy ý một cái người bệnh bệnh tỉnh trầm trọng nguy hiểm trình độ lục an hai mắt tỏa sáng chức năng này đơn giản chính là người tiên bác sĩ muốn nhất chức trách chính là phán đoán bệnh tình trầm trọng nguy hiểm cái này cũng là lâm sàng bác sĩ điểm khó khăn nhất thì như đơn giản cảm bạo ho khan có người có thể chỉ là đường hô hấp trên lây nhiễm nhưng mà có người có thể phát triển thành bộ phát tính chất viêm cơ tim bộ phát tính chất viêm cơ tim đây chính là trí mạng tính chất chết bệnh tỷ lệ cực cao t ậ t bệnh có chức năng này lục an tùy thời có thể phán đoán người bệnh bệnh tình trầm trọng nguy hiểm hết khả năng tránh trần sai hình thái thứ nhất cũng chỉ có cái này một cái công năng vừa nghĩ đến chỗ này hệ thống lại bắn ra một đầu nhắc nhở đinh hệ thống thương thành bắt đầu lập tức lục an liền thấy trong trước mắt hệ thống giao diện ảo xuất hiện một cái thương thành mở ra thương thành danh sách d ự c d ỡ muôn màu tất cả đều là đủ loại cơ sở cùng giải phẫu thẻ kỹ năng thậm chí còn có bác sĩ chuyên trúc trang bị tiêu hao năng lượng nhất định giá trị liền có thể hối đoái được ứng thẻ kỹ năng hoặc trang bị lục an ấn mở thẻ kỹ năng một cột bên trong có làm sạch vết thương khâu lại thuật khí quản sát quản thuật tim phổi khôi phục thuật dẫn nước da thuật huyết quản ngân bắc thịt khâu lại thuật xuống chút nữa còn có giải phẫu thẻ kỹ năng như là túi mật cắt bỏ thẻ kỹ năng cắt bỏ đoạn ruột thừa thẻ kỹ năng cắt b trong đó làm sạch vết thương khâu lại thuật cấp thấp thẻ kỹ năng công hiệu chính là tại hệ thống mô phỏng giải phẫu trong không gian huấn luyện gian, một sơ c ấ giờ cao cấp thẻ kỹ năng chính là có thể mô phỏng huấn luyện hai giờ nhưng mà đối với rất nhiều to lớn tâm ngoại khoa giải phẫu tới nói hai giờ thời gian giải phẫu vừa mới bắt đầu cho nên tâm ngoại khoa giải phẫu sơ cấp tạp hắn mô phỏng thời gian là năm tiếng đồng hồ trung cấp tạp vì mười giờ cao cấp tạp vì hai mươi giờ đóng lại thẻ kỹ năng cột ấn mở giải phẫu trang bị một cột thứ nhất trang bị là một thanh giản dị không màu mẹ d a o giải phẫu thông thường d a o giải phẫu sắc bén một không tầm thường chút nào giá trị thuộc tính nhưng mà hắn bán giá cả lại làm cho lục an t ắ c lưới không thôi bình thường nhất làm sạch vết thương khâu lại thuật sơ cấp thẻ kỹ năng thương thành bán một trăm điểm năng lượng giá trị mà cái này thông thường d a o giải phẫu thương thành giá tiền là một nghìn điểm cái này sắc bén một giá trị thuộc tính có gì dùng a như thế nào đắt như vậy a lục an cũng không dám hướng xuống l ư t ra giá cả càng ngày càng thái quá lấy thực lực của hắn bây giờ liền nhìn một cái tư cách đều không a i vẫn là ước đạp thực địa cố gắng kiếm lời năng lượng giá trị a đang chuẩn bị đóng lại bảng hệ thống lục an đột nhiên phát hiện phải phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ chúc mừng túc chủ mở ra hình thái thứ nhất ban thưởng đại lễ bao một phần ú u a hơi kém không thấy cái này hệ thống thật là một cái lão lục tin tức trọng yếu như vậy thế mà giấu ở tầm thường nhất vị trí nếu không phải là hắn nhìn nhiều nói không chừng liền bỏ lỡ lục an bên trong tâm chửi bậy hai câu tiếp đó liền mở ra đại lễ bao đinh mở ra gói quà một phần chúc mừng túc chủ thu được trúng cấp thẻ kỹ năng ngẫu nhiên có hay không mở ra ngẫu nhiên thẻ kỹ năng lục an chừng tóm ắ t trung cấp thẻ kỹ năng nhìn xem cũng không tệ l ắ m a bất quá kỹ năng này tạp là ngẫu nhiên lục an hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra ngẫu nhiên thẻ kỹ năng hy vọng ngẫu nhiên đến một cái tứ cấp giải phẫu thẻ kỹ năng lục an bên trong tâm phanh phanh n y chăm chú nhìn hệ thống bộ mặt không dám nháy mắt đinh chúc mừng thu được làm sạch vết thương khâu lại thuật trung cấp thẻ kỹ năng ta dựa vào vận khí thật kém lục an bên trong tâm phúc phỉ không thôi làm sạch vết thương khâu lại thuật là bình thường nhất thẻ kỹ năng một trong là trong hệ thống thương thành tiện nghi nhất có dù sao cũng so không có mạnh lục an bên trong an tâm an ủi chính mình một phen tốt s â u giá trị mấy trăm năng lượng giá trị hơn nữa làm sạch vết thương khâu lại thuật là khám gấp ngoại khoa thực dụng nhất khám gấp ngoại khoa lại gọi máy may liên hợp bộ bởi vì bệnh nhân cũng là ngoại thương bác sĩ làm cũng là may may vá va việc nếu như có thể thông thạo nắm giữ làm sạch vết thương khâu lại thuật cái k i a tại khám gấp ngoại khoa cũng có thể nhanh chóng đặt chân nghĩ tới đây lục an có chút hưng phấn trước đây buồn ngủ toàn bộ cũng bị mất ý thức của hắn lập tức liền tiến vào hệ thống mô phòng giải phẫu không gian đinh tiến vào hệ thống mô phòng giải phẫu không gian tiến vào không gian hệ thống sau thế giới hiện thực thời gian ngừng lại trôi qua ý thức b ố n phía vẫn như cũng là là một mảnh hư vô mô phỏng trong không gian xuất hiện một hàng chữ lớn mô phỏng chuyên hạng luyện tập làm sạch vết thương khâu lại thuật một trăm phần trăm mô phỏng thực tế trước mắt túc chủ còn thừa mô phỏng luyện tập thời gian năm mươi chín năm mươi chín trước mắt xuất hiện lần nữa bàn giải phẫu cùng với mô phỏng con r ố i cách ban m ổ để đủ loại làm sạch vết thương khâu lại cần dùng khí giới như là khâu lại sử dụng sợi tơ ruột dê tuyến tụ ớt g a o chỉ cùng tụ ớt g a o chỉ bính g a o chỉ loại có thể hấp thu chỉ khâu các loại trong đó có rất nhiều thiết bị lục an cũng không có được chứng kiến cái này so với trước kia khí quản cắm quản n g u ồ n khó khăn a khí quản cắm quản thao t á c liền một bộ kia tiêu chuẩn quá trình nhưng mà làm sạch vết thương khâu lại nhưng là bất đồng rồi vẹn vẹn làm sạch vết thương thuật cũng rất nhiều môn đạo đối với ngoại thương bệnh nhân mà thôi phải trang triệt để làm sạch vết thương trực tiếp quan hệ đến vết thương khép lại cùng với dự đoán bệnh tình tiêu chuẩn làm sạch vết thương có thể giảm xuống vết thương lây nhiễm giảm bớt thậm chí không cần chất kháng sinh đến nỗi khâu lại thuật này chủng loại nhưng là càng nhiều khác biệt vết thương cần sử dụng khác biệt khâu lại kỹ xảo đây không phải đã hình thành thì không thay đổi t i làm sạch vết thương y tứ chính là thanh trừ khai phong trong vết thương dị vật cắt bỏ hoại tử mất sống hoặc nghiêm trọng ô nhiễm tổ chức khâu lại vết thương làm cho tận lực giảm bớt ô nhiễm thậm chí biến thành sạch sẽ vết thương đặt đến đồng thời khép lại trước mắt mô phỏng người miệng vết thương hiện đầy tràn dầu lugan trước tiên dùng vô khuẩn băng gạc bao trùm vết thương lại dùng đi hết lao đi trúng quanh vết thương ra tràn dầu sau đó hắn lại dùng lông mềm soát chấm trừ độc tạo thủy giặt rửa làn da cùng sử dụng nước lạnh hướng sạch tiếp đó đổi một cái khác trồi lông lại giặt rửa một lần dùng trừ độc bằng gạc lau khô làn da hai lần giặt rửa c ậ u lại chừng mười phút làm xong những thứ này lục an mới dùng trừ độc cái kẹp nhẹ nhàng trừ bỏ trong vết thương chất bẩn huyết ngưng khối cùng dị vật đúng lúc này hệ thống bắn ra một đầu nhắc nhở thanh tẩy làn da không triệt đ ể lưu lại trang h à n dầu ảnh hưởng hậu kỳ khép lại lần này mô phòng kết thúc bình xét cấp bậc lục an cảm thấy chính mình làm sạch vết thương đã rất cẩn thận nhưng mà luôn có chút l ụ c a n tiếp tục mô phỏng thao tác lưu lại chút ít tràn dầu nhẹ ảnh hưởng hậu kỳ khép lại lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc giờ làm sạch vết thương thuật trừ thủ pháp trọng yếu nhất đó chính là cẩn thận chỉ cần đủ cẩn thận bình thường sẽ không bỏ sót vết bẩn tại hệ thống dưới sự nhắc nhở l ụ c a n tiến bộ càng lúc càng nhanh lưu lại vi lượng tràn dầu tạm không ảnh hưởng khép lại lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc bờ trước mắt túc chủ còn thừa mô phỏng luyện tập thời gian bốn mươi hai hai ngắn ngủi hơn m ư ơ i phút thời gian lucan làm sạch vết thương kỹ thuật đã đạt đến b trình độ chương một mươi năm l i ê n hoàn c h sạch vết thương ạ m Làm đôi. đi vết q u an c h í h khâu là lại tiến h phỏng u luyện ậ tập. t Trước mắt mô phỏng con r mô ố chủ y u là t r ê da v ế trâm thương. Lục an chuẩn An làn Lục lấy da bị rút, da châm, khâu ẹ p c lại lúc trái tay cầm có giang n h ế p nhấc lên làn da bên dưới tay phải chấp cầm châm kịm dùng cổ tay lực cánh tay từ ngoài xoay tiến thuận châm độ con đâm vào làn da trải qua dưới da từ đối với bên cạnh vết cắt da duyên xuyên ra rút dùng có răng nhiếp thuận châm phía trước thuận châm độ cong bên ngoài nổ đồng thời cầm châm khí từ châm phần sau thuận thế đẩy về trước khi châm phải hoàn toàn rút ra lúc lực cản đã rất nhỏ có thể bung ô ra cầm châm khí đơn dùng cái kẹp kẹp châm tiếp tục bên ngoài nổ cầm châm khí cấp tốc chuyển vị lại kẹp châm thể khâu lại tuyến quá lộn xộn ảnh hưởng khép lại cùng mỹ quan lần này mô phòng kết thúc bình xét cấp bậc dê đệ nhất khâu lại trình độ tại lục can trong dữ liệu hệ thống đã cần thiết phải chú ý c h ỗ toàn bộ đánh dấu đi ra cẩn thận phục bản sau đó hắn lập tức tiến hành lần thứ hai mô phòng khâu lại năm khâu lại sau tổ chức nhăn co lại, ảnh hưởng khép lại cùng mỹ quan. lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc c thao tác tốn thời gian sử dụng chỉ khâu khá nhiều lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc c lục an tiến hành mô phỏng khâu lại phương thức có rất nhiều bao gồm đơn thuần gián đoạn khâu lại tám chữ khâu lại liên tục khâu lại pháp ưu chữ trồng ngói nục thức khâu lại các loại bất quá ngắn ngủi một giờ mô phỏng thời gian giải phẫu vẫn là quá ngắn mô phỏng chuyên hạ luyện tập làm sạch vết thương khâu lại thuật kết thúc đinh chúc mừng thu được làm sạch vết thương khâu lại thuật c cấp đối với khí quản xác quản thuật làm sạch vết thương khâu lại thuật về độ khó thăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi lục an miễn cưỡng thu được c cấp làm sạch vết thương khâu lại thuật bất quá đang tiến hành mô phỏng chuyên hạng huấn luyện phía trước hắn làm sạch vết thương khâu lại thuật mới chỉ là ép cấp bậc lục an ý thức từ hệ thống trong không gian nào lui ra hắn bây giờ là tương đối thỏa mãn từ ép cấp đến c cấp đây coi như là cực lớn vượt qua b u ô n ngủ dần dần đánh tới lục an lúc này mới từ từ thiếp đi n ằ m một cảm giác này hắn ngủ rất thơm rất thỏa mãn lục an còn là một m giấc mộng ở trong mơ hắn là một cái cầm dao giải phẫu quốc chi đại sư cái gì nghi nan giải phẫu toàn bộ cũng không phải nói đùa cái này một giấc chiê bao hắn làm được thiên h thắng đến tỉnh lại thời điểm lục an còn u mê ngây thơ bộ t h u y ề n gia đói bụng ô cục âm thanh để cho hắn trở về thực tế mắt nhìn điện thoại thời gian đã đến hai trăm i triệu đầu còn có chút chìm vào hôn mê kéo màn cửa sổ ra một tia ánh mặt trời chiếu vào phòng lục an hai con mắt h í p lại t hưởng thụ lấy cái này lâu ngày không gặp yên tĩnh trong ngộng quốc chi đại sư cùng trong thực tế bác sĩ nội chú cách biệt rất xa nhưng mà có cố gắng của mình cùng hệ thống gia trì lục an tin tưởng cái này không phải chỉ là để một giấc n ộ n g xuống lầu an bắt ớt xanh thịt băm cơm đấm gì lục an liền trở về trong phòng thuê tiếp tục l ậ t xem làm sạch vết thương khâu lại thao tác video vẹn vẹn dựa vào hệ thống không gian ả o vậy khẳng định là không đủ khuyết thiếu đầy đủ chi thức lý luận nhất định sẽ ảnh hưởng đến tay hắn thuật thao tác tốc độ đinh đinh đình bốn thằng đến chung điện thoại di động văng lên lục an rồi mới từ học tập trong suy nghĩ lấy lại tinh thần cầm điện thoại di động lên xem xét là trong khoa điện thoại lục an cấp tốc tiếp điện thoại uy là lục an sao điện thoại truyền tới một giọng nữ trong trẻo lục an lập tức nghe được là tô lệ lệ âm thanh lệ lệ tỷ là ta thế nào tô lệ lệ âm thanh có mấy phần gấp rút trung tâm thành phố xảy ra cỗ xe liên hoàn chúng ta viện cách vụ án phát sinh địa điểm gần nhất rất nhiều bệnh nhân liền phân lưu đi qua khoa bên trong nhân thủ không đủ chủ nhiệm để cho nghỉ ngơi người mẫu tới đây rút một tay hảo ta lập tức đi qua lục an lập tức đứng lên khoác lên áo khoác đóng lại máy tính cấp tốc thu thập xong gian phòng liền chạy ra ngoài đây chính là cái thu hoạch năng lượng giá trị cơ hội của ta hệ thống thương thành khai phóng để cho lục an ý thức được chính mình là có bao nhiêu nghèo chờ xe buýt là tới không kịp lục an trực tiếp quét chiếc tiểu thanh kết một đường đi tắt và nhanh nhất tốc độ đổi tới bệnh viện năm bệnh viện nhân dân thành phố khoa cấp cứu trong phòng khám trong hành lang tất cả đều là lần này liên hoàn trạm đ ô i án thương binh có người gãy xương có bị đụng bị thương có làn da bị cửa sổ vỡ tan cạn bã vết cắt còn có một số tiểu hài tử bị k i n h sợ tại không ngừng khóc giống toàn bộ khoa cấp cứu tiếng la khóc tiếng m ắ n g chửi quanh quần trong không khí lục an đi tới khám gấp lúc bị cảnh tượng trước mắt cho choáng váng hắn còn là lần đầu tiên đụng tới loại này to lớn sự cố xử lý hiện trường có thể tưởng tượng được hiện trường thai nạn chỉ có thể thảm hại hơn tiểu lục người rốt cuộc đã đến nhanh đi thay đổi áo khoác trắng tới phòng hỗ trợ tàu thiên huy liếp mắt liền thấy được lục căn tốt tào lao sư ta lập tức liền đến lục a n bước nhỏ chạy vào phòng trực ban đổi lại áo khoác trắng đâm đầu vào đụng phải khoa bên trong một cái khắc bác sĩ chính trình bằng hắn tới bệnh viện có thời gian ba năm bình thường cũng đi theo t à o thiên huy là hắn cố định giải phẫu trợ thủ tối hôm qua bộ kia khám gấp liều tu bộ thuật bình thường tới nói giải phẫu trợ thủ chính là trình bằng bởi vì hắn có chuyện tạm thời lúc này mới đổi thành lục a n lục a n nghe nói ngươi tối hôm qua buổi tiếp t à o lao sư động t à i thuật trình bằng chậm rãi mặc áo khoác trắng hình thể của hắn tương đối mập m ạ n áo khoác trắng lại còn hơi nhỏ mặc vào có chút phí sức sau khi mặc vào lộ ra bụng cực kỳ công kềnh nếu như lúc này cho hắn một cái mũ trắng nào có mấy phần giống như là cái đầu bếp ta chính là đánh một chút hạ thủ toàn bộ giải phâu trên cơ bản cũng là tào lao sư làm lục an cười gật gật đầu a không đúng sao ta hôm nay buổi sáng đụng phải ngô lao sư hắn nói ngươi biểu hiện cũng không tệ l ắ m a t r i n h bằng giống như cười mà không phải cười thật tốt cố lên làm tranh thủ tại chúng ta khoa đa lưu một đoạn thời gian a nói xong t r i n h bằng liền chắp tay sau lưng thản nhiên rời đi phòng trực ban lục an nhìn, hắn bóng lưng, như mày. nhìn như là cổ vũ ủng hộ một phen kỳ thực là hàm ẩn trào phúng và khinh thường chinh bằng đánh trong đáy lỏng đã cảm thấy hắn cuối cùng không có khả năng lưu lại ngượng ngủng đến lúc đó chỉ sợ làm người thất vọng lục an mắt nhìn trình bằng sau đó thu tầm mắt lại t r ì n h lý tốt chính mình áo khoác trắng cầm lên ống ngay bệnh bước nhanh đi ra phòng trực ban phòng cấp cứu bên trong tào thiên huy đang có đầu không lộn xộn mà tổ chức lấy đối với trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cứu giúp tiểu lục ta chỗ này vẫn được người đi theo trình mập m ạ n đi làm sạch vết thương khâu lại phòng hỗ trợ a nhìn thấy lục an đi tới tào thiên huy lập tức nói có ngoại thương bệnh nhân tận lực làm sạch vết thương khâu lại nếu như đụng tới phiền phức bệnh nhân không thể xử lý liền để y tá tới cho ta biết thu đến chương t mười t sáu xem thật kỹ thật tốt học chương mười sáu xem thật kỹ thật tốt học cấp cứu làm sạch vết thương trong phòng trình bằng mang theo thủ sáo tại bàn điều khiển bên cạnh xem xét tiểu nữ sinh vết thương tiểu nữ sinh đại khái khoảng chừng bốn tuổi bệnh nào không ngừng mặc dù có phụ huynh b g ồ i tiếp nhưng m à như cũng một mảnh hỗn loạn nhìn lục an đi tới trình bằng trong lòng có cái ý nghĩ cái kia lục an a người trước tiên giúp người bệnh này làm sạch vết thương câu lại ta ra ngoài vội vàng bệnh nhân khác không đợi lục an đ á p lời hắn bỏ lại câu nói này rời đi lục an đầu đầy dấu chấm hỏi đây là đem khó chơi khó xử lý bệnh nhân ném cho hắn chính mình đi xử lý nhẹ chứng cùng không phiền p h ứ c bất quá loại tình huống này hắn cũng không cách nào cự tuyệt đeo bao tay vào khẩu trang đi đến bàn điều khiển phía trước nửa ngồi lấy thân thể lục an bắt đầu xem xét tiểu nữ hải trên cánh tay phải vết thương sẽ toặc vết thương bên trên băng gạc nữ hải mẫu thân đứng ở một bên lo lắng nhìn mình nữ nhi bác sĩ vết thương này không đậm hẳn sẽ không ảnh hưởng đến sau này làn da khép lại a nếu như lưu lại vết sẹo nhất định sẽ ảnh hưởng đến về sau mùa hè mặc quần áo mỹ quan lại là một cái nữ hải càng thêm chú trọng những vấn đề này vết sẹo nhất định sẽ lưu chỉ là sâu cạn vấn đề lucan nói ngài yên tâm chúng ta sẽ tận lực làm sạch vết thương câu lại không ảnh hưởng vết thương sau này khép lại vậy thì phiền phức thầy thuốc tiếng nói vừa ra tiểu nữ hải lại bắt đầu náo loạn mụ mụ đây là cái gì a nàng trận to tròn trịa con mắt chỉ chỉ trị liệu trên bàn ngư dược bài ống nghe bệnh tuổi tác này tiểu hải tử lúc nào cũng đối với hình thù kỳ quái đ ồ vật cảm thấy hứng thú đây là bác sĩ xem bệnh dùng Úc! tiểu nữ hải ngốc manh mà nhỏ giọng nói mụ mụ ta có thể chơi cái này sao bây giờ không được chờ ngươi trưởng thành làm bác sĩ liền có thể dùng tiểu nữ hải mân mê miệm nhỏ cho có chút không quá a nên tại điều trị trong hệ thống khoa nhi bác sĩ là rất khó làm loan chờ bác sĩ ca ca xem xong vết thương chúng ta liền có thể về nhà ta không đi tiểu nữ hai những người một bộ thể sống chết không theo bộ dáng lục an ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường cái này đều đi qua năm sáu phút cái gì cũng không làm phòng bên ngoài còn có một nhóm lớn chờ lấy xử lý ngoại thương người bệnh lục an tại tại châu ngâm nghĩ phút chốc đột nhiên chú ý tới trên bàn ống nghe bệnh tiểu bằng hưu có muốn hay không chơi cái này hắn nửa ngồi lấy thân thể cầm lấy trên bàn ống nghe bệnh đưa tới tiểu nữ hài trước mặt tiểu nữ hài đầu tiên làm mắt nhìn ống nghe bệnh tiếp đó lại nhìn mắt lục an b h ữ n ô i nói thế nhưng là mụ mụ nói tiểu hài tự không thể chơi cái này có thể sờ một chút không có quan hệ lục an cười, cười cố gắng để cho mình xem ôn hòa một chút tiểu nữ hài hai mắt tỏa sáng mắt nhìn mụ mụ gặp nàng không có phản đối sau đó liền đưa tay hướng về ống nghe bệnh sờ soạn tiểu bằng hưu chờ một chút lục an lúc này lộ ra mình răng nanh đem ống nghe bệnh hướng về phía bên mình cầm phía dưới không để cho tiểu nữ hài sờ đến chờ ngươi sờ soạn ống nghe bệnh xem như điều kiện trao đổi muốn để ta xem ngươi một chút vết thương ừ tiểu nữ hài lúc này cả mắt đều là ống nghe bệnh căn bản cũng không để ý chính mình trên cánh tay vết thương gặp nàng đáp ứng lục an nhẹ nhàng thở ra liền đem ống nghe bệnh khí bên trên lục an lúc này mới bắt đầu tiến hành làm sạch vết thương làm sạch vết thương phong h i ể m cùng độ khó không lớn chủ yếu là nhìn người thao tác có hay không c ẩ n thận lục thấy thuốc làm phiền ngươi ngươi đối với tiểu hài tử thật là có kiên nhẫn tiểu nữ hài phụ huynh mắt nhìn lục an thẻ ngực trên mặt đã lộ ra nụ cười đây là chúng ta phải làm lục an k h o á t k h o á tay làm phiền ngài chú ý tiếp tục cánh tay của nàng đừng để nàng loạt động Tốt. lục an cầm lấy băng gạc lau khô tiểu nữ hài trên cánh tay vết thương lại dùng cồn h i ốt trừ độc tiếp đó đem chúng quanh vết thương mẫu thủy tinh bỏ đi quá trình này lục an động tác rất nhẹ nhàng để tránh để cho tiểu nữ hải cảm nhận được khó chịu bác sĩ vết thương này ngươi có thể tận lực không lưu s ẹ o sao lục an làm sạch vết thương hoàn tất đang chuẩn bị cho tiểu nữ hải tiến hành câu lại nữ hải m â u thân đột nhiên lại hỏi câu nói này hắn nhữ mày a di ta vừa rồi đã nói nhất định sẽ lưu s ẹ o chỉ là sâu cạn vấn đề vạn nhất nếu là rất sâu s ẹ o nữ hải m â u thân mục hàm thần sắc lo lắng như vậy đi lục an phóng xuống cầm châm khí nếu như ngài không yên lòng ta tới câu lại ta đi để chúng ta bác sĩ cao cấp tới hắn cũng không phải sợ gánh chịu trách nhiệm hắn thấy lấy hắn bây giờ tư chất cùng năng lực có thể tạm thời không cách nào đạt đến gia thuộc yêu cầu. buổi chiều tại hệ thống trong không gian ả o hắn làm sạch vết thương khâu lại thuật đẳng cấp miễn cưỡng chỉ có c cấp đi nha nữ hải mẫu thân nghe lời này một cái liền ngay cả vội vàng gật đầu phiến phức lục thầy thuốc lục an lập tức đứng lên hướng làm sạch vết thương bên ngoài đi đến năm đi ra làm sạch vết thương khâu lại phòng lục an xa nhìn từ xa đến trình mập mạp đang cùng khoa bên trong y tá đang tán gấu hai người cười cười nói nói cùng bận rộn phòng cấp cứu tạo thành tranh lệch rõ ràng trình y hệ sinh ngươi cũng đừng khi dễ khoa bên trong mới tới bác sĩ a ta nào có khi dễ ngươi để cho lục thầy thuốc một người chờ tại làm sạch vết thương phòng cái này còn không phải là khi dễ Úi à, là ta đây là vì r ừng ngươi, sẽ sẽ ngươi nhìn g c h h nhắc tào tháo tào tháo để đến cái này đi ra ngoài tìm xin giúp đỡ tốc độ nhưng khá nhanh lúc này lục an đã nhanh chân đi tới trình bằng trước người trình lao sư vừa rồi làm sạch vết thương phòng tiểu nữ hải cần ngài đi khâu lại ân trình bằng trong mày ta xem tiểu nữ hải vết thương không đọc à cái này ngươi cũng không giải quyết được lục an tính khí nhẫn mại trả lời trình lão sư người bệnh g i a thuộc đối với khâu lại yêu cầu cao muốn lên cấp ý sư cho nàng nữ nhi khâu lại trình bằng nghe nói như thế cũng không có biện pháp tiếp tục từ chối hắn đứng lên d ỗ i lưng một cái được chưa ta đi khâu lại ngươi đi theo ta thật tốt quan sát lục an gật gật đầu yên lặng đi theo sau lưng trình bằng thừa dịp cái này q u e n người hắn lật ra trình bằng giao diện thuộc tính tính danh trình bằng nghề nghiệp bác sĩ chính nghề nghiệp phạm v cấp cứu ngoại khoa nghề nghiệp kỹ năng làm sạch vết thương thuật c thay thuốc thuật cỡ lặn ra gân bắt thịt chở vết thương câu lại chuyết quản câu lại k i ể m phổi khôi phục gà h n trừ rung động gà h n tâm đồ phán đọc dì quản cắm quản tạ dày quản cắm vào thuật b giải phẫu kỹ năng chuyên nghiệp nhất cấp giải phẫu thoát vị bẹn tu bổ thuật tạm không thu hoạch cắt ruột thừa dạ dày ruột đầu viêm luet dù a i mất cắt bỏ thuật dị n h cấp giải phẫu tạm không thu hoạch tam cấp giải phẫu tạm không thu hoạch tứ cấp giải phẫu tạm không thu hoạch bốn trình bằng bây giờ là bác sĩ điều trị chính hãn đại bộ phận nghề nghiệp kỹ năng đẳng cấp đều tại c cấp tả hữu đến nỗi giải phẫu kỹ năng Càng c là chỉ có dê cấp hắn ỉ có cấp dê h làm sạch h vết t ư ơ nguyên k h â lại t h bản còn muốn chọn một chút mắc bệnh nhưng mà vết thương sạch sẽ trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn mất quá cũng giới hạn tại làm sạch vết thương đi chương mười bảy họ trình bác sĩ chương mười bảy họ trình bác sĩ chinh băng bắt đầu tiến hành khâu lại đối với loại này làn da vết thương lâm sàng ứng dụng nhiều nhất là đơn thuần gián đoạn khâu lại mỗi khe hở một c h â m đơn độc thắt nút nhất là thích hợp với có lây miệng vết thương khâu lại vết cắt sức kéo từ mỗi cái độc lập kết trừ điểm g á n h một c h â m mở ra sau không ảnh hưởng toàn bộ vết cắt nhưng mà nói là để cho lục gan hảo dễ quan sát tại toàn bộ khâu lại quá trình trình bằng lại là không nói một lời không có bất kỳ cái gì dạy học nếu không phải lục an buổi chiều tại hệ thống mô phỏng giải phẫu không gian huấn luyện qua có thể thật đúng là bắt không được thao tác trọng điểm trình bằng thủ pháp giống như cũng không gì đáng nói à. khi lục an nhìn thấy trình bằng khâu lại thao tác sau trong lòng có chút n g h i hoặc cái này chỉ khâu hơi có vẻ lộn xộn bên cạnh cách lại đông đúc không quá đế quan chẳng lẽ đây chính là bình thường bác sĩ điều trị chính khâu lại trình độ sao nếu như dựa theo loại này bình phán tiêu chuẩn vậy hẳn trước mắt năng lực chẳng phải là so với bình thường bác sĩ điều trị chính còn phải mạnh hơn một chút、Hảo. và xong trinh băng vá xong cuối cùng một trâm cười nhìn về phía nữ hải mẫu thân vết thương nhớ kỹ không cần gặp thủy một tuần sau tới các chỉ t ố t cảm tạ trình y hiệ sinh nữ hải mẫu thân vội vàng nói cảm ơn nói đi nàng liền mang theo tiểu nữ hải rời đi trước khi đi tiểu nữ hải đem ống nghe bệnh thả lại trị liệu trên bàn tiểu lục ngươi tiếp tục xem cái tiếp theo bệnh nhân a khâu lại phương diện có cái gì sẽ không lại tới tìm ta trinh băng lấy xuống thủ sáo lại biến mất ở làm sạch vết thương trong phòng lục an khẽ lắc đầu hắn cũng không có gì biện pháp nói cho cùng hắn chỉ là một cái mới tới thầy thuốc nhỏ giống loại này làm sạch vết thương khâu lại việc n ặ n g nhọc tích cực cũng là tầng dưới c h ố t bác sĩ nội chú tới làm bất quá thay cái mạch suy nghĩ tới nghĩ cái này cũng là hắn rèn luyện thao tác thu được năng lượng giá trị cơ hội tốt sau một lát lục an thứ hai bệnh nhân đi vào làm sạch vết thương phòng năm phòng cấp cứu bên ngoài trinh băng vừa tìm được phía trước cái kia đôi chân dài y tá nói chuyện phiếm ngươi tại sao lại đi ra y tá mắt liếc trình b ă n g và xong liền đi ra thôi trinh băng n ở nụ cười ha hà vậy ngươi đây là nắm lấy một cái thầy thuốc nhỏ khi dễ a liền không thay cái người không có cái gọi là a ngược lại hắn lại chờ không được bao dài thời gian cho nên trinh g bằng nhờ vậy mới không có đem lục an đặt ở trong lòng năm làm sạch vết thương trong phòng lục an đang xử lý thứ hai cái người bệnh người bệnh là một cái trung niên nam nhân xảy ra chuyện thời điểm đang cưới tiểu xe đạp điện tại ven đường bị xe khắc dốc thịt cọ ngã xuống đất bên trái của hắn bắp chân chỗ có một cái hai mươi ba cm khai phóng tính vết thương vết thương so vừa mới tiểu nữ hài kia muốn sâu hơn một chút trong đó còn rất nhiều đá vụn cùng bụi khảm v à o bộc lộ ra bắp thị tổ t chức nhìn rất đáng sợ nhưng kỳ thật cũng không có đả thương được huyết quản gân bắp thị t chỉ cần làm sạch vết thương sau tiến hành khâu lại liền có thể thúc ta trước tiên cho ngài đem vết thương cọ rửa mấy lần tránh sau đó lây nhiễm cồn á i ột cọ rửa có thể có chút đau ngài kiên nhẫn một chút yên tâm đi ta bộ xương già này này một ít đau vẫn có thể nhịn xuống người bệnh không còn là tiểu hài tử lục an cũng có thể buông tay buông chân thao tác đối với loại này t ầ n g sâu vết thương bình thường ứng triệt để cắt bỏ mất sống r a thịt cùng cơ bắp lục an trong đầu hồi tưởng lại mình tại hệ thống mô phỏng giải phâu trong không gian thao tác cơ bắp thiết diện không r a huyết hoặc dùng cái kẹp kẹp nhiếp không c ó rút lại giả biểu thị đã hoại tử nhưng không nên sẽ có sức sống cơ bắp cắt bỏ để tránh cắt bỏ quá nhiều ảnh hưởng công năng tại hệ thống trong khi huấn luyện xuất hiện mỗi một chỗ sai lầm bệnh b i ế n chứng lục an hiện tại cũng hoàn bị tránh đi côn hải ốt cọ rửa vết thương sau đó đại thuốc quả nhiên không có lên tiếng âm thanh chỉ là khẽ nhũ mày bắp thịt cả người th l ụ c a n nói nếu như thực sự có đau ngài liền kêu đi ra không có chuyện gì đại thúc khoác k h o á tay đại phu ngươi tiếp tục thao tác không cần phải để ý đến ta l ụ c a n thấy thế liền không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thao tác hạn trước tiên dùng nước muối sinh lý cọ rửa vết thương lại dùng tiểu băng gạc cầu nhẹ nhàng trừ bỏ trong vết thương chất bẩn huyết ngưng khối cùng dị vật bảo đảm triệt để làm sạch vết thương sau đó lúc này mới chuẩn bị bắt đầu tiến hành câu lại dùng cái kẹp nhẹ nhàng nhấc lên làn da dùng châm thẳng đứng chín mươi độ đâm vào làn da mặt ngoài khoảng cách vết thương biên giới hẹn bốn mở mở đưa tay cổ tay xoay sau làm cho kim tiêm xuyên qua da thật đồng thời từ trong vết thương ở giữa dâng lên bung ô ra cầm châm khí lúc dùng cái kẹp kẹp lấy kim tiêm mỗi một bước lục an tận lực làm đến năng lực mình thực hạ nếu như không phải buổi chiều tại hệ thống giải phẫu mô phỏng không gian huấn luyện qua hắn có thể thật không có bình tĩnh như vậy có thể đã muốn đi ra ngoài tìm kiếm trình bằng hỗ trợ nhưng là bây giờ lục an nhìn qua trình bằng thao tác sau đó đối với chính mình càng thêm có lòng tin lần nữa dùng cái kẹp kẹp lấy kim tiêm đồng thời đem hắn xuyên qua làn da khi châm xuyên qua làn da lúc tiếp tục tuân theo châm độ con vừa đi vừa kéo động khâu lại tuyến còn lại cuối cùng một bước chính là t h ắ t nút đem chỉ khâu nhiều châm đỡ n h i u một vòng sau đó dùng châm đỡ bắt được chỉ khâu cuối cùng đánh hào kết sau sử dụng cầm châm khí đem kết kéo đến một bên khiến cho không bao trùm vết thương thuốc v à xong lục an đánh xong cái cuối cùng kết đắp lên băng g ạ c khối vết thương tương đối sâu ngài có thể cần phải đi đánh một chân b u n ván hảo đợi một chút liền đi đại thúc túi đầu mắt nhìn vết thương ngươi cái này khe hở phải trả thật đáy mắt thật là một cái kỹ thuật sống bảy đến m ộ ư ơ i ngày c ắ t chỉ nhớ kỹ trong mấy ngày này vết thương không thể gạt thủy đùi phải không thể chịu lực trầm trọng lục an lại dặn dò mấy cái xuất viện chú ý hạng mục biết rõ cảm、ơn. đại t h ú c nết miệng nở nụ cười đại phu ngươi xem tuổi tác không lớn a không nghĩ tới thủ pháp lưu loát như vậy chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ c h ư ơ n g các hoành tán thưởng cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười lục an nhìn thấy hệ thống nhắc nhở mỉm mười bệnh viện chúng ta bác sĩ trình độ đều có thể ngươi cũng đừng che ta đại t h ú c liền vội vàng lắc đầu phía trước mấy tháng ta bên trái cánh tay cũng bị thương hơn nửa đem tới các ngươi khoa khâu vết thương tựa như là cái họ chỉnh y sinh khẽ hở hình thể có chút mập mạp và song sau đó hơn nửa tháng đều không hảo trở về phúc tra nói là vết thương lây nhiễm chỉ có mở ra lại may một lần bây giờ mặc dù tốt nhưng mà còn lưu lại khối sẹo nói xong đại thúc một cái ôm lên tay á o của mình chỉ thấy tại bên trái của hắn trên cánh tay có một cái rất rõ ràng bàn vấn đại khái hai cm dài tại ngươi khâu lại phía trước ta còn lo lắng cho ngươi thủ pháp không được chứ đại thúc thả xuống tay á o đang nghĩ ngợi muốn hay không gọi các ngươi thượng cấp tới nhưng mà ta nhìn ngươi cho ta tẩy vết thương động tác tắm đến rất cẩn thận rất chân thành ta liền cảm thấy ngươi tiểu tử này hẳn là cũng không t ệ lắm hẳn là nhường ngươi thử xem tạ ơn đại thúc tín nhiệm của ngài đối với ta lục an cười cười người bình thường bị một lần tổn thương sau rất có thể là chim sợi không có khả năng để cho thầy thuốc trẻ tuổi thử một lần nữa hắn cũng không có cô phụ đại thuốc tín nhiệm với hắn liền lúc này làm sạch vết thương khâu lại phòng cửa bị đẩy ra tiểu l ụ c a làm sạch vết thương kết thúc không có cần ta đến giúp đỡ khâu lại sao trình bằng chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào làm sạch vết thương phòng mà khi đại thuốc trông thấy trình bằng một khắc này sắc mặt hắn trong lúc đó trở nên xanh xám chương mười tám thẩm mỹ giảm trương khâu lại chương mười tám thẩm mỹ giảm trương khâu lại làm sạch vết thương khâu lại phòng không khí có trong chốc lát tiến tĩnh trình bằng t o mày nghi ngờ mắt nhìn trung niên nam nhân hắn cảm thấy người này có mấy phần nhìn quen mắt chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua tiểu lục vị này là hắn còn chưa nói xong trung niên nam nhân đem hắn cắt đứt trình y hiện sinh trí nhớ của ngươi như thế nào kém như vậy cái kia khối này s ẹ o cuối cùng không đến mức quyền a nói xong trung niên nam nhân vén tay h á o lên lần nữa lộ ra khối kia vết s ẹ o trình băng ánh mắt nhìn lại sắc mặt hơi đổi một chút là ngươi ngươi hắn là không nhớ được bình thường gặp người bệnh nhiều lắm nhưng mà nhìn thấy đặc thù vết xẹo hắn lập tức liền nghĩ tới yên tâm đi ta không phải là tìm ngươi cái cọ trung niên nam nhân lạnh lùng nói lần trước các ngươi chủ nhiệm cùng ta xin lỗi chuyện này liền đi qua lần này ta là sang đây xem bệnh t r ì n h bằng mắt nhìn trung niên nam nhân bờ m ô i hơi đ ộ n g một chút lục an người đứng xem đại khái cũng hiểu rồi nguyên do chuyện phía trước đại thúc trong miệng c h ì n h y dịa sinh chính là t r ì n h bằng t r ì n h bằng cho lúc trước đại thúc khâu lại qua một lần nhưng mà thuật hậu xuất hiện lây nhiễm tiến hành lần thứ hai khâu lại còn lưu lại rõ ràng vết s ẹ o nhưng mà lục an không biết ở trong đó cụ thể xảy ra chuyện gì cho nên không q u n lên tiếng chỉ là yên lặng đứng ở một bên tiểu lục ngươi trước tiên cùng ta đi ra một chút trinh bằng thật sâu thở dài sau đó hướng lục an phất phất tay lục an lấy xuống thủ sáo nghi ngờ cùng trình bằng đi ra làm sạch vết thương khâu lại phòng hành lang trong góc bệnh nhân này rất khó làm ngươi cẩn thận một chút không làm được chúng ta liền đi tìm tào lao sư trình bằng to mày một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng lục an nhìn thấy ra trình bằng rất chú trọng người bệnh này hắn h á n g dọn một cái thản nhiên nói cái kia trình lao sư ta đã v à xong cái gì trình bằng nghe vậy toàn thân chấn động ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc ngươi đã may thảm rồi hắn đây không phải là muốn cùng chúng ta cãi có a ta phải nhanh chóng đi tìm chủ nhiệm nói xong lời này hắn liền vội vàng đi ra ngoài đều không để ý lục an ngăn cản thế nhưng là ta cảm thấy khe hở vẫn tạm ổn à lục an nhìn xem trình bằng vội vàng bóng lưng rời đi có chút bất đắc dĩ năm trở lại làm sạch vết thương phòng đại thúc đang tại chỉnh lý ống quần của mình chuẩn bị rời đi thúc ta cho ngươi mở cái tờ đơn đi đánh một chân b ồ n ván một tuần sau tới các chỉ bình thường chú ý không cần gặp thủy không thể mệt nhọc hảo cảm tạ đại thúc cười gật gật đầu cái này c ũ n g vừa rồi thái độ đối đại trình bằng hoàn toàn khác biệt liên tục dặn dò sau đó lục an đưa đi vị đại thúc này sau đó tiếp tục trần trị cái tiếp theo bệnh nhân c cấp làm sạch vết thương khâu lại thuật đã có thể ứng phó tuyệt đại đa số người bệnh hơn nữa thủ pháp của hắn càng ngày càng thuần thục hơn nữa từ người bệnh trên thân thu t ậ p được rất nhiều cao tần năng lượng chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ khương kim ngọc cảm kích cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ộ ư ơ i chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ tống bảo cảm kích cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ộ ư ơ i chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ tống đại quân cảm kích cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ư ơ i làm sạch vết thương khâu lại bên ngoài tô lệ lệ nhìn xem lục an phòng đại môn biểu lộ dị thường kinh ngạc bởi vì, bệnh nhân xuất nhập đến đặc biệt thường xuyên ngắn ngủi nửa tiếng lục a n đã xem xong năm cái bệnh nhân tiểu tử này làm sạch vết thương khâu lại tốc độ lúc nào nhanh như vậy à, trên đều đổi phải này bên cạnh vương quân vương quân là cấp cứu ngoại khoa một cái khác tổ y tế bác sĩ điều trị chính hắn so trình bằng tư chất sâu hơn làm sạch vết thương khâu lại kỹ thuật tương đương thành thạo tô lệ lệ lặng lẽ đẩy ra làm sạch vết thương khâu lại thất môn đem đầu xích lại gần đi xem xét phát hiện lục a n đang tại cho một cái tuổi trẻ nữ h à i tiến hành khâu lại nữ h à i tổn thương bộ vị tại bộ mặt vết thương mặc dù không lớn nhưng mà tại chỗ chán nếu như xử lý không thỏa đáng có thể sẽ lưu lại vết xẹo n à y đối một cái tuổi trẻ nữ hải tử tới nói là tương đương để ý tô lệ lệ nội tâm đoán thầm không thôi hơn nữa phát ra nghi vấn gặp phải loại bệnh nhân này lục an đều không đi gọi tào thiên huy sao một mình hắn có thể xử lý bất quá người bệnh tại chỗ tô lệ lệ lại không dám lên tiếng ngăn cản chỉ có thể yên lặng nhìn xem lục an thao tác nàng nghĩ thầm chỉ cần lục an ra đương nhiệm gì sai lầm nhất định muốn kịp thời ngăn cản chỉ thấy lục an cầm lên cầm c h â n khí nhẹ giọng đ ố i trước mắt nữ sinh nói n g ư ơ i tổn thương là bộ mặt làng da nếu như là dùng thông thường làm sạch vết thương khâu lại thuật nhất định sẽ có thẹo ngấn cho nên ta tận lực dùng thẩm mỹ khâu lại nhường ngươi nơi này ban ngấn c ạ n một chút tốt cảm tạ bác sĩ giọng cô gái nhuyễn nhuyễn nu nhu u hết sức thanh thúy nàng xem mắt lục an tiếp đó hơi hơi cúi đầu lộ ra chán mình vết thương lục an ngược lại là có mấy phần nghẽ con mới để không sợ cọp loại này da thương tích kỳ thực không khó xử lý nhưng mà muốn để cho thuật hậu vết sẹo không rõ ràng cần thuật giả có tinh xảo khâu lại kỹ xảo mà khoa cấp cứu bình thường đều là xử lý cấp bách trầm trọng nguy hiểm chứng bác sĩ làm sạch vết thương khâu lại thủ pháp rất nhuẩn nhuyễn nhưng mà cũng không có cố ý đi học tập hoặc huấn luyện qua thẩm mỹ khâu lại một bên tô lệ lệ nghe được lục an lời nói kinh ngạc há to cái miệng nhỏ lục an cư nhiên sẽ thẩm mỹ khâu lại nàng không có nghe lầm chứ nàng ở thành phố bệnh viện nhân dân chờ đợi nhiều năm trước mắt chỉ nghe nói tào thiên huy biết một chút thẩm mỹ khâu lại kỹ thuật những người khác căn bản liền sẽ không a chẳng lẽ lục an tới này một tuần thời gian tào thiên huy liền đem chính mình áp đáy hòm kỹ thuật giao cho hắn tô lệ lệ đệ nén xuống nội tâm mình chấn động tiếp tục xem lục an thao tác. khi thấy hắn cầm lấy thẩm mỹ khâu lại tuyến tô lệ lệ mí mắt nhảy một cái phổ thông bác sĩ nếu là cầm thẩm mỹ khâu lại tuyến bị y tá c h ứ n g biết đó là muốn bị m ắ n g chết a hy vọng lục an hảo vận a bốn lục an không gấp khâu lại mà là cầm lên dao giải phẩu chậm rãi tu c h ỉ n h sáng tạo duyên làm cho vết thương mặt cắt hiện lên hình tây đinh sau đó hắn dùng có thể hấp thu khâu lại tuyến đầy đủ giảm trương khép kín vết thương từ một bên cạnh dưới da thâm bộ tiến trâm châm, châm tại da thật tầng đi xuyên da thật cùng dưới da mở chỗ dao giới da trầm lại từ đối với bên cạnh da thật cùng dưới da mở chỗ dao giới dao giới dao lục an dưới da khâu lại hoàn tất sau tuyến kết đánh vào c h ỗ sâu các d u y ê n phía dưới da thật tầng không có chỉ khâu dạng này có thể tránh cho dị vật đồng hồ đôi da da thật kéo dài kích động còn sót lại vết sẹo lục an một bộ này thẩm mỹ khâu lại thao tác nước chảy mây trôi không có bất kỳ cái gì liên lụy đình trệ tô lệ lệ trong lúc nhất thời đều nhìn nhập thần lệ lệ tỷ ngươi như thế nào tiến bảo thằng đến lục an hô nàng một tiếng nàng mới lấy lại tinh thần lục an ngươi cái này khâu lại thật tốt xình đẹp a mặc dù nàng sẽ không làm sạch vết thương khâu lại nhưng là thấy hơn nhiều cũng có thể bình phán ra khâu lại tốt xấu lục an khâu lại t r ụ p tầng tổ chức chặt chẽ đối với hợp triệt để tiêu chứ c h ử chiếc h a n g loại này khâu lại kỹ xảo vượt xa trình bằng hàng này khó trách hắn dám đem công việc này nắm ở trên tay mình cái này thẩm mỹ khâu lại tại khoa cấp cứu thế nhưng là hàng h i ế m a chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ tô lệ lệ tán thưởng cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ lâm duyệt cảm kích cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười lục an xấu hổ cười cười cảm tạ lệ lệ tỷ khích lệ lần này khâu lại hắn không chỉ có thu đến người mắc bệnh tán thưởng còn thu đến tô lệ lệ tán thưởng lục an biết rõ Cái này khoa cấp cứu chủ nhiệm văn phòng trình bằng sắc mặt ngưng trọng mà đứng tại trước phòng làm việc chủ nhiệm lần trước cái kia tới khoa chúng ta phòng gây chuyện bệnh nhân lại tới cấp cứu ngoại khoa chủ nhiệm lương nghị quân lông mày níu một cái cái nào bệnh nhân Khoa cấp cứu gây chuyện bệnh nhân có chút nhiều, hắn trong cấp cứu có gây lưu ú c cái chính nhất thời không trình bằng nói là cái nào thời h biết vết là là ơ n nhiễm, tiến hành lần g kia k hai có lây â thứ h lại, thuật hậu lưu lại thuật vết hậu Lưu rõ ràng sẹo. chủ nhiệm khẽ gật đầu nhớ tới bệnh nhân này chính là người làm sạch vết thương không triệt đề khâu lại sai lầm cái kia à. t r ì n h bằng sắc mặt đỏ bừng lên chủ nhiệm ta thật sự làm sạch vết thương rất triệt đề là hắn sau khi trở về hộ lý không được khá không nói cái này lưu chủ nhiệm k h o á t k h o á t tay ta nhớ được lúc đó cùng hắn nói xong tiền thuốc men và miễn hắn không truy cứu trách nhiệm làm sao lại đến chinh bằng thở dài chủ nhiệm hắn không phải là vì cái chuyện lần trước tới lần này hắn giống như lại bị thương tới tiến hành làm sạch vết thương khâu lại lưu chủ nhiệm gật gật đầu vậy ngươi không cần ra mặt đ ổ i khắc bác sĩ đi xử lý là được rồi t r ì n h bằng nghe vậy gãi đầu một cái ấp a ấp cúng đạo chủ nhiệm ta đến tìm ngài nguyên nhân chính là trong khoa mới tới thầy thuốc nhỏ tự tác chủ trương cho bệnh nhân khâu lại ngươi cũng biết người này không dễ nói chuyện không thèm nói đạo lý nếu là khâu lại lại có đạo lý chỉ sợ không tốt kết thúc mới tới thầy thuốc nhỏ là ai lưu chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn một chút trình bằng đi theo chúng ta tổ l u ậ an chính là cái kêu bản khoa tốt nghiệp trinh bằng sợ lư chủ nhiệm không nhớ rõ l u ậ an cố ý nhấn mạnh bản khoa tốt nghiệp ta biết hắn không nghĩ tới lưu chủ nhiệm trực tiếp thốt ra hắn vừa mới tới phòng không bao lâu không có đi qua phụ giáo lao sư đồng ý liền dám trực tiếp động thủ khâu lại t r ì n h bằng s ư ơ n g sở do dự nói ta ta nói với hắn không giải quyết được t ì m ta không nghĩ tới hắn trực tiếp liền may khe hở rất kém sao ách hẳn là a t r ì n h bằng nghĩ nghĩ dù sao một cái vừa tốt nghiệp bản khoa bác sĩ nội chú có thể sẽ gì a hắn hồi tưởng chính mình bản khoa vừa lúc tốt nghiệp đừng nói khâu lại liền cơ bản nhất làm sạch vết thương thuật cũng không có nắm giữ thông thạo lưu chủ nhiệm túi đầu lông mày suy nghĩ sâu sắc phút chốc lập tức đứng lên ngươi dẫn ta đi xem bệnh một chút người hảo trinh băng vội vàng túi đầu đáp ứng đi ra chủ nhiệm văn phòng hắn thăm dò được người bệnh đi đánh vỡ cảm bạo liền mang theo lưu chủ nhiệm đi tới cấp cứu phòng trị liệu năm lúc này trung niên nam nhân vừa vặn giao nộp xong phí tổn chuẩn bị trích chủ nhiệm hắn ở đâu đây trinh băng chỉ trị phòng trị liệu trong góc lưu chủ nhiệm thấy thế trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước trung niên nam nhân cũng chú ý tới lưu chủ nhiệm hắn mắt nhìn một bên trình bằng lông mày vận thành một đoàn lưu chủ nhiệm ngại khỏe lưu chủ nhiệm khẽ gật đầu không cẩn thận như vậy a lại thương tổn tới chỗ nào trung niên nam nhân chỉ chỉ đùi phải của mình ven đường cưới xe đ i đâu không nghĩ tới đụng tới chắn đôi bị đã ngộ thương vết thương bây giờ thế nào để cho ta nhìn một chút lưu chủ nhiệm ý thức trung niên nam nhân c u ố n lên ố n g quần hắn muốn nhìn một chút vết thương trung niên nam nhân lại là lắc đầu không cần các ngươi khoa cái kia lục thầy thuốc đã giúp ta khâu lại tốt ta chuẩn bị đi trích vốn ván đi trở về trình bằng nghe lời này một cái cũng có chút gấp vạn nhất người bệnh sau khi trở về vết thương lại không tốt trở về tới cái c ọ vậy hắn vẫn là thoát không khỏi liên quan đ ừ n g nhìn là lục gan khâu lại hắn không có trực tiếp tham dự nhưng mà hắn cùng lục gan là một tổ lục gan cũng là tại hắn bảy mưu tính kế mới tiến hành làm sạch vết thương khâu lại một khi lại gặp phải y hoạn tranh chấp trình băng ít nhất phải chiếm hữu một nửa trở lên trách nhiệm hắn chăm chú nhìn trung niên nam nhân hám i ệ n g nhân tiện nói ngươi liền đem vết thương cho chúng ta lại kiểm tra một chút có vấn đề gì chúng ta bây giờ liền xử lý miễn cho về sau xảy ra chuyện lư u chủ nhiệm vội vàng cắt đứt trình bằng hơn nữa hung á c trợn mắt nhìn hắn một mắt sau đó quay đầu đối với trung niên nam nhân nói khẽ là như vậy chúng ta vẫn là thông lệ kiểm tra một chút vết thương khâu lại tình huống cái này cũng là vì ngài phụ trách gặp lư chủ nhiệm đều nói như vậy trung niên nam nhân cũng không thể nói thêm cái gì chỉ có thể quấn lên ông quần lưu chủ nhiệm hướng trình bằng sử cái màu sắc t r ì n h b ằ n g vội vàng ngồi sổ người xuống chậm rãi xốc lên trung niên nam nhân trên đ u ổ i phải băng g ạ c chỉ nhìn một mắt hắn liền kinh trụ cái này khâu lại tuyến đường mười phần trình tệ mỹ quan hoàn toàn liền không giống như là xuất từ một cái bác sĩ nội chú tri thủ t i ể u trình ngươi mới vừa nói đây là a i khẽ hở lưu chủ nhiệm cũng là một mặt kinh ngạc lục an trình bằng nuốt nước miếng một cái không đúng cũng có thể là là khác bác sĩ tới khẽ hở lục an tài nghệ của ta là biết đến lời tuy nói như vậy nhưng mà chính hắn cũng không quá tin tưởng lời này lúc đó nhưng không có thầy thuốc khác tiến vào làm sạch vết thương khâu lại phòng ta vết thương này chính là lục an bác sĩ khâu lại đó a trung nhiên nam nhân mà nói trực tiếp đem trình bằng không đáng tin t ậ y phỏng đoán b á c bỏ hắn nhẹ nhàng thả xuống ống quần của mình nhìn chằm chằm trình bằng gàn tương chữ ngươi đừng tưởng rằng ta là loại kia có chuyện không có việc gì liền đến tìm bác sĩ cãi cọ bệnh nhân vì cái kia mấy trăm tiền thuốc men ta còn không đến mức trình bằng nghe nói như thế hơi s ứ n g sở nửa ngày nói không ra lời ta là sợ ngươi gieo hỏa những bệnh nhân khác đơn giản như vậy làm sạch vết thương khâu lại ngươi cũng có thể sai lầm cái kia khác to lớn giải phẫu đâu trung n i ê n nam nhân lời nói lạnh lùng giống như là đao đâm vào trong lòng trình bằng lư chủ nhiệm ta đánh xong lốn ván châm liền về nhà ngài không cần lo lắng ta sẽ không cùng các ngươi cãi cọ làm phiền ngài cố ý chạy tới nhìn ta một chuyến lưu chủ nhiệm ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu sau khi trở về thật tốt hộ lý vết thương tuân lời dặn của bác sĩ thời gian tới cắt chỉ nói xong lời này hắn liền mang theo trình bằng rời đi về tới chủ nhiệm văn phòng chủ nhiệm ta trình bằng theo thật sát lưu chủ nhiệm bên cạnh muốn nói cái gì nhưng mà lại như nghẹn ở cổ họng lưu chủ nhiệm ngồi ở trên ghế làm việc hai tay gối lên trên nó sắc mặt cực kỳ nghiêm túc tiểu trình chuyện này ngươi giải thích thế nào chủ nhiệm ta trình bằng túi đầu là ta vừa mới không thấy rõ vết thương khâu lại tình huống ta không phải là nói cái này lư chủ nhiệm lại là lắc đầu ta là chỉ vừa rồi người bệnh nhân kia nói tới đơn giản như vậy làm sạch vết thương khâu lại ngươi cũng sẽ không cái kia to lớn cấp cứu giải phẫu đâu trinh bằng mím môi một cái ba trên mặt thịt mỡ run lên hai run không muốn nói cái gì biện giải cho mình hai câu chủ nhiệm ta gần nhất có thể là có chút mệt mỏi loại này sai lầm ta sẽ không tái phạm mệt mỏi lư chủ nhiệm khỏe miệng nhấc lên một nụ cười được à vậy ta nhường ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian kế tiếp một tháng cấp cứu giải phẫu ngươi cũng đứng lên hào hào ở tại nhà nghỉ ngơi t r ì n h bằng nghe lời này một cái lập tức liền gấp lần một lần hai không đi còn tốt nhưng mà một tháng không động tay thuật cái kia tiền lương thì sẽ ít đi rất nhiều hắn bây giờ nói cái bạn gái bình thường muốn mời ăn cơm mua bao xem phim cái gì tiêu phí rất lớn chủ nhiệm ta không đi làm giải phẫu trong tổ cũng không người khác đi t r ì n h bằng lại ướt mặt nợ nụ cười ngươi chính là cái một chợ cũng không phải mổ chính ta chỉ nghe nói không có mổ chính không năng thủ thuật cũng không có, có nghe nói hay không trợ thủ liền không thể giải phẫu đạo l ý à. doán chủ nhiệm lạnh lùng hư một tiếng hông chi các ngươi trong tổ không phải tới rồi cái lục ăn sao vừa rồi nhìn hắn câu lại kỹ xạo ta dơ hắn hoàn toàn có thể có thể gánh vác t r ợ thủ chức chủ nhiệm ta nghe được doan chủ nhiệm an bài như vậy trình bằng nội tâm sợ hãi không thôi nếu như lục a n làm được tốt đây cũng không phải là một tháng sự tình vậy hắn những ngày tiếp theo liền không dễ chịu làm a không cần nói nhiều doan chủ nhiệm trực tiếp cắt dứt trình bằng mà nói cứ như vậy an bài chính ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt hào hào nghĩ một chút mắt thấy doan chủ nhiệm mà nói không có bất kỳ cái gì đường lùi trình bằng nội tâm là bi phẫn không thôi vốn là còn suy nghĩ g ú p phòng giải quyết một cái tiềm tàng thiết thức thuận tiện tại trước mặt chủ nhiệm biểu hiện tốt một chút không nghĩ tới hắn đem chính mình cho l ừ a vào đi cái này muốn trách ra chỉ có thể trách mới tới lục an trình bằng trong lòng không hiểu đối với lục an sinh ra cảm giác chán ghét bất quá vừa nghĩ tới lục an trình độ học vấn khoa chính quy trong lòng của hắn liền thăng bằng một chút hắn nhưng là căn chính miêu hồng vân hoa thị đại học y khoa nghiên cứu sinh tốt nghiệp bệnh viện nhân dân thành phố mỗi trong phòng ban đều có sư huynh sư t ỷ của hắn mà lục an cái này trình độ học vấn khoa chính quy chỉ có thể x í n h nhất thời danh tiếng sớm muộn sẽ bị bệnh viện x á t hại trình bằng rời đi chủ nhiệm văn phòng sau đó lư chủ nhiệm lại là từ trong ngăn kéo lật ra lục an sơ yếu lý lịch người trẻ tuổi này rất có ý tứ đâu viện trưởng k h ô n g điểm chiêu nhập thì ra tưởng rằng chẳng qua là cái tới kiếm sống không nghĩ tới trực tiếp cho trình mập mạp tới một gia v à i phủ đ ầ u bốn chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ trình bằng chán ghét cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị một chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ lương nghị quân hiếu kỳ cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ộ ư ơ i làm sạch vết thương khâu lại phòng khi lục can nhìn thấy hệ thống nhắc nhở đều có chút không nghĩ ra trình bằng như thế nào vô duyên vô cớ chán ghét hắn lư chủ nhiệm như thế nào hiếu kỳ về hắn bất quá tất nhiên có thể kiếm lấy cảm xúc năng lượng cái kia còn có thể tiếp nhận hắn vừa rồi lại xử lý mấy cái bệnh nhân trước mắt hết thể kiếm lấy một trăm hai mươi năm điểm năng lượng giá trị lật xem hệ thống thương thành đã có thể hối đoái cấp thấp làm sạch vết thương khâu lại thuật nhưng mà lục a n không có gấp hối đoái hắn quyết định lại tích lũy một tích lũy bởi vì chi phí hiệu quả cao nhất vẫn là hối đoái trung cấp chỉ cần một trăm tám mươi điểm năng lượng giá trị liền có thể tại không gian hệ thống huấn luyện một giờ nghĩ tới đây lục a n nhiệt tình càng ngày càng đủ trên tay hắn khâu lại kỹ thuật càng ngày càng thành thạo chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ sông t r ạ c sinh cảm kích cảm xúc năng lượng cao tầng năng lượng giá trị m ư ơ i chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ kha tôn ngọc cảm kích cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị một ư ơ i bốn nửa giờ sau lục an lại cho mấy cái bệnh nhân xử lý tốt vết thương hắn lần nữa nhìn về phía hệ thống của mình mặt ngoài trước mắt cảm xúc năng lượng giá trị một trăm tám mươi ba điểm hắn không do dự trực tiếp đổi trung cấp làm sạch vết thương khâu lại thuật trực tiếp tiến vào hệ thống mô phỏng giải phẫu không gian lần này lục an quen thuộc lập tức bắt đầu tiến hành tính nhắm vào làn da khâu lại luyện tập loại này làm sạch vết thương khâu lại thuật kỹ năng ở chủ yếu là nhằm vào g i khâu lại dính đến huyết quản gân bắc thị khâu lại cần hối đoái càng thêm chuyên nghiệp thẻ kỹ năng tại trong không gian hệ thống huấn luyện một giờ lugan làn ra khâu lại thuật độ thuần t ụ c phi tốc tiến bộ hắn còn cố ý huấn luyện thẩm mỹ giảm trương khâu lại thuật trực giác nói cho hắn biết tại cấp cứu ngoại khoa có thể nắm giữ thẩm mỹ giảm trương khâu lại vậy khẳng định có ngoại ý muốn kinh hỷ đinh chúc mừng thu được làm sạch vết thương khâu lại thuật làn ra b ê cấp lại đến nửa giờ huấn luyện hẳn là có thể đạt đến a cấp lugan bây giờ lòng tin mười phần hẳn không thể lại đến mấy cái bệnh nhân để cho chính mình thử một lần sau khi thăng cấp làm sạch vết thương khâu lại thuật bất quá đi qua khoa cấp cứu tất Đã đem lần liên này hoàn chương ạ m đ mười chín ư trở thành một chợ chương mười chín trở thành một chợ lục an hơi xứng sở quay đầu lại nghi ngờ nhìn về phía tô lệ lệ lệ lệ tỷ ngươi tại nói gì đây tô lệ lệ cười vỗ vỗ lục an bả vai ngươi sẽ không còn không biết sao lưu chủ nhiệm vừa rồi xuống thông chi về sau các ngươi tổ cấp cứu giải phẫu từ ngươi tới làm đệ nhất trợ thủ thật sự lục an thần sắc trì trệ ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng kinh ngạc trước đó không phải đều là chỉnh lao sư tới làm một trợ sao như thế nào bây giờ đột nhiên để ta làm chuyện này nguyên nhân ta còn muốn hỏi một chút ngươi đây tô lệ lệ biểu lộ nghi ngờ nhìn về phía lục an trình độ học vấn khoa chính quy liền có thể tiến bệnh viện chúng ta bây giờ lại để cho lưu chủ nhiệm trực tiếp đem ngươi nhắc tới một chợ vị trí ngươi bối cảnh này có chút sâu nha phía trước mọi người cũng đều đang hoài nghi lục an có phải hay không có cái gì bối cảnh nhân mạch bằng không lấy hắn bản khoa trình độ liền bệnh viện nhân dân thành phố bệnh viện đại môn đều vào không được bất quá lục an quan hệ cũng không quá cứng rắn nếu như quan hệ quá cứng không phải chỉ là để hợp đồng lao động chắc chắn vừa đến đã sẽ cho biên chế ta có thể có gì bối cảnh lục an bất đắc dĩ lắc đầu trong nhà nghèo rất m n g tơi phụ mẫu cũng là nghỉ việc công nhân càng không có thân thích là điều trị hệ thống ngươi không có bối cảnh tô lệ lệ không quá tin tưởng mà liếc nhìn lục an vậy ta nhưng là không hiểu rõ nàng tưởng rằng lục an đ i ệ thấp không muốn nói ra không nói trước cái này ngươi hôm nay làm tới giải phẫu trợ thủ dù nói thế nào cũng phải mời ăn cái cơm a lục an nghe vậy lại là có chút lúng túng vừa nhậm chức xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t chờ phát tiền lương đến lúc đó chắc chắn thỉnh lệ lệ ăn trực một bữa được chưa vậy cái này bữa cơm ta có thể nhớ kỹ t ô lệ lệ n ở nụ cười xinh đẹp cùng lục an cùng một chỗ sau đó rời đi làm sạch vết thương khâu lại phòng năm mới đi ra hắn liền thấy cấp trên của mình ý sư tào thiên huy tào lao sư đang cầm lấy bệnh lịch cùng một cái khác bác sĩ điều trị chính quân quân thảo luận bệnh tình của con bệnh lục an vội vàng đưa tới không bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội học tập bây giờ người bệnh đối với vết thương khâu lại mỹ quan tính chất yêu cầu cao hơn không giống trước kia thời đại v ế đây cũng là một vấn đề t à o thiên huy do dự một tiếng rất nhiều cấp cứu ngoại thương có thể nhanh chóng cầm máu Khâu lục ạ bạc lại i nói đi ngươi phải nhiệm vết vết vậy thương rất tệ, thể thương tàu ta thương không không nhắc Cho nghị hơn hảo, vậy ta lại cùng chủ nhiệm thương lượng cũng căn bản cân này quan. nên này, còn bàn cùng kỹ là láo l đề sau mị an nghe được đi ra tàu thiên huy là hy vọng tại cấp cứu ngoại khoa nội bộ mở rộng thẩm mỹ khâu lại nhưng mà chịu đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng hạ n g kỹ thuật này cần hàm lượng kỹ thuật cao hơn đối với thuật giả yêu cầu cao hơn rất khó tại cấp cứu ngoại khoa loại này khẩn cấp phòng cũng không thể đem thời gian đều tiêu phí tại một cái nào đó người bệnh trên thân khoa cấp cứu sứ mệnh cần tại càng ngắn thời điểm cứu giúp càng nhiều người bị thương gặp ông quân chủ trị y sư rời đi lục an đi tới tào thiên huy bên cạnh nhỏ giọng nói tào lão sư ta cảm thấy thẩm mỹ giảm trương khâu lại có tiền đồ à tào thiên huy nghe vậy quay đầu nhìn lại phát hiện là lục an cười cười trước đó hắn làm u ố n cùng chính mình học tập thẩm mỹ giảm trương khâu lại ngươi mới đến lâm sàng đợi bao lâu à trước tiên đem thông thường khâu lại luật dành đến lúc đó ta đang dạy ngươi thẩm mỹ khâu lại hảo lục an gật gật đầu có lời này hắn liền yên tâm bằng không thì hắn các hạng kỹ thuật mới vô duyên vô cớ lấy ra có thể sẽ bị người khác hoài nghi đi theo tào thiên huy lão sư sư xuất có môn về sau đem q u a đều vứt cho hắn là được rồi tiểu lục vừa mới lưu chủ nhiệm tới tìm ta tào thiên huy đang chuẩn bị rời đi đột nhiên là nghĩ đến cái gì vội vàng quay đầu lại nói tháng sau chúng ta tổ cấp cứu giải phẫu ngươi tới làm trợ thủ của ta Tốt. lục an lập tức vui vẻ ra mặt ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm tào thiên huy phóng hạ thủ bên trong bệnh lịch uống một n g ụ m trà đáp ứng làm giải phẫu trợ thủ đây chính là rất bận rộn chuẩn bị tùy thời có thể được triệu h o à n tới t r ì mập mặt đoán chừng chính là bình thường quá lời nhác cho nên lần này mới bị chủ nhiệm cho phê giải phẫu trợ thủ vị trí nhường cho ngươi lục ã o sư, ngài yên không bạn ngài hán. giờ gái, lại thời đợi triệu bây tùy tâm, ta bây giờ lại không có bạn gái, tùy thời chờ l có an rất rõ ràng đối với hắn mà nói mỗi một lần cơ hội cũng không thể dễ dàng bỏ lỡ trình độ học vấn khoa chính quy tại đỉnh cấp thành phố tam g i á p trong bệnh viện đó là trí mạng thế yếu đi có ngươi câu nói này ta an tâm tào thiên huy khẽ gật đầu đối với người học sinh trước mắt này hắn là hết sức hài lòng hôm nay khổ cực phòng chuyện còn lại ngươi không cần phải để ý đến ngày mai còn phải đi làm sớm đi đi về nghỉ tào thiên huy giao phó vài câu sau đó liền thúc giục lục an rời đi bệnh viện trở lại phòng trực ban thời xuống áo khoác trắng thay đổi chính mình phổ thông vệ y yể hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm toàn bộ buổi chiều tinh thần của hắn ở vào cực độ trạng thái căng thẳng tiếp đó lại tại hệ thống trong không gian ảo huấn luyện phần lớn thời gian bây giờ c h ầ m tính lại nhìn lại lấy tại làm sạch vết thương khâu lại bên trong một màn k i ế màn trong lòng của hắn không khỏi phải có một loại cảm giác thỏa mãn phanh, phanh phanh phanh bốn cửa phong trực bị thô bạo đ y ra t r i n h b ă n g nâng cao bụng lớn đi đến hắn liếc mắt nhìn xuống lục an không nói gì trực tiếp hướng đi chính mình tủ chứa đồ phía trước cởi xuống áo khoác trắng gặp trình bằng loại thái độ này lục an cũng không lý tới xe hắn hắn cũng không phải loại kia tình yêu cùng nhiệt dán mông lạnh người sau khi đổi lại y phục xong lục an liền trực tiếp rời đi phòng trực ban hử liền để ngươi lại làm một tháng giải phẫu trợ thủ cũng chỉ có một tháng này mà thôi trình băng mắt liếc lục an bóng lưng lạnh lùng h ứ m ộ t câu căn cứ hắn biết lần này mới tới một nhóm hợp đồng lao động ngoại trừ lục an trình độ học vấn khoa chính quy trong đó trình độ kém nhất cũng là một bản viện giáo thạc sĩ sinh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lục an tại tháng thứ nhất trong khảo hạch tuyệt đối sẽ bị q u t xuống bốn đi ra cấp cứu ngoại khoa đã sắp đến tám trăm tối sắc trời đã tối nhưng mà bệnh viện vẫn như c ũ là đèn đ è ố t sáng trưng lui tới người bệnh cùng g i a thuộc núi liền không dứt trong bệnh viện ánh đèn mở nhạt lấy long lánh ở đây gánh chịu lấy dân chúng h ỉ nộ ai ố đủ loại cảm xúc còn có diễn lại sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên y thể học là một cái vi phạm tự nhiên ngành học đ ạ o ý h u y ề n thuyết tiến hóa nói là vật cảnh t i ê n trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mà y học chính là vi phạm những quy luật này một loại ngành học lục an cảm thấy chính mình biết bao may mắn trở thành một cái bác sĩ đi tìm kiếm sinh mệnh bí mật vứt bỏ tạp n i ệ m trong đầu hắn đi tới trạm xe buýt liên lụy trở về phòng trọ chuyến xe cuối hay là muốn đi mua cái tiểu xe đạp điện tốt hơn lucan nhìn xem xe buýt ngoài cửa sổ lui tới c ố xe về sau có cấp cứu giải phẫu tới bệnh viện cũng dễ dàng một chút trở lại phòng thuê hắn liền tăng thêm mấy cái đại học hai tay vật phẩm bán phá giá loại trừ nhóm p h u cận đây có mấy trường đại học bây giờ lại đúng lúc gặp mùa tốt nghiệp rất nhiều tốt nghiệp đều biết xử lý một chút vật phẩm tư nhân quả nhiên hắn thật đúng là tìm được một cái đang tại bán hai tay lò điện nhỏ tốt nghiệp người bán chính là vân hoa thị đại học y khoa người tốt nghiệp khóa này hai người thương lượng trưa mai tại vân hoa thị đại học y khoa cửa gặp mặt ở trước mặt xem xét tiểu xe đạp điện tình trạng xe sau đó lại thương nghị hắn giá cả sau khi rửa mặt hoàn tất lục an lại nằm trở về trên giường hắn tra xét hệ thống của mình mặt ngoài tại đổi trung cấp làm sạch vết thương khâu lại thẻ kỹ năng sau cảm xúc năng lượng giá trị còn thừa lác đác bất quá ngắn ngủi thời gian một ngày hắn thu hoạch cực lớn khí quản s á t quản thuật đạt đến a cấp làm sạch vết thương khâu lại thuật đạt đến b cấp mặc dù hệ thống không có trực tiếp ban thưởng tiền tài nhưng mà lục an biết đạo những kỹ năng này độ thuần thục là bao nhiêu khen thưởng vật chất đều không đổi được đi qua tại cấp cứu ngoại khoa những ngày qua việc làm lục an cũng hiểu rõ một chút thông thạo nắm giữ một loại kỹ năng có thể giút hắn tại phòng cấp tốc đặt chân trước mắt rõ ràng nhất đó chính là làm sạch vết thương khâu lại thuật vô luận là làn da huyết quản khâu lại hay là tổ chức gân b ắ p thị khâu lại tại cấp cứu ngoại khoa lĩnh vực đều chiếm cứ cực lớn địa vị trừ cái đó ra thẩm mỹ giảm trương khâu lại cũng làm m ư phần có tiền cảnh lục an gần đây mục tiêu chính là thông thạo nắm giữ làm sạch vết thương khâu lại thuật ở thành phố bệnh viện nhân dân đứng vững góc chân nghĩ đi nghĩ lại hắn liền lâm vào m ộ t tưởng một đêm không có chuyện gì xảy ra năm hôm sau lục an thật sớm rời giường hôm qua hắn cùng hoa huy đã hẹn sáng hôm nay tại cửa bệnh viện gặp mặt sau khi rửa mặt dưới lầu tiệm ăn sáng mua lung bao tự tiệm bánh bao không lớn trong tiệm chỉ có hai ba tấm cái bàn nhưng mà sinh ý vô cùng tốt lui tới ăn điểm tâm người đều sắp xếp lên hàng dài lục an không có ở trong tiệm ăn từ lao bản trong tay tiếp nhận bánh bao quét mã trả tiền sau đó cầm lấy vừa đi vừa ăn xuống xe buýt còn chưa tới cửa bệnh viện hắn liền xa xa thấy được một bóng người quen thuộc lục an t a ở chỗ này hoa huy đứng tại cửa chính bệnh viện hướng lục an dùng lực mà phất tay mặc dù cách thật xa nhưng mà lục an lập tức liền nhận ra hắn cái kia ký hiệu đầu chọc thật sự là quá làm người khác chú ý đi lên trước nhẹ nhàng n g h một cái hoa h u ngực lục a cười cười sớm như vậy liền đến a n điểm tâm chưa ta cái này còn không phải là để sớm trông thấy ngươi hoa huy sờ đầu trọc của mình một cái trên giới đánh giá lục an một mắt ngươi thật sự tới bệnh viện nhân dân thành phố không có h ù ta ngươi nói ta đã tới l ừ a ngươi có ý gì vừa đi khoa cấp cứu chẳng phải lộ ham sao lục an tức giận mắt liếc hoa huy ha ha ngươi nói cũng là a hoa huy nợ nụ cười ta chính là quá không tin tưởng tin tức này ngươi đừng để ý lục an nhàn nhạt lắc đầu đừng nói ngươi không tin ta thu đến bệnh viện nhân dân thành phố nhân sự khoa ghi vào thống trí lúc chính mình cũng không tin lục an hoa huy một cái ôm chầm bờ vai của hắn Cười hì hì nói ta không nghe nói ngươi ở thành phố bệnh viện nhân dân còn có thân thích à. ta ở chỗ này thật không có thân thích cái kia nhà ngươi là có cái gì nhận biết người quen cũng không có không có bất kỳ cái gì bối cảnh quan hệ không có hoa uy nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lục an nếu như không phải biết cách làm người của ngươi ta có thể cho là ngươi đang nói l ã o ngươi coi như ta dẫm nhầm cực cho đi lục an nở nụ cười hắn có thể bị chiêu nhập bệnh viện nhân dân thành phố nguyên nhân chính hắn đều không biết rõ ràng bất quá như vậy cũng tốt ta chúng ta có thể tại cùng một cái bệnh viện học tập việc làm về sau chiều ứng lẫn nhau a sau khi tốt nghiệp có thể mới gặp lại lục an hoa huy hết sức cao hứng vốn cho rằng tốt nghiệp đại học đường ai nấy đi sẽ rất khó khăn gặp lại lần nữa không có vấn đề bất quá phải ngươi chiếu cô ta ngươi thế nhưng là viện trường học sinh đâu lục an tại trước mặt hoa huy cũng thoải mái hai người hàn huyên một đường lẫn nhau treo ghẹo ta thì tương đương với một cái tạm thời tuyển mộ nằm viện ý ỉa lúc nào cũng có thể sẽ rời đi bệnh viện hoa huy đồng dạng nghe nói qua bệnh viện nhân dân thành phố mỗi tháng đào thải chế không có cách nào hàng năm có thể chuyển chính thức nhân số có hạn chỉ có thể ưu c h ú tuyển ưu a y ta là tin tưởng ngươi hoa huy vô vỗ lục an bà vai hàng năm cũng là niên kỷ trước mười ngươi không thể lưu lại ai có thể lưu lại vậy thì mượn ngươi chúc lành hai người tới cấp cứu ngoại khoa cửa chính lucan chỉ chỉ cửa lớn phòng nhân viên giới thiệu thấy không có hình của ta không có lửa ngươi đem hoa huy cẩn thận chu đáo trên tường ả n h chụp khẽ gật đầu lucan ngươi rất lên kính hình này đem ngươi chiếu rất đẹp trai à chớ h ạ tiện lucan mắt nhìn thời gian nhanh sớm giao ban ngươi mau trở về đi thôi ân hoa huy đột nhiên thất vọng đúng ngươi biết lý hàng chấn cũng tại bệnh viện chúng ta sao nghe nói qua hắn là đi cửa sau tiến vào nghe nói có cái phó viện trưởng là thúc thúc của hắn cái này ngược lại không có nghe nói bất quá hắn không giống với ngươi hắn mặc dù cũng là trình độ học vấn khoa chính quy nhưng mà có xác thực hợp đồng nhân gia cũng không phải công nhân thời vụ từ một điểm này nhìn lại hoa huy ngược lại là tin tưởng lục a n không có gì bối cảnh vâng không hắn hẳn là cũng cùng lý hàng chấn một dạng trực tiếp tới cái biên chế mà không phải tùy thời có thể bị sa thải công nhân thời vụ lục a n nghe vậy nhú bay ta cứ làm tốt chính mình sự tỉnh đối với người khác sự tỉnh không có hứng thú ngươi nha vẫn là cùng phía trước một dạng ưa thích đ ọ c lai、like, đ ọ c vãng hoa h uy khẽ lắc đầu vẫn là phải dung nhập tập thể sinh hoạt bằng không thì sinh hoạt quá b u ồ n k ẻ bình thường nhìn giải phẫu video không b u ồ n k ẻ hảo là ta chưa nói lời này bốn hai người tại cấp cứu ngoại khoa cửa chính tách ra lập tức đến tám giờ chuẩn bị sớm ra ban lục an cấp tốc đổi x o n g áo khoác trắng đứng tại khoa cấp cứu phòng bệnh phòng thầy thuốc làm việc khoa bên trong tất cả bác sĩ y tá uy bồi sinh thực tập sinh toàn bộ đều trong phòng làm việc y tá đầu tiên bắt đầu bàn giao hôm qua mới nhập viện bệnh nhân sau đó chính là tử vong bệnh nhân bệnh tình nguy kịch bệnh nhân cùng với giải phẫu bệnh nhân chương ấ p hai hết thể có mươi u chủ n không tầm thường tức ngực chương hai mươi không tầm thường tức ngực các ngươi hôn qua ai dùng thẩm mỹ khâu lại tuyến y tá giao xong ban sau đó y tá trưởng đột nhiên đứng dậy khoa bên trong tới rất nhiều bác sĩ mới dùng sai khâu lại tuyến cũng không phải chuyện không thể nào hai hào làm sạch vết thương khâu lại phòng dùng là không cẩn thận phá hủy hay là trực tiếp dùng các người biết thẩm mỹ khâu lại tuyến muốn so bình thường khâu lại tuyến quý rất nhiều sao y tá trưởng hai tay vây quanh như chim ưng ánh mắt nhìn chằm chằm khoa bên trong mới tới các vị bác sĩ phong tất cả lao ý sinh hai mặt nhìn nhau lưu chủ nhiệm cũng ngắm nhìn một phía rất là tò mò nhìn về phía đám người mọi người đều biết cấp cứu ngoại khoa chỉ có tào thiên huy một người sẽ thẩm mỹ khâu lại nhưng mà hắn hôn qua tại phòng cấp cứu cũng không có đi khâu lại phòng vậy còn có người nào có thể dùng tới thẩm mỹ khâu lại vải nị kẻ Đại gia không lòng đúng hôm qua phần lớn thời gian là lục an tại trong đó chẳng lẽ là hắn không cẩn thận dùng sai trinh bằng nội tâm hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác lập tức quay đầu nhìn về phía lục an y y tá trưởng hôm qua sử dụng hai hào làm sạch vết thương khâu lại phòng chính là lục an lucan đang cùng tào thiên huy thảo luận liệu tu bổ bệnh tình của con bệnh nghe được có người kêu mình tên vội vàng ngầm đầu y di tá trưởng nhìn về phía lucan ngươi hôm qua dùng thẩm mỹ khâu lại tuyến lucan vô ý thức gật gật đầu về sau cẩn thận một chút không thể dùng sai y di tá trưởng biểu lộ nghiêm túc dùng sai lucan ngây ngẩn cả người ta không dùng sai a y di tá trưởng gặp lucan còn mạnh miệng ngự trọng tâm trường nói các ngươi sử dụng khâu lại tuyến là bình thường nhất loại kia thẩm mỹ khâu lại tuyến ta đặt ở ngắn tủ tận cùng bên trong nhất ngươi như thế nào lật ra tới đâu phòng khắc bác sĩ đều là nghi ngờ nhìn về phía lucan tào thiên huy cũng hiểu rồi chuyện từ đầu đến cuối ánh mắt rất là tò mò hắn biết lục an b ì n h lúc làm việc rất chân thành rất cẩn thận tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này lục an nao nao sau đó trầm dai nói cái kia y thể tá trưởng ta dùng thẩm mỹ giảm trương khâu lại thuật chẳng lẽ không có thể thẩm mỹ khâu lại tuyến tiếng nói vừa ra toàn trường tĩnh lặng ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn hướng lục an trong đó có chấn kinh hoài nghi ghen ghét hâm mộ Tán t lượng rất nhiều hoài nghi cảm xúc năng lượng, cao ả m x ú tần năng lượng giá trị mười chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ vòng quân ghen ghét cảm xúc năng lượng tần suất thấp u cảm xúc. c h năng lượng giá trị một liên tiếp thanh âm n h ắ c nhở để cho lục an bận tiểu tít đại bộ phận cũng là hoài nghi và c h ấ n kinh số ít là hâm mộ tán thưởng cùng g h é n ghét bất quá cảm xúc biến hóa cũng làm cho lục an thấy rõ đám người thái độ đối với hắn người nào đối với hắn hữu hảo người nào đối với hắn lạnh nhạt người nào đối với hắn là căm hận toàn bộ đều thấy nhất thanh nhị sở đồng dạng tại phòng g i a dạng này một đợt danh tiếng để cho hắn trong chốc lát liền thu hoạch số lớn năng lượng giá trị phải biết tại chỗ nhân viên y tế cộng lại có hơn ba mươi người âm thanh nhắc nhở của hệ thống ngừng lục an nhìn về phía bảng hệ thống trước mắt hết thể có một trăm sáu mươi lăm điểm năng lượng giá trị cái này bù đắp được hắn việc làm hơn nửa ngày thu hoạch lục an ngươi nói cái gì Ý tá trưởng kinh ngạc không thôi ngươi sẽ thẩm mỹ giảm t r ư ơ n g khâu lại thuật nàng nhớ không lầm lục an mới là vừa tới phòng không bao lâu bác sĩ nội chú a thẩm mỹ giảm t r ư ơ n g khâu lại thuật tại trong cấp cứu ngoại khoa chỉ có tào thiên huy một người b i ế ta t lưu chủ nhiệm đồng dạng kinh ngạc hắn tử cái kia c á i cọ người mắc bệnh vết thương khâu lại chỗ biết lục an khâu lại kỹ thuật cũng không tệ nhưng mà không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả thẩm mỹ khâu lại đều biết chính mình nói sẽ chẳng lẽ liền sẽ sao còn phải xem độ thuần thục a trình bằng lại là ở một bên nhỏ giọng thầm thì nếu như không nói độ thuật đó đều là đuồng địch lưu manh bằng không thì ta nói ta cũng biết đâu lời này mặc dù tràn đầy hâm mộ ghen tị h ư ơ n g vị nhưng mà đều đạo lý y tá trưởng cũng lấy lại tinh thần nàng biết lục an là tào thiên huy học sinh chẳng lẽ tào thiên huy nhanh như vậy liền đem chính mình t i y ệ t chiêu dạy cho học sinh của mình nghĩ được như vậy y tá trưởng lập tức liền nghĩ thông suốt không có trước đây kinh ngạc tại chỗ phần lớn người đều đem lục an sẽ thẩm mỹ giảm t r ư ơ n g khâu lại sự t ì n h quy công cho trên thân tào thiên huy hơn nữa cho là hắn kỹ thuật có thể mới vừa nhập môn trình độ chỉ có người trong cuộc tào thiên huy vẫn ở vào kinh nghi bên trong hôm qua lục an mới tới nói với hắn muốn học thẩm mỹ giảm chương khâu lại như thế nào hôm nay liền biết đ o á n chừng là lúc trước hắn lúc thực tập học được tào thiên huy nghĩ thầm mỗi người đều đang cấp lục gan não bổ ra một hợp lý g i ả n giải lúc này lương nghị quân đột nhiên hướng phía trước đứng một bước phòng lập tức lặng ngắt như tờ lư u chủ nhiệm háng dọn một cái chậm rãi nói gần nhất khoa bên trong mới tới chừng mấy vị bác sĩ nội chú các vị bác sĩ cao cấp đang thả tay đồng thời còn cần nghiêm ngặt chắc chắn để tránh có điều trị sai lầm xuất hiện bất quá gặp phải luyện tay cơ hội vẫn làm u ố n nhiều để cho người trẻ tuổi mặt khác giải phẫu trợ thủ vấn đề ta hôm qua đã nói tạo thiên huy tổ trợ thủ tạm từ lục gan thay thế lời này vừa ra triệt để đem trình bằng lộ lấp kín ít nhất tại gần nhất trong một tháng lục an xem như chiếm cứ đệ nhất vị trí trợ thủ hắn vốn là còn dự định hôm nay lại đi năn nỉ một chút vì thế còn mang theo một chút quê quán đặc sản quê nhà cho lương nghị quân hiện tại xem ra là triệt để không thể thực hiện được lục an bây giờ cũng danh chính ngôn thuận có thể tham dự trong tổ bất kỳ cấp cứu giải phẫu lương nghị quân lại nói chuyện mấy cái phòng vấn đề số nhiều quay chung quanh tại tận lực tránh điều trị tranh chấp nếu như để cao phòng hiệu quả và lợi ích các loại vấn đề bên trên đại khái nói chuyện hơn mười phút lần này tảo giáo ban mới kết thúc hôm nay là thứ hai lư chủ nhiệm mới có thể nói, nói như vậy tào thiên huy nói khẽ với lục a n đạo bình thường hắn không có dài dòng như vậy thậm chí ngươi cũng không nhìn thấy hắn người lục an gật gật đầu nếu là mỗi ngày sáng sớm giao ban như vậy cái kia bất luận kẻ nào đều chịu không được ca đúng tiểu lục ngươi cái kia thẩm mỹ giảng trương khâu lại thuật cùng ai học đâu tào thiên huy âm thanh rất nhỏ chung quanh những người khác đều không có nghe được cái kia là tại lúc thực tập lục an m ặ t không đỏ tim không đ ậ p nói bây giờ chỉ có thể đem tất cả sự t ì n h toàn bộ đều giao cho thực tập úc đó cùng ta suy đoán phải không sai biệt lắm tào thiên huy điểm gật đầu lục an cũng là ngượng ngùng nợ nụ cười không nói thêm gì tiểu lục có cơ hội n g ư ơ i tới thẩm mỹ giảm trường câu lại để cho ta nhìn một chút ngư ơ i độ t h u ậ n t h ủ c h ú n g ta thuận tiện trao đổi lẫn nhau thao tác tào thiên huy lời nói m ộ ư ơ i phần khiêm tốn cũng không có đem lục a n coi như một cái học sinh đến xem tốt lục a n tự nhiên là gật gật đầu năm k h ú c nhạc dạo ngắn đi qua đám người bắt đầu kiểm tra phòng cấp cứu ngoại khoa cũng là có giường ngủ thiết t r í chỉ là bệnh nhân tương đối h ơ i í t bệnh viện nhân dân thành phố cấp cứu ngoại khoa phát triển cũng không khả lắm rất nhiều đau b ụ n g cấp cần làm cấp cứu giải phẫu bệnh nhân đều sẽ bị phân lưu đến mỗi phòng lưu lại cấp cứu ngoại khoa nằm viện đại bộ phận cũng là trúng độc người bệnh bao quát thuốc trừ sâu trúng độc bà chuột trúng độc co trúng độc các loại cùng với một phần nhỏ ngoại thương đau bụng cấp làm cấp cứu giải phẫu người bệnh tào thiên huy thân là người có tuổi tư cách bác sĩ chính là trong tổ bác sĩ cao cấp kỳ thực bác sĩ điều trị chính xem như bác sĩ cao cấp là không phù hợp quy củ nhưng mà cấp cứu ngoại khoa tương đối đặc thù cơ hồ liền không có phó cao cấp chức danh bác sĩ đại bộ phận cũng là bác sĩ điều trị chính chỉ là năm tư cách có nhất định khác biệt bình thường trong tổ phối trí chính là một cái người có tuổi tư cách bác sĩ điều trị chính mang theo một cái thấp năm tư cách bác sĩ điều trị chính trong tổ còn có một số bác sĩ nội t r ú cùng với quy bồi sinh thực tập sinh trình băng nhưng là tào thiên huy hạ cấp y sư lục an chính là trong tổ bác sĩ nội t r ú mặt khác trong tổ còn có mấy tên quy bồi sinh cùng thực tập sinh đây là một cái tức ngực bệnh nhân các ngươi h a i nói nói nhìn tức ngực chẩn đoán giám định tào thiên huy bắt đầu tra thứ nhất bệnh nhân hắn kiểm tra phòng quen thuộc đó chính là đặt câu hỏi đủ loại thiên kỳ bách quái vấn đề đều biết từ trong miệng tào thiên huy xuất hiện t i ể u hạ ngươi tới trước trả lời hà kim hâm là trong tổ một cái quy bồi sinh đến từ bên trong vân hoa thị một nhà nhị giác bệnh viện cũng là vừa tốt nghiệp liền đến quy bồi sinh dựa theo tật bệnh nặng nhẹ trọng chứng chủ yếu có cấp tính nhồi máu cơ tim động mạch chủ tường kép phổi tắc máu sức kéo tính khí ngực thứ yếu có cùng lúc đau thần kinh xương sườn sụp viêm tạo thành từng giải mụn nước các loại tào thiên huy biểu lộ không có bất kỳ cái gì biểu lộ đây là một cái rất đơn giản vấn đề vậy cái này mấy cái tật bệnh ở giữa như thế nào tiến hành phân biệt cái này vừa tốt nghiệp hà kim hâm nội tâm mặc dù có rất nhiều ý nghĩ nhưng mà trong lúc nhất thời biểu đạt không ra đơn giản chẩn đoán giám định cũng sẽ không tào thiên huy khai nhữ mày thông qua làm kiểm tra a hà kim hâm nửa ngày mới biệt xuất tới một cái câu nói nếu như bệnh nhân tại ngoài viện không có kiểm tra điều kiện ngươi như thế nào cấp tốc phán đoán tào thiên huy truy vấn hà kim hâm cúi đầu ngón chân trụ địa không thể nói một lời chữ tào thiên huy sắc mặt nghiêm túc tiểu lục ngươi cũng là vừa tốt nghiệp hẳn là gì hà kim hâm là cùng năm ngươi đến nói một chút trần đ o á n giám định lục an khẽ gật đầu bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ từ triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật phụ trợ kiểm tra từng cái phương diện cũng có thể đối với mấy cái này tật bệnh tiến hành phân biệt tỷ như cấp tính nhồi máu cơ tim bình thường là tâm phía trước u xương ngực khu có nghiền ép tính chất đau đớn kèm thêm chảy mồ hôi đại bộ phận điện tâm đồ có sct đoạn thay đổi cơ tim môi lên cao động mạch chủ tường kép là lồng ngực bộ có sẽ rách dạng đau đớn kịch liệt loại đau này tương đối kịch liệt sẽ không tự động hòa dịu bình thường có song thượng chi huyết á p không đợi người bệnh có quanh năm cao huyết á p bệnh án phổi tắc máu bệnh nhân bình thường có tức ngực kèm thêm hô hấp khó khăn thậm chí có k h ạ c da máu nhưng mà khảo da máu điểm này chỉ là trong sách giáo khoa nâng lên trên giường bệnh rất ít có thể đụt tới phổi tắc máu người bệnh bình thường có song chi dưới tác động mạch lục an trả lời m ư ơ i phần lũ l o t cái này hà kim h tất cả mọi người là cùng t r ụ c hành bên trên người như thế nào ngươi vượt qua đám người nhiều như vậy tào thiên huy nghe vậy khẽ gật đầu trình bằng nội tâm lại là h o á n thầm không thôi đây đều là trong sách vợ chết tri thức trả lời đi ra cũng không có khó khăn quá lớn tức ngực là chúng ta gấp xem bệnh khoa thường thấy nhất kể triệu chứng bệnh mỗi ngày đều có thể đụng tới rất nhiều chúng ta đầu tiên cần chẩn đoán giám định chính là những cái kia trọng chứng tật bệnh điểm này tiểu hà nói đến rất không tệ tào thiên huy bắt đầu cẩn thận phân tích bất quá như thế nào nhanh chóng chẩn đoán giám định là chúng ta cần thông thạo nắm giữ kỹ năng bởi vì rất nhiều tật bệnh trị liệu phương pháp là lẫn nhau mâu thuẫn nếu như chẩn đoán sai bỏ l rất có thể sẽ làm cho bệnh tình tăng thêm coi như tào thiên huy chuẩn bị tiếp tục giải thích một chút bên ngoài phòng bệnh chuyển ra một cái y tá r ồ n dập tiếng kêu to phòng cấp cứu tới bệnh nhân cái nào tổ thu bệnh nhân mau tới tào thiên huy lập tức đình chỉ trước mặt giảng thuật hướng trình bằng nói mập mạc n g ư ơ i đi trước nhìn cấp cứu bệnh nhân ta mang theo những người khác tiếp tục kiểm tra phòng hảo trình b ă n g gật gật đầu tiểu lục n g ư ơ i b ồ i tiếp mập mạc cùng đi tào thiên huy lại nhìn về phía lục an trình bằng nghe xong vội và nói tào lão sư ta một người có thể tào thiên huy nhịu n h ữ n mày vừa rồi chủ nhiệm là thế nào nói người nhanh như vậy liền quên đi đ ụ n g tới loại bệnh nhân này muốn cho thầy thuốc trẻ tuổi cơ hội thuốc t a trình bằng không quá tình nguyện mang theo lục an đi ra phòng bệnh lục an nghĩ đến tiếp xem bệnh mới bệnh nhân nhưng mà cũng không muốn đi theo trình bằng nếu như không phải t à o tiên h huy lão sư lên tiếng hắn chắc chắn sẽ không đi theo tới năm đi tới cứu hộ khẩn cấp phòng bệnh một cái lao da tử đang nằm tại phòng bệnh môi hơi có vẻ tái nhật hô hấp tương đối bình ổn tô lệ lệ đang cho hắn kết nối tâm điện giám hộ nhìn trước mắt sinh mệnh thể trinh là bình thường dương bệnh bên cạnh còn đứng cái trung niên phụ nữ xem ra hẳn là người bệnh da thuộc trinh băng lập tức đi lên trước cầm lấy ống nghe bệnh bắt đầu t r a thể lục an thấy thế liền hỏi thăm về một bên phụ nữ trung niên ngài là người bệnh người nào phụ nữ trung niên sắc mặt lo lắng ta là người bệnh nữ nhi hắn là thế nào phát bệnh chủ yếu là cái gì không thoải mái lục an tiếp tục nói nhìn người bệnh bộ dạng này hỏi hắn chắc chắn hỏi không ra cái gì cha ta từ hôm qua buổi tối bắt đầu đã cảm thấy tức ngực còn có chóng đầu một mực không chút hảo bây giờ mới đến bệnh viện để cho hắn tới hắn nói nghỉ ngơi một hồi liền tốt không chịu tới a người bệnh trước đó có cái gì bệnh cao huyết áp bệnh tiểu đường đều có đúng còn có năm ngoái nhập viện rồi bệnh viện nói hắn có bệnh ở động mạch vành lục an vội vàng truy vấn như thế nào chẩn đoán bệnh ở động mạch vành làm trái tim tăng cường ct bác sĩ nói rất nhiều huyết quản nghiêm trọng hẹn h ỏ i thả ra đỡ không có phụ nữ trung niên lắc đầu cha ta cự tuyệt vậy bây giờ có hay không ăn trị liệu bệnh ở động mạch vành thuốc phụ nữ trung niên có chút do dự ngẫu nhiên ăn không thoải mái liền ăn bình thường cảm thấy tốt một chút sẽ không ăn hảo ta y biết lục an n h i u chặt lông mày đây cũng là một người bướng bình mạnh lão đầu nhi chẩn đoán chính xác bệnh ở động mạch vành không thả g i đỡ cũng không tiến hành uống thuốc có cái gì không thoải mái cứ như vậy gượng chống giữ lúc này trình bằng cho người bệnh t r a thể kết thúc hắn cũng nghe đến người bệnh ra thuộc bệnh án miêu tả thông qua đối chứng hình dáng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng với chuyện xưa lịch sử miêu tả hắn đối với bệnh tình của con bệnh rõ ràng trong lòng tiểu trình kéo một cái điện tâm đồ trình bằng thản nhiên nói hảo lục an lập tức đẩy ra máy điện tim nhanh chóng làm trương điện tâm đồ trình lao sư đây là phải bờ lọc nhánh trình bằng nghe vậy lập tức hướng một bên ra thuộc hỏi trước đó tâm điện đồ bình thường sao bác sĩ có hay không nói qua phải bờ lọc nhánh phụ nữ trung niên lắc đầu trước đó làm qua điện tâm đồ có chút thiếu máu cơ tim nhưng mà không có cái này cái gì phải cản trở ta đã biết trinh băng đã tính t r ư ớ c đạo tức ngực lòng b u ồ n mực tăng thêm mới phát phải bở l ọ c nhánh kết hợp với người bệnh chuyện xưa bệnh án trái tim nhiều cùng huyết quản hẹp h ỏ i ta bây giờ độ cao hoài nghi hắn là cấp tính nhồi máu cơ tim lệ lệ m a u mời khoa nội tim cấp bách hội trần để cho bọn hắn chuẩn bị đàm luận quan mạch tạo ảnh Tốt. Tô tá lệ lệ vội đi vàng chạy ra phòng bệnh, chạy y ra nói xong nói là siêu mận cứu r á c mơ hồ phát giác một tia nguy hiểm càng là t h u ậ n lý thành trương biểu tượng phía dưới càng có thể là cái hố chương hai mươi mốt thế giới quan bị lật đổ chương hai mươi mốt thế giới quan bị lật đổ cứu hộ khẩn cấp phòng đầu giường g i á m hộ nghi tích tích tích phát ra còi báo động l ụ c a n ngưng thần nhìn lại g i á m hộ biểu hiện đậu tính chất nhịp tim tâm thất tỷ lệ chín mươi một trăm m ư ơ i lần phân huyết áp tám mươi một trăm sáu mươi mhm hg hô hấp m ộ ư ơ i tám lần phân huyết dưỡng độ báo hòa tám mươi năm chín mươi mùi ống dẫn hút dưỡng m ư ơ i l min huyết áp dưỡng độ báo hòa có chút thấp l theo trình bằng nói tới người bệnh thiếu máu cơ tim diện tích lớn tâm công năng bị liên lụy trình độ trọng biểu hiện lâm sàng đa số trái tim bơm công năng suy kiệt sở trí thấp huyết áp triệu chứng cùng phổi ứ huyết chứng hình dáng lao da tử tuy có nhịp tim nhanh huyết áp thấp cơn sốc điều báo nhưng mà song phổi không ẩm ướt la âm không phổi tụ huyết biểu hiện nay liên rất kỳ quái thứ yếu còn có một chút để cho lục an cũng cảm thấy rất nghi hoặc lao da tử đang hút dưỡng 1 0 l min tình huống phía dưới huyết dưỡng độ báo hòa b a động tại 85-90 đây là rõ ràng sự giảm oxy huyết huyết chứng nếu như là cấp tính thiếu máu cơ tim sở trí bơm công năng suy kiệt đưa đến sự giảm oxy huyết huyết chứng fto hai hạ xuống đến trình độ như vậy song phổi đã sớm hiện đầy ẩm ướt la âm người bệnh thở n h ẹ triệu chứng sẽ phi thường rõ ràng giải thích như thế nào cái này hơi có vẻ vững vàng sự giảm oxy huyết huyết chứng đâu đủ loại nghi hoặc tại lục an tâm đầu tháng o qua hắn càng ngày càng cảm thấy đây không phải đơn giản cấp tính nhồi máu cơ tim trình lão sư ta cảm thấy có thể không phải tâm nguyên tính lục an bên trên phía trước một bước bước nhanh đi đến trình bằng bên cạnh không phải tâm nguyên tính trình bằng thịt mũi coi thường ngươi là xem không hiểu điện tâm đồ hay không hiểu rõ người mắc bệnh chuyện xưa lịch sử vô luận từ chỗ nào một góc độ đến xem bệnh nhân này đó đều là trái tim đưa đến lòng buồn b ự c tức ngực lục an biết đạo trình bằng đối với chính mình có thể có chút ý kiến nhưng là bây giờ cũng không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm trình lão sư trái tim bơm suy kiệt người bệnh ta đã thấy một chút tình trạng của bọn họ tuyệt đối không giống bây giờ ổn định như vậy ta cảm thấy tổng hợp người mắc bệnh tất cả triệu chứng phụ trợ kiểm tra trước mắt không ngoại trừ phổi tắc máu khả năng lục an còn nghĩ nói tiếp cái gì trình bằng không kiên n h ẫ n trực tiếp đem hắn cắt đức đến cùng ngươi là bác sĩ điều trị chính hay ta là còn nói phổi tắc máu ta còn muốn nói là tương kép ngươi có phải hay không còn muốn đem khắc tất cả tức ngực chẩn bệnh đều nói một lần trình bằng căn bản nghe không vào lục an ý kiến hắn khoát tay áo thật tốt đem sách giáo khoa tri thức nhìn quen lại đến lâm sàng xem bệnh a người bệnh gia thuộc nhìn thấy trình bằng đang khiển trách lục an còn cảm thấy chính mình đụng phải một cái tốt bác sĩ trong lòng liên tục may mắn lục an có chút bất đắc d ì đối với bệnh nhân này t r ầ n trị hắn đích sắc không có bất kỳ quyền chủ đạo trước mắt hắn vẫn chỉ là một cái bác sĩ nội t r ú bệnh viện tầng thấp nhất sinh vật năm đúng lúc này khoa nội tim cấp bách hội trần ý sư tới ai u lưu tổng người rốt cuộc đã đến trình bằng cười hướng một cái trung niên bác sĩ nam đi đến trung niên bác sĩ nam mặt t r ữ quốc mang theo kính mắt đi trên đường hổ hộ sinh phong lại gọi ta tới cấp bách hội trần ta muốn nhìn đến cùng là gì bệnh liệu c n mắt liếp trình bằng biểu hiện trên mặt cực kỳ lạnh lùng lưu tổng ngươi yên tâm lần này tuyệt đối không có gọi sai hội trần trình bằng mặt mũi tràn đầy đầy cười tiếp đó đem hắn dẫn tới người mắc bệnh bên giường người bệnh này phía trước tại trong lòng các ngươi khoa ở qua làm quan mạch cờ tờ a biểu hiện nhiều chi huyết quản hẹp h ỏ i lần này lại phát tức ngực lòng buồn b ự c điện tâm đổ cùng phía trước so sánh có cái tân phát phải bờ lọc nhánh cho nên ngươi cân nhắc là người bệnh đột phát cấp tính nhồi máu cơ tim trình bằng liên tục gật đầu tân phát phải bờ lọc nhánh lại thêm tức ngực triệu chứng khả năng cao chính là cấp tính nhồi máu cơ tim đây là sách giáo khoa câu trả lời tiêu chuẩn trình bằng đối với câu trả lời của mình lòng tin m ư ơ i phần lưu quân xem xong bệnh lịch trị liệu tiếp đó cho người bệnh tiến hành t r a thể cấp bách t r a cơ tim môi kết quả đi ra không có đi ra trình băng gật gật đầu cơ tim môi là âm tính nhưng mà lòng buồn b ự c tức ngực bốn giờ sau đó cái này chỉ tiêu mới lên thang a cấp tính nhồi máu cơ tim người bệnh điển hình nhất xét nghiệm chỉ tiêu dị thường đó chính là cơ can x i lòng trắng trứng lên cao nhưng mà cũng không phải tức ngực sau đó lập tức lên cao cơ tim tế bào tổn thương sau đó bình thường ba đến bốn giờ về sau cơ can x i lòng trắng trứng mới có thể phóng thích vào huyết lúc này cha huyết mới có thể phát hiện cơ can si g h tụ thể cha xét không có đang tại kiểm nghiệm Huyết sau đó hắn gọi tới y tá để cho hắn hái động mạch huyết khí lưu tổng bệnh nhân này ngài không nói giải phẫu sao cấp tính tâm lạnh người bệnh tốt nhất trị liệu phương pháp chính là tham gia trị liệu càng thêm thông tục tới nói đó chính là làm giải phẫu khai thông huyết quản nói chuyện gì giải phẫu liệu quân thản nhiên nói trình bằng nghe vậy kinh hãi lưu tổng cấp tính tâm lạnh không làm giải phẫu sao chẳng lẽ là người bệnh này là có cái gì cấm kỵ c h ứ n g hắn quay đầu tinh tế tưởng tượng bệnh nhân này giống như cũng không có cái gì giải phẫu cấm kỵ c h ứ n g á ai nói cái này nhất định chính là tâm lạnh lưu quân mắt sáng như lúc nhìn về phía trình bằng trình bằng trong lòng một lộp buộc không thể nào đúng lúc này tô lệ lệ cầm dê hai tụ thể đơn hóa nghiệm tới trình y hiện sinh kết quả ra trình bằng ngu ngơ tiếp nhận đơn hóa nghiệm túi đầu xem xét lập tức liền trợn tròn mắt dê hai tụ thể lên cao ba mươi lần nhiều cái này dê hai tụ thể là phản ứng trong thân thể ngưng huyết trạng thái chỉ tiêu lên cao bình thường phản ứng có tác động mạch tạo thành tỉ như phổi tắc máu song chi dưới tác động mạch các loại lưu quân tiến tới g ó c mặt mắt nhìn đơn hóa nghiệm thử lạnh một câu ngươi còn cảm thấy đây là nhồi máu cơ tim t r i n h băng nuốt nước miếng một cái mắt nhìn trong góc lục an sau đó nhìn về phía lưu quân lưu tổng cái này sẽ không phải là phổi tắc máu a lưu quân khẽ gật đầu không tệ xem ra đầu góc của ngươi xoay chuyển tật h mau trái tim bơm suy kiệt bệnh nhân trạng thái không có hảo như vậy loại kia người bệnh sẽ có rất nghiêm trọng lòng một mực thở bịt ì n h huống mặt khác ngươi nói tân phát phải bỡ lóc nhánh ngoại trừ tâm lạnh phải tâm phụ tải quá lớn Cũng là có khả năng. Nghe Lưu quân giải, chính bằng liên tục gật đầu lập tức hành động bù đắp sai lầm của mình năm cứu giúp trong phòng bệnh lục an đứng tại giường bệnh bên cạnh tỉ mỉ chú ý bệnh tình của con bệnh khoa nội tim bác sĩ đến đây hội trần hắn cũng nhìn thấy nhưng mà trình bằng cũng không có để cho hắn tiến lên hắn cũng lười nhận tình mà bị hở h ữ g lúc này tô lệ lệ đem người mắc bệnh dê hai tụ thể đơn hóa nghiệm cho lục an một phần hắn cầm lên xem xét cái này không thì càng ấn chứng là phổi t ắ t máu sao lục an có chút nóng n ả y chỉ hy vọng khoa nội tim đến đây hội t r ầ n bác sĩ có thể nhìn ra điều này đúng lúc này lục an đột nhiên liếc thấy phòng bệnh trong góc siêu thanh máy móc nếu như ta có thể chứng minh người bệnh tâm công năng không có vấn đề hơn nữa phải tâm phụ tải tăng thêm sao lại không được sao chỉ cần chứng cứ trên tay trình bằng dù sao cũng phải nghe ta vài câu trước mắt trái tim siêu thanh máy móc chính là một cái cơ hội tuyệt vời thông qua siêu thanh có thể thấy rõ trái tim m ỗ i kha phòng ước định hắn kết cấu chức năng biến hóa nếu như là tâm n lạnh bơm suy kiệt người bệnh cái k i a tim nhịp đập chắc chắn liền cực kỳ yếu đất nếu như là phổi tắc máu như vậy hắn tâm công năng là bình thường mà phải tâm phụ tải quá lớn động mạch phổi tăng cao những thứ này chỉ tiêu ở trái tim siêu thanh bên trong cũng có thể hiện ra bất quá trái tim siêu thanh kỹ thuật đây là sánh bằng dung giảm trường khâu lại kỹ thuật càng thêm chuyên nghiệp hóa lục an là một m vừa tới phòng bác sĩ nội chú chắc chắn thì sẽ không thao tác trái tim siêu thanh máy móc nhưng mà hắn bây giờ ý t ư ợ n g lớn nhất đó chính là hệ thống lục an mở ra hệ thống thương thành rất nhanh liền tìm được siêu thanh kỹ thuật cái này một cột trái tim siêu thanh kỹ thuật sơ cấp thẻ kỹ năng mô phỏng thời gian ba mươi m i n giá bán một trăm điểm năng lượng giá trị trái tim siêu thanh kỹ thuật trung cấp thẻ kỹ năng mô phỏng thời gian sáu mươi m i n giá bán một trăm tám mươi điểm năng lượng giá trị bốn vốn còn nghĩ tồn lấy năng lượng giá trị đi hồi đoái khâu lại thuật nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp căn bản không cho phép hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều l ụ c a n hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức đổi trái tim siêu thanh kỹ thuật sơ cấp thẻ kỹ năng khấu trừ một trăm điểm năng lượng giá trị trước mắt còn thừa năng lượng giá trị sáu mươi lăm điểm sau đó hắn lần nữa tiến vào hệ thống mô phỏng không gian lần này không có bản giải phẫu chống trải trong thức hại để một đài siêu thanh máy móc cùng một cái dường bệnh trên dường bệnh vẫn như cũng là cái kia quen thuộc mô phỏng con r ố i lục an trong đầu cấp tốc tràn vào đại lượng có quan tâm bận siêu thanh kỹ thuật tri thức năng lượng bàn g bạc trong thời gian ngắn chiếm cứ đầu góc của hắn trái tim siêu thanh mỗi một cái trình tự đều thật sâu khắc ở trong đầu cơ sở tri thức lý luận quán thâu hoàn tất kế tiếp chính là thao tác mô phỏng mô phỏng chuyên hạ luyện tập trái tim siêu thanh kỹ thuật một trăm linh mô phỏng thực tế sơ cấp thẻ kỹ năng còn thừa thời gian nửa giờ l ụ c a n mở ra siêu thanh máy móc điều tiết đến trái tim siêu thanh mô thức tiếp đó đem mô phỏng con dối bày r a h ả o tư thế tại trên siêu thanh thăm dò sức lên phụ da liên kết tư thế không thỏa đáng trái tim không cách nào bình thường hiện ảnh lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc f l ụ c a n có chút bất đắc dĩ xuất sư bất lợi a tiến hành trái tim siêu thanh thao tác phía trước cần đem người bệnh dọn xong tư thế bình thường cần người bệnh thoáng ưu tiên bốn mươi năm độ dạng này mới có thể để cho phổi khí cùng trái tim không ở vào cùng một mặt bằng đặc biệt là đối với có giãn phế quản người bệnh khí thể quá nhiều có thể sẽ ảnh hưởng hình ảnh chất lượng lucan tiếp tục hí hay tư thế tại h ẳ n đến g bày ra t t hệ í trí c lúc, h hợp h vị thống mới b ằ nghiêm lòng để c o hắn tiếp tiếp t ế mật giám sát phía dưới lục an mỗi một lần sai lầm đều biết chỉ ra hơn nữa cấp tốc điều chỉnh nửa tiếng không hề dài nhưng mà hắn đầy đủ lợi dụng mỗi một phần mỗi một giây cường điệu huấn luyện tâm công năng động mạch phổi áp lực chắc định thăm dò xoay tròn phương hướng xuất hiện hơi cao hiện ảnh hình ảnh độ t r í n h lệ lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc d từ vừa mới bắt đầu trái tim siêu thanh màn hình chỉ có thể nhìn thấy h ắ c bạch mơ hồ hình ảnh chậm rãi đã nhưng nhìn đến tim hình dáng cùng với mỗi khang p h ò n g lucan bắt đầu tiến hành tâm công năng cùng động mạch phổi áp lực chắc định bốn mô phỏng chuyên hạ n g luyện tập trái tim siêu thanh kỹ thuật kết thúc ring chúc mừng thu được trái tim siêu thanh kỹ thuật c cấp lucan tâm bên trong hơi có chút tiết mới bởi vì cái này trái tim siêu thanh kỹ thuật hắn bình thường hoàn toàn không có đọc lướt qua chỉ là tạm thời tới mô phỏ bây giờ miễn cưỡng chỉ tới đ ạ n C cấp bậc làm cho người may mắn là đơn giản mấy cái trái tim siêu thanh thiết diện tâm công năng cùng với động mạch phổi áp lực chất định lục an cũng đã học xong từ hệ thống mô phỏng trong không gian lưu ra lục an không có dây dưa dài dòng lập tức từ trong góc siêu thanh cơ đi đến một màn này vừa lúc bị khoa nội tim hội trần ý sư lưu quân thấy được thân xác hắn có chút nghi hoặc bệnh viện của chúng ta siêu thanh phòng lúc nào tích cực như vậy vừa gọi điện thoại liền phái người tới làm siêu thanh lúc này trình bằng mới vừa vặn ra ngoài liên hệ siêu thanh khoa không bao lâu Bọn hắn bình thường gọi một cái bên gọi hắn thường giường thanh, một trái tim cái siêu thanh, mỗi lục ầ n đều phải an dáng đẩy ố i hỏi lạ lắm, Lục năm. cũng không có chủ động chào không động An đ trái tim siêu thanh máy móc đi tới người mắc bệnh giường bệnh bên cạnh hắn nhẹ nhàng lật qua lại hắn phần lưng tận lực để cho khả năng bảo trì một cái tốt góc độ đ ạ i g i a ta cho ngài kiểm tra một chút trái tim ngài hơi bên cạnh một chút thân hảo đúng liền cái góc độ này kiên trì một chút xong ngay đây sức lên dẫn địa gián lục an cầm trái tim siêu thanh thăm dò đem hắn đặt ở trái tim trái phòng dài t r ụ thiết diện bên trên rất nhanh siêu thanh trên màn hình liền cho thấy trái tim trái đội trưởng trục bên trong môi khang phòng cảm giác tâm công năng vẫn được à, thật không giống như là cấp tính tâm mạnh bơm suy kiệt lục an nhỏ giọng đánh giá thấp một câu ngay sau đó hắn tiếp tục xem xét bốn khang tâm năm khang tâm tiết h diện tại những n à y trái tim siêu thanh thiết diện bên trong người mắc bệnh tả tâm công năng còn có thể phong bích vận động bình thường phiền phức nhìn lại một chút động mạch phổi thử xem động mạch phổi áp lực lục an đột nhiên nghe được bên thai truyền đến âm thanh nhìn lại chính là khoa nội tim hội trần bác sĩ lưu cơ l ụ hắn một lần nữa bôi lên p ụ g a liên kết điều chỉnh thăm dò vị trí cùng phương hướng Đặt ở động ở mạch h p ổ lưu quân trí tiểu gật gật ngươi mới có đ i người Lưu quân không ngờ, nhìn u xem lục gan thao tác lục gan một bên thao tác một bên thuật lại động mạch phổi tăng rộng động mạch phổi áp lực tăng lớn ngươi cảm thấy cái này giống như là cái gì lưu quân đạo lục an một trận kết hợp người bệnh triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật phụ trợ kiểm tra còn cố ý bẩn siêu thanh kết quả ta cảm thấy khả năng cao là phổi tắc máu lưu quân nghe vậy đều có chút n g â y dại hắn hỏi lục an chính là siêu thanh trần bệnh như thế nào đột nhiên đường đường chính chính lâm sàng trần bệnh bây giờ siêu thanh khoa nhân viên kỹ thuật lâm sàng tri thức đều lợi hại như vậy cùng lúc đó trình bằng cũng trở về cứu hộ khẩn cấp phòng khi hắn nhìn thấy lục an tại thao tác trái tim siêu thanh máy móc lưu quân còn ở bên cạnh học hỏi thời điểm hắn cảm thấy chính mình toàn bộ thế giới quan đều bị lật đổ chương hai mươi hai địch nhân đầu hàng quá nhanh cứu hộ khẩn cấp phòng trình bàn tử người m a u tới đây lưu quân ngầm đầu trông thấy trình bằng tiến bảo vội vàng hướng hắn vây vây tay ra hiệu hắn nhanh chóng tới bên này trái tim siêu thanh có kết quả trình bằng xứng sở nuốt nước miếng một cái mắt nhìn lưu quân vừa ngắm ngắm một bên lục an lập tức mới chạy chậm tiến lên lưu tổng ngài cái này nói là gì siêu thanh kết quả lưu quân n ở nụ cười khoáy động lấy trên tay ống nghe bệnh chỉ vào lục an màn hình chậm dai nói vừa rồi cái này siêu thanh khoa tiểu tử đã nhìn người mắc bệnh tâm công năng là bình thường Tà tâm x lưu, lưu tổng p h m ý của ngài là nói siêu thanh khoa bác sĩ tới trình bằng ngần ra ngắm nhìn một phía cũng không có phát hiện siêu thanh khoa bác sĩ thân ảnh h ư n g đây không phải sao lưu con hướng ngồi ở siêu thanh máy móc phía trước lục an tức giận bị môi nghe lưu quân nói như vậy lục an lúc này mới phát hiện thì ra thầy thuốc trước mắt là coi hắn là thành siêu thanh khoa nhân viên hợp lấy vừa rồi hai người nói nhiều như vậy lời nói đều không có ở đây trên một cái băng tần a lão sư ngượng ngủng ngài nghĩ sai rồi lục an vội vàng đứng lên ta không phải là siêu thanh khoa bác sĩ ta là khoa cấp cứu mới tới bác sĩ ta gọi lục an lưu quân nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn chăm chăm lục an bây giờ là lơ ngơ ngươi nói gì ngươi là khoa cấp cứu mới tới bác sĩ không phải siêu thanh phòng lục an liên tục gật đầu đem ngực của mình bài đưa tới lưu quân trước mắt lưu quân cầm lên xem xét cấp cứu ngoại khoa bác sĩ nội chú lục an lúc này một bên trình bằng cũng lên tiếng nói lưu tổng hắn đích thật là chúng ta gấp xem bệnh khoa người mới vừa tới một tuần lễ cái kia ngươi làm sao lại dùng cái này lưu quân mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ chỉ dường bệnh cái khác trái tim siêu thanh máy móc chính hắn trong lòng khoa từ y nhiều năm như vậy còn không có học được siêu thanh kỹ thuật bình thường chính là h i ể u chút da lông đồ vật thế nhưng là lục an mới là một người mới a hắn nào có cái gì tinh lực cùng thời gian đi học tập cùng mình chuyên nghiệp không quan hệ kỹ thuật đâu lão sư ta phía trước lúc thực tập đi theo siêu thanh khoa lão sư học qua một chút bao quát trái tim siêu thanh mấy cái đơn giản thiết diện tâm công năng cùng động mạnh phổi áp lực c h ắ c định lục an gãi đầu một cái tùy tiện tìm một cái lý do qua loa đi qua t r i n h băng gắt gao đứng ở một bên phụ họa một câu lưu tổng tiểu tử này chính là làm chơi không tính sổ ngài có thể tuyệt đối không nên làm thật ta kỳ thực ban đầu biến cố bất t ì n h lình để cho lưu quân trong lúc nhất thời đều có c h ú t ộ n g bất quá thân là một cái người có tuổi tư cách bác sĩ chính hắn cơ bản nhất sức p h á n đoán vẫn phải có trình b ả n tử ngươi cũng đừng nói như vậy ta xem hắn làm siêu thanh thao tác không tệ mặc dù không bằng siêu thanh khoa những lao ra hoặc kia nhưng mà mỗi thiết diện đều có thể tìm ra tâm công năng động mạch phổi áp lực đều có thể c h ắ c đi ra mặc dù lưu quân chính mình không quá sẽ làm siêu thanh nhưng là thấy nhận biết nhiều cũng có thể phân rõ ràng siêu thanh trình độ cái này ta trình b ă n g muốn nói cái gì nhưng mà nhưng lại nuốt trở về hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ mong lục an thao tác trình độ cũng không có cao như vậy hắn cảm thấy gần nhất phát sinh ở trên lục an thân sự tình đều quá tà dị thẩm mỹ giảm trương câu lại trái tim siêu thanh kỹ thuật những thứ này cực kỳ chuyên nghiệp hóa kỹ thuật thế mà đồng thời xuất hiện ở một cái bác sĩ nội trú trên thân trong lúc nhất thời trinh bằng đều có chút hoài nghi mình chẳng lẽ bây giờ tuổi trẻ bác sĩ cũng là lợi hại như vậy sao lại hoặc là lục an chỉ là một cái trường hợp đặc biệt bốn đúng lúc này cứu giúp cửa chính t r u y ề n tới một giọng nữ trong trẻo cái nào bệnh nhân nhìn bên giường trái tim siêu thanh a siêu thanh khoa bác sĩ phu du nàng đẩy trái tim siêu thanh cơ lững t h ữ tới chậm trinh bằng quay đầu nhìn lại sắc mặt vui mừng lập tức lớn tiếng nói phương thầy thuốc tại ta bên này trinh v ă tử các người đây không phải tại nhìn trái tim siêu thanh sao làm sao còn phải bảo ta tới phương du đẩy siêu thanh cơ nghi ngờ đi tới giường bệnh bên cạnh nàng nhìn thấy giường bệnh cái khác trái tim siêu thanh máy móc hắn trên màn hình dừng lại chính là bốn khang tâm giới diện trinh băng vội vàng nói chúng ta chính là người ngoài nghề tùy tiện xem đến nỗi cuối cùng siêu thanh kết quả hay là muốn c ấ p n g ư ơ i nhân sĩ chuyên nghiệp tới định đoạn phương du tới bệnh viện nhân dân thành phố đã có thời gian sáu bảy năm chuyên công tại tâm tạng siêu thanh mặc dù nàng không phải phòng kỹ thuật tốt nhất nhưng mà trong thế hệ tuổi trẻ đã coi như là người nổi bật được chưa để cho ta tới xem lợi này cũng là em hay phương du gật gật đầu liền đã đến giường bệnh bên cạnh lục an thấy thế lập tức tránh ra vị trí hắn đối với chính mình siêu thanh kỹ thuật có lòng tin dù sao cũng là đi qua hệ thống nhận chứng mặc dù trình bằng không tin hắn nhưng mà chỉ cần siêu thanh khoa bác sĩ tới làm xong thao tác siêu thanh báo cáo đi ra người mắc bệnh trần bệnh đồng dạng vô cùng sống động tiểu phương n g ư ờ i đã đến lưu quân đứng tại giường bệnh bên cạnh hướng phương du khẽ gật đầu lưu lão sư ngài lại tới cùng xem bệnh phương du đem siêu thanh cơ dọn xong thấy được một bên lưu quân hai người trong lúc làm việc thường xuyên gặp tương đối quen thuộc trình bản tự hoài nghi người bệnh này là tâm lạnh mời ta tới hội trần xem liệu quân chắp tay sau lưng thản nhiên nói tâm ngạnh trong điện thoại không phải nói phổi tắc máu sao phương du lông mày nhàn nhạt nhăn lại tâm ngạnh chỉ là sơ bộ trần bệnh bây giờ tổng hợp người bệnh trạng thái cùng bệnh án tư liệu không bài trừ phổi tắc máu cho nên nhường ngươi đ ế n xem làm tiến một bước kiểm tra liệu quân nói khẽ phương du nghe vậy khẽ gật đầu nhiều lời nói không nói nàng lập tức bắt đầu thao tác cầm lấy siêu thanh thăm dò bôi lên đầy phụ da liên kết động tác của nàng so lục can càng thêm tinh tế tỉ mỉ thành thạo chính quy ra đời siêu thanh nhân viên kỹ thuật khẳng định muốn lục can cái này tốc thành phẩm nhìn lợi hại hơn một chút từ trái phòng ngắn trục thiết diện đến xem người bệnh trái phòng co vào công năng bình thường trái phòng trái phòng kết cấu lớn nhỏ bình thường phương du vừa bắt đầu lập tức liền đem siêu thanh hình ảnh hiện ảnh hắn hình ảnh chất lượng muốn so lục can thao tác càng thêm rõ ràng trình bằng nghe nói như thế trong lòng cảm giác nặng nề vẹn vẹn trái phòng co vào công năng bình thường điểm này liền để tâm n ạ n h khả năng tính chất trở nên thấp có thể hay không chắc một cái xạ huyết phân số lưu q u n đạo đương nhiên có thể phương du bắt đầu ở màn hình thao tác đo đạc tương ứng số liệu chỉ tiêu sau một lát nàng liền đạt được kết quả người mắc bệnh trái phòng xạ huyết phân số tại trên dưới năm mươi năm vừa mới lục an đo lường kết quả là năm mươi sáu bởi vì cũng là nhân công thủ động đo đạc cho nên xuất hiện một phần trăm sai suất là có thể tiếp nhận hơn nữa người bệnh tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng động mạch phổi áp lực cùng độ rộng đâu chờ lập tức liền có thể chắc đi ra phương du thuần thục thay đổi thăm dò thiết diện đem hắn đặt ở động mạch phổi huyết quá chỗ vừa để lên nàng liền nhẹ nhàng a một tiếng cái này động mạch phổi không quá bình thường a l i u quân vội vàng truy vấn phát hiện cái gì phương du đưa tay chỉ trên màn hình động mạch phổi huyết quản lưu láo sư ngài nhìn cái này chính là động mạch phổi hắn huyết quản minh lộ ra tăng khoan tốc độ chạy trở nên chậm lực c ả n rất cao này liền lời thuyết minh hắn học huyết quản áp lực rất lớn quả nhiên là phổi tắc máu lưu q u â n nghe được phương du miêu tả nội tâm càng thêm chắc chắn phán đoán của mình lưu lao sư ngài nói rất đúng ta độ cao h o i nghi bệnh nhân này là phổi tắc máu phương du buông xuống trong tay thăm dò tổng hợp đến xem tả tâm công năng bình thường không có tiết đoạn tính phòng bích vận động dị thường ngược lại là phải phòng mở rộng động mạch phổi cao áp một bên trình bằng trầm mặc hắn dù thế nào chán ghét l ư ợ an lúc này đều không thể không tiếp nhận phổi tắc máu khả năng tính chất chẩn bệnh liệu quân sắc mặt trầm xuống nhìn về phía bên cạnh trình bằng mập mạng ngươi thỉnh hô hấp khoa hội trần không có c ù n g da thuộc câu thông một chút a khả năng cao là phổi tắc máu hơn nữa tắc máu diện tích có thể không nhỏ cần phải tiến hành động mạch phổi cờ tờ a trần đoán chính xác sau đó lại tiến hành tan cái chốt trị liệu hô hấp khoa hội trần đã mời hẳn là lập tức tới ngay trình bằng thần sắc mời phần thần trương thông thường phổi tắc máu tiểu huyết quản ngăn chặn cũng không phải là ảnh hưởng đến huyết áp cùng huyết dưỡng độ bá hòa nhưng mà người bệnh này đã xuất hiện huyết áp bất ổn huyết dưỡng độ bá h này liền lời thuyết minh phổi tắc máu huyết quản không nhỏ lúc này huyết khí phân tích kết quả đi ra đang hút dưỡng khí trạng thái dưới người bệnh chỉ có sáu mươi năm mmm hg lần này liền càng thêm đã chứng minh người bệnh phổi tắc máu chẩn bệnh lúc này hô hấp khoa thượng cấp hội trần bác sĩ cũng đến hiểu rõ s o n g bệnh tình hơn nữa thấy được phương du đưa cho siêu thanh báo cáo hô hấp khoa bác sĩ trực tiếp liền chẩn bệnh phổi tắc máu loại tình huống này căn bản vốn không cần động mạnh phổi gờ tờ a kết quả hẳn là diện tích lớn phổi tắc máu chuẩn bị cùng ra thuộc đàm luận tan cái chốt lúc này chính bằng cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh chính hắn khư, khư cố、chấp. hơi kem tạo thành một cái nghiêm trọng chân sai nếu như tới hội trần bác sĩ không phải lưu quân hắn không có chẩn bệnh xử lý hơn nữa để cho bệnh nhân trực tiếp đi làm quan mạch tạo ảnh rất dễ dàng duyên ngộ bệnh nhân cuối cùng dẫn đến không thể đo lường mà hậu quả nghiêm trọng chúc mừng túc chủ thu t ậ p được đến từ trình bằng hối hận cảm xúc năng lượng tần suất hấp năng lượng giá trị một chúc mừng túc chủ thu t ậ p được đến từ trình bằng cảm kích cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ộ ư ơ i chúc mừng túc chủ thu t ậ p được đến từ lưu quân thưởng thức cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ư ơ i bốn sau một hồi lâu hệ thống lần nữa thu hoạch từ, từ cảm tạ giá trị lục an cũng rõ ràng bổ sung đến trình bằng cảm xúc biến hóa lúc trước tâm tình của hắn là chắn ghét căm hận các loại nhưng mà hôm nay trong lúc đó đã biến thành cảm kích trước đây sau biến hóa không thể bảo là không lớn a nhưng mà để cho lục an vui vẻ nhất cũng không phải hệ thống thu hoạch bao nhiêu cảm xúc giá trị mà là cuối cùng biết rõ lao g i a t ử chẩn bệnh để cho hắn có thể trước tiên tiếp nhận chuẩn xác nhất trị liệu tiểu lục a người cái này trái tim siêu thanh kỹ thuật còn có thể a cùng phương du làm được cơ hồ giống nhau như、lúc. lâm sàng mạnh suy nghĩ cũng rất hảo lưu còn đương nhiên là không quên tán dương lục an một tiếng ngươi phòng tạm thời còn không có định đi về sau có hứng thú hay không tới khoa chúng ta tới nhậm chức nhân viên đi qua nửa năm thử việc sau đó mới có thể xác định cụ thể phòng trong thời gian này nếu có những khoa thất k h á c đối với công nhân viên mới cảm thấy hứng thú là tùy thời có thể ném ra ngoài c ả n h ô l i u lục an nghe vậy cười cười cảm tạ lưu lao sư thưởng thức khoa nội tim thật sự rất tốt bất quá ta tạm thời vẫn là nghĩ chờ tại ngoại khoa chúng ta khoa nội tim cũng có giải phẫu đâu tỉ như nói q u a n mạch điện sinh lý bệnh tim bẩm sinh đều có l i u q u â đạo ngươi đừng có gấp làm quyết định chờ về sau có ý tưởng có thể tới tìm ta a lục an gật, gật đầu một bên trình bằng đứng một cách tiến tĩnh hắn nghe được lưu quân đối với lục a n mời chào lòng ghen tị bạo tăng a tâm huyết quản nội khoa đích thật là so tại khoa cấp cứu việc làm u ố n nhẹ nhõm một chút húng chi tiền đồ muốn càng thêm tốt hơn bình thường tiền lương cũng muốn cao hơn không thiếu không nghĩ tới lục a n một cái liền cự tuyệt trình b ằ n g nghĩ thầm hắn thật là quá trẻ tuổi về sau nhất định sẽ hối hận khoa cấp cứu các bác sĩ nếu như còn có những thứ khác nơi đến tốt đẹp có thể đã sống đi cứ ít một nhóm người chọn thủ vững tại khoa cấp cứu dù sao khoa cấp cứu hoàn cảnh làm việc đó là việc làm cường độ cao áp lực lớn tiền lục ư ơ n an đối với khoa nội tim nằm viện cuối cùng lưu quân ấn tượng cũng không thể lắm đặc biệt là đi qua lần này khúc nhạc dạo ngắn hai người lẫn nhau tăng thêm vệ trạc về sau có vấn đề có thể lần nữa liên hệ năm đến m ỗ i người bệnh bản thân tại cùng gia thuộc câu thông sau đó bọn hắn đồng ý tan cái chốt trị liệu tiểu lục lần này bệnh nhân trinh băng đột nhiên ý thức được một điểm chính mình cùng lục an hoặc không phải một loại người từ vẻ đẹp của hắn dung giảm trương câu lại đến bây giờ trái tim siêu thành kỹ thuật lục an mang đến cho hắn chính là một lần lại một lần rung động cùng kinh nghi trinh băng chậm rãi ý thức được lục an ưu tú vậy hắn tại sao muốn cùng một người như vậy đối nghịch đâu ghen ghét rất có thể để cho người ta bộ mặt hoàn toàn thay đổi nghĩ thông suốt điểm này trinh băng vẫn là vụ n trộm tìm được lục an trình lao sư bệnh nhân đang tại tan cái chốt tạm thời không có bất kỳ cái gì không thoải mái tình huống lục an gặp trinh bằng tới về sau hắn lại là đến gây chuyện mắt khác khoa nội tim cùng hô hấp khoa hội trần ý kiến ta đều đã ghi xuống ngài có thể đi xem ta không phải là nói cái này trình bằng liền vội vàng l ắ ấ đầu ý của ta là trước mấy ngày thái độ đối với ngươi không tốt hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng chúc mừng tốc chủ thu tập được đến từ trình bằng sám hối cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị một lục an còn tưởng rằng là đại sự gì khoát tay áo hắn căn bản vốn không để ý loại này toàn thân là âm năng lượng người một khi cùng loại người này có quá nhiều tiếp xúc chính hắn có thể đều biết trở nên càng ngày càng tràn ngập phụ năng lượng trước mắt hắn duy nhất phải làm chính là tăng cường chính mình nghiệp vụ năng lực trình độ cứu chữa càng nhiều người bệnh đến nỗi trình bằng bình thường tại sau lưng của hắn khiến cho những món kia l ụ c a n biết đạo sớm muộn có người sẽ trừng trị hắn chỉ có điều người này ngược lại là thú vị lúc này mới thời gian hai ngày liên bắt đầu tuyên cáo đầu hàng chương 2 a i m u a xe chương 2 a i m u a xe huyết dưỡng tăng lên huyết áp cũng ổn định l ụ c a n đứng tại giường bệnh trên mặt lộ ra ý cười tan cái chốt trị liệu rất xác thực phổi tác động mạch bị tan đi về sau người mắc bệnh trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp bác sĩ cha ta là không phải tốt người bệnh g i a thuộc còn không có quá làm rõ ràng trạng thái nàng nguyên lai tưởng rằng trái tim vấn đề không nghĩ tới kiểm tra một vòng về sau lại phát hiện là phổi vấn đề g i a thuộc không hiểu nhiều nhưng mà nàng nguyện ý nghe bác sĩ đề nghị quả nhiên lựa chọn tan cái chốt trị liệu nhìn trước mắt tới sinh mệnh thể trinh ổn định lukan nói nhưng mà cụ thể hiệu quả trị liệu còn muốn phúc tra động mạch phổi cờ tờ a hơn nữa tan cái chốt thuốc tác dụng phụ có da máu phong hiểm chúng ta còn muốn tỉ mỉ quan sát g i a thuộc nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm tình huống ổn định là được bác sĩ cảm ơn ngươi gia đình nhà gái thuộc n ắ m nhìn một phía trông thấy bốn phía không có khác bác sĩ vội vàng đem lục a n kéo đến trong một cái góc lục an còn tưởng rằng có chuyện gì đâu nghi hoặc ở giữa phát hiện gia đình nhà gái trúc tòng trong ngực móc ra một phong thơ bác sĩ đây là ta một chút tâm ý gia đình nhà gái thuộc trên mặt chất đầy ý cười động tác mười phần ẩ ấ nấp đem phong thư hướng về lục a n trong túi nhét lục an tâm bên trong cả kinh khá lắm cái này ra thuộc chuẩn bị thật là toàn diện cái này mới đến bệnh viện liền dự bị hương bao bất quá hắn cũng không dám thu a di ngại không cần dạng này chúng ta chắc chắn không thể nhận gia đình nhà gái thuộc thái độ chuyển biến quá nhanh lúc trước nàng đối với lục a n chẩn bệnh ý kiến vẫn là khịt mũi coi thường tại may mắn lây trình bằng bác sĩ điều trị chính tại chỗ thế nhưng là trong nháy mắt nàng liền đưa tới cho lục an hồng bao bác sĩ không việc gì phụ cận đây không có camera gia đình nhà g á i thuộc vội vàng thấp giọng ngượng ngủ thật không có thể thu lục an lui về sau một bước hắn mặc dù thiếu tiền cũng không phải loại kia tự xưng là đạo đức cao thượng người nhưng mà biết tiền gì có thể cầm cái gì không thể cầm lui một vạn bước tới nói vạn nhất ra thuộc phía trước tay đưa tiền chân sau đem hắn tố cáo loại chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh bác sĩ gia đình nhà gai thuộc còn muốn nói điều gì lục an vội vàng đem nàng cắt đứt da di ngài đem tiền này thật tốt cho lão gia tử mua một chút ăn không cần làm làm như vậy chúng ta sẽ đối với tất cả người bệnh đối xử như nhau tận tâm tận lực tới trị liệu nói xong lời này lục an không cho gia đình nhà gái thuộc phản ứng thời gian lập tức đi ngay mở gia đình nhà gái thuộc đều trần trờ phút chốc lại còn có đưa tiền không đưa ra đạo lý bốn trở lại giường bệnh bên cạnh lục an tiếp tục chú ý lao g i a t ử bệnh tình h ắ n các hạng sinh mệnh thể trinh hướng tới ổn định trạng thái cũng không có rõ ràng lòng bật ngực tức ngực triệu chứng hết t h ả đều hướng về phương hướng tốt phát triển chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ trương ngọc phân tôn kính cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười lục an đầu lông mày nhớ một chút tôn kính cảm xúc năng lượng hắn còn là lần đầu tiên thu hoạch loại tâm tình này năng lượng tỉ mỉ nghĩ lại khả năng cao là vừa rồi cái k i a gia đình nhà gái thuộc lục an mỉm cười cự tuyệt một cái hồng bao cũng là cho mình được một đợt cảm xúc năng lượng giá trị tiểu lục buổi trưa hôm nay có thời gian không có cùng đi ra ăn một bữa cơm nha không biết lúc nào trình bằng đột nhiên tiến tới lục an bên cạnh lục an xứng sở còn không quá quen thuộc trình bằng chuyển biến trình lão sư ta giữa chưa còn có hẹn lục an hơi có ấ y náy nói không việc gì kia buổi tối đâu có thể lục an gật gật đầu không có cự tuyệt trình bằng hào ý mọi người đều là đồng nghiệp bình thường nẩm g đầu không thấy túi lầu gặp không cần thiết tính toán chi ly húng chi có thể đi ăn trực ăn cớ sao mà không làm đâu vậy thì quyết định a buổi tối ta tới tìm ngươi trình bằng gặp lục an đáp ứng tâm tình cũng khá hơn đúng ngươi cũng đừng bảo ta trình l ã o sư nghe quái xa lạ ta lớn hơn ngươi không được mấy tuổi liền cứ gọi ta trình ca lục an cũng không có cự tuyệt cười cười t u t trình ca hai người hàn huyên mọi câu l i ê n diên phần mình vội vàng trên tay mình sự t ì n h đi qua cái này phổi tắc máu bệnh nhân luộc a n lần nữa thu hoạch không thiếu năng lượng giá trị trước mắt hết thẻ có một trăm mười hai điểm cảm xúc năng lượng đầy đủ hối đoái một tấm cấp thấp thẻ kỹ năng bất quá hắn suy nghĩ lại tích lũy một tích lũy trực tiếp hối đoái cao cấp hơn thẻ kỹ năng dạng này muốn càng có lợi một chút năm khoa cấp cứu y tá đứng y tá trưởng dư tú lệ cha hoàn phòng sau đó liền đã đến phôi dự phòng nàng đâm đầu vào đụng phải phòng tiểu hộ sĩ tô lệ lệ ai lệ lệ a lần trước ta giới thiệu cho ngươi cái kia bác sĩ phẫu thuật như thế nào a dư tú lệ ý cười đầy mặt mà nhìn xem tô lệ lệ đến nàng chức vị này trong tay đầu có rất nhiều tài nguyên bình thường một niềm vui lớn chính là cho khoa bên trong đơn thân nhân viên y tế giới thiệu đối tượng hơn nữa những y tá trưởng này đối với làm bà mai chuyện này đó là làm không biết mệnh y hề tá trưởng ta không quá ư a thích bác sĩ phẫu thuật tô lệ lệ lắc đầu thế nào dư tú lệ xứng sở người nam này chính là khoa trình hình bác sĩ hẳn là thật có tiền vóc người cũng cao lớn x o a y khí ngươi không thích tô lệ lệ c a o mày một cái ta nghe nói bác sĩ phẫu thuật dễ dàng ra cận ba nam ai nha đây đều là trường hợp đặc biệt dư tú lệ n â n chán thác nhẹ tôi lệ lệ mặt mũi lộ ra một nụ cỡ úc đúng ngươi cảm thấy khoa chúng ta mới tới cái kia thầy thuốc nhỏ như thế nào hay vậy lucan tôi lệ lệ khẽ giật mình sau đó chậm dãi nói hắn còn tại thử việc vẫn chỉ là trình độ học vấn khoa chính quy không để lại à. dư tú lệ lại là cười t h â n bí vậy là ngươi không biết tiểu tử này có chút bối cảnh đâu À. tô lệ lệ ngây n g ẩ n cả người nàng nhớ kỹ phía trước liền hỏi qua lục an cái vấn đề này lúc đó hắn cố hết sức phủ nhận ngươi suy nghĩ một chút lấy hắn bản khoa trình độ có thể đi vào bệnh viện chúng ta sao tô lệ lệ lắc đầu nói đúng là đi lấy điều kiện của hắn chắc chắn vào không được là hắn phía trên có người dư tú lệ hướng trần nhà chỉ chỉ nghe nói là cái nào đó viện trưởng trực tiếp điểm tên chiêu hắn trong lòng tô lệ lệ cả kinh quan hệ này thật đúng là không đơn giản ngay tại lúc đó nàng cũng có chút tức giận lục an phía trước còn lừa nàng nói mình không hề có chút quan hệ nào bốn chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ tô lệ lệ phẫn nộ cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị một thu đến hệ thống nhắc nhở lục an nhìn xem mặt ngoài biểu hiện đều có chút m g hắn giống như không có chọc tới tô lệ lệ a như thế nào đột nhiên thu đến một cái cảm xúc phẫn nộ giá trị lục an khẽ lắc đầu nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần nghĩ nữ nhân này cảm xúc có thể liền cùng thời tiết một dạng biến ảo khó lường vừa giữa trưa lục an đều tại toàn tâm cứu chữa cái này phổi tắc máu người mắc bệnh trọng trứng thằng đến tan cái chốt kết thúc hắn mới thở dài một hơi người bệnh sinh mệnh thể trinh bình ổn dưỡng phân đẻ bình thường chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bệnh biến chứng trên giường bệnh lao gia tử cũng có thể bắt đầu nói chuyện tán gẫu bác sĩ ta lúc nào có thể xuất viện a lucan bất đắc dĩ n ở nụ cười đại gia có thể còn phải quan sát một lúc lâu Úc, đại khái mấy ngày có thể xuất viện ít nhất thời gian một tuần ta đã biết vậy ngày mai có thể xuất viện sao lucan hắn hiểu được những người lớn tuổi này ý nghĩ hy vọng sớm đi xuất viện sợ nằm viện tiêu phí quá nhiều tiền cũng may người bệnh gia thuộc một mực bồi hộ lấy cùng lao gia tử nói chuyện tránh hắn một mực hỏi thăm lục an ra viện sự tỉnh lúc này tào thiên huy cuối cùng đã tới hắn vừa tra h o à n phòng liền dẫn trong tổ mọi người đi tới phòng cấp cứu tiểu lục ta vừa nghe nói ngươi độc lập trần đoạn như nhau phổi tắt máu tào thiên huy tò mò nhìn về phía lục an lục an cười gật gật đầu có thể là v ậ n khí tốt ta cái này cũng không chỉ là dựa vào v ậ n khí tào thiên huy nợ nụ cười nhìn về phía giường bệnh trái tim siêu thanh cơ còn có thể làm trái tim siêu thanh ân biết chút da lông tào thiên huy cũng không tin tưởng lục an những lời này ngươi cũng có thể đo đạc tả tâm xạ huyết phân số cùng động mạch phổi áp lực đây cũng không phải là đơn giản da lông đối với cái này vừa tới phòng chỉ có một tuần tân y thầy trò tào thiên huy cảm thấy lục an năng lực vượt xa tầm thường bác sĩ nội chú tào lao sư ngài cũng đừng khen ta ta sợ ta tiêu ngạo lục an nở nụ cười người trẻ tuổi có thể tiêu ngạo không cần tự đại là được tào thiên huy nhìn về phía trên giường người bệnh bắt đầu cho trong tổ bác sĩ giảng giải bệnh tình của con bệnh năm giữa trưa tan việc lục an hôm qua cùng bán xe điện người đã hẹn buổi trưa hôm nay tại vân hoa thị đại học y khoa trả mặt vân hoa đại học y khoa ngay tại bệnh viện nhân dân thành phố đối diện cách nhau một con đường lục an qua cái đường cái đã đến đại môn cửa ra vào lúc này tốt nghiệp đại bộ phận cũng đã rời trường tân sinh còn không có tới sân trường đại học người cũng không nhiều ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một cái c ư ớ c bộ thật nhanh thân ảnh hơn phân nửa là n g h ỉ định kỳ còn lưu lại trường học học bá mắt nhìn thời gian đã là một mươi một điểm năm mươi tám phân khoảng cách thời gian ước định còn kém hai phút lục an quay đầu mắt nhìn t r ố n g trại sân trường không có xe điện c à i bóng chẳng lẽ muốn bị leo cây vừa nghĩ đến chỗ này điện thoại loại trừ thanh n â m nhắc nhở văng lên cầm điện thoại di động lên xem xét chính là người bán loại trừ ngượng ngủng ta mượn mười phút đến không có việc gì không nóng này ta đã đến ở cửa trường học dưới cây ta đang mặc trắng tê còn có m à u làm quần jean lucan cũng không có việc gì hai trăm i triệu mới tới lớp hắn liền chuẩn bị chờ một chút dù sao có thể đụng tới một cái tốt hai tay tiểu xe đạp điện cũng không quá dễ dàng thanh phong quất vào mặt lucan đứng ở cửa trường học thừa dịp thời gian này bắt đầu xem xét hệ thống của mình mặt ngoài thanh kỹ năng các hạng giải phẫu kỹ năng xứng đáng lại có chỉ có cấp nổi năng lượng giá trị cho dù là cấp cao nhất tâm ngoại khoa khoa não giải phẫu kỹ năng cái kia đều có thể mua được bất quá tạm thời hối đoái loại này cỡ lớn giải phẫu kỹ năng căn bản là vô dụng hắn không có cơ hội động tay hơn nữa cũng không nhiều như vậy năng lượng giá trị lục an tâm bên trong đã có một cái kế hoạch ngươi tốt đột nhiên sau lưng chuyển tới một thanh thúy mềm nhu âm thanh thanh âm này còn mang theo một chút xíu quen thuộc lục an vừa quay đầu lại liền nhìn một người mặc màu trắng quần áo thể thao nữ sinh đẩy một chiếc màu hồng tiểu xe đặc đ i ệ n lần này không chỉ có là âm thanh quen thai tướng mạo này giống như cũng có chút quen thuộc bất quá lục an trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua nữ sinh trông thấy lục an một khắc này đồng dạng có chút ngây người là ngươi nữ sinh kinh ngạc nói lục an nghi ngờ nói chúng ta thực sự t h n g gặp nữ sinh không nói gì mà là túi đầu xuống lấy ra mang bên mình trong bao nhỏ điện thoại nàng đưa di động mân mê mấy lần tiếp đó liền đặt ở lục a n trước mắt ta người có ta h ẹ c h ặ thảo hữu nữ sinh điện thoại giới diện chính là nàng và lục a n nói chuyện phiếm ghi chép nói chuyện phiếm ghi chép rất ngắn chỉ có một cái video cái video này chính là lục a n một tháng trước tại trên xe bít cứu người video lần này lục a n lập tức liền nhớ lại trước mắt nữ sinh chính là lúc đó giúp hắn quay v i d e o người tốt ta gọi lục a n người tốt ta gọi nhan duyệt lục a n hướng nữ sinh khẽ gật đầu tiếp đó ánh mắt liền rơi vào nàng tiểu xe đạp điện bên trên như thế nào l à màu hồng hắn nhớ kỹ nhìn qua tiểu xe đạp điện thành t r ụ trong trí nhớ hẳn là màu trắng chính là màu hồng nữ sinh lại đưa tay cơ điều chỉnh đến loại trừ giới diện hai người nói chuyện trời đất trong giao diện đích sắc có một tấm hình bất quá lục an bây giờ xem xét quả nhiên là màu hồng hôm qua ban đêm có thể là tiên sáng không tốt lắm hắn trực tiếp nhận trở thành màu trắng một cái đại nam sinh cưới màu hồng tiểu xe đạp điện bốn mà này không cần quá đẹp lục an mặc dù không phải đại nam tử người chủ nghĩa nhưng mà loại này rõ ràng không phù hợp hắn khí chất tiểu xe đạp điện nội tâm của hắn vẫn là cự tuyệt ngượng ngủ màu sắc này nhan duyệt nhìn lục an biểu lộ biết ăn ý tứ không có chuyện gì xe ta đây rất mới nhất định có thể ra tay cái kia còn làm phiền ngươi tới một chuyến ngượng ngùng ta vừa vặn phải về trường học xem như t i ệ n đường ngươi là vân hoa đại học y khoa lục an sững sờ ân nhan duyệt gật gật đầu ta là năm nay tốt nghiệp bất quá bảo nghiên thành công liền lưu tại trường học ta cũng là vừa tốt nghiệp mới vừa ở đối diện bệnh viện nhân dân thành phố đi làm lục an gật gật đầu không nghĩ tới nàng là cùng chuyên nghiệp vẫn là nghiên cứu sinh v ậ y ngươi cái này tiểu xe đạp điện lúc ta phía trước chỗ ở có chút xa tới trường học không tiện liền mua cái tiểu xe đạp điện nhan duyệt nợ nụ cười b lục an gật gật đầu ta tại khoa cấp cứu có đôi khi bề bộn nhiều việc phải kịp thời đổi tới bệnh viện xe buýt không tiện lắm xe taxi lại quá mắc cái kia có cái xe là thuận tiện một chút nhan duyệt nói thế nhưng là ngươi không phải công tác sao bệnh viện không có an bài ký túc xá ta còn tại thử việc không có chuyện chính thức tạm thời không thể vào nổi nhân viên phòng ngủ lục an giang tay ra đối với lục an thoải mái trả lời nhan duyệt sinh ra một chút xíu hào cảm rất nhiều nam sinh sẽ cố ý ở trước mặt nàng khoe khoang chính mình biểu hiện chính mình là lợi hại bực nào vậy ngươi ở rất xa ngồi xe buýt mà nói đoan chừng phải nửa giờ vậy ngươi có thể thuê một cái gần một chút phòng ở lục an bất đắc dĩ nói vừa tốt nghiệp xa x u ấ không muốn nổi bệnh viện phụ cận phòng ở nhan duyệt đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì khẽ cắn miệng môi giới chậm g i i nói cái kia ta biết phụ cận có cái rất rẻ phòng cho thuê ngươi muốn hay không đi xe một chút nhiều tiện nghi rất rẻ hảo vậy đi xem thừa dịp thời gian còn sớm lugan ma xui quỷ khiến giống như đi theo nhan duyệt đi đại khái sau năm phút hai người đứng tại bệnh viện phụ cận một cái cửa tiểu khu nơi này cách bệnh viện nhân dân thành phố đích sắc rất gần nhiều nhất đi năm phút liền có thể đến nhưng nhìn tiểu khu duyên dáng hoàn cảnh lugan nghi hoặc không thôi tiểu khu này tiền thuê sẽ tiện nghi chương hai mươi bốn mang tim đ ệ nhét chương hai mươi bốn mang tim đ ệ nhét nhan duyệt nơi này tiền thuê nhà rất rẻ sao lugan trên đầu đỉnh cái dấu hỏi thật to duyên dáng hoàn cảnh tinh xảo trang trí đều biểu hiện ra cái tiểu khu này đồng thời không tiện nghi thật sự rất rẻ nha nhan duyệt tâm thanh rất thanh thúy để cho người ta nghe hết sức thoải mái ngươi nói ra được phòng cho thuê bao nhiêu tiền một tháng nô、no. hẳn là tám trăm n h a n duyệt neo lại mắt cười cười tám trăm l ầ n này ta bây giờ tiền thuê còn ít hơn hai trăm a l ụ c a n hai mắt tỏa sáng một phân tiền làm khó anh hùng hán hắn bây giờ vừa tốt nghiệp chính là thiếu tiền thời điểm bởi vì chủ thuê nhà chỉ cho thuê học sinh hy vọng người thuê thật tốt bảo hộ gian phòng cho nên giá cả cũng không cao nhan duyệt nói ân có thể lý giải lucan gật gật đầu cho nên ngươi muốn hay không đi xem một chút nhan duyệt khẽ ngầm đầu cười nhìn về phía lục a n ngươi bây giờ có chìa khóa có à ta cũng làm m ư ớ n ở đây còn lại một gian phòng không có thuê chủ thuê nhà để cho ta hỗ trợ hỏi một chút lục a n lông mày hơi n h í u ngươi cũng ở nơi đây ân không đi sao đi vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường nếu có thể ở bệnh viện phụ cận ở vậy đối với lục a n tới nói là thích hợp nhất đem tiểu xe đạp điện đặt ở lầu một khóa kỹ nhan duyệt liền mang theo lục a n đi tới hai tòa nhà năm đơn nguyên phòng cho thuê tại lộ ba ba phòng ngủ một phòng khách một vệ còn một cái phòng bếp nhan duyệt t u ầ n t h ụ đẩy cửa ra cùng l ụ can giới thiệu gian phòng này bây giờ chỉ một mình ngươi ở sao lục an nói phía trước còn có một cái đồng học bất quá tốt nghiệp liền dọn ra ngoài lục an nhìn quanh cả phòng hoàn cảnh so với hắn bây giờ phải tốt hơn nhiều tiền thuê cũng không đắt ta bây giờ một người gánh vác tiền phòng có chút căng thẳng cho nên liền nghĩ tìm m ư ớ n chung người nguyệt giao là được rồi lục an gật gật đầu có thể nói đây là một cái tương đương hoàn mỹ thuê lại điện duy nhất để cho lục an có chút băn khoăn chính là cùng khác phái ở c h u n g có thể có chút không tiện lắm nếu như ngươi nghĩ ở cái này hai gian phòng ở giữa ngươi có thể chọn một cái lục an tâm bên trong do dự lập tức tiêu tán nhan d u ệ một người nữ sinh đều cảm thấy không có gì hắn một cái đại nam sinh liền không nhăn nhăn nhó nhó hảo ta bên kia mướn phòng ở vừa vặn mấy ngày nay đ ế n kỳ nếu như có thể mà nói ta hậu thiên liền chuyển tới lần này lục an đều không cần mua tiểu xe đ ạ p điện còn có thể có cái chỗ ở thích hợp không có vấn đề nhan duyệt vội vàng gật đầu một cái ngươi lưu một cái điện thoại của ta trước khi đến sớm nói với ta hảo lần này cảm ơn ngươi là ta cảm ơn ngươi giúp ta chia sẻ tiền thuê nhà vậy thì qua mấy ngày liên hệ t ố t hẹn gặp lại bốn từ trong tiểu khu đi ra thời điểm lục an vẫn cảm giác có chút không quá chân thực chính mình nhặt được một cái đại lầu quả nhiên Hệ thống thể theo có kèm m a y m di tá trưởng dư tú lệ đang đẩy cứu giúp dụng cụ thiết bị tại mỗi giường ngủ ở giữa xuyên thẳng qua hảo ta lập tức liền đến lục an cũng mắt nhìn phòng khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh hắn cấp tốc đi tới phòng trực ban thay đổi láo khoác trắng bước nhanh đi vào phòng cấp cứu l ụ c a n ba giường bệnh nhân lòng một b ự c n g ư ờ i mo đi nhìn một mắt thu đến l ụ c a n đi tới ba h ả o giường bệnh bên cạnh bệnh nhân là một cái vóc người cực kỳ gầy yếu lao thái thái nàng ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh môi đỏ tím từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò l ụ c a n ánh mắt nghiêm trọng vừa lên tới chính là một cái cọng d ơ m cứng lục thầy thuốc người bệnh huyết áp hơi thấp chỉ có tám mươi năm bốn mươi năm mhg nhịp tim rất nhanh có một trăm ba mươi lần phân huyết dưỡng tại chín mươi trên dưới hảo trước tiên đem dưỡng khí lượng điều lớn một chút lucan đi tới giường bệnh bên cạnh bắt đầu xem xét bệnh nhân bà bà ngươi có cái gì không thoải mái lao thái thái ở vào cực độ bực bội sân khấu quay căn bản vốn không để ý tới hắn đặt câu hỏi lucan cầm lấy ống nghe bệnh đặt ở lao thái thái tim phổi chỗ yếu đ ớt tiếng tim đập chuyển ra như thế nào tim đập yếu như vậy hắn lông mày nhũ một cái nghĩ tới trên giường bệnh một cái danh tử tiếng tim đập xa xôi bình thường tiếng tim đập là cường lực nhảy lên một khi trái tim xảy ra vấn đề tim đập âm sẽ tùy theo thay đổi trở nên yếu ớt hoặc xa không thể chạm tiếng tim đập xa xôi từ ý trên mặt chữ liên biết âm thanh giống như đến từ chỗ thật、xa. loại bệnh trạng này phổ biến tại đại lượng màng tim tích dịch mạch tỷ lệ nhanh huyết áp thấp tiếng tim đập xa xôi tất cả triệu chứng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật h tựa hồ toàn bộ đều chỉ hướng cái này chẩn bệnh lục an tâm bên trong c h ầ m xuống đại lượng màng tim tích dịch dẫn đến màng tim đẹp n h é t người rất dễ dàng liền sẽ chết vội rất đơn giản đạo lý trái tim cần nhảy lên duy trì mỗi tạng khí huyết cung cấp nhưng là bây giờ trong màng tim có số lớn tích dịch trở ngại lấy tim nhảy lên khi tích dịch đạt đến lượng nhất định toàn bộ trái tim bị toàn bộ bao khỏa bên trong trái tim liền nhảy bất động nhanh đi thỉnh ông lão sư tới ta hoài nghi bệnh nhân này là đại lượng màng tim tích、dịch. đưa đến mảng tim đẹ nhất một bên tiểu hộ sĩ nghe được lục an thanh â m r ồ n r ậ p lập tức chạy ra ngoài d ư ơ n g bệnh bên cạnh còn đứng một cái hai mươi tuổi người trẻ tuổi hắn nghe được lục an lời nói sắc mặt đại biến bác sĩ n g ạ i n g ạ i ta là đại lượng mảng tim tích dịch lục an nhìn lại gật gật đầu ta bây giờ độ cao hoài nghi chính là mảng tim đẹ nhất tình huống mười phần nguy cấp vậy các ngươi nhanh chóng tiến hành mảng tim đâm xuyên a vẫn chờ làm gì người trẻ tuổi tựa hồ h i ể u chút một chút kiến thức y học há miệng liền nhắc tới mảng tim đâm xuyên lục an đặc biệt ý mắt liếc người trẻ tuổi hơn phân nửa là cái y học sinh người yên tâm bác sĩ cao cấp lập tức tới ngay chẩn đoán chính xác màng tim tích dịch ngay lập tức sẽ cho người mặc đông người trẻ tuổi nghe vậy mày nhữ lại rất sâu một phút đồng hồ sau vương quân cùng y tá trưởng dư tú lệ bước nhanh chạy tới cái nào bệnh nhân là màng tim tích dịch vừa đi vào phòng cấp cứu vương quân lo lắng âm thanh liền chuyển tới v ông lão sư là bên này bà hào dường lục an hơi hơi với tay hai người lập tức đi tới v ông lão sư người bệnh mạch tỷ lệ nhanh huyết áp thấp tiếng tim đập xa xôi hơn nữa điện tâm đổ tất cả đạo điện báo đè rất thấp vương quân thần sắc đồng dạng m ư ơ i phần khẩn trương đụng tới loại này cấp bách trầm trọng nguy hiểm chứng Đó vương quân, gật gật đầu, đầu quân thế ắ c c nhưng là người có tuổi tư cách lao y sinh lên tiếng liền giải thích nói màn tim đâm xuyên có nhất định tính nguy hiểm khoa nội tim càng thêm chuyên nghiệp người trẻ tuổi nghe vậy khẽ trao mày được chưa làm phiền các ngươi nhanh lên một chút lục an gắt gao đứng tại giường bệnh bên cạnh tỉ mỉ giám sát người mắc bệnh trạng thái biến hóa hắn ngắm nhìn bốn phía cũng không có nhìn thấy máy siêu âm khí hô hô hô hô, hô. đột nhiên trên giường bệnh lao bà bà hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập lên vông y hiện sinh bệnh nhân huyết dưỡng giảm xuống y tá trưởng dư tú lệ sắc mặt lo lắng để đổi cái mặt nạ h ú t dưỡng vông quân mã thượng bắt đầu chỉ huy cứu rút tiếp tục điều lớn dưỡng lưu lượng thúc giục lần nữa khoa nội tim mũi ống dẫn hút dưỡng lưu lại đổi thành mặt nạ hốt dưỡng thế nhưng là người mắc bệnh huyết dưỡng độ báo hò gia tăng dưỡng lưu lượng đổi thành mặt n ạ hút dưỡng đây đều là trị ngọn không trị gốc thao tác người bệnh này mấu chốt ngay tại kịp thời giải trừ đ ạ i lượng tích dịch đối với buồng tim đẹ nhét nói trắng ra là đó chính là phải lập tức tiến hành màng tim đâm xuyên đem màng tim dẫn lưu đi ra nghĩ được như vậy lục an vội vàng ném ra phòng cấp cứu mọi người thấy lục an rời đi cho là hắn trở lại trong tổ mình bận rộn không có ai để ý hắn bây giờ vương quân trong lòng bàn tay đã chạy mồ hôi hắn cho tới bây giờ còn không có gặp phải loại này cấp tính màng tim đẹ nhét bệnh nhân bây giờ chỉ có thể chờ mong khoa nội tim bác sĩ sớm một chút tới năm một bên khác lục an bước nhanh đi ra phòng cấp cứu hắn cũng không hề rời đi mà là tại hỏi thăm máy siêu âm khí lệ lệ tỷ có nhìn thấy hay không máy siêu âm đi đâu máy siêu âm khí rất quý giá toàn bộ khoa cấp cứu chỉ xứng chuẩn bị một đài tô lệ lệ đang tại thay thuốc phòng phối dược nghe được lục an lời nói hơi sững sờ ta vừa nhìn thấy tào thầy thuốc cầm lấy đi dùng khoa cấp cứu chỉ có cho là tào thầy thuốc đó chính là tào thiên huy tốt cảm tạ lệ lệ tỷ ai ngươi không đợi tô lệ lệ nói xong lục an chạy mất tung ảnh tiểu tử này、ừ. đợi một chút không thể không trừng trị hắn hôm qua còn cả ta lucan không biết mình đã bị tô lệ lệ ghi nhớ hắn đi tới sát vách phòng cấp cứu vừa đi vào nhóm liền thấy tào thiên huy đang dùng máy siêu âm cho một bệnh nhân làm kiểm tra hắn xung quanh vây quanh một đám trong tổ bác sĩ hà kim hâm trông thấy lucan vội vàng hướng hắn phất phất tay lucan ngươi đi đâu vậy đâu vừa còn tại tìm ngươi đây tào lao sư đang tại giảng giải cho mọi người đầy đạn tính chất cơ tim bệnh siêu thanh hình ảnh ta tại đối diện phòng cấp cứu lucan căn bản không kịp trở lại hà kim hâm liền hướng tào thiên huy nói tào lao sư bên kia có cái cấp tính mạng tim đẻ n é t bệnh nhân cần dùng gấp máy siêu âm tào thiên huy vẫn còn đang cho đám người giảng giải nghe được lục an lời nói vội vàng đứng lên mảng tim đẹ nhét người bệnh ở đâu đối diện phòng cấp cứu hảo vậy chúng ta bây giờ liền đi qua tào thiên huy sắc mặt ngưng trọng không nói hai lời lập tức liền đẩy máy siêu âm triệu ba hảo dường bệnh đi đến lục an dập khuân từng bước mà đi theo phía sau hắn năm khoa nội tim bác sĩ thế nào còn chưa tới trẻ tuổi người bệnh da thuộc giống như kiến b ò trên c h ả o nóng tại chỗ không ngừng đi qua đi lại vừa mới thỉnh hai phút chờ một chút vương quân nói mấy người ngươi để cho ta như thế nào các loại trẻ tuổi da thuộc nhìn mình mãi mãi đau đớn bộ dáng trong lòng không thoải mái đúng lúc này tào thiên huy đẩy trái tim máy siêu âm khí cùng lục a n cùng đi đi vào người bệnh cấp tính màng tim đẹ nhất cần lập tức tiến hành màng tim đâm xuyên tào thiên huy vừa đi vào tới thấy được người mắc bệnh trạng thái liền lập tức lớn tiếng nói loại này sống còn tình huống huyết dưỡng độ báo hòa kéo dài hạ xuống vương quân còn đang chờ khoa nội tim hội trần bác sĩ tào thiên huy thật không biết hắn là nghĩ gì tiểu lục ngươi tới trước siêu thanh đ ị n h vị ta cùng ra thuộc câu thông p h o n g hiểm sau khi chuẩn bị xong lập tức đâm xuyên tào thiên huy tử trình bằng nơi đó đã biết được lục a n sẽ sử dụng trái tim máy siêu âm khí thu đến lục an gật, gật đầu vừa sáng vừa học tập trái tim siêu thanh kỹ thuật còn nóng hổi lấy trong đó có mảng tim tích dịch định vị so với nhìn tim khác thiết diện mảng tim tích dịch định vị càng đơn giản hơn đương nhiên đây chỉ là đối với hiện tại lục an tới nói bình thường bác sĩ không có học qua siêu t h a n h có thể ngay cả thăm dò cũng sẽ không cầm lao tạo tiểu lục các ngươi đ â y là không đợi vương quân phản ứng qua hai người liền bắt đầu chia công việc hợp tác công lao sư loại tình huống này không thể chờ a lục an cấp tốc cầm lấy siêu thanh thăm dò thoa k h ắ p phụ g a liên kết ta biết thế nhưng là cái này vương quân một trận hắn cũng không thể nói mình sợ gánh chịu phong hiểm cho nên nhất định phải chờ lấy trong nội tâm người tới a mấu chốt hơn là hắn căn bản không có làm qua màng tim đâm xuyên lugan không để ý đến vương quân tiếp tục thao tác siêu thanh thăm dò đặt ở người mắc bệnh tâm phía trước khu siêu thanh trên màn hình lập tức cho thấy một mảnh đen kịt cái này thiết diện không nhìn thấy trái tim a lugan nín thở ngưng thần đương nhiên không nhìn thấy trái tim bởi vì cái này đen như một chỗ cũng là tích dịch vương quân trận to hai mắt cái này cũng có chút khoa trường toàn bộ đều là tích dịch không tệ lugan cấp tốc cho người bệnh tiến hành màng tim đâm xuyên định vị đúng lúc này trên dường bệnh người mắc bệnh trạng thái càng ngày càng kém huyết dưỡng độ bão hòa thậm chí rất xuống 75. thật sự không thể đợi thêm nữa lục an mắt nhìn bảng hệ thống m a n g tim đâm xuyên thuật sơ cấp thẻ kỹ năng muốn 100 điểm cảm xúc năng lượng giá trị trước mắt hắn chỉ có 86 điểm cảm xúc năng lượng giá trị cái này một chốc lục an căn bản không cách nào thu hoạch nhiều năng lượng hơn giá trị lúc này muốn dựa vào hệ thống là căn bản không có khả năng mắt thấy người mắc bệnh trạng thái càng ngày càng kém lục an biết đạo đã đợi không kịp chỉ có thể dựa vào chính mình cho dù tào thiên huy có thể sự một giây phải trở về tới thế nhưng là trên giường bệnh người bệnh nguy cơ sớm tối thật sự không thể đợi thêm nữa hắn cấp tốc mở ra đâm xuyên bao trừ độc phô khăn chỉ dùng vài giây đồng hồ tiếp đó cầm lấy đâm xuyên c h â m dựa theo siêu thanh chỉ dẫn trong lòng đơn thuốc hướng không chút do dự trực tiếp tập vào lúc này căn bản không kịp đánh gây tê đâm xuyên là một c h â m gây tê cũng là một c h â m không có khác nhau quá lớn dù sao chất lỏng quá nhiều c h â m chỉ cần không đụng tới trái tim đó chính là không có quá nhiều vấn đề châm thẳng t h p đâm vào màn tim lục an không g i m quá nhanh chấm rãi đưa vào mỗi đưa vào một chút liền trở về rút một chút đụng tới lật cản hắn không dám d chỉ có thể y ê n l ặ n g điều chỉnh phương hướng cuối cùng trong ống tiêm đột nhiên t o á t ra nhịp đập tính chất mà u huyết dịch trong lúc nguy cấp nói c h u n g tim đen bốn một bên khác tào thiên huy tại cùng gia thuộc c â u thông đâm xuyên phong hiểm vừa mới nói mấy cái thường gặp đâm xuyên bệnh biến chứng liền bị trẻ tuổi gia thuộc cắt đứt tào thầy thuốc ngươi không cần quá dài dòng ta đồng ý làm m à n g tim đâm xuyên ngài nhanh đi làm trẻ tuổi gia thuộc cầm lấy m à n g tim đâm xuyên hiểu rõ tình hình đồng ý sách lập tức liền ký vào chữ tào thiên huy thấy thế hơi xứng sở lập tức nói hảo chúng ta lập tức tiến hành thao tác nỗi lo về sau được giải quyết hắn vừa trở lại giường bệnh bên cạnh trong lúc đó liền thấy người bệnh trong lòng chỗ đâm xuyên châm chương hai mươi năm cờ thưởng chương hai mươi năm cờ thưởng dương bệnh bên cạnh để một đài trái tim máy siêu âm lục an mang theo thủ sáo cầm lấy đâm xuyên châm tìm được vị trí trái tim vững vàng đâm vào người mắc bệnh trong lòng chỗ theo đâm xuyên châm tiến vào huyết tính chất l ò n g lập tức từ đâm xuyên miệng chậm rãi chảy ra lúc này tào thiên huy từ y hoạn câu thông phòng trở về bước nhanh đi tới bên giường hắn đồng dạng thấy được người bệnh hô hấp khó khăn trạng thái liền lập tức phản ứng lại quắt lớn tiểu lục đâm xuyên sau đó cấp tốc phóng tích dịch một bên bác sĩ điều trị chính ông quân thần sắc đồng dạng k h ẩ n trương h ắ n cũng có thể nhìn ra người mắc bệnh trạng thái là lạ, lạ đã ở vào cực độ màng tim đẻ nhét trạng thái tại trong cấp tính màng tim đẻ nhét chỉ có nhanh chóng thả ra chất lỏng mới có thể giải trừ màng tim bị đẻ ép trạng thái dạng này mới có thể từ trên căn bản giải trừ tim nguy cơ vẹn vẹn tăng thêm hút dưỡng lượng hay là đổi thành mặt nạ hút dưỡng đó đều là trị ngọn không trị g ốc tào lao sư ta đã xuyên bảo lục an vội vàng nói huyết tính chất lỏng t h trong đâm xuyên chấm phun da người bệnh màng tim chịu áp lực cực tốc hạ xuống mắt trần có thể thấy người mắc bệnh nhịp tim chậm lại người mắc bệnh huyết áp tăng trở lại y tá trưởng dư tú lệ khẩn trương đứng tại giường bệnh bên cạnh chăm chú nhìn đầu giường giám hậu nghi biến hóa tiểu lục đừng có ngừng tiếp tục phóng tào thiên huy tiếp tục nói trước mắt đã thả ra tích dịch đã vượt qua một trăm ml từ chính quy thao tác tới nói m à n g tim đâm xuyên lần thứ nhất tích dịch thả ra không thể vượt qua một trăm ml và không quá nhiều tích dịch thả ra có thể tạo thành m à n g tim phục trường với thân thể người sinh ra càng không tốt ảnh hưởng thu đến lục an một bên thả ra tích dịch một bên trả lời. bây giờ dẫn lưu chỗ người mắc bệnh màng tim tích dịch đã vượt qua thông thường lượng lucan nín thở ngưng thần tiếp tục thả ra màng tim tích dịch chỉ có tại trước tiên giải trừ màng tim đẹ nhất mới có thể để người bệnh bình thường trở lại trạng thái theo màng tim tích dịch kéo dài dẫn lưu người bệnh thở hào hẹn c h ậ m dai lắng lại huyết áp tăng trở lại nhịp tim hạ xuống y dí tá trưởng dư tú lệ ở một bên chặt chẽ giám sát người mắc bệnh các hạng sinh mệnh thể trinh tốt thu đến lucan nắm thật chặt đâm xuyên châm mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào giám hậu mang tim đẹ n h t triệu chứng cực kỳ nghiêm trọng nhưng mà chỉ cần giải trừ vùng tim áp lực triệu chứng cũng biết cấp tốc hòa dịu. theo người bệnh các hạng sinh mệnh thể trinh ổn định lục an lúc này trong lòng thở dài một hơi lần này hắn cũng không có m ư ợ n nhờ bất luận cái gì hệ thống trợ g i ú p mà là chỉ dựa vào năng lực của mình thành công tiến hành buồng tim đâm xuyên dẫn lưu đối với một cái mới ra đời bác sĩ nội t r ú tới nói lần này nguy hiểm kinh nghiệm đủ để cho hắn ghi nhớ trong lòng tiểu lục t ố t tào thiên huy ở một bên khen ngợi một câu đừng nhìn là nho nhỏ đâm xuyên một t r â m nhưng mà ở trong đó bao hàm dũng khí cùng quyết tâm là người bình thường không thể có mang tim đâm xuyên là có rất lớn phao hiểm một khi đâm xuyên chạm đến trái tim cái kia vô cùng có khả năng tạo thành trái tim vỡ tan trái tim vỡ tan đây là màng tim đâm xuyên nghiêm trọng nhất bệnh biến chứng tào lao sư kế tiếp đưa q u ả n sao lucan nói ơn tào thiên huy chậm rãi gật đầu tạm thời không biết màng tim tích dịch tính chất để đặt dẫn lưu quản phòng ngừa tích dịch tiếp tục tạo ra Tốt. lucan gật gật đầu chỉ cần đâm xuyên thành công kế tiếp dẫn lưu đưa q u ả n thao tác vậy thì đơn giản rất nhiều hắn nhẹ nhàng cầm đâm xuyên châm bắt đầu đem dẫn lưu trang bị đặt ở người mắc bệnh màng tim đâm xuyên miệng lao tạo lần này may mắn mà có người a vương quân chủ trị bác sĩ lòng vẫn còn sợ hãi cảm t h ắ n nói tào thiên huy có chút bất đắc dĩ mắt nhìn lucan ngươi cảm ơn ta làm、gì? không thấy cũng là tiểu lục tiến hành đâm xuyên sao tại thời khắc nguy cấp vương quân do dự không tiến để cho lục can gánh chịu trách nhiệm đây là tào thiên huy c h ơ chén hắn làm tốt cũng là người cái này lão sư dạy thật tốt đi vương quân vội vàng cười cười hắn biết mình sai lầm nếu như không có lục can lần này tinh xảo thao tác hậu quả kia khó mà lường được cho nên hắn chỉ có thể tận lực phóng tiểu chính mình thao tác vương quân một mực cười xòa lục can đem c h ọ n thể dẫn lưu trang bị cất kỹ bảo đảm không sai sau đó lần này thao xuống thủ sáo lệ lệ tỷ hôm nay mảng tìm dẫn lưu dịch không thể phóng nhiều lắm lục a n nói song bên cạnh dẫn lưu dịch nhất định muốn nhớ kỹ cụ thể lượng. yên tâm đi chúng ta sẽ cùng chuyến tiếp theo y tá tiến hành bàn giao tô lệ lệ khẽ gật đầu nàng hiệp trợ người bệnh da thuộc xuyên thấu đâm miệng tiến hành xử lý người mắc bệnh dẫn lưu dịch là huyết tính nói như vậy huyết tính dẫn lưu chất lỏng khối u tính chất thấy nhiều màu vàng thanh lượng chất lỏng lấy chứng viêm dò dị ra dịch thấy nhiều theo lý thuyết người bệnh này huyết tính chất lỏng có thể là không tốt lắm nguyên nhân tạo thành lần nữa đo đạc huyết áp cùng nhịp tim lao thái thái trạng thái dần dần hướng tới ổn định hô hấp của nàng tần suất cũng trầm trầm bình phục ô n g lao sư màng tim đâm xuyên đã thành công ta đi trước lục an bày ra dễ siêu thanh thăm dò lau sạch nhẹ nhẹ đi người bệnh trên da vết máu hảo cảm ơn ngươi đúng lúc này khoa nội tim hội trần ý sư lưu quân cuối cùng đã tới kỳ thực toàn bộ màng tim đâm xuyên quá trình không cao hơn năm phút lưu quân đến thời gian cũng tại cấp bách hội trần thời hạn bên trong nhưng mà người mắc bệnh trạng thái đột nhiên xảy ra thay đổi lục an tiến hành màng tim đâm xuyên thời gian cũng không đến năm phút là c ủ ông ngươi đây không phải đã đâm xuyên xong chưa lưu quân đi tới giường bệnh bên cạnh xem xét bệnh tình của con bệnh trạng thái kỳ thực vốn chuẩn bị chờ ngươi tới đâm xuyên nhưng mà người bệnh đột phát nghiêm trọng hô hấp khó khăn cho nên ông quân giải thích nói các ngươi không cần chờ ta có máy siêu âm khí tại m à n g tim đâm xuyên vẫn là rất an toàn lưu quân t h ẳ n g nhiên nói đối với khoa nội tim bác sĩ tới nói m à n g tim đâm xuyên là cực kỳ phổ biến cũng là rất an toàn thao tác một trong nhưng mà đối với khoa cấp cứu bác sĩ tới nói dính đến tim thao tác hắn mức độ nguy hiểm cũng là cực cao dẫn lưu ra huyết tính chất lỏng các ngươi phải chú ý t r a một chút khối u tương quan t r ỉ tiêu lưu quân cẩn thận tra xét người bệnh dẫn lưu ra chất lỏng trái tim khối u sao vương quân xứ sở lưu quân lại là lắc đầu chậm rãi nói trái tim khối u đồng dạng như t h ấ các ngươi muốn cảnh giác khác khối u buồng tim thay đổi vị trí t h như nói ung thư phổi mạng tim thay đổi vị trí. vâng quân gật gật đầu chúng ta đã đem dẫn lưu dịch lưu lại chuẩn bị đưa đi xét nghiệm nhìn như nguy cấp vùng tim đẹp nhất nhưng mà tại lúc này trải qua màng tim đâm xuyên dẫn lưu sau đó nguy cấp lập tức liền bị giải trừ vùng tim áp lực giảm bớt trái tim lại có thể bình thường tiến hành co vào năm chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ dư tú lệ tán thưởng cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ộ ư ơ i chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ tào thiên huy thưởng thức cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ư ơ i chúc mừng tốc chủ thu tập được đến từ vâng quân kinh ngạc cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ư ơ i hệ thống truyền đến nhắc nhở lục an cảm xúc năng lượng giá trị lần nữa đề thăng hắn phát hiện mỗi khi tại mọi người trang một đợt năng lượng giá trị đều biết trên phạm vi lớn lên cao trang mặc dù không phải bản ý của hắn nhưng mà có thể thu hoạch lớn lượng năng lượng giá trị loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy rất sảng khoái có lẽ có một lần tiếp tục như vậy cũng không phải không thể đi luật an tâm suy nghĩ hắn vốn không phải ưa thích làm náo động người người thờ phụng h ó a hạ truyền thống tư tưởng nho gia chu dung nhưng là bây giờ xem ra tại đại gia dưới mí mắt làm việc có thể thu hoạch lớn lượng cảm xúc giá trị cái này dù sao cũng so tự mình một người yên lặng làm việc phải mạnh hơn một chút nhìn về phía bảng hệ thống cuối cùng cảm xúc năng lượng giá trị đã đạt đến một trăm mười bốn điểm năm lục an cùng tào thiên huy sau khi đi y tá trưởng dư tú lệ như cũ tại giường bệnh bên cạnh hướng dẫn đối với người mắc bệnh cứu giúp người bệnh gần đây thời gian dài nằm trên giường chú ý có hay không hoại tử chú ý gián đoạn hút đàm còn có người mắc bệnh dẫn lưu túi mỗi ngày muốn liều lượng hơn nữa phải thêm cố tránh ứng dụng làm xong đây hết thảy dư tú lệ mới b u ô n g lòng xuống hồi tưởng lại vừa rồi cứu giúp lúc cái t i ê u mạo hiểm từng ả n nàng lòng còn sợ hãi may mắn lúc đó có lục an kịp thời phản ứng và không còn không biết sẽ phát sinh cái gì thân là bác bị chính lúc cho sĩ điều đã đó quân quân, trị tình huống lúc đó cho tròn váng, hoàn toàn huống hoàn váng, khoa ô n phản ứng n g làm à được chút i ngươi Lệ lệ l à, nhìn ụ cấp an tên tiểu tử này, vừa nha. khoa tên này, hiện, còn thật sự thật không tệ nha. Thân tiểu tử thật thật tệ rồi biểu là c sự cứu y tá trưởng dư tú lệ thấy qua bác sĩ có rất nhiều làm một mới tới bác sĩ nội chú có thể tại nguy cấp trạng thái dưới cấp tốc phản ứng đủ để cho người coi trọng mấy phần m ẫ u chốt nhất là hãn đâm xuyên thao tác đúng mức thành công đâm xuyên dẫn lưu giải quyết lần này nguy cơ tạm được tô lệ lệ gật đầu một cái mặc dù l ụ can lừa nàng nhưng mà nàng không thể không thừa nhận lục an đủ loại thao tác nước chảy mây trôi không có chút nào dây dưa dài dòng có thể tính là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật tô lệ lệ cẩn thận hồi tưởng lại cùng lục an cùng một đám tới bệnh viện bác sĩ nội t r ú giống như không có so với hắn càng lưu tú lệ lệ a ngươi cần phải nắm chặt nhà đừng bị những khoa thất k h á c người cướp đi y tá trưởng dư tú lệ cho tới nay ý nghĩ chắc chắn là muốn nội bộ tiêu hóa là tốt nhất ý g y tá trưởng ngài cũng đừng trêu ghẹo ta tô lệ lệ đối với lục an lại là không có quá lớn cảm giác mặc dù lục an dáng dấp cao lớn xoài khí nhưng đến các nàng ở độ tuổi này đã không phải là đơn thuần nhan trị động vật đối tượng bối cảnh gia đ cũng sẽ ở lo nghĩ của các nàng phạm vi bên trong ta nói là thật sự ta đã cảm thấy lục an tiểu tử này không tệ nhìn lại một chút ta tô lệ lệ q u ệ t q u ệ t khỏe mỗi năm rời đi ba giường cứu hộ khẩn cấp phòng tiểu lục lần sau loại chuyện này nhất định không nên tự mình thao tác tào thiên huy đem lục an dẫn tới phòng trực ban thấm thiên nói ngươi bây giờ còn không có hành nghề chứng nhận bác sĩ nếu như một khi xuất hiện vấn đề vậy ngươi về sau nhưng là t h ẳ m rồi lục an đương nhiên biết loại này m ư n đạo phía trước liền nghe nói có người sư huynh không có hành nghề bác sĩ giấy chứng nhận tiếp đó liền bắt đầu độc lập trực ban vừa vận tại hắn giá trị ban cùng ngày phòng có cái người bệnh đột phát hô hấp tim đập đột nhiên ngừng qua đời sau đó phụ giáo lao sư bị nghiêm trọng xử phạt mà sư huynh của hắn bởi vì là giải phẫu bác sĩ có hay không bằng thầy thuốc trực tiếp bị bệnh viện lãnh đạo hủy bỏ chuyển chính thức t ừ cách biết tào lao sư lục an nói lần này là tình huống tương đối nguy cấp bằng không ta cũng sẽ không ân ta biết tào thiên huy khẽ gật đầu lục an bình lúc tại phòng biểu hiện tào thiên huy phóng ở trong mắt hắn cũng không phải loại kia ưa thích làm náo động người nhưng mà lần sau đụng tới loại này tình huống khẩn cấp cũng không cần nương tay ta giút ngươi là tẩy tào thiên huy lời nói phong chuyển đối với lục an lần này thao tác hắn là tương đương công nhận nếu như không phải lục a n kịp thời phản ứng lại người bệnh thật đúng là không chắc chắn có thể đủ vững vàng trải qua cảm tạ tào lao sư lục a n cười cười ta là ngươi lao sư tạ gì đây tào thiên huy khoác khoác tay ta nhìn ngươi trái tim máy siêu âm khí kỹ thuật vẫn rất h ảo ở đâu học lúc thực tập lục a n m ặ t không đổi sắc tim không đập mạnh trả lời lại là lúc thực tập tào thiên huy s ư ớ n g sở hắn cảm giác lục a n rất nhiều kỹ năng tỉ như khí quản cắm quản thẩm mỹ giảm trường câu lại trái tim siêu thanh kỹ thuật cũng là tại thời kỳ thực tập ở giữa học ngươi thời kỳ thực tập ở giữa bệnh viện nào à trong lòng tào thiên huy rất có nghi vấn trước tiên nhân đại ý hoạn tội tắt lớn nhưng hắn hay là đem những chuyện này đặt ở đáy lòng hai người vừa nói xong lục an liền mở ra trong tổ cũng không thiếu bệnh nhân hắn cần nhất nhất giới thiệu tiến đến xem xét năm đi tới phổi tắc máu người bệnh bệnh tình bên giường lão gia tự nhìn thấy lục an đến đây vội vàng muốn d â y rủa đứng lên đại gia ngài cũng đừng động đừng đứng dậy lục an vội vàng bước nhanh về phía trước lao da từ nửa tựa ở trên giường bệnh môi màu sắc hơi đỏ nhuận một chút lục t h ấ y thuốc ta chính là nghĩ tới ta hỏi một chút ta lúc nào có thể xuất viện đâu lục an bất đắc dĩ lắc đầu ngài bây giờ chính là chú ý nghỉ ngơi tránh bệnh nhọc bây giờ không cần cuốn cuốn xuất viện lục an dặn dò buổi sáng dùng tan cái chốt dư vật hai ngày này chúng ta phải thật tốt giám sát tránh xuất hiện bất kỳ mà bệnh biến chứng lao da từ nghe vậy thân sắc có chút thảm đạm lục thầy thuốc bây giờ không thể xuất viện không thể lục an trịnh trọng gật gật đầu bây giờ xuất viện vậy ngài phía trước làm trị liệu tất cả đều là t h u ộ phí lão ra từ gật gật đầu nửa tựa ở trên giường bệnh đúng vào lúc này người mắc bệnh nữ nhi cái kia gia đình nhà gái thuộc chạy tới lục an lui về phía sau đi hai bước hắn sợ gia đình nhà gái thuộc lại phải cho hắn một cái hồng bao lục t h ấ y thuốc n g ư ờ i đây là làm gì không có ta liền hướng sau đứng lại một chút gia đình nhà gái thuộc trông thấy lục an liền hắn xa xa còn tưởng rằng hắn phải ly khai phòng bệnh nói xong nàng từ trong bọc của mình chậm rãi móc ra một mặt màu vàng lá cờ cho đây là cho ngài gia đình nhà gái chúc tòng trong bọc lấy ra lá cờ chậm rãi bày ra chỉ thấy lá cờ bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ hạnh lâm cao thủ diệ u thủ hồi xuân đây là c ờ thường lục an gặp qua rất nhiều lần c ờ thường nhưng cũng là người bệnh hoặc g i a thuộc đưa cho những thầy thuốc khác chính hắn cho tới bây giờ chưa từng tiếp nhận bất kỳ một cái nào c ờ thường ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm bảng hệ thống đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ lý mai cho cảm tạ cảm xúc năng lượng siêu cao tần năng lượng giá trị một trăm chương hai mươi sáu siêu thanh dạy học chương hai mươi sáu siêu thanh dạy học một trăm điểm cảm xúc năng lượng giá trị lục an đột nhiên k ẽ g i ậ mình chẳng lẽ đây chính là cờ t h ư ờ n g hiệu quả tăng thêm mạnh như thế là thông thường cảm xúc năng lượng giá trị mười lần nhiều vốn là còn suy nghĩ chối từ một phen thế nhưng là lúc này lục an liên l ặ n g nhận lấy gia đình nhà gái thuộc trong tay cờ t h ư ờ n g vậy ta liền đại biểu khoa cấp cứu nhận lấy ngại phần tâm ý này cờ thường nơi tay thiên hạ ta có lục an bây giờ chính là loại tâm tính này trước đó hắn luôn cảm thấy cờ t h ư ờ n g là người bệnh đối với bác sĩ tinh thần ca ngợi bây giờ ý hắn biết đến cờ t h ư ờ n g với hắn mà nói càng là một phần chỗ tốt c ự lớn cái này một trăm điểm năng lượng giá trị đầy đủ hối đoái một cái sơ cấp thẻ kỹ năng gia đình nhà gái thuộc trông thấy lục an thu cờ thưởng trên mặt cũng lộ ra ý cười hồng bao không thu cái này cờ thưởng dù sao cũng phải thu ai trong lòng của nàng mấy cái này bác sĩ vẫn là quan tâm hư danh lục an cười cầm cờ thưởng tô lệ lệ vội vàng chạy tới cho hắn chụp tấm hình đ ợ i một chút chuyển cho ngươi à về sau làm một cái eo bưu ảnh chuyên môn tới thu thập những hình này tô lệ lệ nhìn xem trong hình lục an cảm thấy hắn vẫn là rất anh tuấn nếu như hắn thật có thể lưu lại khoa cấp cứu tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân đặc t â n nói không chừng thật đúng là lựa chọn rất tốt năm trở lại phòng thầy thuốc làm việc thừa dịp mở lời dặn của bác sĩ thời gian. lục an bắt đầu chỉnh lý tâm tình của mình năng lượng giá trị bảng hệ thống bên trong hắn bây giờ hết thệ có hai trăm bốn mươi sáu điểm năng lượng giá trị lần nữa nhìn về phía giao diện thuộc tính túc chủ tính danh lục an nghề nghiệp bác sĩ nội t r ú nghề nghiệp phạm vi cấp cứu ngoại khoa có thể chuyển trước nghề nghiệp kỹ năng cơ sở kỹ năng cùng đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là f e g c b a s làm sạch vết thương thuật làn da b gân bắp thịt c h ở vết thương câu lại tạm không thu hoạch huyết quản câu lại tạm không thu hoạch tim phổi khôi phục ép điện trừ rung động ép điện tâm đồ phán độc vì quản cắm quản a tạ dày quản cắm vào thuật tạm không thu hoạch trái tim siêu thanh kỹ thuật c giải phẫu kỹ năng chuyên nghiệp nhất cấp giải phẫu thoát vị bẹn tu bổ thuật tạm không thu hoạch cắt ruột thừa tạm không thu hoạch dạ dày ruột đầu v i ê m luet tạm không thu hoạch bốn nhị cấp giải phẫu tạm không thu hoạch tam cấp giải phẫu tạm không thu hoạch tứ cấp giải phẫu tạm không thu hoạch bốn ngắn ngủi hai ngày không tới thời gian bên trong lục an làm sạch vết thương câu lại khi quản cắm quản cùng với trái tim siêu thanh kỹ thuật lấy được tăng lên trên diện rộng cái này đặt ở trước hôm nay chính hắn cũng là không thể tin được hệ thống mô phỏng giải phẫu không gian đem hắn trưởng thành thời gian rất có áp suất duy nhất không được h o à n mỹ đó chính là giải phẫu kỹ năng vẫn như cũ là trống giống lục an tương lai giải phẫu chi lộ gánh nặng đường x a đoạn thời gian gần nhất hắn muốn chuyên trú vào chính mình khâu lại kỹ năng tại cấp cứu ngoại khoa nếu như có thể luyện một tay khâu lại thuật đây tuyệt đối là một cái bánh trái t h ơ n g ngon làm sạch vết thương khâu lại thuật trung cấp thẻ kỹ năng là một trăm tám mươi điểm năng lượng giá trị cao cấp thẻ kỹ năng là ba trăm năm mươi điểm năng lượng giá trị lục an tuyệt đối đem năng lượng của mình giá trị lại tích lũy một tích lũy trực tiếp hối đoái cao cấp làm sạch vết thương khâu lại thẻ kỹ năng trở lại phòng cấp cứu hắn tiếp tục bắt đầu xem xét trong tổ mỗi người mắc bệnh tình huống mà vừa mới tiến hành màng tim đâm xuyên dẫn lưu người bệnh trạng thái hướng tới ổn định vì thế vương quân còn cố ý chạy tới cảm tạ lục an hơn nữa cho trong tổ tất cả mọi người mua ly trà sữa chỉ có điều để cho lục an cảm thấy nghi ngờ là nói như vậy hắn có thể thu đến người khác đối với hắn cảm tạ giá trị nhưng mà lần này vương quân mặt ngoài nói lời cảm tạ lại không có chuyển hóa làm hệ thống cảm tạ cảm xúc năng lượng giá trị lục an nghĩ, nghĩ duy nhất có thể giảng giải điều này chính là vương quân lần này cảm tạ cũng không chân thành chỉ là ở ngoài mặt làm giá một chút bởi vậy, hệ thống cũng không có thu đến bất kỳ nhắc nhở từ một điểm này bên trên lục an cảm thấy hệ thống của mình thật lợi hại có thể trực tiếp phán đoán người khác chân thực diện n g ụ tiểu lục có thể dạy chúng ta dùng một chút máy siêu âm sao đột nhiên trình bằng tiến tới lục an trước mặt trên mặt chất đầy ý cười trong t ổ những thầy thuốc khác cũng liền vội vàng gật đầu siêu thanh kỹ thuật tại trên giường bệnh là một cái rất thực dụng kỹ thuật đặc biệt là tại cấp cứu ngoại khoa nếu như có thể một hạng kỹ thuật này đối với tật bệnh khám và chữa bệnh đó đều là rất có chỗ tốt thế nhưng là đồng dạng bác sĩ muốn học tập siêu thanh kỹ thuật không có ai tự mình dạy học là rất khó tại trong khoa cấp cứu sẽ siêu thanh người cũng không nhiều nguyện ý trường học người càng ít đương nhiên có thể lục an gật gật đầu nhưng mà chính ta trình độ cũng chỉ là mới nhập môn có thể dạy đồ vật cũng không nhiều những thầy thuốc khác có thể sẽ tàn g tư không muốn đem chính mình nắm tay bản lĩnh giao ra nhưng mà lục an không giống nhau hắn nắm giữ hệ thống gia trì căn bản vốn không sợ người khác sẽ siêu v i ệ t hắn tương phản nếu như đem kỹ thuật truyền thụ cho người khác lục an mình còn có thể thu đến đủ loại cảm xúc năng lượng giá trị đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện không việc gì à trình băng n g ư lấy bục lớn chúng ta vốn chính là nhập môn người mới học được mấy cái thường gặp trái tim thiết diện vậy thì đủ hà kim hâm thấy thế lập tức liền từ bên cạnh cứu hộ khẩn cấp trong phòng đem máy siêu âm khí đẩy ra ngoài chúng ta xem trước một chút người bình thường trái tim kết cấu a lục an để cho một cái thực tập sinh tới làm người mẫu nằm ở một tấm khoảng không trên giường thông qua đối với trái tim mỗi thiết diện thực tế thao tác biểu thị trình bằng hà kim hâm bọn người bắt đầu chính thức nhập môn trái tim siêu thanh kỳ thực hạng kỹ thuật này hay là muốn luyện nhiều siêu thanh hình ảnh chất lượng cao thấp cùng các ngươi thủ pháp có rất nhiều quan hệ l ụ c a n nói có đôi khi thò đầu góc độ là rất trọng yếu l ụ c a n dạy học cùng những người khác không giống nhau lắm mỗi một cái thao tác trọng điểm trình tự hắn sẽ nói đi ra hơn nữa để cho đám người thực tế lĩnh hội một phen lần này trái tim siêu thanh kỹ thuật nội dung mặc dù không lớn nhưng mà mỗi người thu hoạch tương đối khá cho dù là trình bằng người như vậy chị bác sĩ tại lucan dạy học phía dưới đều có không ít cảm nộ hơn nữa hắn hiện tại có thể tự thân lên tay làm ra trái tim trái đội trưởng trục cùng ngắn trục ngay cả một cái thiết diện chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ trình bằng cảm tạ cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ còn lại hà kim h â m cảm tạ cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười chúc mừng t ú c chủ thu tập được tới chu phán phán cảm tạ cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười bốn dạy học hoàn tất trong tổ ba cái bác sĩ toàn bộ đều cho lục an mười điểm năng lượng giá trị một lần này dạy học thời gian không dài thu hoạch phong phú bảng hệ thống bên trong cuối cùng cảm xúc năng lượng giá trị đi tới hai trăm bảy mươi sáu điểm bận rộn một ngày cuối cùng tan việc lục an cùng hoa huy tại cửa chính bệnh viện lần nữa đụng đầu lão lục ngươi cuối tuần này có thời gian không có hoa huy vừa thấy mặt liền xuất thân dò hỏi cuối tuần lục an là người ta giống như trực an thế nào ngươi cũng không thấy trong gờ giúp lớp học tin tức sao lý h ằ n g chấn tổ chức tại vân hoa thị đồng học cùng đi ra ngoài liên hoan ta không có thời gian nhìn cũng không hứng thú nhìn lục an lắc đầu hạn thời gian trước một mực đang tìm việc làm căn bản không có thời gian để ý tới trong đám tin tức bây giờ nhậm chức sau đó cấp cứu ngoại khoa lại vội vàng càng không có thời gian đi trong đám nói chuyện、thiếm. hắn vẫn luôn là đem nhóm tin tức cho che đậy trừ phi là tận lực ấn mở bằng không thật đúng là không biết xảy ra chuyện gì vậy ngươi không đi hoa huy nói không đi nếu như ngươi đi giúp ta cùng các bạn học giải thích một chút ngươi cũng không đi ta đi còn có ý gì hoa huy k h o á t khoác tay ngươi cái kia tiểu xe đạp điện mua sao nói đến đây lục an liền nghĩ đến b u ổ i t r ư a sự t ì n h không mua chuẩn bị tại bệnh viện phụ cận m ư ớ n nhà a ngươi lúc nào đối với chính mình tốt như vậy bệnh viện phụ cận tiền thuê nhà không tiện nghĩa tìm một cái không mắc trước tiên ở chờ sau này bệnh viện có phòng ở phân phối ta lại chuyển vào được chưa có khó khăn gì nhất định muốn nói với ta hoa huy gật gật đầu hắn còn tưởng rằng lục an tìm một cái điều kiện tương đối độ trên lệnh tiểu phòng thuê yên tâm đi có khó khăn nhất định tại trước tiên liên hệ ngươi hai người tại trong phòng ăn ăn cơm tối hoa huy trở về bệnh viện nghiên cứu sinh phòng ngủ lục an nhưng là ngồi xe buýt về tới chính mình phòng thuê năm vừa trở lại phòng thuê lục an điện thoại liền văng lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét là mẹ điện thoại h đi, uy tiểu ăn a đầu bên kia điện thoại chuyển ra lão mụ cái kia quen thuộc tiếng kêu mẹ ngươi buổi tối ăn trưa ăn lục mụ cười cười ta gọi điện thoại chính là muốn hỏi một chút ngươi gần nhất bắt đầu đi làm à. đều lên thời gian một tuần đâu lục an nói bên này đồng sự đều rất hữu hảo phụ giáo lao sư cái gì đều nguyện ý dạy cho ta mẹ từ d ư ớ i cái nguyện bắt đầu ngươi cũng không cần cho ta tiền chính ta bắt đầu phát tiền lương vậy sao được à? lục m ụ vội và nói g n ngươi vừa mới đi làm tiền lương chắc chắn không cao chỗ cần dùng tiền cũng nhiều ta vẫn nhường ngươi cha cho ngươi đánh tiền sinh hoạt mẹ thật sự không cần lục an bất đắc d ì nói ngươi cùng lao ba không cần lo lắng cho ta ta công việc bây giờ sau đó chậm rãi bước vào quỹ đạo về sau sẽ giúp các ngươi giảm bớt gánh vác lục an cùng lão n ụ trò chuyện hồi lâu về nhà lúc này mới cúp điện thoại thân nhân quan tâm để cho hắn cảm thấy rất an tâm đi qua trong hơn hai mươi năm cũng là phụ mẫu cho hắn chống lên rủ thừa nhận sinh hoạt t áp lực từ giờ trở đi lên hắn cũng cuối cùng có năng lực vì bọn họ giảm bớt gánh vác hơn nữa để cho bọn hắn trải qua tốt hơn bốn lục an đem chính mình một chút không thường dùng đồ vật đóng gói hảo bộ phận có thể trực tiếp bắn đi bộ phận muốn đem đến mới phòng đi hắn m u ố n là không có cái gì hành lý tuy thời đều có thể dọn nhà đi qua nơi này phòng thuê khoảng cách còn có mấy ngày thời gian lục an cũng không định tiếp tục chờ mà là muốn mau sớm đem đến mới phòng dạng này cũng thuận tiện một chút tám trăm tối lục an suy nghĩ nhan duyệt hẳn là còn chưa ngủ liền cho nàng đánh tới một chiếc điện thoại nhan duyệt ta ngày mai có thể chuyển vào sao tiếp vào lục an điện thoại nhan duyệt tâm tình tương đối vui vẻ vội và nói g n đương nhiên có thể à ta đều theo như ngươi nói nghĩ đến tùy thời đều có thể tới ta ngày mai vừa vặn nghỉ ngơi tốt lắm ta xế chiều ngày mai nghỉ ngơi lúc ngươi tới gọi điện thoại cho ta ta lập tức liền đi ra nhan duyệt thật sự không cần ngươi tới đón lục an nói cái kia dù sao cũng phải tìm chuyển hành lý a nhan duyệt lại nhỏ giọng đạo hành lý của ta rất ít nhan duyệt cảm ơn hảo ý của ngươi ngày mai ta lại đến liên hệ ngươi Tốt. giải quyết xong vấn đề nhà ở chuyện còn lại đều dễ nói lugan đang chuẩn bị rửa mặt một phen tiếp đó lên giường ngủ đáng ghét chung điện thoại di động lần nữa văng lên cầm lấy xem xét là tàu thiên huy điện thoại lugan cấp tốc tiếp điện thoại tiểu lục có cấp cứu giải phẫu ngươi nhanh chóng tới lugan tâm bên trong cả kinh thu đến lập tức tới ngay một câu nói đơn giản lugan liền cúp điện thoại mặc lên áo khoác trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi may mắn phòng thuê lầu một phụ cận có xe đạp công cộng hắn rất nhanh quét ra một chiếc xe tiếp đó nhanh như điện t r ớ c hướng bệnh viện chạy tới năm khoa cấp cứu cứu g ú t phòng bệnh trên giường bệnh nằm một cái ước r ư ừ n g bốn mươi tuổi nữ tính nàng c u ố n rúc vào trong góc ốm bụng sắc mặt t r ắ n g bệnh tào thiên huy thần tình nghiêm túc hắn yên lặng đứng ở một bên dùng máy siêu âm khí đem người mắc bệnh phần bụng quét một phen bác sĩ ta đây là bệnh gì à? nữ nhân hữu khí vô lực dò hỏi tào thiên huy lông mày hơi hơi về sau cấp tính viêm t ú i mật túi mật phát thêm kết sỏi bây giờ nhìn tình huống muốn làm giải phẫu đem cái này đ ồ vật cho các n ư ớ hắn đem người mắc bệnh siêu thêm hình ảnh đều đặt ở một bên làm giải phẫu a nữ nhân mày nhân lại có thể không làm sao bây giờ chính là một mực dùng dược vật kéo dài ta gọi cảm thấy hiệu quả tốt đâu có thể. đau đớn không có trước đây kịch liệt tào thiên huy lại là l ắ p đầu không thể không làm ngươi phát bệnh số lần bây giờ quá thường xuyên nếu như bây giờ không xử lý về sau có thể xuất hiện túi mật nham biến phong hiểm nữ nhân như cũ có chút do dự nửa ngày chưa hồi phục nhà ngươi thuộc đâu hắn ở bên ngoài ăn cơm đây đã ăn xong liền đến ngươi cũng nhập viện rồi hắn còn ở bên ngoài có nhàn tâm ăn cơm tào thiên huy đối với thân nhân này có chút bất đắc dĩ để cho hắn nhanh chóng tới hảo ta gọi điện thoại cho hắn bốn khi lục an đổi tới khoa cấp cứu người bệnh da thuộc như cũ không có chạy tới giống loại này toàn bộ tê dại giải, giải phẫu người bệnh nhất định cần ra thuộc ký tên lão sư ngài còn đang chờ ra thuộc sao ân tào thiên huy điểm gật đầu mắt nhìn thời gian nữ h chặt lông mày thực sự không được chỉ có thể trước tiên báo cáo chuẩn bị cho ý vụ khoa chúng ta sớm làm giải phẫu hảo lục an vẫn tương đối chờ mong này đài giải phẫu túi mật cắt bỏ thuật là cấp cứu ngoại khoa thường thấy nhất bệnh loại một trong hôm nay cũng là hắn chính thức xem như một trợ đài thứ nhất giải phẫu thời gian lại qua mười phút người mắc bệnh đau đớn lần nữa phát tác mà ra thuộc của hắn như cũng không nhìn thấy nửa chút thân ảnh tiểu lục không thể chờ tào thiên huy nghiêm mặt nói đem người bệnh bệnh tình báo cáo cho y vụ khoa sẽ liên lạc lại người bệnh g i a thuộc nói chuyện đ i âm chỉ cần có g i a thuộc đồng ý vậy thì lập tức giải phẫu Tốt. bắt thuộc. trong truyền tiếng thống Tào Thiên huy liền vội vàng tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng theo thượng người mắc bệnh đau bụng. Tay tiếp Lục liên lúc lần liền lên, lấy làn vụ bụng. chia cùng được, mắc của xúc mắc An khoa gia nữa ra đau đau vừa ra, đừng người bệnh Nhưng này, phòng bệnh người bệnh rên không vàng nhẹ nhàng người bệnh hắn nhẹ nhàng đến người bệnh làn da, người đầu quá. Huy hệ khổ phải vội y vào rỉ giả tạo tự chủ hô hấp chương hai mươi bảy giả tạo tự chủ hô hấp cấp cứu ngoại khoa chủ nhiệm văn phòng không được nhất định phải chờ ra thủa tới lưu chủ nhiệm sắc mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt tào thiên huy chúng ta có thể lên báo ý vụ khoa nhưng mà xảy ra chuyện phong hiểm là ai tới gánh chịu vẫn là chúng ta gánh chịu bệnh nhân này ở nhà thuộc không đến phía trước nhất định không cho phép làm giải phẫu tào thiên huy n g a y vậy lòng nóng như lửa đốt thế nhưng là chủ nhiệm à, người bệnh đã có lây nhiễm tính chất cơn sốc dấu hiệu nếu như trễ giải phẫu triệu chứng tùy thời tăng thêm đến lúc đó liên thủ thuật cơ hội cũng bị mất không cần nói với ta nhiều như vậy người bệnh an toàn trọng yếu nhưng mà phòng an toàn cũng trọng yếu lưu chủ nhiệm l ệ n h lùng nói xảy ra chuyện bệnh viện cái này đánh vậy là đánh vào trên người của ta thế nhưng là tào thiên huy còn nghĩ tiếp tục tranh thủ lưu chủ nhiệm trực tiếp hạ lệnh chủ khách người theo ta ở đây xoắn suýt chẳng bằng sớm một chút liên hệ người bệnh g i a thuộc để cho bọn hắn nhanh tới đây bệnh viện ai tào thiên huy thở dài từ chủ nhiệm văn phòng lui ra lục an đâm đầu vào đi tới lao sư chủ nhiệm đồng ý sao tào thiên huy lắc đầu không đồng ý vẫn là để chúng ta đợi ra thuộc cái này lục an sắc mặt trầm xuống người mắc bệnh tình huống tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nếu như trễ giải phẫu rất có thể lây nhiễm t i n h chất cơn sốc tăng thêm dẫn đến cái chết lao sư chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ người bệnh tình huống trước mắt không tốt lắm hơn nữa nàng phía trước giống như có bệnh tim a i chúng ta đi trước xem bệnh một chút người a tào thiên huy mang theo lục c a n trở lại cứu hộ khẩn cấp phòng người bệnh như cũ nằm ở trên giường ốm bụng gương mặt vẻ thống khổ tại đau bụng cấp trong khi mắc bệnh giảm đau trị liệu là không đề cử bởi vì thường, thường sẽ che giấu bệnh tình biến hóa nhưng là bây giờ trần bệnh rõ ràng người bệnh cũng đau đến chịu không được đau đớn kịch liệt dẫn đến thần kinh quá độ hưng phấn sẽ tăng thêm người bệnh bệnh tình đánh một trăm khúc mã nhiều tào thiên huy nhìn về phía một bên y tá trưởng dư tú lệ người bệnh g i a thuộc nói cái gì thời điểm tới ít nhất phải hai giờ tào thiên huy s ứ n g sở phía trước gọi điện thoại không phải nói ở bên ngoài ăn cơm không g i a thuộc là tại ngoại địa ăn cơm lập tức đuổi trở về nhanh nhất hai giờ tào thiên huy biểu lộ đều đọc lại hai giờ lấy người bệnh trước mắt trạng thái món ăn cũng đã lạnh a không được lập tức sẽ giải phẫu không thể chờ tào thiên huy trầm giọng nói một bên lục an cũng tại không ngừng suy tư giải quyết phương pháp cấp cứu ngoại khoa lão đại là l ư chủ nhiệm hắn không đồng ý làm giải phẫu tào thiên huy chắc chắn không có cách nào cưỡng ép đi làm nhưng mà nếu như nhảy ra cái vòng này tìm được càng thượng tầng lãnh đạo đâu mặc dù có vượt cấp báo lên h i ể m nghi nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp cũng là bị bất đắc dĩ mà thôi lao sư người bệnh này bệnh tình chúng ta có thể hồi báo cho càng thượng tầng lãnh đạo để cho bọn họ tới định đ o ạ t sao lục an âm thanh tại tào thiên huy bên thai chậm rãi v ă n g lên hắn đột nhiên sững sờ đúng a l ư chủ nhiệm mệnh lệnh hắn không thể chống lại khoa cấp cứu cũng không người sẽ phối hợp hắn nhưng mà l ư chủ nhiệm cũng không thể chống lại cao hơn mệnh lệnh của lãnh đạo. đến nỗi sau đó nếu như lưu chủ nhiệm tìm hắn tính sổ sách t r á c hắn h vượt cấp báo cáo tào thiên huy cũng không sợ hãi mục đích của hắn đó chính là có thể thuận lợi giải phẫu giải quyết bệnh nhân nguy cơ chờ sau đó ta ra ngoài gọi điện thoại nghĩ tới đây tào thiên huy lấy điện thoại cầm tay ra đi tới phòng cấp cứu so s ì n h lục an biết đạo hắn là đang liên lạc cao hơn cấp bậc lãnh đạo năm phòng làm việc của phó viện trưởng doan trí siêu đang xử lý bệnh viện văn kiện hắn bây giờ rất đau đầu theo điều trị cải cách bệnh viện đều gặp phải truyền hình đau từng cơn như thế nào tại một cái điều trị trong hoàn cảnh sống tiếp t ố t hơn là người quản lý gặp phải trọng đại nan đề đinh đinh đinh t r u n g điện thoại đột ngột văng lên doan chí siêu thở một hơi thật dài để văn kiện xuống cầm điện thoại lên uy doan viện trưởng là ta ta có việc nghĩ làm p h i ề n n g à i là tiểu t à o a chuyện gì ngươi nói đối với tào thiên huy cái này khoa cấp cứu bác sĩ doan chí siêu vẫn rất có h ả o cảm thiết thực cố gắng là làm hiện thực bác sĩ chính là bình thường tính cách quá quật cường cho nên đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ là cái bác sĩ điều trị chính tư l h ạ i chuyện này cũng ó không nhìn i phó h c thấy rất nhiều lúc mắc bệnh phát bệnh da thuộc cũng không tại bên cạnh ta đã hồi báo cho y vũ khoa y vũ khoa biết được chuyện này để chúng ta dựa theo khám và chữa bệnh thông thường tiến hành thao tác tào thiên huy bất đắc dĩ nói thế nhưng là lưu chủ nhiệm muốn chờ gia thuộc tới ký tên mới đồng ý giải phẫu gia thuộc còn bao lâu tới doan chí siêu mày n u lại phải sâu hơn ít nhất còn muốn hai giờ chắc chắn không thể chờ đầu bên kia điện thoại có phút chốc trở mặc tào thiên huy mười phần khẩn trương doan viện trưởng là trước mắt hắn có thể nghĩ tới nhân tuyển cuối cùng nếu như doan viện trưởng cũng không thể đồng ý giải phẫu vậy hắn chỉ có thể chờ đợi lấy gia thuộc đến nửa ngày đầu bên kia điện thoại từ một lần nữa truyền ra doan chí siêu âm thanh tiệu tạo dựa theo ngươi ý nghĩ giải phẫu a ta cùng lưu chủ nhiệm gọi điện thoại tào thiên huy nghe nói như、thế. như chút được gánh nặng thở ra một hơi cảm ơn viện trưởng làm rất tốt không nên cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi c ú p điện thoại tào thiên huy ánh mắt trở nên kiên định hắn về tới phòng cấp cứu nhìn về phía bên giường y tá trưởng dư tú lệ y h tá trưởng chuẩn bị giải phẫu a dư tú lệ xứng sở chủ nhiệm đáp ứng tào thiên huy chầm rãi gật đầu có phải hay không lưu chủ nhiệm đáp ứng cũng không trọng yếu bây giờ giải phẫu đã không có bất luận người nào ngăn cản tốt lắm làm tốt bên giường bàn giao thông chi phòng phẫu thuật chúng ta lập tức chuyển vận bệnh nhân y tá trưởng dư tú lệ bắt đầu phân phó tiểu hộ sĩ Tất cả hai người lập tức n g việc lưu bước nhanh hướng cấp cứu phòng phẫu thuật đi đến năm lúc này khoa cấp cứu chủ nhiệm trong văn phòng doãn viện trưởng lời của ngài ta khẳng định muốn nghe nhưng mà vạn nhất giải phẫu xảy ra sai sót người yên tâm ta toàn quyền phụ trách viện trưởng ngài đều nói như vậy, vậy ta chắc chắn toàn lực ủng hộ ngươi không có chuyện cứ như vậy đi n g h e đầu bên kia điện thoại truyền ra âm thanh bận lương nghị quân sắc mặt dị thường xanh xám bị thuộc hạ của mình vượt cấp báo cáo đây là như thế nào một loại thể nghiệm tào thiên huy a ngươi thật đúng là không coi ta ra gì lương nghị quân trong mắt lóe lên một tia tinh mang đã nhiều năm như vậy ngươi chính là một cái bác sĩ điều trị chính chẳng lẽ liền không rõ đạo lý trong đó sao đối với tào thiên huy lương nghị quân đó là vừa yêu vừa hận toàn bộ khoa cấp cứu tào thiên huy y thuật đó là trần nhà cấp bậc hắn là trụ cột vững vàng vô luận là khâu lại kỹ thuật giải phẫu kỹ xảo đó đều là đỉnh cấp nhưng mà tào thiên huy quá có tính tình bình thường đắc tội quá nhiều lãnh đạo doan trí siêu cùng tào thiên huy cơ hội là đồng thời đi tới bệnh viện nhân dân thành phố khoa cấp cứu nhưng mà doan trí siêu đã là khoa chủ nhiệm tào thiên huy còn là một cái bác sĩ điều trị chính hơn nữa những năm gần đây tấn thăng phó chủ nhiệm y sư vô vọng năm lần nữa đặt chân phòng phẫu thuật lục an không có lần đầu tiên xa lạ hắn đi theo sau lưng tào thiên huy rửa tay bệnh tình của con bệnh rất phức tạp hơn nữa có cơn sốc dấu hiệu động tác của chúng ta cần rất cấp tốc biết rõ lục an gật gật đầu hắn vừa rồi tại trong bảng hệ thống tra xét túi mật giải phâu giá bán thuật ú giải phía trước tào tiên huy bắt đầu cho lục can giảng giải giải phẫu hợp thuốc đồng thời vừa vặn chờ đợi gây tê y sư đối với người bệnh tiến hành dẫn dụ gây tê lao tạo ta vừa nghe láo dư nói người bệnh nhân này da thuộc còn chưa tới ma túy khoa y sư ngô trùng ngồi ở bàn giải phẫu phía trước tào thiên huy điểm gật đầu vậy ngươi cái này cũng dám làm giải phẫu à. toàn bộ khoa cấp cứu có thể liền ngươi có cái này quyết đoán nô trùng nợ nụ cười sau đó mắt nhìn tào thiên huy sau lưng l ụ c an lần này lại đem ngươi tiểu đồ đ ể đeo t r ì n h mập mạp như thế nào không đến t r ì n h mập mạp yêu đương gần nhất vô tâm giải phẫu tào thiên huy thản nhiên nói u a t r ì n h mập mạp cái này liêm chó đoạn thời gian trước không phải là chia tay sao như thế nào gần nhất lại cùng nữ sinh khác câu được nô trùng giống như là một lắm lợi miệng căn bản không có ngừng nghỉ một mực tại g ắ t tào thiên huy nói chuyện p h i m gây tê phải thế nào tào thiên huy nhanh lên đem chủ đề giật trở về nô trùng trở về đầu mắt nhìn đầu giường giám hộ chờ đã xong ngay đây thế nhưng là tào thiên huy chờ giây lát nô trùng chậm chạp không có hoàn thành gây tê à, kỳ quái làm sao còn có hô hấp tay đài giám hộ nghi thượng người mắc bệnh hô hấp hình sóng cũng không hoàn toàn là gây tê sau đó hình sóng còn có bình thường hô hấp hình sóng nay liền lời thuyết minh người bệnh còn có tự chủ hô hấp chẳng lẽ là cơ tùng dược không đủ nô trùng lông mày n í u một cái bắt đầu điều chỉnh dược vật liều lượng hơn nữa tỉ mỉ giám sát người bệnh hô hấp hình sóng lao nô thế nào tào thiên huy rất nhanh liền chú ý tới nô trùng bên này dị thường không có việc gì người bệnh còn có tự chủ hô hấp có thể là cơ tùng dược không đủ ta lại thêm một chút lượng nô trùng khoát tay á o lại qua nửa n g à y nô trùng nhạt định sắc mặt bắt đầu xảy ra một chút x í u biến hóa cơ tùng dược l i ề u lượng đã vượt qua thông thường liệu dùng nhưng mà đầu giường d á m hộ nghi thượng người bệnh vẫn có tự chủ hô hấp hình sóng không đúng người bệnh vì sao còn có thể có tự chủ hô hấp nô trùng mở bắt đầu một lần nữa đối chiếu gây tê dùng thuốc dùng thuốc cũng không có sai a tào thiên huy đứng tại cạnh bản mộ chỉ có thể mong chờ nhìn xem nô trùng giải quyết vấn đề hắn không phải gây tê chuyên nghiệp đối với mấy cái này tính chuyên nghiệp kỹ thuật nan đề cũng không có bất kỳ đầu mối một bàn lục an nhìn chằm chằm thao tác nô trùng cũng đại khái hiểu rồi gây tê gặp phải chỗ khó thế nhưng là từ người mắc bệnh trạng thái đến xem hắn đã không có bất kỳ phản ứng gây tê là rất thành công dược v ậ t thêm đo vẫn chưa được nô trùng lắc đầu lao tạo ngươi chờ chút ta đi gọi một chút chủ nhiệm đến xem coi như nô trùng chuẩn bị rời đi phòng phẫu thuật lục an đột nhiên liền lên tiếng lao sư ta cảm thấy giám hộ bên trên có bình thường hô hấp hình sóng nhưng cũng không đại biểu người bệnh có tự chủ hô hấp tiếng nói vừa ra phòng tàu thiên huy cùng nô trùng đều kinh ngạc nhìn về phía lục an lục an chỉ chỉ người bệnh tim vị trí tào a p h thiên huy đột ậ p có vấn đ nhiên nhìn g về phía lục an tiểu lục có ý tứ là người bệnh trái tim quýt trường trong lòng nhịp đập điểm xuống dời cho nên tim đập thời điểm kéo theo phổi vận động bởi vậy tại giám hậu nghi thượng biểu hiện ra chính l bệnh bệnh sau một lát nô trùng mang theo ma túy khoa chủ nhiệm đi tới phòng p h â u thuận tiểu nô cái gì vậy ngươi nôn nôn nóng nóng như vậy ma túy khoa chủ nhiệm hùng hùng bước nhanh đến chủ nhiệm chính là người bệnh này giám hộ bên trên hô hấp hình sóng vấn đề nô trùng giải thích nói cơ tùng dược đã đủ lượng n hắn g vẫn là có tại h mỗi van khu tiến hành cẩn thận nghe trần văn bệnh tào thiên huy cùng n ô trúng lẫn i nhau đã hiểu rồi lục an ý nghĩ hơn phân nửa là đúng sau một lát hùng hùng thả xuống ống nghe bệnh mặt già bên trên lộ ra thần thái tự tin tiểu nô a khó trách ngươi không biết nguyên nhân trong đó người bình thường thật đúng là không phát hiện được vấn đề này nô trùng nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó nhỏ giọng nói chủ nhiệm là vấn đề tim hùng hùng âm thanh trì trệ ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc a ngươi đến nói một chút nô trùng trở về nhớ tới vừa mới tào tiên h huy đoạn lời nói kia liền trầm r ã i nói là bởi vì người mắc bệnh bệnh tim trái tim của n à n khuyết trường trong lòng nhịp đập điểm xuống rời cho nên tim đập thời điểm kéo theo phổi vận động kỳ thực cũng không phải tự chủ hô hấp vừa mới nói xong hùng hùng nhìn xem nô trùng biểu lộ kinh ngạc không thôi chương hai mươi tám biến n g u y thành an chương hai mươi tám biến n g u y thành an tiểu n ô không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại đó a thế mà nguyên nhân này đều có thể nghĩ lấy được các ngươi đợi một chút làm một cái bên giường siêu âm xem người mắc bệnh trái tim tình huống giáng hộ nghi thượng tự chủ hô hấp hình sóng chính là trái tim lôi kéo phổi hoạt động loại tình huống này sinh thành hình sóng đó đều là giả tạo hùng hùng chủ nhiệm tại vài phút phía trước còn đối với mình lòng tin mười phần trẻ tuổi bác sĩ gây mê thật đúng là không chắc chắn có thể nghĩ đến tự chủ hô hấp đạo lý thế nhưng là không đợi hắn giả vờ liền bị n ô trùng nói ra chính xác nguyên nhân hắc hắc nỗi vậy ngươi một b ê cái này lựa chọn loại khoa chuyên nghiệp không quá có lợi a nếu không thì tới chúng ta khoa gây mê a ta lập tức liền cho người chuyển chính thức hùng hùng cười cười nếu là đặt ở phía trước lục an nói không chừng thật đúng là động lòng có thể nhanh chóng chuyển chính thức sớm một chút cầm tiền lương cớ sao mà không làm đâu nhưng là bây giờ lấy được hệ thống giá trị hắn cũng sẽ không chỉ thỏa mãn với gây tê chuyên nghiệp ngoại khoa mới là hắn đại triển hành o đồ lĩnh vực gấu chủ nhiệm ngài thật là không chân chính a ở ngay trước mặt ta đào chân t ư ờ n g tào thiên huy ra vẻ mặt lạnh ai nha các ngươi khoa cấp cứu nhân tài nhiều a cũng không giống như chúng ta khoa gây mê mỗi năm thiếu người mỗi năm đều có người từ trước hùng hùng nợ nụ cười ta đào mấy người tới không phải là rất bình thường sao những người khác có thể đi khoa gây mê nhưng mà lục a n đây chính là hàng không bán tào thiên huy nửa đùa nửa thật nửa nghiêm túc nói một câu tốt lắm ngươi cái này tiểu tạo a miệng vẫn là độc như vậy ngươi để cho lục a n cùng ta một đoạn thời gian ta bảo đảm hắn có thể chuyển chính thức hùng hùng cười lắc đầu tại cấp cứu ngoại khoa chẳng lẽ không có thể chuyển chính thức tào thiên huy hỏi ngược một câu được chưa các ngươi tiếp tục giải phẫu a ta sẽ không quay d ậ y nói xong hắn liền chắp tay sau l ư n g rời đi năm giải phẫu phòng tự chủ hô hấp hình sóng khúc nhạc dạo ngắn kết thúc gây tê dẫn dụ bình thường giải phẫu chính thức bắt đầu tiến hành người bệnh hiện lên nằm ngửa vị bụng trên bộ đội chuẩn giải phẫu đài eo cầu đỡ tiểu lục túi mật giải phẫu vết cắt đồng dạng tuyển ở đâu tào thiên huy nói hắn ưa thích đặt câu hỏi đặc biệt là một chút nhìn như vấn đề trụ cột kỳ thực bên trên có thể phản ứng ra thuật giả thái độ. lục an nghĩ nghĩ nhân tiện nói bình thường lấy phải bên trên trải qua bụng thẳng cơ v ế t cắt hoặc phải bên trên đang bên trong bên cạnh v ế t cắt mặt khác mật mạc cùng s ư ờ n cung hơi rộng bệnh nhân có thể áp dụng s ư ờ n phải duyên phía dưới cắt xéo miệng ân không tệ kiến thức căn bản tương đối vững chắc tào thiên huy khẽ gật đầu bệnh nhân này ngươi mở ra bụng hắn đưa thủ thuật đao đưa cho lục an lục an thoáng khẽ giật mình trong lòng lập tức còn n h ỉ từ ngéo tay đến m ở bụng đây chính là một cái rất nhảy vọt i ế n bộ hắn gật gật đầu thuận tay tiếp nhận giải phẫu đao bên phải sần duyên phần dưới vị trí chỗ cắt ra g i i ước chừng tám cm với cắt tiếp đó cùng tính chất phân l y mô liên kết bụng thẳng cơ bộc lộ ra ổ bụng lục an thủ pháp có chút xa lạ nhưng vẫn là rất thuận lợi hoàn thành bộc lộ ra ổ bụng sau đó bước đầu tiên không phải tìm t ú i mật mà là dò xét gan t ạ n g kế tiếp tào thiên huy bắt đầu không rõ chi tiết giáo sư mỗi một bước chi tiết lục an đứng tại bên cạnh hắn có thể trực quan cảm nhận được bước thứ nhất đầu tiên dò xét gan t ạ n g sắc chất có không xưng to lên hoặc héo rút dị thương nút cứng rắn biến cùng xưng tấy làm mủ phân biệt dò xét phải diệm cách mặt cùng bẩn mặt la trái thứ yếu dò xét túi mật hình thái lớ nhỏ có không có nước xương sung huyết Nhẹ trên túi mật có thể hay không bài không. trong bài k h quá trình c phân g kết túi sỏi, m ly có thể không ngừng kéo theo kẹp ở túi mật phần cổ cái cảng làm cho túi mật quản hơi hiện lên tình trạng khẩn trương để phân biệt ngay tại tào thiên huy chuẩn bị tiếp tục thao tác thời điểm hắn đột nhiên phát hiện thuật trong vùng không ngừng chạy ra huyết dịch nguy rồi đổ máu tào thiên huy ánh mắt căng thẳng động tác trên tay của hắn không chậm chút nào bắt đầu tìm kiếm ổ bụng bên trong chảy máu điểm nô trùng lập tức từ giải phẫu đài phía trước trên chỗ ngồi đứng lên lao tạo người bệnh sinh mệnh thể trình tạm thời bình ổn Hảo, ta đã biết, người bệnh có thể là túi mật động mạch chạy Thiên Huy mặt chầm như ta biết, túi mật, túi mật lục, Tàu mặt Tú đã động người nước. có là máu. nhiệm vụ của hắn chính là hấp dẫn chảy ra hết u y dịch tận lực bảo trì thuật da sạch sẽ chảy máu điểm ở đâu tào thiên huy càng không ngừng tìm kiếm người bệnh vốn là có lây nhiễm tính chất cơn sốc dấu hiệu bây giờ lại có suất huyết nhiều nếu như không thể cấp tốc tìm được chảy máu cái kia lúc nào cũng có thể lần nữa cơn sốc lục an vừa dùng hấp dẫn khí hấp dẫn lấy hết u y dịch một cái tay khác cũng bắt đầu tìm tòi túi mật khu vị trí nếu như tìm được không túi mật động mạch chảy máu điểm đó có phải hay không có thể ngăn chặn túi mật trên động mạch bơi huyết quản n ư ớ nhà trong lòng có ý nghĩ này hắn lập tức bắt đầu áp dụng túi mật khu mổ xẻ sinh lý đồ trong đầu không ngừng chiếu lại lấy. bên trên bơi huyết quản không phải liền là gan động mạch sao hôm qua lục an cùng tào thiên huy vừa mới tiến hành một cái gan tu bổ giải phẫu đối với gan động mạch vị trí hắn nhưng là môn rõ ràng lục an lập tức đem tay trái bày ra ngón giữa cắm vào v o n g mặt lỗ ngón cái tại trên gan ruột đầu dây t r ă n g áp bách gan động mạch ra huyết dịch giống như đều đọng lại không có mới ra huyết dịch quả nhiên sau khi áp bách gan động mạch người mắc bệnh chạy máu vậy mà chậm rãi đình chỉ tào thiên huy nhìn thấy loại tình huống này lập tức liền kịp phản ứng lúc lục an động tác tiểu lục ngươi tiếp tục theo thu đến thừa dịp cái này quay người kỳ tào thiên huy đang nhanh chóng tìm kiếm chạy máu điểm lục an cũng không nhàn rỗi hắn một tay kẻ áp bách gan động mạch một bên khác cũng tại hỏi thăm c h ả y máu điểm thuật khu tầm mắt tương đối hỏng bét hắn còn phải cầm hấp dẫn khí lao sư ta tìm được lục an ngữ khí thập phần hưng phấn loại này tìm kiếm là có tác dụng đi qua lục an cẩn thận thăm dò tại túi mật tầm mắt điểm mũ chỗ c h ả y máu điểm đông nhiên ngay tại trong đó giải phâu trong phòng t à o thiên huy động tác trên tay chỉ trệ đây là ta chuyện giống nhau thuật khu trong tầm mắt hắn tìm hơn nửa ngày cái gì đều không tìm được thế nhưng là lục an cái này vừa bắt đầu không biết là hoa vài phút lập tức liền tìm tỏi đến chạy máu điểm còn nhớ ký tại trong ngày hôm qua gan tu bổ giải phẫu đồng dạng là hắn tìm được chảy máu điểm cuối cùng đem s u ấ t huyết nhiều ngừng ta tới cầm máu tiểu lục ngươi tiếp tục cắt bách tào thiên huy cuối cùng thở dài một hơi chỉ cần có thể cầm máu sinh mệnh thể trinh ổn định cái k i a giải phẫu liền có thể tiếp tục làm tiếp bốn chảy máu ngừng sau đó hắn bắt đầu tiếp tục giải phẫu tại túi mật hai bên cùng gan mặt tiếp giáp màng đệm phía dưới khoảng cách gan tạng biên giới một m ộ t năm c mở chỗ cắt ra túi mật màng đệm bởi vì có chứng viêm nhân tố ảnh hưởng cho nên bây giờ không tốt lắm tách ra lúc này chúng ta có thể dùng ngón tay hoặc băng gạ cầu c x ô i theo cắt da màng đệm phía dưới lơi lỏng khoảng cách tiến hành phân ly như túi mật bích tăng dày cùng chung quanh tổ chức dính liền không dễ bóc ra lúc nhưng tại túi mật màng đệm đặt cực vào chút ít vô khuẩn nước m ố i sinh lý hoặc hai m ư ơ phổ lỗ tạp bởi vì lại tiến hành phân ly dùng ngón tay cùng tiểu băng gạ cầu c x ô i theo cắt da màng đệm phía dưới khoảng cách phân ly túi mật từ túi mật dưới đáy bắt đầu dần dần hướng phía dưới phân đến thể bộ theo giải phâu tiến hành lục an càng thuận buồn xuôi gió mặc dù không phải trong hệ thống như thế toàn phương vị mô phỏng không thể kịp thời đưa ra đánh giá. nhưng mà tại trong thực tế chân thực giải phẫu kinh nghiệm để cho hắn giải phẫu kỹ năng lần nữa thu đến đề thăng theo giải phẫu kỹ thuật bảng hệ thống lần nữa bắn ra nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ tào thiên huy cảm tạ cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ n g ô trùng kinh ngạc cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười hai người cảm xúc năng lượng còn không quá một dạng tào thiên huy chính là cảm tạ n g ô trùng nhưng là kinh ngạc tiểu lục a ta hôm qua nhìn ngươi giải phẫu vẫn còn tương đối xa lạ hôm nay giống như thì thay đổi một người a ngươi tiến bộ này tốc độ thật nhanh a n ô trùng đứng ở một bên chuẩn bị bắt đầu cho người bệnh dẫn dụ thức tỉnh nô lao sư ngươi cũng đừng khích lệ ta chính ta kỹ thuật chính mình vẫn là rất rõ ràng lục an nợ nụ cười sở dĩ ngô trùng cho là kinh ngạc cảm xúc năng lượng giá trị là hắn còn không quá tin tưởng lục an kỹ thuật vừa rồi hắn lời nói này rõ ràng có k h u ế t đại giả tạo tình nghĩa ai nha lao tạo à thật hâm mộ ngươi có tốt học sinh ngô trùng lắc đầu thở dài bất đắc dĩ cười khổ nói vừa rồi gấu chủ nhiệm tới nói rất đúng à chúng ta thế nhưng là hàng năm đều biết trôi đi một nhân tài cùng ta cùng một đám tiến v o rất nhiều đều đi chỉ còn lại ta một người tại trên cương vị a khoa gây mê vì tất cả phòng phục vụ sự bận rộn trình độ số một trong quá trình giải phẫu cũng là gây tê y sư thời thời khắc khắc cần giám sát chẩm g ã i sinh mệnh thể trinh bởi vậy bác sĩ gây mê khổ cực là người ngoài rất khó phát giác được đi tìm viện lãnh đạo muốn người đi tìm không cần người tới năm thứ hai liền đi cho nên chúng ta liền nghĩ đào đào một cái năm nay người mới góp tưởng những người khác tùy ý lục an đàm luận đều không nói tào thiên huy vừa mới trên mặt vẫn là nụ cười nghe được đào chân tường ba chữ mặt mò lại là tối sầm tốt tốt tốt không nói không nói ngô trùng hướng lấy lục an bất đắc dĩ nợ nụ cười năm giải phẫu chính thức kết thúc tại m ộ chính bác sĩ tào thiên huy dưới sự cố gắng bọn hắn thành công đem người mắc bệnh túi mật cắt bỏ thanh trử ổ bụng tràn dịch này đem người bệnh từ kề cận cái chết kéo lại hô đi ra giải phẫu p h ò n g lục an r ỗ i cái c h n g ngang loại này hoàn thành giải phẫu cảm giác thật sự là quá tốt đặc biệt là đi qua cố gắng của bọn hắn người bệnh đã chuyển n g u y thành an bên ngoài đã đêm khuya nhưng mà bệnh viện vẫn như c ũ là kín người hết chỗ lục an cùng tào thiên huy cùng một chỗ về tới cấp cứu ngoại khoa tiểu lục ngươi đi xem một chút người mắc bệnh sinh bệnh thể trinh còn có đặt ở bụng dẫn lư đầu tào thiên huy vô vỗ lục an bà vai nghe nói người bệnh ra thuộc tới Tại chủ nhiệm văn phòng, ta đi gặp bên trên một mặt. Tốt. nhiệm đi chủ phòng, văn bên gặp lục an không chối có tự mình cho người bệnh chắc huyết áp làm điện tâm đồ hơn nữa cha xét ở bụng chỗ phóng dẫn lưu trước mắt hết t h ể đều tại chuyển biến tốt đẹp bệnh tình ổn định lục an cho ca đêm bác sĩ giao phó chăm sóc chú ý hạng mục đồng thời còn giao phó chăm sóc chú ý hạng mục nếu như trứng bụng nôn mửa không nghiêm trọng thuật hậu ngày kế tiếp có thể mở bắt đầu tiến không trướng khí lưu chất ẩm thực đồng thời từng bước tăng thêm ẩm thực lượng nếu như người bệnh có nghiêm trọng trứng bụng ruột tê liệt thuật hậu tiếp tục kiêng khen một hai ngày khi tất yếu làm dạ dày ruột giảm sức ép làm xong đây hết thảy lục an liền chuẩn bị rời bệnh viện mới vừa đi tới phòng trực ban thay đổi áo khoác trắng tào thiên huy cũng nhanh chạy bộ vào tiểu lục người đi theo ta một chút người bệnh da thuật muốn gặp ngươi út lập tức tới ng vừa cởi xuống áo khoác trắng lập tức lại phải mặc bên trên lão sư g ì tình huống nghe nói người bệnh thân phận của thân nhân tương đối đặc thù l ụ c a n cũng không suy nghĩ nhiều hắn đi theo tào thiên huy một đường đi tới cấp cứu ngoại khoa lương nghị quân chủ nhiệm văn phòng trong văn phòng lương nghị quân còn có một đôi phụ nữ trung niên ngồi đối diện nhau chủ nhiệm l ụ c an tới ta đi về trước tào thiên huy gặp mặt nhân tiện nói đi ngươi đi đi lương nghị quân k h o á t k h á c tay tiếp đó một mặt vui vẻ nhìn về phía trước mắt vợ chồng trung niên vị này chính là chúng ta khoa bác sĩ lugan trong đó trung niên nam nhân mặc trung sơn trang vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên hắn một tấm mặt chữ quốc xúc lấy sợi dâu rắn người khôi ngô lục thầy thuốc ngài khỏe người tốt lục an gật gật đầu lục thầy thuốc cạm tạ ngài và tào thầy thuốc vừa rồi giải phẫu để cho m â u thân của ta thoát ly nguy hiểm trung nhiên nam nhân đi lên trước trinh trọng mà cầm lục an bàn tay biểu lộ hết sức chân thành ta chừng cầu ý kiến có liên quan chuyên gia nếu như không phải là các ngươi b à i trừ muôn vàn khó khăn mạo lớn như thế phong hiểm trực tiếp làm giải phẫu kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi nói xong những lời này trung n i ê n nam nhân lòng còn sợ hãi lục an từ cái này trung n i ê n nam nhân khí chất ở bề ngoài một thấy tầm hắn không bọn thường đây đổi là làm, chúng ta phải thầy h bên lương nghị quân lập tức lên tiếng phương tiên sinh lần này mẫu thân của ngài biến nguy thành an là một kiện thiên đại hào sự bất quá lục thầy thuốc nói rất đúng đổi lại là bất kỳ một thầy thuốc nào chắc chắn đều sẽ như thế làm trung niên nam nhân có chút dừng lại tiếp đó mang theo người trong c ặ p tác móc ra một tấm danh thiếp đưa cho lục an lục thầy thuốc đây là danh thiếp của ta về sau có khó khăn gì có thể tìm ta lục an tiếp nhận danh thiếp xem xét trên danh thiếp đ ố n g nhiên in vân hoa thị phương hải tập đoàn chủ tịch khá lắm vẫn là xí nghiệp tư nhân chủ tịch khó trách lưu chủ nhiệm coi trọng như vậy hắn chương 29. Ở c h u n g chương 29, ở c h u n g trừ cái đó ra ta còn lấy tập đoàn danh nghĩa hướng vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu quên tặng một trăm vê đốt y học dụng cụ phương hải lớn vung tay lên ngữ khí m ộ ư ơ i phần thành khẩn lục an nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi ra tay thật là hào phóng mặc dù một trăm vạn đối bọn hắn xí nghiệp ra tới nói có thể liền chín châu mất sợi đông nhưng mà có thể bỏ ra số tiền này liên biểu lộ thái độ của bọn hắn kia thật là rất đa tạ phương tổng a lương nghị quân lập tức vui mừng n ư ớ n g m à y trong giọng nói mang theo nồng nặc hưng phấn lư chủ nhiệm cái này cũng là vì để cho các ngươi cấp cứu đoàn đội nâng cao một bước phương hải cười cười hy vọng tiếp sau đó có thể tạo phúc càng nhiều vân hoa dân chúng yên tâm đây là chúng ta vân hoa thị bệnh viện trách nhiệm lương nghị quân đang sắc đạo kế tiếp chính là hai người rất quan phương lời nói lục an đứng ở một bên thật có chút g à y vò khó trách tảo lão sư sớm như vậy rời đi bốn những thứ này nói chuyện thật không có, có dinh dưỡng năm hai mươi phút sau hai người nói chuyện p h i ế cuối cùng kết thúc lục an rời đi chủ nhiệm văn phòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra lần sau loại sự tình này hắn cũng chỉ có thể học tập tào lao sư kính sợ tránh xa tiểu lục ngươi khoan hay đi đợi một chút cùng ta cùng đi nhìn một chút phương tổng nô thân lục an đang chuẩn bị rời đi liền bị lư u chủ nhiệm gọi lại ân mặc dù trong lòng không m u ố n nhưng mà chủ nhiệm đều lên tiếng lục an chỉ có thể đồng ý đi tới giường bệnh bên cạnh phương hải đang cùng mẹ của mình nói chuyện tiếp đó phân phó mời tới hộ công thật tốt trong nom lư chủ nhiệm ngài đã tới nhìn thấy lương h ị quân đến đây hắn khẽ gật đầu phương tổng lần này giải phâu rất thuận lợi bây giờ thì nhìn thuận hậu khôi phục cùng hộ lý tình huống đặc biệt phải chú ý một chút bệnh biến chứng lương nghị quân bắt đầu kiên nhẫn giao phó thuật hậu một chút chú ý hạng mục cảm tạ lưu chủ nhiệm trên giường bệnh phương tổng mẫu thân hết sức yếu ớt nói vừa rồi lục thầy thuốc cũng đều nói với ta phương tổng mẫu thân cảm kích nhìn về phía lục an nàng vừa tới bệnh viện thời điểm tại thống khổ nhất đoạn thời gian kia cũng là lục an bồi tiếp nàng hơn nữa không ngừng cổ vũ nàng lục an cười cười ngài thật tốt g i ữ bệnh hậu kỳ phối hợp chúng ta nhân viên y tế tranh thủ sớm một chút xuất viện hảo phương tổng mẫu thân gật gật đầu tiếp đó hẳn là hơi mẹ chút lấy nhắm mắt lại nơi này có y tá một đối một chi lương nghị quân hướng phương tổng đạo phương hải gật gật đầu hảo vậy thì phiền phức lư u chủ nhiệm đám người đi ra phòng giám hộ một cái âu phục dày ra người trẻ tuổi tựa ở cửa ra vào dường như là chờ lâu lắm rồi hắn nhìn thấy phương hải lập tức bước nhanh tiến lên đón phương tổng có biến hướng ngài hồi báo phương hải khẽ gật đầu tiếp đó hướng lương nghị quân đạo lưu chủ nhiệm ta để cho ta trợ lý ở chỗ này b ồ i tiếp có cái gì đột phát tình huống ngài tùy thời cùng hắn liên hệ hảo lương nghị quân gật gật đầu sau đó cùng l ụ can cùng rời đi năm bệnh viện cái nào đó hành lang trong góc sự tình điều tra rõ ràng phương hải tao nhã lịch sự nụ cười đã rút đi âu phục nam gật gật đầu ân ta hỏi khoa cấp cứu y tá còn có trực ban bác sĩ lúc đó cự tuyệt giải phẫu đúng là bọn họ chủ nhiệm lương nghị quân mà tào thiên huy bác sĩ điều trị chính cùng lục can bác sĩ cũng là kiên trì giải phẫu phương hải quay đầu nhìn về phía lương nghị quân chủ nhiệm văn phòng vị trí trong mắt l ó e lên một tia kinh mang chỉ bằng tào thiên huy hắn một cái bác sĩ điều trị chính dưới tình huống chủ nhiệm cự tuyệt giải phẫu chỉ sợ không có cách nào cưỡng ép giải phẫu a xem như xí nghiệp lớn người cầm lái hắn liếc thấy rõ ràng vấn đề nghe nói lúc đó rằng có rất lâu sau tới là tào thiên huy trực tiếp đó mới có giải phẫu quyền hạn báo lên lãnh đạo nào cái này chỉ sợ chỉ có người trong cuộc tin tưởng bất quá ta hỏi tào thiên huy bình thường quan hệ nhân mạch hắn chỉ cùng phó viện trưởng doãn trí siêu quan hệ tốt báo lên lãnh đạo khả năng cao là hắn phương hải gật gật đầu vô vô âu phục nam bà vai hảo tiểu phù khổ cử không khổ cực phương tổng đây đều là việc nhỏ p h ù n g hy vội và nói có thể tại phương tổng bên cạnh làm việc đây là một cái tuyệt cao cơ hội tốt kế tiếp trong khoảng thời gian này còn muốn làm phiền ngươi tại bệnh viện trông nom mẫu thân của ta có cái gì tình huống trực tiếp hướng ta hồi báo đến nôi cái kia một trăm v đốt chuyện q u ê n tặng tạm thời hoãn một chút t ố t cam đoan hoàn thành nhiệm vụ phùng hy lập tức đứng thẳng người mặt khác nếu như tào thiên huy bác sĩ cùng lục an bác sĩ có bất kỳ khó khăn cùng nhu cầu tận lực thỏa mãn bọn hắn doan trí siêu viện trưởng bên kia n g ư ờ i đ ạ i biểu tập đoàn đi tiếp xúc một chút t ố t phương hải giao phó xong những chuyện này sau đó liền rời đi xem như tập đoàn tổng giám đốc thời gian của hắn mười phần quý giá có thể tới bệnh viện một chuyến đúng là không dễ năm cuối cùng có thể rời đi bệnh viện lục an quay đầu nhìn về phía bệnh viện khoa cấp cứu đại môn trong lòng thổn tức không thôi không đến phía trước suy nghĩ ma đi tới bệnh viện tiến vào lâm sàng sau đó mới hiểu được một cái khoa cấp cứu bác sĩ bận rộn độ hắn lần này phát hiện phía trước đọc sách thậm chí là lúc thực tập là cỡ nào nhàn hạ cùng hạnh phúc trở lại phòng cho thuê lục an thân tâm m ỏ i m ệ t sau khi rửa mặt rất mau tiến vào m ộ n g đẹp đêm nay hắn trông giấc mẫu m ộ n g thấy rất nhiều người có phụ mẫu em trai em gái còn có trong bệnh viện người quen biết duy nhất không biến chính là hắn thân phận thấy thuốc ở trong mơ hắn như cũ đang cấp người bệnh xem bệnh bốn hôm sau sáng sớm lục an sớm liền tình tại trong hẻm nhỏ mua một lồng bánh bao cùng sữa đậu nành tiếp đó liền cưới xe đạp công cộng đến bệnh viện tiểu lục người hôm nay là nghỉ ngơi đi còn tới sớm như vậy y tá trưởng dư tú lệ cũng vừa vừa tới bệnh viện tại khoa cấp cứu cửa chính đụng phải lục an phụ cận tìm một cái phòng thuê hôm nay muốn chuyển tới liền nghĩ tới sớm một chút kiểm tra phòng tiếp đó tan thầm lục an cười cười úc ở tại phụ cận vậy thật tốt về sau đi làm thuận tiện dư tú lệ nợ nụ cười tiếp đó lời nói xoay chuyển tiểu lục hẳn là còn không có tìm bạn gái a lục an lắc đầu không có hắn toàn bộ đại học cũng là tại học tập trung đ ộ qua phòng ngủ khác ba người đều có bạn gái liền hắn là cái độc thân cầu người k h á c hoa tiền mượn hạng hắn lấy sách làm bạn bởi vì lục an biết đạo lấy điều kiện của hắn tại trong đại học không có tư cách yêu đương húng chi tại trong lục an ý nghĩ bạn gái nào có y học thú vị a cái kia không v ừ a vặn ta giới thiệu cho ngươi mấy cái đó đều là tương đương sinh đẹp đâu dư tú lệ nghe được lục an lời nói hai mắt tỏa sáng hồng n ư ơ n g thuộc tính lại bị kích phát ra lục an vội vàng khoác tay không cần y tá trưởng ta bây giờ tâm tư đều trong công tác bạn gái cái gì là hắn y học trên đường chướng ngại vật hai nhà đều đến tìm người yêu tuổi tác không nên kháng cự dư tú lệ tận tình khuyên bảo đạo tiếp qua mấy năm cha mẹ ngươi liền nên thúc giục ngươi rồi cảm tạo y tá trưởng tạm thời không cần lục an vẫn lắc đầu kia tốt ta t có cần nhất định muốn nói với ta nha giữ tú lệ thấy thế chỉ có thể tạm thời coi như không có gì sớm giao ban thời gian lương nghị quân cố ý đến đây trọng điểm thảo luận phương hải mẫu thân người bệnh này đại gia cần trọng điểm chú ý có bất kỳ bệnh tình biến hóa nhất định muốn kịp thời cho ta biết cùng y tá trưởng đến kiểm tra phòng thời điểm lương nghị quân còn cố ý đến đây cùng tào thiên huy cùng một chỗ xem xét phương hải mẫu thân lao tạo trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi một chút lương nghị quân tựa hồ quên đi tối hôm qua là cự tuyệt giải phẫu thuật hậu hộ lý vấn đề người muốn đem đóng kỹ t i ê n tâm lưu chủ nhiệm bất kể là ai ta đều dụng thơm tào thiên huy nhàn nhạt nói một câu với hắn mà nói mỗi một cái bệnh nhân cũng là bình đẳng hôm qua hắn nhưng là bước lên phong h i ể m làm giải phẫu hôm nay cũng sẽ không bởi vì thân phận nàng đặc thù mà đối với nàng có cái gì ngoài định mức c h i ế u cố l ư u n g h ị quân quen thuộc hắn bộ dạng này dọn điệu trong lòng thực sự là hận sắt bất thành cường sau đó quay đầu đối với một bên lục an đạo tiểu lục ngươi là quản dương bác sĩ cần phải tốn nhiều hao tâm tổ trí ân lục an ý nghĩ cùng tào thiên huy không sai bị lắm nhưng mà có đôi khi cần thiết lễ tiết hay là muốn làm được trà xong phòng lục an thuận tiện lại lấy được mấy cái người mắc bệnh cảm tạ cảm xúc năng lượng giá trị bằng hệ thống bên trong hạn tổng năng lượng giá trị đã đạt đến ba trăm tám mươi sáu điểm lão sư ta hôm nay còn có chút chuyện trước hết t ă n việc hảo ngươi đi đi có chuyện gì ta cho ngươi thêm gọi điện thoại bây giờ lục an là giải phẫu một t r ợ tuy thời muốn chờ chờ lấy triệu hoán trở lại phòng thuê lục an đem tất cả hành lý toàn bộ đóng gói hảo tiếp đó đi chủ thuê nhà nơi đó trả phòng cầm lại mướn phòng tiền thế chấp a i nhà tiểu lục a như thế nào không tiếp tục ở chủ thuê nhà là cái bốn mươi tuổi trung niên bác gái mặc màu đỏ ngắn tê d á người n g đều mập ra cổng k ề n tại vân hoa muốn tìm ta tiện nghi như vậy phòng ở cũng không hẳn dễ tìm à. chủ thuê nhà là cái tương đối khó dây dựa phụ nữ bình thường tương đối tính toán chi ly luôn yêu thích cùng người thuê cãi nhau nếu không phải là nơi này tiền thuê nhà đích xác thực tiện nghi lucan thật không sẽ thuê ở đây phòng ở rất tốt chính là có chút xa lucan nói ta cách bệnh viện tương đối gần chỗ lại thuê một chỗ nhà bệnh viện phụ cận phòng ở cái kia không tiện nghi a chủ thuê nhà trên mặt thịt mỡ r u lên ta là nhìn ngươi vừa tốt nghiệp mới khiến cho ngươi tiện nghi ở lại về sau muốn trở về chúng ta chỗ này nhưng là không còn cái này tiện nghi cảm ơn đại tỷ chiếu cố ta đã nhất định phải buộc đi lục an cười cười chủ thuê nhà loại này lừa gạt tiểu hài t ử mà nói hắn đương nhiên sẽ không tin gặp lục an đã quyết định đi chủ thuê nhà trong nháy mắt liền không có sắc mặt tốt cất bước đi vào phòng thuê bên trong được chưa ta nhìn ngươi phòng ở không có gì tổn hại vậy thì trả phòng a vậy thì phiền toái lớn tỷ gian phòng vốn là không lớn liếc nhìn thực chất lục an đã đem phòng ở quét dọn một lần nhìn sạch sẽ sạch sẽ thế nhưng là phòng tokyo đại học tỷ nhìn bên trái một chút phải xem đều hận không thể lắp đặt một cái gấp tám lần kính cuối cùng bị nàng phát hiện một cái địa phương hư hại tiểu lục ngươi cái cửa này nắm tay giống như hỏng chủ thuê nhà chỉ vào y tế ở giữa nhựa đ ợ lạt tìm môn lục an lại là không chút hoang mang nói đại tỷ đây là khi ta tới liền đã hỏng để cho ngài tìm người tới sửa một mực không người đến chủ thuê nhà hai tay ôm ngực nghi ngờ nói không thể nào mỗi gian phòng gian phòng cho thuê phía trước ta đều sẽ xác nhận không có đồ vật hư hại cái này nắm tay nhưng là muốn ba mươi khối ta muốn từ ngươi tiền thế chấp bên trong trụ mắt thấy chủ thuê nhà bắt đầu chống chế lục an trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra mở ra h ệ chặt đại tỷ ngươi có thể quên ta vào ở ngày đầu tiên liền trụ a n h trụ hơn nữa cho ngươi phát h ệ chặt h ệ chặt nói chuyện phiếm ghi chép lục an vẫn luôn giữ lại không có xóa chủ thuê nhà sắc mặt hơi đổi một chút sau đó mới n h ả ra nói có thể là ta quên đi ta nhìn lại một chút địa phương khác hai phút sau cái này thùng rác như thế nào hỏng thùng rác một cái bốn mươi khối đại tỷ các ngươi trong phòng không cung cấp thùng rác đó là ta tại hai nguyên cửa hàng đái cuối cùng chủ thuê nhà cầm lục an thật sự là không cách nào đầu đôi đem hắn tiền thế chấp cho lui trở về tiểu lục ngươi hôm nay mới biết được ngươi lợi hại như vậy phòng tô ký â đại học tỉ mặt đen lên vẫn là có người lần thứ nhất tại nàng ở đây toàn thân trở ra đại tỷ vậy thì gặp lại lục an phất phất tay mang theo dương hành lý của mình liền rời đi năm đi tới bệnh viện phụ cận tiểu khu dưới lầu lục an cho nhan duyệt gọi điện thoại điện thoại bíp bíp hai tiếng liền tiếp thông lục an ngươi tới rồi nhan duyệt thanh âm thanh thúy truyền r a ân đến dưới lầu ngươi có có nhà không tại ta lập tức xuống không cần ngươi phía dưới lục an chưa nói xong liền bị nhan duyệt cắt đứt hai phút nhan duyệt mặc màu trắng vay xếp bếp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà chạy xuống lầu lục an ta giút ngươi sách hành lý a không cần ta liền một cái dương hành lý mình có thể cầm vậy được rồi nhan duyệt meo lại mắt cười cười ngươi theo ta lên đây đi gian phòng của ngươi đã quét sạch sẽ có một giường sạch sẽ đẹp t r ă n ngươi dùng trước bất quá một chút đồ rửa mặt không có ngươi được bản thân đi mua t ố t cảm tạ lên tới lầu ba đi vào gian phòng mùi thơm thoang thẳng o phiêu đẵng trong không khí gian phòng trang trí rất tinh mỹ đủ loại đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ bình thường phòng bếp đều là t r ố n g không có thể nấu cơm nhan duyệt nói lục an cười lắc đầu không có thời gian làm đâu ta bình thường đều ở bệnh viện ăn ta ở đâu gian phòng ngươi ở bên tay phải căn phòng này tới gần ban công nhan duyệt ngồi ở trên ghế salon ta ở là ở giữa ân lục an đẩy hành lý mở ra cửa phòng gian phòng lớn nhỏ là lúc trước hắn phòng thuê một lần chi lớn t ủ quần áo bàn máy tính điều hòa không khí đầy đủ mọi thứ để hành lý xuống lục an trở lại phòng khách nhan duyệt chúng ta bây giờ ký hợp đồng nhan duyệt đang có giúp ở trong góc ghế salon xem tv tốt lắm hợp đồng tại trên bàn t r à ngươi cảm thấy có thể liền ký lục an ngồi ở ghế salon bên kia tiếp đó cầm lấy trên bàn hợp đồng hợp đồng này nội dung cùng thường quy hợp đồng thuê phòng không có gì khác biệt áp một bộ một ký xong lục an vù vù hai bút ngay tại trên hợp đồng viết xuống tên của mình nhân người đem mỗi tháng tiền thuê chuyển tới trên m ệ cha ta ta lại chuyển cho chủ thuê nhà là được rồi lục an không do dự trực tiếp liền đem tiền c h u y ể n cho nhan duyệt đụng tới loại này tinh xảo tiện nghi tiểu khu cái k i a xem như nhặt đại lâu được rồi vậy sau này đó chính là bạn cùng phòng rồi nhan duyệt đem hợp đồng đặt ở phòng khách trong ngăn tủ cười h i ế p mắt nhìn về phía bên cạnh lục an đ ú n g còn muốn nhắc nhở một chút nếu như muốn dẫn người trở lại muốn sớm nói một câu lục an gật gật đầu bằng hưu của hắn vốn cũng không nhiều trên cơ bản không đụng tới loại chuyện này trở lại gian phòng của mình lục an đem chăn m ề n trái tốt đem chính mình máy tính cùng quần áo đều lấy ra cơ bản đồ dùng hàng ngày hắn đều có không cần m ặ t khác lại mua đơn giản thu thập một chút gian phòng thời gian đã đến giờ cơm trưa bụng chuyên đến cảm giác nói bụng để cho lục an quyết định trở về bệnh viện nhà ăn ăn cơm lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên nhan duyệt tâm thanh cũng chuyển vào lục an ta xảo vài món thức ăn ngươi có muốn hay không cùng ta ăn chung một chút lục an đẩy cửa ra nhan duyệt mặc phòng bếp tạc rể thanh tú động lòng người mà đứng tại cửa phòng cách đó không xa phòng khách trên bàn cơm để ba mâm đồ ăn mùi thơm một phía lập tức lục an thèm ăn nhỏ đồ ăn có chút nhiều ta một người ăn không vô đều lãng phí nhan duyệt cười cười hảo vậy thì phiền thoái lục an không có tiếp tục chối tử nhan duyệt rất rõ ràng là cố ý nhiều xào vài món thức ăn mời hắn tới dùng cơm vừa làm đến bản đều không thấy rõ là món gì lục an điện thoại liền vang lên sáu nghìn hai trăm ba mươi hai máy riêng số đôi lục an rất là quen thuộc đây là phòng điện thoại hắn lập tức đứng lên nhận nghe điện thoại uy lục an sao ân ta là lục an ta là y tá trưởng nam bên kia cầu có quán ăn đột nhiên nổ tung bốc cháy rất nhiều thương binh đưa đến chúng ta khoa cấp cứu không đợi y tá trưởng nói dứt lời lục an liền biết đây là tìm kiếm tri viện y hề tá trưởng ta lập tức liền trở về phòng cúc điện thoại lục an liền một mặt tay náy nhìn về phía nhan duyệt ngượng ngủng phòng có cấp cứu ta phải trở về một chuyến không có chuyện gì ngươi đi mau đi nhan duyệt vội vàng nói hảo vậy lần sau ta mời ngươi ăn lục an trở lại gian phòng của mình phủ thêm áo khoác thay đổi g i ạ y thể thao ân nhan duyệt khẽ gật đầu trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ câu nói này sau đó lục an liền đẩy cửa phòng ra hướng bệnh viện phương hướng chạy như đến năm bởi vì chính vào giờ cơm xảy ra chuyện trong nhà hàng khách hàng có rất nhiều không thiếu người qua đường cũng bị ảnh hưởng đến lúc này vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu bên trong bị bỏng đập thương khi áp chấn thương người bệnh t r ê n đầy đợi khám bệnh đại s ả n h chương ba mươi ban vấn thể chất chương ba mươi ban vấn thể chất lucan người hôm nay làm sao tới nhanh như vậy a y di tá trưởng dư tú lệ đang tại đạo xem bệnh đài hỗ trợ phân xem bệnh cùng với duy trì trật tự y y tế tá trưởng ta đã đem đến bệnh viện phụ cận lucan nói không nói nhiều ta đi phòng trực ban thay quần áo hảo mau đi đi bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm lucan bước nhanh đi tới phòng trực ban thay đổi áo khoác trắng trong tổ trình bằng hà kim hâm vừa vặn đều tới phòng đều tại phòng trực ban thay quần áo ta nghe nói chuyện lần này nguyên nhân thật nghiêm trọng c h ỉ n h bằng một bên mặc vào áo khoác trắng một bên nhỏ rộng tựa như là một cái nhà hàng bốc cháy sau đó nổ tung cái này nhà hàng còn không nhỏ đâu ân bệnh viện chúng ta gần nhất cho nên bệnh nhân đại bộ phận đều đưa tới ai lại là một hồi ác trận chiến m u ố n đánh a tốt đều đừng t á n g g u thay quần áo xong ngay lập tức đi hỗ trợ tào thiên huy hướng về bên này xem xét mắt đám người lập tức không nói lời nào chuyên tâm thay quần áo xong đeo lên khẩu trang n ũ lập tức hướng cấp cứu cứu giúp phòng chạy tới năm đại gia riêng phần mình phân phối xong nhiệm vụ Tàu Thiên Huy n xem lục u giúp t an đối với tào thiên huy an bài vẫn là rất hài lòng trước mắt hắn đem ra được kỹ năng cũng chính là làm sạch vết thương khâu lại thuật tiểu hà người phụ trách trợ thủ hỗ trợ chất huyết áp kéo điện tâm đồ tiếp đó làm huyết khí thu đến hà kim hâm cùng lục an một dạng cũng là mới tới nằm viện ý ý lâm sàng kinh nghiệm có hạn chỉ có thể làm một ít làm việc v ậ t việc lục an có thể đủ được gan bài tại làm sạch vết thương khâu lại phòng cái này cũng là chính hắn cố gắng biểu hiện kết quả đám người tiếp vào riêng phần mình nhiệm vụ sau đó bắt đầu lao tới cương vị của mình năm lục an cũng không có cuốn cùng đi làm sạch vết thương khâu lại phòng tại trong hắn bảng hệ thống còn có ba trăm tám mươi điểm năng lượng giá trị không chút do dự lục an hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp hối đoái cao cấp làm sạch vết thương khâu lại thuật tại cấp cứu ngoại khoa làm sạch vết thương khâu lại là thực dụng nhất kỹ thuật một trong tiêu hao 360 điểm năng lượng giá trị thu được cao cấp làm sạch vết thương khâu lại thuật lần nữa tiến vào hệ thống mô phỏng giải phẫu không gian cao cấp thẻ kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định là hai giờ lục an bây giờ làm sạch vết thương khâu lại làng ra kỹ năng là b đẳng cấp có chương này cao cấp thẻ kỹ năng tuyệt đối có thể đem làm sạch vết thương khâu lại đẳng cấp để thăng một lần cấp bậc mô phỏng chuyên hạ luyện tập làm sạch vết thương khâu lại thuật một trăm linh mô phỏng thực tế cao cấp thẻ kỹ năng còn thừa thời gian hai giờ có trước đây mô phỏng kinh nghiệm lục an bắt đầu tiến hành tính nhắm vào huấn luyện b đi qua hai giờ không ngừng luyện tập lục an làm sạch vết thương khâu lại năng lực cấp tốc đề cao hắn đang không ngừng nếm thử độ cao khó hơn mô phỏng hoàn cảnh khi cao cấp thẻ kỹ năng thời gian kết thúc hắn kỹ năng đẳng cấp cuối cùng dừng lại ở a mô phỏng chuyên hạng luyện tập làm sạch vết thương khâu lại thuật kết thúc đinh chúc mừng thu được làm sạch vết thương khâu lại thuật a cấp lục an hơi hơi có chút thất vọng kỳ thực tại còn lại m ộ ư ơ i phút hắn đã đạt tới a cấp bậc hắn là nghĩ xung kích S cấp nhưng mà kế tiếp vô luận hắn như thế nào mô phỏng huấn luyện đều không thể xung đột S cấp bích trướng lục an tâm bên trong có loại trực giác cho dù lại cho hắn thời gian hai tiếng hắn đều không chắc chắn có thể đủ lên tới S cấp cái này é cấp bậc kỹ năng tựa hồ không phải chỉ dựa vào thời gian liền có thể trồng lên đi đến cùng như thế nào tấn thăng hắn còn phải hảo hảo đi suy nghĩ một chút năm từ hệ thống mô p h ò n g giải phẫu trong không gian lưu ra lục an lúc này mới bước nhanh đi vào làm sạch vết thương khâu lại phòng làm sạch vết thương thao tác bình thường là một cái bác sĩ cùng một cái y tá phối hợp lẫn nhau lần này cùng lục an phối hợp chính là y tá tô lệ lệ lệ lệ tỷ bắt đầu xưng số một cái người bệnh đi vào lục an biểu lộ hết sức nghiêm túc tình huống một lần này so với lần trước đơn thuần chạm đôi án muốn nghiêm trọng hơn một chút nhất định sẽ có rất nhiều bỏ người bệnh không quá nặng chứng người bệnh đều bị phân lưu đến phòng cấp cứu tới làm sạch vết thương khâu lại phòng cũng là bệnh tình tương đối ổn định người bệnh hảo tô lệ lệ khẽ gật đầu bắt đầu kêu tên bác sĩ nhanh cho ta nhi t ử xem trước tiên đi vào làm sạch vết thương khâu lại phòng là một cái ước chừng ba mươi tuổi nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh nàng đi theo một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải tiểu nam hải trên cánh tay phải bao quanh băng gạc trên băng gạc thấm lấy vết máu đừng nóng vội trước hết để cho ta xem vết thương một chút lục an trước tiên chấn an một chút phụ huynh cảm xúc sau đó để cho tiểu nam hải nằm ở làm sạch vết thương trên này chậm rãi tiết lộ tay phải h ắ n cánh tay băng gạc chỉ thấy phải cánh tay có một chỗ dài ước chừng ba cm khai phóng tính vết thương chữa thương miệm hình dạng hẳn là bị pha lê hình dáng vật nhọn xẹt qua lúc b lục an tại quan sát tiểu nam hải cánh tay phải vết thương sau đó bắt đầu tiến hành làm sạch vết thương tiểu bằng hưu có thể có chút đau lập tức liền tốt tiểu nam hải liếc qua khuôn mặt đầu tựa vào mụ mụ trong ngực một bộ vội vã cuốn cuốn bộ dáng sẽ đặc biệt đau không lục an cười cười ngươi cũng là tiểu nam tử hán còn sợ đau a nếu là rất không phải mãi mà nói vậy thì kêu đi ra tiểu nam hải gật gật đầu nhưng vẫn không dám nhìn thẳng trên cánh tay mình vết thương t ô lệ lệ đứng ở một bên cho lục a n đưa băng gạ cùng nước mối sinh lý hắn trước tiên đem cánh tay phải chung quanh vết thương làn da dùng xà phòng thủy nước mối sinh lý giao thế thanh tẩy sau đó dùng nước mối sinh lý cùng ba phần trăm thợ rộ xỉ hóa hỉ rộ dung dịch cọ rửa vết thương thanh trừ trong vết thương vi khuẩn bùn cát tổ chức mảnh vụn cùng dị vật vết thương cọ rửa sau lại dùng ấu đỏ phỏ trừ độc làn da p h ú khăn chuẩn bị tiến hành làm sạch vết thương xử lý đừng nhìn thao tác này đơn giản nhưng mà l ụ can lại là làm được vô cùng cẩn thận trong đó mỗi một bước hắn đều gắng đạt tới h o à n mỹ hơn nữa người bệnh còn là một cái tiểu nam hải tận khả năng xử lý tốt vết thương tránh lưu lại bệnh biên chứng một bên tô lệ lệ nhìn xem lục an m ả n h tâm làm sạch vết thương khâu lại trong lòng hơi có chút giật mình nàng trước mấy ngày mới thấy qua lục an làm sạch vết thương khâu lại kỹ thuật xa xa không có thành thạo như vậy vừa mới qua đi thời gian bao lâu à hắn khâu lại kỹ thuật thế mà liền đã tiến triển nhiều như vậy kế tiếp ta muốn đánh một chút thuốc tê lục an nhìn về phía mẫu thân của đứa bé trai miệng vết thương bên cạnh có chút hoại tử tổ chức ta muốn đem biên giới sửa một cái Mẹ đứa bé t r gật gật vết vết lệ lệ kim khâu lấy tay bên trên lục an tập trung lực chú ý tiến hành thao tác a cấp bậc làm sạch vết thương khâu lại thuật bây giờ mới bắt đầu chân chính cho thấy uy năng của nó mỗi một cái kim khâu chạy trốn mỗi một lần khâu lại vị trí đều vừa đúng lục an r á n đoạn khâu lại cơ bắt tầng mô liên kết tầng đồng thời đem tuyến kết đánh vào chỉ khâu phía dưới hơi tầng sâu trong tổ chức tô lệ lệ nhìn thấy lục an thông thạo khâu lại thao tác đơn giản đều sợ ngây người tại cấp cứu ngoại khoa loại này khâu lại thủ pháp nàng chỉ ở tào thiên huy thao tác trông được gặp qua lệ lệ tỷ lại đến sáu mươi tuyến tô lệ lệ thần sắc có chút ngây ngẩn cả người lục an kêu hai lần nàng mới lấy lại tinh thần a Tốt! nàng vội vàng lấy ra sáu mươi khâu lại tuyến lục an tiếp nhận sáu mươi có thể hút tuyến trình độ g á n đoạn khâu lại ra thật tầng ngang mạ tại ra thật bên trong xuyên qua Lập lại thật tầng, kéo căng chỉ khâu, đối với hợp tức, tầng, trình tề, thắt ứng cạnh căng chỉ đối với đối đối với ngang xuyên bên nút qua ra mà đem khâu, kéo sau làm cho ra duyên đó ố tốt i với hợp thị, đẹp thêm tuyến. đ lệ lệ thỉ, lấy thêm 70 tuyến. Tốt. Sau đó, lục an sử dụng bảy mươi không thể hấp thu ni lông khoảng cách đánh gây khâu lại ngoại tầng làn da lỗ kim cùng sáng tạo duyên khoảng cách bảo trì một hai mm trong khoảng thời gian ba bốn mm quan sát hảo hai bên sáng tạo duyên kết hợp tình huống c a m đoan thích hợp khoảng cách cùng chỗ miệng vết thương làn da trải qua khâu lại sau hiện lên vương vức không sức kéo t r ạ thái cuối cùng lục an tại khâu lại vết cắt chỗ bôi lên h dịt r m tìm thuốc cao đã kết thúc không đau a hắn cười h i ế p mắt nhìn xem tiểu nam hải chẳng biết lúc nào tiểu nam hải khỏe mắt đã ngậm lấy nước mắt đau lục an nhìn không được cười lên không tệ vẫn rất dũng cảm không có để cho lên tiếng hắn lấy xuống thủ sáo sờ lên tiểu nam hải đầu dưa hấu sau đó hướng một bên nữ nhân nói nhớ kỹ năng ngày sau tới bệnh viện c ắ t chỉ mấy ngày nay nhất định không cần gặp nước cảm tạ bác sĩ mẹ đứa bé trai luôn miệng nói cảm ơn chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ lý mai lệ cảm kích cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ư ơ i vừa rồi lục an thao tác nước chảy mây trôi không dừng lại chút nào hơn nữa cái này khâu lại vết thương cũng có đẹp liên năng loại này ngoài người người đều có thể nhìn ra trước mắt bác sĩ khâu lại kỹ thuật không tầm thường trước khi đi mẹ đứa bé trai mắt nhìn lục a n thẻ ngực nhớ kỹ cái tên này c ắ t chỉ còn muốn tới tìm hắn lục a n ngươi vừa rồi dùng chính là thẩm mỹ khâu lại thủ pháp a chờ tiểu nam hải sau khi đi tô lệ lệ nhỏ g i ọ n g dò hỏi lục a n gật gật đầu ân người bệnh n i ê n linh còn nhỏ lưu lại vết xẻo sẽ không tốt cho khâu lại thuật nhưng có công hiệu giảm bớt dưới da sức kéo dưới da sức kéo càng nhỏ ban ngấn càng nhỏ tiến tới có trợ giúp đề cao chữa trị hiệu quả đứa bé trai này thật đúng là may mắn đụng tới chính là ngươi tô lệ lệ cười, cười. nếu là đụng phải những thứ khác cấp cứu bác sĩ có thể khe hở thật tốt vậy coi như không sai lục an nợ nụ cười gọi cái tiếp theo người bệnh a tốt bốn làm sạch vết thương khâu lại phòng đại môn bị nhẹ nhàng đầy r a thứ hai cái người bệnh chậm rãi đi đến nàng là một cái ước chừng hai mươi tuổi tuổi trẻ nữ sinh người mặc màu hồng váy liền á o ăn mặc tinh xảo chỉ bất quá bây giờ nhìn có chút đầy bụi đất trên váy cũng không ít địa phương hư hại nàng khập khánh đi đến ngồi ở lục an đối diện nơi nào bị thương lục an nói khẽ nữ sinh khỏe mắt còn có chút ư ớ c át dường như là khóc q nghe được lục an âm thanh nàng chậm rãi đưa chân phải ra chỉ thấy nàng đ u ổ i phải cánh ngoài có một chỗ dài ước chừng năm cm miệng vết thương miệng vết thương phía trên đệ lên băng gạc huyết đã dừng lại còn có ở đây nàng còn đưa tay phải ra chỉ thấy chỗ củi trỏ có chút bỏng vết s ẹ o lục an đầu tiên là kiểm tra chân vết thương sau đó lại tra xét bỏng b à n ngấn bác sĩ ta hai địa phương này sẽ lưu s ẹ o sao nữ sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm một đôi mắt chăm chú nhìn lục an biểu lộ chỉ cần lục an có một chút do dự nội tâm của nàng liền sẽ thấp thỏm lo âu lục an không hề nghĩ ngợi lập tức mở miệng nói vết xẹo nhất định sẽ lưu nghe lời này một cái nữ sinh biểu lộ cũng có chút không k t ô lệ lệ thấy thế vội văn g nói chỉ cần là vết thương vậy khẳng định đều biết lưu xẹo à, khá hơn nữa khâu lại kỹ thuật cuối cùng đều có theo ngấn tạo thành chỉ có điều thầy thuốc chúng ta thông qua khâu lại kỹ thuật có thể để ban ngấn ít đi thậm chí từ ở bề ngoài nhìn là hoàn toàn không nhìn ra có có thật không nữ sinh tiếng khóc lập tức dừng lại nàng quay đầu nhìn về phía một bên lục an lục an khẽ gật đầu dưới lại bộ phận tình huống chỉ cần vết thương không nghiêm trọng kịp thời khâu lại là có thể làm được thế nhưng là nữ sinh tiếp xuống một câu nói để cho lục an có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thế nhưng là ta giống như có ban ngấn thể chất nàng lộ ra trước đây hai nơi miệng vết thương cũ cũng là rất nhỏ miệng vết thương nhưng mà đều lưu lại rất rõ ràng vết xẹo cái này lục gan lông mày nhữ một cái h ắ n còn là lần đầu tiên tại trong thực tế lâm sàng đụng tới loại tình huống này ban ngấn thể chất là một loại đặc thù lâm sàng thể chất có người mang thể chất này tại làn da tổn thương sau sẽ còn sót lại ban ngấn lũ cục lại ban ngấn vướng m ắ t tạo thành cùng làn da tổn thương nguyên nhân cùng với nặng nhẹ trình độ cũng không rõ ràng quan hệ thường ngày dự phòng trích ngựa vòng hai t h ủ n g chờ nhỏ nhẹ ngoại thương thậm chí không rõ ràng ngoại thương đều biết làm cho ban ngấn thể chất giả tạo thành ban ngấn lũ cục một bên tô lệ lệ cũng là nao ban ngấn thể chất ta cầm này liền khó mà nói nữ sinh gặp biểu tình hai người một trái tim lần nữa chìm xuống dưới ngược lại cũng không phải không có cách nào lục an nghĩ nghĩ nữ sinh ngay vậy nội tâm hy vọng lần nữa bị lục an đốt lên nàng vội vàng truy vấn bác sĩ ngài còn có cái gì biện pháp thẩm mỹ khâu lại thủ pháp lại phối hợp dược vật trị liệu lục trầm rãi nói tại hệ thống mô phỏng giải phẫu trong không gian hắn gặp được cái này có chồng ban ngấn thể chất mô phỏng người ngoại trừ phải dùng thẩm mỹ giảm trương khâu lại thủ pháp còn phải thông qua dược vật phối hợp mới có thể đạt đến giảm bớt ban ấ n tạo thành hơn nữa cùng người bình thường so sánh loại này ban ngân chắc chắn rõ ràng hơn một chút bất quá ta chỉ có thể tận lực tới làm chắc chắn không thể cam đoan trăm phần trăm hiệu quả lục an giải thích nói nếu như ngươi có thể tiếp nhận ta có thể thử nghiệm giúp ngươi tiến hành thẩm mỹ khâu lại không thể cam đoan hiệu quả nữ sinh nhìn xem lục an tuổi trẻ như vậy trong lúc nhất thời cũng có chút do dự nàng khẽ cắn m ô i do hỏi bác sĩ ta bây giờ có thể đi bệnh viện khác hỏi một chút sao lục an lại là trầm dai nói ngươi muốn đi bệnh viện khác đó là đương nhiên có thể nhưng mà miệng vết thương của ngươi cần mau trong khâu lại thời gian lâu dài vô luận cái gì khâu lại phương pháp cuối c ù nếu g đều b i t l ư như ế u n ngươi muốn đi khắc bệnh viện liền tận lực sớm đi đi hắn sẽ không cưỡng cầu người bệnh làm ra quyết định càng sẽ không thay thế người bệnh làm bất kỳ quyết định nữ sinh nghe xong lục a n lời nói do dự phúc chốc cuối cùng vẫn rời đi vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu chương ba mươi mốt đi mà quay lại chương ba mươi mốt đi mà quay lại tiểu lục ngươi cứ như vậy để cho nàng đi tô lệ lệ nhỏ giọng nói ta cũng không biện pháp nàng không tin tưởng chúng ta tiếp tục để cho nàng lưu lại tiến hành làm sạch vết thương câu lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại lục a n thái độ ngược lại là rất bình tĩnh xem bệnh không phải mua bán hàng hóa hắn không cần đến chào hàng người bệnh ở nơi nào xem bệnh vẫn là được bản thân làm quyết định mặc dù ta đối với chính mình rất có lòng tin nhưng mà vạn nhất xảy ra sai lầm có thể sẽ gây nên không cần thiết điều trị tranh c h ấ ớ c ân này ngược lại là tô lệ lệ c h ầ m rãi gật đầu mặc dù nữ sinh này thoạt nhìn là người vật vô hại bộ dáng nhưng mà chân thực tính cách ai nào biết đâu vạn nhất khâu lại song song thật sự xảy ra vấn đề gì vậy liền được không bù mất bất quá ta muốn hỏi ngươi một vấn đề a ngươi khâu lại trình độ kỹ thuật có phải hay không lại dâng lên tô lệ, lệ ngồi ở lục can bên cạnh gương mặt hồ nghi nàng rất sớm phía trước liền nghĩ hỏi cái này vấn đề vừa rồi vẫn luôn có người bệnh tại chỗ nàng không có tìm được cơ hội thích hợp cái này đều bị ngươi phát hiện lục a n tâm bên trong hơi s ữ n g sở sau đó cười cười a cấp bậc làm sạch vết thương khâu lại thuật quả nhiên là không thể khinh thường cho dù là người ngoài nghề lập tức cũng có thể nhìn ra chính mình trước sau kỹ thuật t r ê n l ệ n h ta nhìn không ngươi khâu lại tốc độ cùng thủ pháp ta liền biết ngươi độ thuần thục không thấp đâu tô lệ lệ nói về lai lịch đầu là đạo mặc dù nàng cũng không biết lục a n cụ thể dùng cái gì loại thủ pháp hơn nữa ngươi dùng thẩm mỹ giảm trường khâu lại giải phẫu ít nhất tại chúng ta vân hoa khoa cấp cứu ngoại trừ tào thầy thuốc những người khác hẳn là cũng không sánh bằng ngươi lệ lệ tỷ người đối với ta có lòng tin như vậy à? lục an nợ nụ cười căn cứ vào hệ thống bình xét cấp bậc lục an biết đạo a cấp bậc trình độ không sai biệt lắm thì tương đương với tam giác bệnh viện chủ nhiệm y sư trình độ tô lệ lệ lông mày hơi như không phải đối với người có lòng tin là đối ngươi kỹ thuật có lòng tin không nói nhiều ta gọi cái tiếp theo người bệnh tin vào ân kêu to lên lục an gật gật đầu cái thứ ba người bệnh cùng phía trước cũng khác nhau là một cái bỏng chung nhân nhân chỉ cần tiến hành làm sạch vết thương cũng không cần k â u lại bỏng vị trí ở phía sau c ó n diện tích không lớn đại khái là đường kính năm cm hình bầu rụ trung nhiên nhân ghé vào làm sạch vết thương trên này lộ ra phía sau lưng lục an mang lên thủ sáo cầm lấy băng gạc cùng rượu cồn bắt đầu từng bước tiến hành làm sạch vết thương ai u đau đau đau trung nhiên nhân là tháo hán tử nhưng lúc này cũng tránh không được làm sạch vết thương mang tới đau đớn nhẫn một chút lập tức liền hảo bởi vì người bệnh một mực vận động lục an không có cách nào vững vàng làm sạch vết thương hơn nữa còn sợ động tác của mình quá lớn tạo thành lần thứ hai tổn thương bác sĩ ngươi có thể hay không dùng một chút thuốc giảm đau a lục an có chút bất đắc dĩ dừng lại trong tay làm sạch vết thương động tác không thể nhịn sao ta người này từ nhỏ đã sợ đau trung niên nhân mí môi đáng thương nói nhìn hắn bộ dáng cùng ngữ khí cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp được chưa vậy ta đánh một chút thuốc t ê lục an không thể làm gì khác hơn là để cho t ô lệ lệ phổi một bình thuốc t ê tê Kỳ không thực, thuốc tâm tác tạ nhiều, càng nhiều hơn chính càng cảm uổi lượng là tâm lý an dụng lục an đem tất cả vết thương làm sạch vết thương hoàn tất tiếp đó lần nữa trừ độc dán lên dán đi làm tốt bất quá có thể sẽ lưu ba ta cái lớn nam lưu ba sợ gì trung n i ê n nhân lúc này tâm tính đã thay đổi tốt hơn thật tình không biết năm phút phía trước hắn còn tại kêu la la hét sợ đau mấy ngày nay không cần gặp nước không cần ăn cay độc kích thích lục an dặn dò top bốn vân hoa bệnh viện nhân dân cấp cứu cửa chính trương giao khắp khánh đi ra nàng hôm nay thực sự là quá xui xẻo tới cửa hàng tiện lợi mua một cái đồ vật không nghĩ tới sắt vách tiệm cơm xảy ra chuyện gặp lần này t hai bay vạ gió vừa rồi bác sĩ này quá trẻ tuổi đoán chừng là kỹ thuật không được à nói cái gì hiệu quả không xác thực át ta vẫn đi bệnh viện khác xem lục an mà nói để cho trong nội tâm nàng có chút bất an nàng là học viện nghệ thuật học sinh nếu như tại trên đùi trên thân lưu cái xẹo vậy sẽ ảnh hưởng nghề nghiệp của nàng kiếp sống đây là nàng không thể chịu đựng sự t ì n h bất quá nàng tại vân hoa một thân một mình cũng không thể hướng trong nhà đòi tiền chắc chắn là tìm không dạy nổi loại kia chuyên gia cấp bậm bác sĩ bây giờ chỉ có thể đi sát vách khoa cấp cứu thử vận khí một chút cách vân hoa thị bệnh viện nhân dân gần nhất một nhà bệnh viện là vân hoa thị đệ tam bệnh viện cũng là một cái tam giác bệnh viện thực lực tổng hợp so v â n hoa bệnh viện nhân dân hơi yếu trương giao đi tới ba bệnh viện khoa cấp cứu treo một cái cấp cứu ngoại khoa hảo khi nàng lộ ra trên bàn chân ban ngân lúc ba bệnh viện cấp cứu ngoại khoa bác sĩ nguyễn anh chính chỉ là lướt qua vết thương không lớn nhưng mà cần khâu lại nguyễn y t h sinh ta vết thương này dễ xử lý sao rất đơn giản nguyễn anh chính thản nhiên nói đối với cấp cứu ngoại khoa bác sĩ tới nói loại vết thương này là cực kỳ thường gặp cũng là tốt hơn xử lý cái kia sẽ lưu ba sao nghe được trương giao lời nói nguyễn anh chính nghi ngờ ngầm đầu nữ sinh này dáng dấp rất xinh đẹp nhưng mà không phải có chút nước c a phá lỗ hổng lớn như vậy nhất định sẽ lưu ba a lưu ba đó là khẳng định nguyễn anh chính chậm rãi nói có thể tận lực không lưu sao trương giao ánh mắt mong đợi nhìn xem thầy thuốc trước mắt đừng nghĩ nhiều vết sẹo nhất định sẽ lưu hơn nữa như n g ư â i loại này cấp cứu thương tích vết thương vết sẹo có thể sẽ rất rõ ràng ta chỉ có thể tận lực làm sạch vết thương sạch sẽ một chút để cho ban ngấn cạn một chút nguyễn anh chính nhìn kỹ mắt hắn chung quanh vết thương tình huống tổn thương bất quá ta phải nhắc nhở người một chút như ng muốn vết sẹo cạn một chút đây chính là rất khó cái kia ta u cứ nói ta vẫn ban ngấn thể chất nguyễn anh chính mỹ mắt nhảy một cái ban ngấn thể chất liền ngươi dặn này còn không muốn lưu sẹo a trương giao xứng sở nguyễn anh chính trả lời nằm ngoài dự liệu của nàng không phải có cái gì thẩm mỹ khâu lại phương pháp có thể để vết thương ban ngấn cạn một chút sao ngươi biết được vẫn rất nhiều a nguyễn anh chính tò mò nhìn về phía trương giao hắn cho là trước mắt nữ sinh là y học sinh nhưng nhìn cái này ăn mặc cùng ngoại hình còn có cái này hỏi vấn đề phương pháp cũng không giống là y học sinh ngươi nói loại này khâu lại phương pháp bình thường đều là chỉnh hình ngoại khoa tại dùng chúng ta cấp cứu ngoại khoa mục đích đó chính là khâu lại vết thương cứu giúp sinh mệnh đến n ộ i vết thương có đẹp hay không vậy không phải chúng ta suy tính yếu tố ý của ngài là ta loại vết thương này cần phải đi tìm chỉnh hình ngoại khoa không phải đừng lý giải sai miệng vết thương của ngươi là chúng ta cấp cứu ngoại khoa xử lý ngươi nói thẩm mỹ khâu lại là chỉnh hình ngoại khoa kỹ thuật theo lý thuyết ngài sẽ không thẩm mỹ khâu lại trường giao trường lớn tròn trịa con mắt nguyễn anh chính có chút bất đắc gì nói thuật nghiệp hữu chuyên công ta tại sao muốn học hội thẩm mỹ khâu lại y học hiện đại càng ngày càng tinh tế hóa chuyên nghiệp hóa mỗi ngành học ở giữa kỹ thuật hàng rào kỳ thực là rất sâu thế nhưng là ta ở thành phố bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu xem bệnh bọn hắn nơi đó bác sĩ nói có thể dùng thẩm mỹ khâu lại trương giao vội vàng nói thành phố bệnh viện nhân dân cấp cứu ngoại khoa nguyễn anh chính giật mình nguyễn anh chính hồi tưởng lại thành phố bệnh viện nhân dân cấp cứu ngoại khoa bác sĩ bọn hắn chủ nhiệm lương nghị quân quanh năm đi thượng tầng con đường trên cơ bản không làm kỹ thuật chắc chắn sẽ không là hắn tới khâu lại đến nội những người khác duy nhất có khả năng chính là tào thiên huy hơn phân nửa chính là lao tào người này cũng biết hắn có loại này thẩm mỹ khâu lại kỹ thuật nguyễn anh chính thầm nghĩ trương giao bây giờ có chút thật không dám tin tưởng thì ra thẩm mỹ khâu lại đối với cấp cứu ngoại khoa bác sĩ tới nói là một hạng rất khó được kỹ thuật nếu nói như vậy vậy ngươi có thể đi tìm hắn vì sao tới chúng ta nơi này ta trương giao nhất thời nghe lời không nghĩ tới cái kia nhìn hết sức trẻ tuổi thầy thuốc nhỏ lợi hại như vậy sao bốn mười phút sau trương giao lần nữa đứng ở vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu cửa chính quanh đi còn lại cuối cùng vẫn về tới nguyên điểm a tiểu c â đương ngươi làm sao lại đến y tá trưởng dư tú lệ thấy được trương giao tò mò hỏi một câu tiểu cô nương dung mạo rất dễ nhìn trong đám người tương đối nổi bật rất dễ dàng liền nhớ kỹ nàng cái kia ta là tới tìm lục t h ầ y thuốc tiến hành khâu lại trương giao nhỏ giọng nói ngươi vừa rồi không có khâu lại a dư tú lệ s ữ n g sở ngươi vết thương này cũng không thể đ ợ i a bất quá làm sạch vết thương khâu lại phòng người bên kia rất nhiều ngươi có thể đến xếp hàng nếu không thì ngươi đi sát vách bệnh viện xem bệnh nhân của chúng ta nhiều lắm các bác sĩ cũng đều đang bận ta ta vẫn đợi chút đi trương giao lất đầu các bác sĩ ngay cả thẩm mỹ khâu lại cũng sẽ không đi thì có thể làm gì đâu được chưa ngươi liền đi số sắp xếp a t r ư ơ n g giao lần nữa đi tới làm sạch vết thương khâu lại bên ngoài đợi khám bệnh đại s ả n h nàng xem một mắt phát hiện phía trước còn có bốn cái người bệnh đang đợi hơn nữa nếu như bây giờ không xếp hàng tiếp xuống còn sẽ có khác người bệnh đến đây n ằ m làm sạch vết thương khâu lại trong phòng lệ lệ tỷ chúng ta nhìn mấy cái bệnh nhân lục an khâu lại xong một cái ngoại thương bệnh nhân sau vớt vớt có chút đau nhức cánh tay trường kỳ bảo trì cường độ cao khâu lại để cho hắn đều có chút ăn không tiêu bất quá để cho hắn cảm thấy cao hứng là mỗi xử lý tốt một cái người bệnh đều biết tiếp thu được tương ứng cảm xúc năng lượng giá trị trong n g a y mắt năng lượng của hắn giá trị lại đã tăng tới một trăm trở lên vừa mới là cái thứ tám tô lệ lệ lật nhìn liền xem bệnh bản ghi chép lucan ngươi tốc độ này cũng quá nhanh à, ngươi so sắt vách khâu lại phòng lao không phải nhanh một lần hắn mới nhìn bốn cái người bệnh vương lão sư người bệnh bệnh tình có thể tương đối nặng một chút à. lucan cười cười nào có a tô lệ lệ lật đầu hắn người bệnh cùng chúng ta không sai bị lắm cũng là một chút ngoại thương khâu lại cùng b ỏ n làm sạch vết thương lệ lệ tỷ không nói cái này ngươi gọi cái tiếp theo người bệnh a hảo t ô lệ lệ phát hiện lục an người này thật đúng là đ i ị u thấp hơn nữa chưa bao giờ ở sau lưng bình luận người khác lập tức một cái người bệnh đi vào làm sạch vết thương khâu lại phòng lục an cùng tô lệ lệ hai người rõ ràng đều sửng sốt một chút n g ư ờ i tại sao trở lại người tới chính là đi mà quay lại trương dao nàng tại cửa ra vào đã đợi lấy hai mươi phút đây vẫn là lục an khâu lại tốc độ bằng không còn phải đợi thời gian dài hơn trương g i a o chậm rãi đi tới làm sạch vết thương trước sân khấu mắt nhìn lục an lục thấy thuốc cái kia ta nghĩ một chút vẫn là quyết định nhờ ngươi cho ta khâu lại lục an khẽ gật đầu để cho ta khâu lại không có vấn đề nhưng ta vẫn đem lời khi trước lập lại một lần nữa không thể cam đoan ban ngấn ít đi hiệu quả ừ ta biết lần này trương giao hết sức phối hợp lục an biết đạo nàng hơn phân nửa đã đi bệnh v i ệ c khác hàng s o ba nhà sau đó vẫn là trở lại h ắ n ở đây dù sao cấp cứu ngoại khoa thẩm mỹ khâu lại kỹ thuật đây chính là hàng hiếm hảo ngươi nằm xuống a trễ mãi thời gian đã có chút nhiều lục an một lần nữa trừ độc rửa tay đeo lên ngoại khoa thủ sáo trương giao k h ẽ gật đầu nằm ở trên đài điều khiển nhẹ nhàng kéo chính mình váy váy phía dưới là tuyết nhị đùi xuống chút nữa chính là một khối bao lấy băng gạc vết thương lục an muốn làm bước đầu tiên lúc đó là làm sạch vết thương ta sẽ dùng một chút thuốc tê bắt đầu cho ngươi làm sạch vết thương ân trương giao mí môi thần s ắ c lo nghĩ cấp cứu khâu lại bên trong làm sạch vết thương phi thường trọng yếu lục an nhưng không có bất luận cái gì thương hương tiếp ngọc ý nghĩ hắn muốn triệt để thanh trừ trong vết thương dị vật hoại tử tổ chức sau đó dùng nước muối sinh lý nhiều lần cọ rửa ba lần đối với không có vi khuẩn k ỵ khí lây vết thương không để cử thông thường dung dịch oxy giả thanh tẩy vết thương lấy giảm nhỏ đối với vết thương kích động đau trương giao cao mày nàng thậm chí đang suy nghĩ bác sĩ này có hay không đánh thuốc tê làm sao lại đau như vậy a nhưng mà vừa nghĩ tới có thể sẽ xáo trộn bác sĩ thao tác lại ngậm ngược lại không nói gì cái này khiến lục a n ngược lại là coi trọng nàng mấy phần dù sao vừa mới người trung niên kia so với nàng biểu lộ khoa trương hơn bởi vì muốn làm sạch vết thương sạch sẽ tránh lây nhiễm cho nên quá trình tương đối dườm già một chút ân trương dao nhẹ nhàng phát ra một tiếng giọng núi làm sạch vết thương cuối cùng kết thúc kế tiếp chính là khâu lại truyền thống khâu lại phương pháp thường thường áp dụng thô trầm l ư t u y ế n mặc dù đã tốn thời gian công sức nhưng vết thương giảm trường không đúng chỗ vết thương khép lại không tốt thuật hậu ban ngấn tăng sinh cùng biến rộng tình huống tương đối phổ biến hơn nữa người bệnh là ban ngấn thể chất loại tình huống này sẽ rõ ràng hơn lục an đầu tiên b ổ một c h â m thuốc t ê dùng ly đỏ k ẹ n tại t r u n g quanh vết thương tiến hành cục bộ thấm vào gây tê hơn nữa tại cục bộ thấm vào gây tê lúc hắn tuyển dụng tiểu kim tiêm dạng này có thể giảm bớt người bệnh thống khổ và cục bộ tổ chức bệnh phủ càng có lợi hơn ở phía sau kỳ ban ngấn khép lại làm xong công tác chuẩn bị lục an bắt đầu tiến hành thẩm mỹ giảm trường khâu lại hắn sử dụng trước s á có thể hấp thu khâu lại đường khâu hợp ra tầng tiếp đó áp dụng n ă khâu lại đường khâu hợp ra tầng trong khoảng thời gian hẹn b mm sáng tạo d u y ê n cùng lỗ kim khoảng cách hẹn hai mm hai bên sáng tạo d u y ê n chỗ tiếp hợp khoảng cách tránh quá mức hoặc quá lớn để bảo trì khâu lại sau vương mức không sức kéo vì t ố t năm một lần này thẩm mỹ khâu lại ước chừng tốn thời gian nửa khắc đồng hồ đối với lục a n thông thường khâu lại đến xem thời gian đã rất dài ra nhưng mà nếu là người khác biết thẩm mỹ khâu lại chỉ cần nửa khắc đồng hồ đoán chừng kinh ngạc cái c ầ m đều phải rớt xuống tô lệ lệ dù sao cũng là một y tá biết lục a n kỹ thuật lợi hại nhưng mà cụ thể lợi hại đến loại nào trình độ còn không có qua sâu xác nhận biết thẩm mỹ khâu lại sở dĩ tại khoa cấp cứu không thể phổ cập đó cũng là bởi vì tốn thời gian tương đối nhiều. khoa cấp cứu bác sĩ thời gian đó là vô cùng quý báu nhiều khi căn bản không có khả năng hao phí đại lượng thời gian tới tiến hành thẩm mỹ khâu lại trừ phi giống lục a n hoặc tào thiên huy dạng này khâu lại kỹ thuật m ư ờ i phần thành thạo mới có thể tại tận khả năng trong thời gian ngắn tiến hành thẩm mỹ giảm trường khâu lại mà không chậm trễ khác người mắc bệnh cứu rút khâu lại kết thúc lục a n đem kim mỹ trung làm dược cao bôi lên tại miệng vết thương đồng thời bao trùm hút thủy bông bằng ba thiên hậu thay thuốc năm thiên hậu dỡ bỏ chỉ khâu thuật hậu m ư ơ i thiên dùng ban lần rán lục an dạt g i trương giao gật gật đầu đem lục a n nói mỗi một chữ đều nát vụn nhớ tại Làm s ạ chương vết t h khâu lại ba ê nhiên n ngoài truyền đột r mươi ộ t hai n náo không tìm được mạch máu chương ba mươi hai không tìm được mạch máu tình huống khẩn cấp lục an căn bản không kịp nghĩ nhiều vội vàng vọt ra khỏi làm sạch vết thương khâu lại phòng bệnh nhân ở đâu lục an nhìn về phía một bên hà kim hâm ba hào phòng cấp cứu hà kim hâm hướng cách đó không xa gian phòng một món tay lục an lập tức bước nhanh xông về trước tới hà kim hâm cùng tô lệ lệ theo sát phía sau đi vào phòng cấp cứu đập vào tầm mắt chính là một cái toàn thân trọng độ bỏng bệnh nhân toàn thân cao thấp của hắn không có một khối hoàn chỉnh làn da vẹn vẹn chỉ còn lại bộ mặt còn lộ ở bên ngoài hắn đang thống khổ gà ghét trang diện nhìn thấy mà giật mình để cho người ta không dám nhìn thẳng tào lao sư đâu tại cứu giúp cơn sốc bệnh nhân lưu chủ nhiệm đâu không tại phòng còn có thượng cấp nào bác sĩ đều tại cứu giúp bệnh nhân lục an nghe được hà kim hâm đáp lại trong lòng khe hơi trầm xuống một cái loại này bỏng tình huống hắn cũng là lần thứ nhất gặp càng là lần thứ nhất đơn độc xử lý lập tức đi thông chi tào lao sư để cho hắn mau chóng chạy tới vô luận như thế nào hắn đầu tiên muốn làm chính là bảo trụ người mắc bệnh m ệ n h cấp tốc khai thông tính mạch thông đạo tốc độ cao nhất bổ dịch lục an bắt đầu hạ đạt cứu giúp lời dặn của bác sĩ hiện trường không có bác sĩ cao cấp chỉ có hắn có thể c h â n tràng bọn người bệnh sẽ thiệt hại đại lượng t h thể dung lượng khôi phục là mấu chốt nhất phương sách người bệnh bây giờ đã ở vào cơn sốc trạng thái huyết áp chỉ có bảy mươi bốn mươi mmh thật sự nếu không bổ dịch bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì toàn thân tất cả tạm khí suy kiệt mà chết lục an người bệnh không có một khối làn da là tốt châm từ nơi nào đẹp nga t ô lệ lệ đứng tại bên giường nhìn xem tràn đầy bỏng dấu vết người bệnh không có chỗ xuống tay toàn thân làn da bỏng trọng yếu t r u y ề n dịch bộ phận cũng đã tìm không thấy huyết quản chung quanh tĩnh mạch cũng không thể xuyên vào sao tìm không thấy huyết quản t ô lệ lệ lắc đầu lục an tâm bên trong trầm xuống t r u y ề n dịch kỳ thực chính là tĩnh mạch đâm xuyên hắn cũng là người ngoài ngành hắn so t ô lệ lệ kinh nghiệm còn ít hơn lệ lệ tỷ ngươi đi tìm y tá trưởng tới để cho nàng tới đã tìm năng cũng tại cứu giúp bệnh nhân tạm thời không qua được đây thật là nhà rột còn gặp mưa lục an hít sâu một hơi tận lực để cho chính mình tỉnh táo lại hắn trong đầu không ngừng suy tư cứu giúp là chiến lược ta còn có một trăm ba mươi điểm cảm xúc năng lượng giá trị nhìn xem bảng hệ thống bên trong số liệu lục an vội vàng mở ra hệ thống tương h thành cấp tốc tìm được tính mạch đâm xuyên thuật thẻ kỹ năng tính mạch đâm xuyên thuật sơ cấp thẻ kỹ năng giá bán một trăm điểm năng lượng giá trị kỳ thực h ồ i đ ó i sơ cấp thẻ kỹ năng là tương đối thua thiệt nhưng là bây giờ không cho phép lục an suy nghĩ nhiều hắn lập tức liền đổi tính mạch đâm xuyên thuật đây là xem như bác sĩ cũng không thường dùng kỹ năng hắn bây giờ có thể nghĩ đến duy nhất phá cục phương pháp chính là thông qua hệ thống mô phỏng huấn luyện ý thức tiến vào hệ thống mô phỏng giải phẫu không gian mô phỏng chuyên hạ luyện tập tính mạch đâm xuyên thuật 100% m ô phỏng thực tế sơ cấp thẻ kỹ năng còn thừa thời gian nửa giờ bình thường truyền dịch một chút kỳ thực chính là tính mạch đâm xuyên thuật một loại ở trong đó bao quát t r u n g quanh tính mạch đâm xuyên cùng trung tâm tính mạch đâm xuyên thuật lucan bây giờ muốn luyện tập cũng không phải thường quy tính mạch đâm xuyên mà là một chút không thường dùng tính mạch t h như cố tính mạch đại ẩn tính mạch các loại khi tất yếu hắn còn muốn cắt ra tính mạch trực tiếp đưa lục an lựa chọn loại thứ nhất đâm xuyên phương pháp đó chính là cố tính mạch đâm xuyên mô phỏng con dối nằm ngựa tại giải phâu trên này hắn đâm xuyên chi dưới nhẹ bên ngoài dương ngoài xoáy h á n g dây chẳng trung tâm bên trong phía dưới một năm mươi ba cm cố động mạch nhịp đập bên trong vì đâm xuyên điểm đâm xuyên huyết quản sai lầm nội thương cố động mạch xuất hiện bệnh biến chứng lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc ép xuất sư bất lợi động tính mạch thường thường là vận hành rất dễ dàng đâm sai huyết quản một khi đã ngộ thương động mạch hậu quả kia là phi thường nghiêm trọng đặc biệt là khi đâm xuyên xương q u a i xanh phía dưới tính mạch nếu như đâm đả thương động mạch xương q u a i xanh chặn động mạch điểm áp bách cầm máu đều rất khó khăn không ngừng cố gắng tìm đúng đâm xuyên điểm lục an tiếp tục đâm xuyên tay phải hắn cầm ống trích phía bên trái tay b ả y ra trong ngón tay chỉ cố định đâm xuyên điểm đâm vào tiến châm phương hướng cùng đâm xuyên bộ vị lãn ra hiện lên ba mươi bốn mươi năm góc độ thuận theo máu chạy phương hướng bên cạnh tiến châm bên cạnh rút hút chầm rải đâm vào lần này hệ thống không có đề kỳ đâm xuyên thành công khi đâm xuyên châm tiến vào cỗ t ĩ n h mạch sau tức có t ĩ n h mạch huyết dịch chạy trở về vào k i m tiêm bên trong đâm xuyên quá sâu nội thương bạn hành thần kinh xuất hiện bệnh biến chứng lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc f phía trước hai lần mô phỏng đều đang thử thủy lucan bắt đầu tập trung tinh lực cẩn thận tìm kiếm cỗ t ĩ n h mạch cùng với đ ế m thử đâm xuyên góc độ cùng chiều sâu thao tác thành công mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc giờ một khi thao tác thành công giải phẫu bình xét cấp bậc lập tức dâng lên hắn không vừa lòng tại cỗ tính mạch đâm xuyên mỗi thông thường cùng không thường quy tính mạch toàn bộ bị mô phỏng một lần mỗi một lần tính mạch đâm xuyên thời gian sử dụng không dài. cái này cũng cho lục an thật nhiều nếm thử cơ hội thao tác thành công mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc b sơ cấp thẻ kỹ năng còn thừa thời gian không bốn ba năm còn thừa lại cuối cùng không đến năm phút lục an bắt đầu cho chính mình đâm xuyên hạn định đủ loại khó khăn điều kiện thì như huyết quản dị dạng trọng độ bỏng các loại tình huống thời gian có hạn lục an phân dây tất tranh thao tác thành công mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc b thao tác thành công mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc b bốn thao tác thành công mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc a n h ư n g thời gian sắp kết thúc về sau hắn bình xét cấp bậc vừa vừa vặ một lần này mô phỏng huấn luyện l ụ c a n tập trung vạn phần tinh thần không dám chút nào b u ô n g l ỏ n g bởi vì chỉ cần trở về thực tế hắn gặp phải chính là sống cùng chết khảo nghiệm thời gian hao hết ý thức trở lại thực tế l ụ c a n hít sâu một lần cố gắng để cho chính mình bình phục tâm tình lệ lệ tỉ đâm xuyên châm cho ta ta đi thử một chút t ô lệ lệ bất khả tư nghị mắt nhìn l ụ c a n có y tá tại chỗ để cho một cái bác sĩ tới trích chuyện này cũng quá bất hợp lý tiếp đó đi tìm một bộ đưa quản đồ vật người bệnh này vẹn vẹn đâm xuyên chắc chắn không đủ lucan nhắc nhở lần nữa một câu tôi lệ, lệ lấy lại tinh thần tiếp đó dựa theo yêu cầu của hắm chu Nàng bây giờ tìm không đến tính quản, cũng không có những biện giờ bây huyết tìm thể mạch khác, pháp chỉ cho để có có lục an đã i tới thử một chút. chết thành trị, chữa Lục Ngựa ngựa sống bốn. An đ võ trang đầy đủ mang tốt thủ sáo cầm lấy đâm xuyên châm bắt đầu tìm kiếm cỗ tính mạch cùng với đại ấn tính mạch gặp phải làn da kết vẩy bộ vị hắn đầu tiên muốn tiến hành làm sạch vết thương bằng không càng không tốt tìm kiếm huyết quản lấy tay sờ lấy người bệnh lưu lại làn da tổ chức sờ lấy bộ phận cơ thịt của hắn cảm thụ được huyết quản nhảy lên lục an tâm tính như nước người chung q u n h thở mạnh cũng không dám chỉ sợ quay dày đến hắn thao tác đột nhiên bên giường dám hậu nghi chuyển ra dồn dập tiếng cảnh báo lục an Người m ắ c b ệ n h huyết d ư ỡ n g ba mươi m hâm ba cũng là đáng giá chương An ì ba mươi ba cũng là đáng giá không xong cổ họng bệnh phủ áp bách đường hô hấp hít thở không thông lục an trong đầu lập tức nhớ lại ý nghĩ này tại trọng độ bỏng trong khi mắc bệnh cực dễ dàng phát sinh loại tình huống này đặc biệt là có chút người bệnh bỏ lỡ hút trong hoàn cảnh bụi khói bụi những vật này chết h u y ế trong d bệnh bệnh đầu khí quản Lục tác thả n gia tìm trình tự cấp tốc thoáng qua hắn tại thời kỳ thực tập ở giữa đã từng hiệp trợ phụ giáo lao sư tiến hành nhiều lần khí quản tác gia thao tác lục an tìm được người mắc bệnh xương sụn giáp trạng ở bên dưới duyên đến tiếp cận xương ngực bên trên ổ chỗ x ô i theo cái cổ phía trước đang t r ú n g tuyến cắt ra làn d a cùng mô liên kết vết cắt phía trên lấy xương sụn cũng h ỏ n g phía dưới một cm làm danh giới phía dưới lấy xương ngực bên trên trên tổ quét ngang chỉ làm hạt định sau đó hắn dùng huyết quản kìm x ô i theo t r ú n g tuyến phân ly xương ngực l ư ớ i cốt cơ tới ngực cốt giáp hình dáng cơ cực kỳ ra thịt bại lộ tuyến giáp trạng hạc bộ dùng tiểu câu đem hạc bộ hướng về phía trước dẫn dắt bại lộ khí quản hai cái ngéo tay dùng sức ứng đều đều làm cho thuật giã từ đầu tới cuối duy trì ở chính giữa tuyến. Lúc này, lục an dùng ngón tay giỏ xét xương sụn cúng họng cùng khí quản bảo đảm hắn bảo trì tại đang bên trong vị trí lệ lệ tỷ lưới dao cho ta tìm được khí quản sau tô lệ lệ liền vội vàng đem lưới dao đưa tới hắn tại thứ tư khí quản vòng chỗ dùng dao nhọn phiến từ phía dưới hướng về phía trước đẩy ra hai cái khí quản vòng lục an không dám đem mũi đao cắm vào quá sâu để tránh đâm bị thương khí quản sau bích cùng thực quản phía trước bích gây nên khí quản thực quản lũ có hay không khí quản vết cắt mỏ vịt lục an cũng không ngầm đầu do hỏi cần phải đi tìm có thể tại khố phòng ta đi lấy ngay bây giờ tô lệ lệ đang chuẩy rời Tô l lệ lệ bên, bên, bên giường h n tâm điện giám hậu nghi thượng hắn huyết dưỡng cũng bắt đầu tăng trở lại lệ lệ tỷ tẩy một chút khí quản bên trong vật bài tiết đồng thời kiểm tra có hay không chảy máu lục an nhường ra một cái thân vị hơn nữa ra hiệu tô lệ lệ tiến hành thao tác ca hảo tô lệ lệ cả người đều ở vào trấn kinh ở trong vô ý thức bắt đầu tiến hành hút đàm thao tác không riêng gì hắn một bên hà kim hâm cũng nghẹn họng nhìn chân chối cái này khí quản cắt ra tốc độ cùng thủ pháp quả thực là làm cho người khó mà tin được c hà kim hâm lúc thực tập t ạ i y cờ u bên trong chờ qua gặp qua phụ giáo lao sư tiến hành khí quản cắt ra thủ pháp cùng tốc độ của hắn tuyệt đối so với bất quá trước mắt lục can đây vẫn là một cái vừa tốt nghiệp bác sĩ nội chú chắc có trình độ sao hắn cùng lục can cũng là năm nay tốt nghiệp nhưng mà lục can cũng bắt đầu cắt quản cắt ra hắn ngay cả làm sạch vết thương khâu lại đều không có thông thạo đầu bốn trên lệnh có lớn như thế sao hà kim hâm nhìn xem lục can bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng h ắ nhưng k khỏi sinh h ra mà lục h t an h biết chút đạo u cứu giúp việc làm xa xa không có kết thúc người bệnh tính mạch huyết quản còn không có tìm được còn k lệ lệ lệ lệ gật gật hắn cảm thấy áp lực cảm thấy người mắc bệnh sinh mệnh lực đang chậm rãi trôi qua ở nơi nào đến cùng ở nơi nào hắn chăm chú nhìn người bệnh trên người mỗi một tấc làn da chạm đến lấy mỗi một cái có thể đập nhịp nhàng huyết quản đột nhiên hắn cảm thấy trong tay huyết quản hơi hơi nhảy lên có đập nhịp nhàng huyết quản là động mạch tính mạch bạn hành ở bên cạnh hắn chậm dại gỡ ra thụ thương làn ra tổ chức rốt cuộc tìm được gần tảng chỗ sâu cố tính mạch đối với đâm xuyên tới nói tìm được huyết quản thành công hơn phân nửa kế tiếp lục an tính mạch đưa quản thao tác một mạch mà thành lệ lệ tỉ cấp tốc nối liền chất lỏng tốc độ cao nhất bổ dịch thu đến lục an biết rõ một cái tính mạch thông lộ đối với loại bệnh nhân này là xa xa không đủ ngoại trừ chung quanh tính mạch hắn còn tính toán đi tìm trung tâm tính mạch bất quá tùy theo mà đến độ khó lại đề thăng một cái cấp bậc cũng may đã khai thông một cái sinh mệnh thông đạo hắn hiện tại có thể càng thêm ung dung khai thông những thứ k h á c tính mạch thông lộ hai phút sau lục an lần nữa tìm được đại ẩn tính mạch lần nữa tiến hành tĩnh mạch đưa quản theo chất lỏng cùng năng lượng tiến vào người mắc bệnh thể nội hắn huyết áp cuối cùng không còn hạ xuống nhưng mà nhìn xem người bệnh toàn thân bị b ỏ n g t h ẳ n g trạng t r u n g b ì n h chữa bệnh và chăm sóc đều sinh ra một tia đau lòng cùng bi a i còn không phải dừng tay thời điểm lục an nhìn về phía một bên hà kim hâm hai chúng ta cần lập tức tiến hành phối hợp cho người bệnh làm sạch vết thương hà kim hâm xứng sở chỉ mình cái mũi chỉ chỉ chúng ta hai cái lục an lập tức gật gật đầu đúng không thể chờ bằng không làn da hoại tử hình thành bỏ v ệ sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hơn kết quả hắn không có tiếp tục dài dòng lãng phí thời gian mà là một lần nữa cầm lấy cái kẹp cùng giải phẫu đao bắt đầu làm sạch vết thương làn da bỏng sau tức mất đi có giãn bỏng bộ vị phát sinh sưng tứ chi cái cổ cùng thân thể hình cái vòng chiều sâu bỏng hình thành bỏ v ệ liền sẽ gò bó huyết quản mấy người thâm bộ tổ chức nếu không kịp thời phát hiện sẽ tạo thành huyết quản cùng cơ bắc mấy người khỏe mạnh tổ chức tổn hại lúc nghiêm trọng tứ chi sẽ bởi vì thiếu máu thời gian rõ d à i mà phát sinh không đảo ngược tính chất hoại tử thậm chí cần đi cắt chi hoặc đoạn chỉ thuật lục an bắt đầu tiến hành làm sạch vết thương cùng với tìm kiếm hình khuyên bỏ vẻ một khi đụng tới lập tức cắt ra tiến hành giảm sức ép vừa mới bắt đầu hà kim hâm còn cầm cái kẹp do dự không dám hướng về phía trước hắn còn là lần đầu tiên đụng tới loại này trọng độ bỏ người bệnh thảm trạng đặt tại trước mắt của mình chính hắn đều có chút do sợ căn bản không dám hạ thủ nhưng nhìn lục an chậm chậm tỉnh táo lại hắn đi tới lục an bên cạnh h o ặ hắn trả lời bắt đầu đối với người mắc bệnh làn da tiến hành độ sâu làm sạch vết thương năm đối với loại này bỏ người bệnh làm sạch vết thương lượng công việc cực lớn hơn nữa cần lâu dài kiên nhẫn lục an toàn bộ thần c h ă m chú nhìn chằm chằm người mắc bệnh làn da cẩn thận tìm kiếm lấy hình khuyên b ả o v ệ theo làm sạch vết thương không ngừng tiến hành thân thể của hắn càng ngày càng m ệ t nhọc thậm chí ngay cả hai tay đều có chút không dơ nổi mồ hôi đã sớm thấm ư ớt h ắ n áo khoác trắng nhưng khi người mắc bệnh sinh mệnh thể trinh dần dần hướng tới ổn định lục an biết đạo hắn làm hết thể đều là đạt giá mà chương ba mươi bốn lục sao còn có bao nhiêu bí mật nhìn xem trên giường bệnh trọng độ bỏng người bệnh tào thiên huy trong lòng cũng là cả kinh hắn vừa rồi tại sát vách phòng cấp cứu đang tại cứu giúp một cái hô hấp tim đập đột nhiên ngừng người bệnh y tá trưởng dư tú lệ cũng tại hiệp trợ hắn không nghĩ tới lục an bên này bệnh tình của con bệnh chỉ trọng không nhẹ a bất quá xem bệnh trên giường người mắc bệnh trạng thái tựa hồ đã ổn định lại lục an gặp tào thiên huy tới cuối cùng thở dài một hơi hắn đi lên trước vội vàng báo cáo lao sư người bệnh này trọng độ bỏng toàn thân chín mươi năm phía trên làn da bị bỏng huyết áp thấp ở vào thấp huyết dung lượng cơn sốc trạng thái ta đã tiến hành t ĩ n h mạch đâm xuyên đưa quản g khai thông hai đầu t ĩ n h mạch chuyển dịch thông đạo hàn khí quản tào thiên huy lập tức liền chú ý tới người mắc bệnh khí quản lục an lập tức phản ứng lại giải thích nói cổ họng bệnh phủ dẫn đến khí đạo ngạt thở ta đã làm khẩn cấp khí quản cắt ra người làm tào thiên huy có chút nghi hoặc xem ở hiện trường bác sĩ chỉ có lục an cùng hà kim hâm hai người hà kim hâm trình độ hắn biết liền cầm giải phẫu đao tay đều run không có khả năng làm khí quản cắt ra ân ta làm lục an gật gật đầu tào thiên huy lập tức kinh ngạc không thôi tỉ đây chính cái có cách chính người là một nắm kỹ pháp, mỉ nghĩ lại lục an bây giờ người mang rất nhiều kỹ năng bao quát cơ sở nhất cắm quản khí cắt còn có siêu âm kỹ thuật thẩm mỹ khâu lại các loại tào thiên huy nhìn chằm chằm lục an hắn muốn biết cái này bác sĩ nội chú trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ tiểu lục người đây cũng là tại lúc thực tập học hội khí quản cắt ra lục an xứng sở lúc trước hắn tùy tiện kéo hoang nôn không nghĩ tới tào thiên huy thế mà nhớ kỹ ử. hắn chỉ có thể ứng hai tiếng qua loa đi qua tào thiên huy không nói thêm gì bắt đầu kiểm tra cho người bệnh tiến hành xem xét tỉ mỉ hơn kiểm tra trọng độ bỏng người bệnh thời kỳ đầu chất lỏng khôi phục là quan trọng nhất thậm chí quyết định chỉnh thể bệnh tình hướng đi thứ một cái hai mươi bốn giờ bộ dịch lượng một nửa tại nhập viện sau bốn mươi sáu giờ bên trong đưa vào một nửa khác tại còn s u ấ t lại thời gian bên trong đưa vào có thể giảm bớt huyết tương rổ tê in thành phần mất đi có lợi cho bệnh phù trở về hấp thu cùng biến mất đối với người có tuổi tư cách bác sĩ điều trị chính thậm chí là một chân b ư ớ c vào phó chủ nhiệm y sư tào thiên huy tới nói hắn lâm sàng kinh nghiệm là lục an quý báu nhất tại phú rất nhiều tri thức là trong sách vợ không có nhưng mà đối với lâm sàng khám và chữa bệnh lại cực kỳ trọng yếu trừ cái đó ra làm sạch vết thương cũng rất trọng yếu ta nhìn các ngươi vừa mới đang tại làm công việc này rất không tệ tào thiên huy hướng lục an cùng hà kim hâm ném ánh mắt tán thưởng lục an so so sánh bình tĩnh nhưng mà hà kim hâm cũng rất kích động đây là hắn vào khoa đến nay tào thiên huy lần thứ nhất đối với hắn biểu thị tán dương tào thiên huy là khoa cấp cứu nổi danh mặt đen diêm vương chủ yếu là hắn bình thường đi làm rất hỏa thường xuyên đưa tiễn người bệnh hơn nữa tính cách hắn tương đối lạnh ngạn muốn từ trong miệng hắn nghe được một câu lời hữu ích đó là cực kỳ khó khăn hà kim hâm lập tức liền cảm thấy đi theo lục an thân sau cái kêu bảo đảm là không sai người bệnh này trước mắt cứ như vậy xử lý hắn sinh m ệ n h thể trinh đã bình ổn còn muốn chú ý dự phòng lây nhiễm ta đi trước nhìn thứ khác người bệnh tiểu lục ở đây liền giao cho ngươi thu đến tào thiên huy giao phó những chuyện này sau đó rời đi lục an tiếp tục tiến hành làm sạch vết thương hắn chủ yếu tiến hành bỏ vệ xử lý mà hà kim hâm kinh nghiệm không đủ chỉ có thể làm đơn giản làm sạch vết thương việc làm đối với n ự c trên vách bỏ vầy hắn áp dụng x ô i theo nách tiền tuyến hướng phía dưới kéo dài vượt qua s ờ n d u y ê n làm hai bên cắt xéo miệng lại x ô i theo s ờ n d u y ê n phía dưới làm cắt ngang cửa và hai bên vết cắt gặp vỡ đem bộ ngực bỏ vẫy cắt thành hai khối như vậy thì có thể khiến hô hấp vận động có thể đạt được hơi tốt cải thiện mà đối với trên tứ chi bỏ vẫy lục an đồng dạng tại tứ chi hai bên làm tung hình cắt ra vượt qua mắt cá chân hoặc cổ tay then chốt sâu đà sâu ra thịt như sâu ra thịt sức kéo khá lớn cũng sẽ đem hắn cắt ra đau đau theo làm sạch vết thương tiến hành người bệnh trong miệng rên dỉ thống khổ càng lúc càng lớn phun ra chữ cũng là mơ hồ m cho người bệnh mang tới là lại một lần trên n ụ c thể dạy v à lệ lệ tỷ cho người bệnh bên trên giảm đau bơm lục an không do dự nếu để cho người bệnh tiếp tục thống hạ đi hắn rất có thể sẽ đau chết đau sẽ dụ phát thần kinh giao cảm độ cao hưng phấn cho cơ thể mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều bất quá giảm đau bơm loại vật này ở trong bệnh viện dùng là dược phẩm tại bệnh viện bên ngoài đó chính là không tốt độc phẩm giảm đau bơm lên sau đó người mắc bệnh tình huống quả nhiên đã khá nhiều hắn không có đau đớn kêu gen không có sống không bằng chết gen gì nhưng mà khi hắn yên tĩnh trở lại hắn bắt đầu xem kỹ trên thân thể biến hóa năm n ử lệ lệ khi sau, lục an ngừng làm sạch vết thương bảng hệ thống cũng bắn ra mấy cái nhắc nhở tại chỗ vẹn vẹn có mấy vị chữa bệnh và chăm sóc không khỏi đối với lục an lần này cứu giúp thao tác cảm thấy kinh ngạc cùng tín ngưỡng vừa mới bởi vì hối đoái kỹ năng mở mà hao hết sạch năng lượng giá trị vào lúc này cũng bắt đầu chậm rãi tăng trở lại hô lục an thở một hơi dài nhẹ nhõm công việc cấp cứu cuối cùng đã qua một đoạn thời gian bộ dịch làm sạch vết thương kháng lây việc làm cũng đã hoàn thành hắn lấy xuống ngoại khoa thủ sáo mệt mỏi đi tới phòng cấp cứu bùn rửa tay bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp hai tay của mình sau đó lại xoa xoa một cái mặt mình muốn xoa đi mặt mũi tràn đầy mọi mệt một lần này cứu rút t i ê u hao hắn số lớn thể lực vốn là buổi chiều liền không có ăn cơm lúc này hắn đã bụng đói kêu vang ta đi trước ăn chút gì đồ vật đợi một chút lại tới lục an hướng hà kim hâm nói ngươi đi, đi ta ở đây chiều khán hà kim hâm gật gật đầu hắn vừa rồi chỉ là đánh một chút hạ thủ. cũng không có không nhiều hao phí quá nhiều thể quá lục năm. l an rời đi phòng cấp cứu đi tới phòng trực ban mắt nhìn điện thoại thời gian đã đến tám trăm tối nhà ăn chắc chắn đã sớm đóng cửa may mắn lúc trước hắn tại ngăn tủ thả bao khoai tây c h i ê n bây giờ thực sự là cứu cấp một bao khoai tây c h i ê n vào trong bụng cảm giác đói bụng lập tức biến mất không thấy gì nữa đúng vào lúc này phòng trực ban ngoài chuyển tới một hồi tạp nhạp tiếng la khóc nghe thanh âm này nơi phát ra hẳn là ba h ả o phòng cấp cứu chẳng lẽ là mới vừa người bệnh lại xuất hiện vấn đề lục an lau đi khỏe miệng đồ ăn tạt bã vội vàng mặc lên áo khóc trắng nắm lên ống ngay bệnh liền nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi t r ư ơ n g ba mươi lăm chạm chạm chạm t r ư ơ n g ba mươi lăm chạm chạm chạm ba hào cấp cứu cứu giúp bên ngoài một người trung niên phụ nữ đang ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt tiếng khóc bi thương con của ta、à. bên cạnh của nàng tô lệ lệ đang lôi kéo cánh tay của nàng tận lực chấn an tâm tình của nàng a di n g à i không cần kích động hắn đã thoát ly nguy hiểm đánh mạng thế nhưng là hắn còn trẻ như vậy cứ như vậy m ệ n h như thế nào khổ như vậy a phụ nữ trung niên không ngừng kêu khóc thanh em này trực tiếp kinh động đến khoa cấp cứu đại bộ phận người bệnh thậm chí đều đem bảo an hấp dẫn tới lệ, lệ tỷ chuyện ra sao lục an đi lên trước t ô lệ lệ gặp lục an tới nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn nói vị này là vừa rồi cái tia trọng độ bỏng người bệnh ra thuộc nhìn thấy người bệnh sau đó ai lục an hơi có chút trầm mặc chính xác thân nhân tao nộ g trọng đại như vậy biến cố cho dù ai cũng là khó mà tiếp thu húng chi còn là trọng độ bỏng loại tình huống này bốn bệnh tình của con bệnh thế nào lục an hướng cấp cứu cứu giúp trong phòng liếc mắt nhìn bệnh tình tạm thời tương đối ổn định chỉ bất quá hắn cảm xúc t ô lệ lệ lắc đầu lại thở dài mặc dù nàng tiếp xúc bỏng bệnh nhân cũng không ít nhưng mà nghiêm trọng như vậy còn tính là lần thứ nhất năm lục an đi vào cấp cứu cứu giút phòng người bệnh đang mở to mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào trần nhà bởi vì giảm đau bơm sử dụng hắn bây giờ đã không kêu lên đau đớn có thể là nghe được cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân hắn hơi hơi quay đầu liền thấy được vừa rồi đối với hắn tiến hành cứu giúp bác sĩ tạ tạ t h a n h âm của hắn có chút mơ hồ không rõ lục an miễn cưỡng có thể nghe rõ ràng ngươi bây giờ đã thoát ly nguy hiểm tính mạng thật tốt giữa bệnh không nên suy nghĩ quá nhiều lục an kiểm tra giám hộ nghi các hạm chỉ tiêu tạm thời đều tại bình thường phạm vi bác sĩ ta tạ. ta muốn thấm gương hắn nhìn chằm lục an ánh mắt bên trong lộ ra một chút xíu nhìn xem toàn thân hắn trên dưới vết thương lucan âm thanh lập tức cắm ở trong cổ họng bỏng với thân thể người thương tích không chỉ có là trên n ụ c thể tại hậu kỳ hộ lý bên trong càng nhiều là tinh thần dạy và o đợi một chút cần đưa cho ngươi vết thương cọ rửa thay thuốc sẽ cho ngươi mặc lại lucan lời nói còn chưa nói xong người bệnh đem hắn cắt đứt ta muốn tấm gương tại khoa cấp cứu ở đâu ra tấm gương ngượng ngùng ta chỗ này không có tấm gương ngươi không có điện thoại sao lucan cái này giống như là trạng thái tinh thần không tốt tư duy vẫn là rất bình thường đối với tấm gương chuyện này hắn không có cách nào làm ra quyết định vạn nhất người mắc bệnh tinh thần sụp đổ vậy hắn trách nhiệm cũng rất lớn năm lại qua một giờ lần này sự cố lan đến gần người bệnh đã toàn bộ bị xử lý tốt lục an xem như mới vừa vào khoa bác sĩ nội chú cũng không có tại tuyến đầu hắn phần lớn thời gian đều tại làm sạch vết thương khâu lại phòng tổng cộng là chín tên người bệnh thành công làm sạch vết thương hơn nữa lần này sự cố bỏng trình độ nặng nhất người bệnh bị lục an thành công cấp cứu lại được lục an biểu hiện bị mọi người thấy ở trong mắt đối với cái này bác sĩ nội chú mỗi người đều sinh ra lòng hiếu kỳ đại gia bình thường nhận thức ở trong bác sĩ nội chú vẫn là thuộc về làm việc vật tính c h ấ c h â nhưng c í n đụng n h phải h đặc biệt cứu rút, là như hôm a y d ạ n này sự kiện khăn vẫn là cần chủ trị vẫn đến cao hơn cấp bậc sư tới chắc chắn cùng xử lý. Nhưng là vậy y sự sư tới chủ chắc cấp, cao cấp bậc lý. trị xử mà lục c an hôm nay khí cắt cắn quản làm sạch vết thương cái này x ư a di hoa cả mắt thao tác để cho người ta nhận thức lại bác sĩ nội chú cái danh từ này đặc biệt là đương khoa phòng đắm người biết lục c an vẫn là b ả n khoa đều là khiếp sợ không thôi tại cái này nghiên cứu sinh học lịch đều chỉ có thể đi vào bệnh viện huyện nhân đại lấy bản khoa trình độ tại tam giác bệnh viện nhậm chức đó là tương đối khan hiếm bản khoa trình độ tới bệnh viện chúng ta không phải là lời thuyết minh lục a n y ưu tú sao các ngươi đều không nghe nói qua tiểu đạo tin tức sao lục a n phía trên có người trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân lục a n đã nghe qua đại gia thảo luận nhưng mà không có quá mức để ý hắn tại phòng không có quá nhiều bằng hưu cũng không phải nói tính cách hắn không nhiều hay là làm người cao lãnh ngược lại người hiểu hắn đều biết lục a n rất dễ thân cận chỉ có điều hắn càng hiểu rõ mình muốn cái gì càng hiểu rõ mục tiêu của mình là cái gì cho nên vừa ta tầm hắn sẽ đi làm chuyện của mình rất ít cùng những đồng nghiệp khác cùng một chỗ khoa cấp cứu bác sĩ phòng trực ban tào thiên huy đem lần này tới khẩn cấp tiếp viện chữa bệnh và chăm sóc tất cả tập hợp đại gia đêm nay đều khổ cực đợi một chút sẽ có người thay phiên g i a o ban đại gia đi về nghỉ ngơi trước đi lương nghị quân cũng không tại phòng mà là tại gia ngoài kém tào thiên huy xem như tối thượng cấp y sư tạm thời phụ trách điều phối toàn bộ phòng nhân viên an bài đi qua thời gian dài cường độ cao việc làm phần lớn chữa bệnh và chăm sóc đã sức cùng l ự c hiện lục an nghĩ đến cuối cùng có thể đi trở về nghỉ ngơi lúc này toàn thân tâm bung lòng xuống hệ thống gia trì chỉ là để cho hắn chuyên nghiệp năng lực tăng cường nhưng mà cũng không có tăng cường thể chất của hắn điều này cũng làm cho lục an ý thức được mình bình thường bỏ bê rèn luyện cơ thể cơ thể mới là tiền vốn làm cách mạng một khi cơ thể sụp đổ dù thế nào tốt kỹ thuật cũng là hưởng công lục an cùng trong tổ đám tiểu đồng bạn đánh tần gọi liền về nhà năm cũng may mới thuê lại tiểu khu cách bệnh viện rất gần hắn đi bộ đại khái năm phút đã đến nhà đẩy cửa ra trong phòng khách đèn vẫn sáng lúc này nhan duyệt dường như là nghe được mở cửa đ ộ n g tính cũng từ trong phòng thỏ đầu ra người mập rồi nàng đang tại thoa mặt nạ dưỡng ra tiếng nói mơ hồ không do ân phòng tương đối bận rộn lục an hướng nàng gật đầu ra hiệu cái kia trong phòng bếp còn có chút đồ ăn thừa ngươi có thể đi n ắ n ăn nhan duyệt chỉ chỉ p h ò n g bếp bàn ăn ta đều không chút ăn còn rất nhiều nói tới vấn đề ăn cơm lục an lần này nhớ tới buổi tối chỉ ăn một bao khoai tây chiên về sau lại rút xong không thể nào cảm thấy đói bây giờ toàn thân tâm phóng mặt sợ s ỉ t ả tới lại đi qua nhan duyệt nhắc nhở hắn thật là có mấy phần bói bụng gặp lục an có mấy phần trần trờ cùng do dự nhan duyệt lập tức biết hắn chắc chắn không có ăn lập tức liền đẩy cửa ra người mặc áo ngủ màu hồng đi ra đặt ở trong lò vi sóng hâm lại rất nhanh không cần làm phi ngươi ta tự mình tới a lục an vội vàng hướng đi phong bếp nhan duyệt thấy thế cười, cười tiếp đó ngưng bước chân lui về Vậy ngươi ăn đi, nhớ chén. đi, kỹ rửa trong ố t tới thấy t Nói xong, nàng liền đóng An phòng bếp, nhìn lại. đi Lục cửa bếp, ê n bàn cơm để một bàn à cơm một để rau x thịt c ù cà chua xào trứng. cơ xào nào hội đều không như thế đều đua ta trứng, động đây lòng à vì để tránh cho lãng phí. Trong lãng cho phí. l của hắn suy nghĩ tiếp đó liền đem hai mâm đồ ăn đặt ở trong lò vi sóng chuyển thêm vài phút đồng hồ tiếp đó bắt đầu ăn như gió cuốn lục an nguyên lai tưởng rằng giống nhan duyệt loại nữ sinh này cũng đều là nung ô c h i ề u từ bé có thể đem đồ ăn xào chín cũng không tệ rồi nhưng mà để cho hắn ngoại ý muốn chính là đồ ăn hương vị cũng thực không tồi ít nhất tỉ thí y viện căn tin muốn hảo có người cho mình nấu cơm loại cảm giác này tựa hồ cũng không tệ ý nghĩ này mới vừa ở trong lục a n tâm mọc dễ nảy mầm hắn lập tức liền bị chính mình sợ hết hồn chẳng lẽ còn có sự tình gì chẳng lẽ so với việc làm học tập còn quan trọng sao loại này ý nghĩ đáng sợ nhanh chóng c h ạ m c h ạ m c h ạ m chương ba mươi sáu ta cũng không hối hận chương ba mươi sáu ta cũng không hối hận cơm nước xong xuôi rửa chén lục a n liền đi rửa mặt y n h t ế ở giữa trên gương có một tầng thật mọng sương n g nhan duyệt hẳn là vừa tẩy sòng không bao lâu trên bùn rửa mặt để rất nhiều không biết tên bình, bình lọn lọ. phía trên cũng là chút ngoại văn lục an đồ vật không nhiều liền một cái rửa mặt cái chén cùng kem đánh răng nhanh chóng rửa mặt hoàn tất hắn đi ra y tế ở giữa nhìn thấy nhan duyệt gian phòng đèn đã tắt lục an liền cẩn thận từng ly từng tí trở lại gian phòng của mình nằm ở nhà mới trên giường trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt cái này khiến hắn mệt mọi tinh thần nhận được một chút xíu hòa dịu dương chiếu mềm mại trình độ cũng so trước đó tăng lên một cái cấp bậc lục an nhắm mắt lại ý thức bắt đầu chậm dai tiến vào trong bảng hệ thống tốc chủ tính danh lục an nghề nghiệp bác sĩ nội chú nghề nghiệp phạm vi cấp cứu ngoại khoa có thể chuyển t r ư c nghề nghiệp k cơ sở kỹ năng cùng đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là f e z c b a s làm sạch vết thương khâu lại thuật làn da a gân b ắ p thịt chờ vết thương khâu lại tạm không thu hoạch huyết quản khâu lại tạm không thu hoạch tim phổi khôi phục ép điện trừ rung động ép điện tâm đổ phán độc đặt nội khí quản ạ tạ dày quản cắm b ả o thuật tạm không thu hoạch trái tim siêu âm kỹ thuật kỳ mạch đâm xuyên đưa quản thuật b khí quản cắt da thuật b b giải phẫu kỹ năng chuyên nghiệp nhất cấp giải phẫu thoát vị bẹn tu bổ thuật tạm không thu hoạch cắt ruột thừa tạm không thu hoạch dạ dày ruột đầu virus tạm thu tạm thu Tạm tạm thu Tứ tạm thu hoạch hoạch. hoạch. không không không không Nhị phâu, phâu, phâu, hoạch giải giải giải cấp cấp cấp đi qua mấy ngày nay cố gắng làm sạch vết thương khâu lại thuật đã đạt đến a cấp bậc những thứ khác kỹ năng đẳng cấp hoặc nhiều hoặc ít đều có để thăng để cho lục an cảm thấy vui mừng đó chính là hắn xử lý chuyện khẩn cấp năng lực lấy được tăng trưởng rõ rệt khẩn cấp khí quản cắt gia thuật lúc trước hắn tuy nói luyện tập qua cũng tại trên lâm sàng bên trên hiệp trợ lao sư thao tác qua nhưng mà hắn tự mình thao tác còn là lần đầu tiên hơn nữa đi qua lần này thành công thao tác hắn trực tiếp thu được b cấp bậc khí quản cắt g a thuật phải biết đây chính là không có đi qua hệ thống mô phỏng luyện tập theo lý thuyết trong thực tế lâm sàng chân thực thao tác cũng là có thể giúp hắn thu được kỹ năng đẳng cấp chỉnh thể đều tại hướng về phương hướng tốt tiến hành lục an nội tâm tràn đầy đầu trí chậm rãi hắn tiến nhập một đẹp một đêm không có chuyện gì xảy ra năm hôm sau lục an mở mắt ra lấy ra dưới gối đầu điện thoại phát hiện đã là bảy giờ bốn mươi lập tức liền từ trên giường bắn lên nguy rồi như thế nào ngủ quên mất rồi hắn định rồi bảy h đồng hồ báo thức cũng không có nghe được chôn báo thức nhanh chóng mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng phát hiện nhan d u ệ vừa vặn tại phòng bếp làm điểm tâm nàng từ phòng bếp thò đầu ra trông thấy lục An lúc ngẩn người ta cho là ngươi hôm nay nghỉ ngơi chứ ngủ quên mất rồi lục an tâm nghĩ chắc chắn là giường chiếu rất thư thái dẫn đến hắn tối hôm qua ngủ được đặc biệt tốt có muốn ăn chút gì hay không đồ vật ta đang tại làm điệp tâm nhan duyệt cười cười trong phòng bếp nóng hôi hổi hẳn là đang nấu mặt hoặc cái gì c ặ m tạng không còn kịp rồi lục an gật đầu gửi tới lời cảm ơn lập tức ra cửa may mắn tiểu khu cách bệnh viện gần hắn một đường đi mau điều n ê n địa hình đi tới bệnh viện phòng thầy thuốc làm việc tất cả nhân viên y tế ngồi nghiêm trình chủ nhiệm lương nghị quân đứng ở phòng làm việc vị trí trung ương trừ hắn ra phòng hai cái khác phó chủ nhiệm ý sư cũng có mặt theo thứ tự là h ô g quân cùng trình quốc mạnh phó chủ nhiệm ý sư phòng tất cả bác sĩ nội t r ú q uy bồi bác sĩ thậm chí là thực tập sinh đều đến hôm qua thì chúng ta đột phát khẩn cấp công cộng y lý tế sự kiện ta vừa vặn bên ngoài đi công tác hôm nay vội vàng đi máy bay chạy về lương nghị quân mà nói vang lên bên thai mọi người tối hôm qua phân lưu đến bệnh viện của chúng ta thương binh hết thể có bốn mươi ba người trong đó trầm trọng nguy hiểm chứng có một ư ơ i hai tên bao quát bỏng khí áp thương hô hấp tim đập đột nhiên ngừng đám người bệnh đi qua đại ra một lòng đoàn kết cố gắng tất cả người bệnh không một thương vong đặc biệt là có một lệ trọng độ bỏng người bệnh thông qua hăng hái cứu rút bây giờ bệnh tình cũng hướng tới ổn định thành quả như vậy không thể rời bỏ đại gia chân thành đoàn kết ta mười phần cảm tạ các vị đồng sự còn có đồng học khổ cực trả giá đặc biệt là vâng quân phó chủ nhiệm y sư tối hôm qua tại nhất tuyến cứu rút n g h e đến lục an cũng cảm giác là lạ tối hôm qua chủ trì cứu rút rõ ràng chính là tào thiên huy l á o sư vâng quân giống như hắn đều tại làm sạch vết thương khâu lại phòng làm lấy một chút may may vá vá sự tỉnh như thế nào luận công hành thường thời điểm trực tiếp đem tào thiên huy cho bỏ qua đây không phải làm lòng người rét lạnh sao hơn nữa lúc đó phòng phần lớn người đều tại chỗ đại gia không phải mù loà lục an hơi hơi mắt liếc bên cạnh tàu thiên huy phát hiện sắc mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh nhìn không ra có bất kỳ khó chịu trên đài lương nghị quân âm thanh tiếp tục đương nhiên ngoại trừ phòng lao y sinh một chút thầy thuốc trẻ tuổi biểu hiện cũng cực kỳ ưu tú tỉ như vừa tới chúng ta phòng trần b â n bác sĩ lục an mắt nhìn đứng tại chính mình đối diện trần b â n hắn là vân hoa thị đại học y khoa bác sĩ tốt nghiệp năm nay bị phân đến khoa cấp cứu theo lý thuyết tầm thường bác sĩ cũng không nguyện ý tới khoa cấp cứu loại này vừa mệnh hữu tạp phòng bất quá lục an nghe trình mập mạp nói qua một lần. nhưng nội i ệ mà hôm u n bị đ nay nhìn thấy lương nghị quân thái độ đối đãi tạo tiên huy hắn cũng có chút bình thường trở lại đường nhìn phòng không lớn kỳ thực chính là một cái xã hội nhỏ ảnh thu nhỏ đạo lý đôi nhân xử thế quyền hạn tranh đấu tại trong phòng ban một chút cũng sẽ không thiếu lục an không rõ ràng phía trước phòng tình huống nhưng mà đi qua khoảng thời gian này ở chung hắn có thể thấy rõ ràng phòng ai là chuyên tâm kỹ thuật y liệu người ai lại là say mê tại thượng tầng lộ t u y ế n người hắn làm thầy thuốc dự tính ban đầu không phải là vì trị liệu càng nhiều người bệnh sao bây giờ lục an vô cùng may mắn chính mình rất may mắn có thể đi theo tào thiên huy lao sư cái này thuần túy bác sĩ giao ban kết thúc đám người tán đi năm tào thiên huy mang theo trong tổ người bắt đầu kiểm tra phòng hắn đi đầu đội ngũ đi hai bước đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía lục an có phải hay không có chút khâm phục lục an đầu tiên là ngần người, người sau đó nhẹ nhàng nợ nụ cười lão sư đã nhiều năm như vậy ngài đều bình tĩnh như vậy ta khẳng định muốn cùng ngài học tập tào thiên huy nhìn chằm chằm lục an hắn phát hiện người học sinh này không giống bình thường vô luận là nghiệp vụ trên năng lực hoặc là từ tư tưởng phương diện ngươi còn trẻ cũng không thể học ta tào thiên huy lời nói ý vị sâu xa bằng không a cả một đời liền bác sĩ điều trị chính lao sư vậy ngươi hối hận không lục an nhìn xem tào thiên huy ánh mắt giống như muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra thứ gì tào thiên huy k h ẽ giật mình trên gương mặt lạnh giá đột nhiên lộ ra một nụ cười sau đó chậm rãi lắc đầu không hối hận cho tới bây giờ đều không hối hận lục an cười, cười. t i ê n tâm đi l à o sư ta cũng không hối hận chương ba mươi bảy phỏng vấn chương ba mươi bảy phỏng vấn vân hoa thị bệnh viện nhân dân cấp cứu cao ú c một chiếc đài truyền hình thành phố thương vụ dùng đậu xe ở trước cao ú c hôm nay lãnh đạo cho ta nhiệm vụ chính là phỏng vấn hôm qua tham dự cấp cứu nhân viên y tế ngoại cảnh ký giả thực tập hạ băng băng mặc cả người màu trắng vận động trang phục bình thường xuống xe lãnh đạo ý tứ trọng điểm nhô ra nhân viên y tế khổ cực cứu rút một lòng đoàn kết tinh thần yếu n h ư ợ hóa lần này công cộng sự kiện mang tới ảnh hưởng trái chiều trước tiên lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ chẳng qua nếu như có thể đào mấy cái tin tức lớn tại h tích, chú thì h ì mấy gây vậy cái cứu quá đối người rồi. tương tú tốt ưu nên độ sự ý, băng băng vẫn g là chỉ ký ả thực tập, có thể hay có khoa ô n chuyển chính thức, liền muốn nhìn lần này phỏng vấn nhiệm g thức, h vụ độ à thành. n Tại h k o cấp cứu cửa chính chụp mấy b ứ c đặc tả anh c h ủ nàng mang theo quay phim còn có mấy cái nhân viên công tác đi vào cấp cứu cao ốc đối với cái này toàn thành phố lớn nhất đài truyền hình lương nghị quân vẫn là rất hoan nghênh bọn hắn đến hơn nữa hắn cũng đã nhận được viện lãnh đạo thụ ý nhất định phải thật tốt tiếp đai phóng viên đây là một cái tuyên truyền bệnh viện tuyệt hảo cơ hội năm khoa cấp cứu chủ nhiệm văn phòng lương nghị quân chiêu đãi hạ băng băng một đoàn người chủ nhiệm ngại khỏe lần này ta là chúng ta tới chủ yếu là muốn phỏng vấn tối hôm qua tại nhất tuyến cứu giúp chữa bệnh và chăm sóc hạ băng băng nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến dưới cái nhìn của nàng đây là một cái cực kỳ nhiệm vụ đơn giản phỏng vấn chữa bệnh và chăm sóc phỏng vấn tối hôm qua thụ thương người bệnh tiếp đó đem phỏng vấn bản thảo sửa sang một chút nhô ra chữa bệnh và chăm sóc nhóm cố gắng là được rồi đây nhất định không có vấn đề phiền phức các vị ký giả ta c h ờ một lúc lại phái một vị bác sĩ toàn trình cùng đi các ngươi hạ băng băng có chút nghi ngờ mắt nhìn lương nghị quân lư chủ nhiệm ngày tối hôm qua chắc chắn chủ trì công việc cấp cứu có thể hay không ngài nói cho chúng ta một chút tình huống cụ thể. dạng này sẽ càng có sức thuyết phục lương nghị quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng che giấu đ ố i rối của mình ngượng ngùng hôm qua ta vừa vặn tại ngoại địa đi công tác chưa kịp đổi trở về các ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ để các ngươi phỏng vấn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn hảo vậy thì cảm ơn lưu chủ nhiệm hạ băng băng vẫn còn có chút bất ngờ xảy ra chuyện trọng đại như vậy kiện khoa chủ nhiệm thế mà không tại lương nghị quân rất m a u đưa trần bân kêu đi vào vị này là chúng ta khoa cấp cứu bác sĩ chính trần bân bác sĩ trần bân mang theo tơ vàng bên cạnh kính mắt thân hình cao lớn nhìn chính là phim truyền hình loại kia tiêu chuẩn ngoại khoa đại khoa đại phu tốt, kế tiếp liền phiền phức bác sĩ trần. trần bân khẽ gật đầu nhưng mà nội tâm lại là kêu khổ cúm ế t tối hôm qua hắn là sau nửa đêm tới thay phiên công việc cấp cứu hắn chỉ là tham dự hồi cuối hắn biết cái gì à? bất quá hắn biết rõ có thể tại trong đài truyền hình lộ diện đây là một cái tuyên truyền tự thân cơ hội tốt hắn chỉ có thể nhắm mắt lại hạ ký giả người đi theo ta a trần bân nói tối hôm qua tham dự công việc cấp cứu bác sĩ trên cơ bản đều ở văn phòng trở lấy trần bân đem một đoàn người dẫn tới phòng thầy thuốc làm việc vương quân phó chủ nhiệm y sư trong tổ bác sĩ trên cơ bản đều ngồi ở trong văn phòng mà duy trì có thiếu khuyết ngày hôm qua quân chủ lực tào thiên huy tổ bác sĩ hạ băng băng cùng ông quân tổ bác sĩ từng cái chào hỏi sau đó nhìn về phía một bên trần bân bác sĩ trần ngoại trừ bác sĩ chúng ta còn nghị phỏng vấn y tá đúng còn muốn đi phỏng vấn mấy cái người bệnh trần bân sớm đã có chuẩn bị đây là tối hôm qua thương hoạn danh sách các ngươi có thể từ trong chọn lựa trước mắt còn tại viện người bệnh tiến hành phỏng vấn hạ băng băng khẽ gật đầu cảm tạ các ngươi suy tính được vẫn rất chú đáo nàng lật ra người bệnh danh sách tra xét nửa ngày thật lâu nàng mới ngầm đầu chỉ, chỉ trong đó một cái tên bác sĩ trần người bệnh này còn tại cấp cứu sao trần bân theo nàng chỉ tên nhìn lại sắc mặt khẽ giật mình tìm được thật đúng là chuẩn đây chính là tối hôm qua nghiêm trọng nhất bỏng người bệnh nhân kia hắn tình huống đ ặ c thủ bản thân cùng gia thuộc tạm thời không đồng ý phỏng vấn Thôi ta, ta biết. Hạ Bang Bang mặc dù là thực tập cấp cứu, không phải lần đầu tiên tiến tư biết tiếp, tiên Trần trình, thuận trong tổ Trần trên biết t Hạ không phải hành ngoại cảnh phỏng phỏng hộ, phỏng Phỏng phần vông Vông ngoại đối với với người lợi. với người, nói đã đầu đầu băng băng bị phỏng vấn tư ẩn bảo Bân bác bác Bân bọn bản Kế năm. lần vấn, vấn ẩn nàng nên cũng biết năm. Kế tiếp, nàng đầu tiên phỏng vấn quân cùng vấn quân cùng cũng nấy, gì mặc mấy cấp cứu, cơ dù là là quá sĩ. sĩ, nàng sáng tỏ thông suốt vương quân cùng trần b â n đều nói rất h á cứu chữa bao nhiêu người bệnh làm cái nào việc làm nhưng mà giống như chưa từng có đàm luận qua vấn đề chi tiết ông chủ nhiệm ngài có thể hay không trọng điểm chọn một cái người bệnh cẩn thận giảm một chút cứu r ú t quá trình hạ băng băng bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình tốt nhất là mang một chút khúc c h ế t một chút kinh tâm động khách có không phóng viên bản tính đó chính là có chút hiếu kỳ thông thường cứu r ú t quá mức bình thản bình thường sinh hoạt cũng không thiếu loại này có a vương quân một trận a hạ băng, băng nháy n h y mắt vương chủ nhiệm đến cùng có hay không nha nàng vốn là dáng dấp liền manh, manh hỏi lên như vậy vương quân liền vội vàng gật đầu có hảo vậy chúng ta nhanh đi xem sau đó vương quân đem hạ băng băng kéo theo hắn hôm qua tiến hành làm sạch vết thương khâu lại một cái người bệnh trước mặt đi tới phòng bệnh thời điểm người bệnh đang tại từng ngụm từng ngụm hút cháo còn vừa cùng ra thuộc trò chuyện rất sung sướng liền cái này hạ băng băng chán b ư ớ c lên mấy cái hát tuyến nàng cho là người bệnh đang nằm tại trên giường bệnh trên thân cột đủ loại giám hộ dụng cụ vương quân vẫn còn đang cho hắn giới thiệu người bệnh bệnh tình người bệnh chân có một đầu rất sâu miệng vết thương đi qua nửa giờ làm sạch vết thương cuối cùng mới xử lý tốt tới đều tới rồi hạ băng băng căn cứ chính mình ưu tú nghề nghiệp tố dưỡng hay là đem người bệnh phỏng vấn xong tại khoa cấp cứu chờ đợi gần tới hai giờ hạ băng băng nhiệm vụ trên cơ bản xem như hoàn thành trong đó có đối với y hộ phỏng vấn có đối với người mắc bệnh phỏng vấn lại thêm lưu chủ nhiệm đối với phòng một chút giới thiệu thế nhưng là nàng luôn cảm giác mình phỏng vấn còn thiếu khuyết đồ vật gì tạ tại trần bác sĩ cùng đi ta cùng đồng sự mình tại phòng đi một vòng không có vấn đề à. tốt có bất kỳ nhu cầu tùy thời có thể tới tìm chúng ta hạ băng băng trên cổ mang theo thẻ phóng viên ngoại trừ một chút phối dự phòng thay thuốc phòng phòng đại bộ phật chỗ nàng có thể đi vào tại phòng bệnh cùng phòng quan sát đi một vòng nàng cũng không có tìm được cái gì đáng giá phỏng vấn đúng vào lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy cái nào đó cấp cứu cứu giúp trong phòng đi ra ba năm cái bác sĩ a vừa rồi tại văn phòng như thế nào chưa thấy qua bọn hắn hạ băng băng còn tưởng rằng vừa rồi tại văn phòng nhìn thấy bác sĩ là khoa cấp cứu tất cả bác sĩ lúc này tào thiên huy đang tại đối với đại gia giảng giải bỏng người bệnh chăm sóc trọng điểm nội dung đối với loại này trọng độ bỏng người bệnh ngoại trừ dự phòng lây nhiễm trọng yếu nhất hay là muốn kịp thời thảo luận tấy ra khả năng tính chất hạ băng băng lỗ hai dựng thẳng đến đây nàng bén nhạy phốc bắt được trọng độ bỏng tấy ra mấy người từ n ữ nàng có loại trực giác nàng mong muốn bạo điểm nội dung có thể liền tại đây mấy cái bác sĩ trên thân chương 38. ra xe chương 38. ra xe hạ băng băng liền đứng ở một bên yên lặng chờ đợi tào thiên huy giảng bài kết thúc kỳ thực lục an bọn người đã sớm chú ý tới hạ băng băng những thứ này khách không mời mà đến xem bọn họ trang bị hẳn là phóng viên đài truyền hình trọng độ bỏng tại khoa chúng ta cũng tương đối ít thông qua người bệnh này đại gia có thể học tập cho giỏi đặc biệt là hôm qua lục an một loạt cứu giúp phương sách bao quát khẩn cấp khí quản tác ra làm sạch vết thương tính mạch đâm xuyên đưa quản các loại tuất cha xong phòng đại gia vội vàng chính mình sự tình đi thôi trong tổ bác sĩ đang chuẩn bị t ắ n đi hạ băng băng hai mắt tỏa sáng liền vội vàng tiến lên ngăn cản t à o thiên huy ngại khỏe quáy dày một chút ta là đài truyền hình thành phố phóng viên hạ băng băng hạ băng băng cầm lấy ngực của mình táo thị ý rồi một lần có việc t à o thiên huy quay đầu mắt nhìn hạ băng băng mặt mò vẫn như cũng là một bộ giếng cổ không gợn sóng bộ ráng gạch t à o thiên huy đ ạ m nhiên để cho hạ băng băng mật người trước đó người khác trông thấy nàng hoặc trông thấy thân phận của nàng đó đều là nhận tính vô cùng n hạ ư trước được như thế mặt, chút nhiệt tình đột phát sự kiện thân cấp, ta là tới không hôm hành phỏng h đến tiến nào nơi này nàng nửa kiện vấn. là là Đối cái giác với vậy. bác có cảm cấp, sĩ sự qua băng băng gỡ một chút cái chán mái tóc đi tìm lưu chủ nhiệm bỏ lại câu nói này tào thiên huy liền chuẩn bị rời đi lưu chủ nhiệm ta đã tìm ta bây giờ nghĩ phỏng vấn mấy cái bác sĩ không đợi hạ băng băng lời nói xong tào thiên huy đã không thấy bóng dáng lục an đối với loại này phỏng vấn cũng không hứng thú quá lớn đi theo tảo lao sư rời đi a cái này hạ băng băng ngu ngơ tại chỗ tâm tình có chút lộn xộn nàng vốn cho là đối với mấy cái này bác sĩ chiều sâu phỏng vấn cũng sẽ là rất thuận lợi không nghĩ tới còn chưa bắt đầu liền đụng phải một cái mùi s á m xịt chờ một chút còn giống như có một cái bác sĩ trình bằng đi ở phía sau cùng hữu ý vô ý còn hướng hạ băng băng liếc mắt nhìn trong miệng còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm dáng dấp vẫn được chính là dáng người không g i a thế nào tích hạ băng băng chỉ có thể bắt được cuối cùng này một cái cơ hội một đường chạy chậm tiến lên thanh tú động lòng người mà đứng tại trình bằng trước người n g à i khỏe ta là đài truyền hình thành phố phóng viên ta muốn phỏng vấn một chút ngài có thể a người muốn hỏi gì ta có cần hay không làm một cái tỉ mỉ tự giới thiệu ta bây giờ còn đơn thân đây Hòa phong chuyển, cái này khiến hạ băng băng vẫn hỏi đi ra ngơi đây liền vấn đối người ta ngay tại chỗ đầu tiên a người muốn biết cái gì cứ hỏi trình băng vỗ ngực một cái tiếp đó nếp miệng nở nụ cười lời này ngược lại là không có gặt người hôm qua hắn đi theo tào thiên huy cùng một chỗ cứu chữa rất nhiều trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh hạ băng băng bây giờ đối với trình bằng vẫn là nắm lấy thái độ hoài nghi sẽ không cũng là làm sạch vết thương khâu lại a có hay không loại kia trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cứu giúp vừa rồi ông q u â n nói trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu hoàn toàn chính là một cái đơn giản cấp cứu người bệnh cứu giúp quá trình không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng có a đương nhiên là có t r i n h b ă n g nhẹ nhàng ho khan một tiếng tối hôm qua nghiêm trọng nhất bỏ người bệnh chính là chúng ta tới cứu trị hạ băng băng hai mắt tỏa sáng có thật không chinh bằng chiều ba hảo phòng cấp cứu bịu bĩ môi ngay tại chỗ đó có thể cùng ta giảng một chút chi tiết sao đương nhiên có thể bất quá ngươi phải chờ ta mở xong lời dặn của bác sĩ Tốt, không có vấn có đối ề Trình phát tình, thời biết, một rõ ràng, ra bằng bên này sinh An đồng không như cũng không hắn hôm nay nhận một cái nhiệm hôm quá cái sự sẽ coi mới, Lục vụ để đ ý xe.、Đối、với mỗi cái khoa cấp cứu bác sĩ nội chú tới nói đây là đường phải đi qua ra xe đến hiện trường hàng đầu nhiệm vụ đó chính là phán đoán bệnh tình trầm trọng nguy hiểm nếu như sinh mệnh thể t r ì n h không ổn định cần kịp thời tiến hành tương ứng xử lý tào thiên huy rất kiên nhận đối với lục a n giảng giải ra xe cứu thương cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đối với người học sinh này hắn là trong lòng ưa thích hy vọng kiệt lực có khả năng đi giáo sư hắn ngươi nhất định ngôn nhữ kỹ phán đoán chính xác bệnh tình của con bệnh là trọng yếu nhất sau đó cùng người bệnh g i a thuộc tiến hành câu thông thu đến lucan đối với lần thứ nhất ra xe nhiệm vụ vẫn duy trì lấy mấy phần chờ mong lucan chúc ngươi may mắn hà kim hâm có chút đồng tình mắt nhìn lucan hắn mấy ngày trước đã đi theo đi ra một lần xe cứu thương thực sự là dạng gì bệnh nhân đều gặp nếu như là nghiêm chỉnh cấp cứu điện thoại đó còn dễ nói đụng tới loại kia tiểu miêu tiểu cầu bệnh gọi xe cứu thương kia thật là muốn khóc cũng không kịp tha bốn lucan vừa định hỏi thăm cụ thể ra xe chi tiết không nghĩ tới bên t a i liền chuyển tới một có chút quen thuộc tiếng kêu gạo hôm nay ra xe bác sĩ đâu chuẩn bị sẵn sàng lập tức ra xe t ô lệ lệ đi tới phòng thầy thuốc làm việc bắt đầu thúc giục cái ra xe ban này là không tốt nhất bên trên vừa bẩn vừa mệt mỏi hơn nữa còn có thể đụng tới rất nhiều ngoài ý m u ố n nếu như có thể đi theo một vị đáng tin cậy bác sĩ vẫn còn hảo nếu như là cái trẻ tuổi bác sĩ c h u quản sự t ì n h trễ vậy cũng chỉ có thể mau chóng hướng về bệnh viện đưa lục an lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên lệ lệ tỷ là ta đã chuẩn bị xong tùy thời có thể đi t ô lệ lệ xứng sở lục an đó thật đúng là đúng dịp lại đụng phải ngươi hôm nay vừa vặn xếp hàng hảo cái kia đi nhanh lên tô lệ lệ vội vàng lôi kéo lục a n rời đi n ằ m xe cứu thương đã chờ xuất phát lục a n cùng tô lệ lệ cùng nhau lên xe lần này ra xe mục đích không xa phụ cận tân h u y ệ n tiểu khu là một cái bảy mươi tuổi lao thái thái đột phát hô hấp khó khăn tô lệ lệ nói trong điện thoại thu hoạch đến tin tức nhiều như vậy lục a n gật gật đầu bất quá vẹn vẹn một cái hô hấp khó khăn triệu chứng liên quan đến tật bệnh nhiều lắm cứu tâm nguyên tính chất phổi nguyên tính chất thậm chí còn có rất nhiều không thường gặp tật bệnh vẫn là muốn tới hiện trường mới có thể phân tích cụ thể người mắc bệnh tật bệnh xe cứu thương cấp tốc khởi động đúng lục、An. ngươi có hay không cảm thấy hôm nay lư chủ nhiệm tại trên thần sẽ nói những vật kia thực sự là quá mức tô lệ lệ nhỏ giọng thầm thì một câu ông quân cùng trần bân không phải đều là đánh xì dầu căn bản không có ra bao nhiêu lực tương phản đâu ngươi cùng lao tào hai cái khổ cực như vậy ai đích thật là có chút quá phận lục an gật gật đầu kỳ thực hoàn cảnh làm việc liền xem trọng công bằng loại này t h ư ở n g phạt không rõ ràng sự tình nhiều lắm về sau phòng khẳng định muốn xảy ra vấn đề vậy sao ngươi nhìn ta liền một cái bác sĩ nội chú còn có thể làm sao lục an khẽ lắc đầu cố gắng làm việc tôi những chuyện này có lẽ đợi có quyền nói chuyện có thể thay đổi à lục an làm không được tào thiên huy loại kia vô dụng vô cầu trạng thái hắn không hối hận là chính mình cứu chữa người mắc bệnh cố gắng nhưng mà hắn nên được đồ vật một cái cũng không thể thiếu hai người một bên trò chuyện xe cứu thương phi trì điện xế cấp tốc chạy tới tân luyện tiểu khu chương ba mươi chín máu đỏ dấu chấm than chương ba mươi chín máu đỏ dấu chấm than xe cứu thương chậm rãi lái vào tân luyện tiểu khu tân luyện tiểu khu tương đối lao là thành thị kế hoạch ban đầu một nơi ở đây hộ gia đình lấy lao nhân chiếm đa số hơn nữa bởi vì là lao tiểu khu cho nên cũng không có thang máy trong điện thoại người bệnh gia thuộc nói là tại mười tòa nhà tôi lệ lệ a tô tô lệ lệ căng thẳng trong lòng hôm nay ra chuyến thứ nhất xe thế mà liền gặp phải loại chuyện phiền phái này bây giờ đối với tại người bệnh tới nói đó chính là tranh thủ thời gian phòng cháy thông đạo bị chặt lấy bác tài không thể làm gì khác hơn là liên hệ các cổng để cho hắn lần lượt gọi điện thoại để cho ô tô tài xế xuống rời đi thế nhưng là điện thoại vừa đánh một nửa một cái có vẻ như bảo an đội trưởng người đi ra các ngươi cũng không phải chúng ta nghiệp chủ cái này phòng cháy thông đạo không thể tùy tiện thả ra xe cứu thương tài xế ngay vậy khi đều không đánh một chỗ tới lớn tiếng hô chúng ta là xe cứu thương các ngươi có nghiệp chủ kêu xe cứu thương chúng ta bây giờ muốn đi cứu người vậy cũng không được không có nghiệp vụ chỉ thị chúng ta không thể mở môn gác cổng bảo an như cũ còn tại m ạ n miệng các ngươi là nhà ai kêu xe cứu thương ta bây giờ đi liên hệ chứng thực một chút lục an cùng tô lệ l ệ lập tức không nói liếc nhau một cái an ninh này thật đúng là không biết biến báo a nguyên lai tưởng rằng loại chuyện này chỉ là tiểu thuyết hoặc trong phim truyền hình khoa trương biểu hiện hình thức không nghĩ tới thật đúng là tại trong hiện thực gặp xe cứu thương tài xế thở dài đằng sau còn có cửa cũng có thể tiến bất quá cần nhớ một chút chỉ là cái này một lần thời gian liền bị từ từ tiêu hao sư phó như vậy đi ta xuống xe trước đi mời tòa nhà nhìn người bệnh ngài cấp tốc đem xe lái đi vào lục an cảm thấy không thể chờ chờ xe vòng tới một cái khác cửa vào Cái này lại này làm tôi r ễ vài phút đối bọn hắn tới nói phút hắn bọn lệ à c h u y n nhỏ, nhưng người mà đối với lệ cũng liền vội nói hai người chuẩn bị kỹ càng cơ bản cứu giúp thiết bị cùng h ỏ m thuốc chữa bệnh trực tiếp xuống xe cứu thương tiếp đó một đường chạy chậm trực tiếp lao tới một ư ơ i tòa nhà xe cứu thương nhưng là chậm dại l á i đi tìm kiếm một cái khác cửa vào năm tiến vào tiểu khu chạy về phía trước chừng một trăm gạo lục an liền thấy m ư ờ i tòa nhà tiêu chí còn tốt tại năm lầu nếu là ở lầu chót cái kia leo lầu liền phải nửa ngày thời gian t ô lệ lệ đem hộp cấp cứu đưa cho lục can cầm nàng thân thể nhỏ bé này leo một lầu năm đã đủ sặc cầm trên tay không được quá nhiều đồ vật lục an bước chân cầm rất lớn ba bước đồng thời làm hai bước nhanh chóng leo lầu lên tới lầu năm bên trái gian phòng đại môn làm ở cửa ra vào còn có trung niên nhân tại trông coi hắn nhìn thấy lục an cùng tô lệ lệ một khắc này t h ầ n s ắ c cực kỳ kích động hướng trong phòng hô bác sĩ tới lục an thấy thế không nói thêm gì mang theo hộp cấp cứu bước nhanh đi vào gian phòng gian phòng trong phòng khách trưng bày một tấm bản mặt trượt trên bản tán lạc mặt t r ư tử cách đó không xa trên ghế salon Một nằm Một xem mà nhắm mắt, trường tuổi、lao、Thái Thái đang nằm tại trên trung trương Thái Thái, tên chặt bất Trong thoại cái ước còn có càng của chỉ có cái đáp niên hai lại. điện phải nói nhưng rừng đang bệnh. bên nhân đang khẩn trương nhìn xem lao thái thái, càng không ngừng la lên tên của nàng, không không khăn gì đầu đầu Lao Lao la Lao là là sao. hô hấp khó kỳ vừa rồi lục an tại trên đường nghĩ lại là tâm nguyên tính vẫn là phổi nguyên tính không nghĩ tới cái này tới hiện trường xem xét lại là một ý thức không rõ điện thoại này bên trong câu thông sự tỉnh thật không quá đáng tin cậy lục an liền vội vàng tiến lên móc ra ống nghe bệnh vừa hỏi bên cạnh gia thuộc lao thái thái đây là cái tình h u n g ì hắn vô vô lao thái thái bà a i hơn nữa lớn tiếng la lên nhưng mà không có bắt được bất kỳ đáp lại nào bất quá để cho lục a n so so sánh an tâm chính là lao thái thái hô hấp tim đập đều còn tại tô lệ lệ tiến lên đo lường huyết áp song thượng chi huyết áp giống nhau đều tại trên dưới một trăm bốn mươi tám mươi mmm hg trong đó một cái trung n i ê n nhân lập tức đứng dậy ngựa khí m ộ ư ơ i phần gấp rút mẹ ta vừa cùng mấy cái bằng hữu trong nhà chơi mặt trượt tựa như là thắng một cái bài quá kích động tiếp đó liền té xịu chúng ta nhi nữ mấy cái ở không xa lập tức chạy tới tiếp đó kêu xe cứu thương lục a n gật gật đầu đương nhiên phát bệnh ngươi ở tại chỗ sao tôi h trước, nàng có cái nàng gì k n g t h o ả mái sao? Ta k đầu, đầu, đầu, đầu lệ lệ ở một bên nhỏ giọng nói nhìn người bệnh bộ dạng này có thể là chúng gió phải mò đưa lên xe cứu thương người bệnh hai mắt nhắm nghiển không có ý thức nhưng mà sinh mệnh thể trình tạm thời ổn định lục an sơ bộ phán đoán cùng tô lệ lệ một dạng có thể là nào huyết quản ngoài ý mớn bất quá để cho hắn tương đối nghi ngờ là người mắc bệnh huyết áp cũng không như thế nào cao cũng không có rõ ràng hệ thần kinh định vị kiểm tra triệu chứng bệnh tật vì cái gì đột nhiên liền trúng gió nhưng là bây giờ không phải tìm nguyên nhân thời điểm lục an lập tức cùng người bệnh ra thuộc câu thông bệnh tình cần đem người bệnh cấp tốc đưa đi bệnh viện ngay tại lúc này nằm ở trên ghế xô p a lào thái thái đột nhiên liền mở mắt nàng mê mang lấy nhìn xem mọi người trước mắt chậm rãi mở miệng à các ngươi làm sao đều tới ta ta đây là thế nào lão thái thái đột nhiên tỉnh lại để cho tại chỗ đám người vừa mừng vừa sợ mẹ ngươi vừa rồi đột nhiên té xịu gọi ngươi cũng bất tỉnh lao thái thái dường như là hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi nàng n u ố t n u ố t chính mình h u y ệ t thái dương ai u cũng là bệnh cũ các ngươi đừng có gớp ta cho là cũng phạm qua nhiều lần bây giờ đã tốt đại gia nên làm gì thì làm đó đi lao thái thái từ một cái ý thức không rõ trạng thái đột nhiên tỉnh lại cái này khiến lục an có chút kinh ngạc tô lệ lệ cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm lao thái thái nhỏ giọng nói cái này sợ không phải trạng a lục an lắc đầu không có khả năng hắn vừa rồi cho người bệnh tiến hành cha thể loại kêu ý thức không rõ trạng thái tuyệt đối không thể nào là giả vờ lục an đi lên trước một lần nữa cho người bệnh tiến hành t r á t h ể phát hiện cùng phía trước không có đặc biệt lớn khác nhau bác sĩ mẹ ta còn cần ở viện sao lao thái thái một đám nhi nữ nhìn về phía lục an lục an vẫn chưa trả lời liền bị lao thái thái cắt đứt còn đi gì bệnh viện a ta loại tình huống này có nhiều lần chỉ là các ngươi không biết mà thôi mấy phút nữa liền tự mình tốt lao thái thái ngồi dậy k h o á t tay h á o đi bệnh viện còn hoa cái kia tiền tiêu b ư ở n g phí làm gì cũng không phải chưa từng đi gì đều không điều tra ra qua lời này vừa ra nguyên bản kiên định muốn tiễn đưa lao thái thái đi bệnh viện người thân lúc này đều dao động lucan tâm bên trong trầm xuống mặc dù trước mắt hắn cũng không biết lao thái thái cụ thể nguyên nhân bệnh là cái gì nhưng mà loại này thường xuyên phát tác chóng đầu đau đầu thậm chí là ngất chắc chắn là có vấn đề các ngươi đều đừng nói nhiều cũng không phải bác sĩ biết được cái gì ban đầu trung niên nhân đứng dậy hắn đưa ánh mắt nhìn về phía lucan chúng ta vẫn là muốn nghe bác sĩ chuyên nghiệp ý kiến lucan đang liếc nhìn bảng hệ thống hắn nhớ k ỹ hệ thống hình thái thứ nhất bổ sung thêm một cái đặc thù kỹ năng tiêu hao một trăm điểm năng lượng giá trị phán đoán bệnh tình trầm trọng nguy hiểm trước mắt hắn vừa vặn còn có một trăm hai mươi lăm điểm năng lượng giá trị vừa vặn có thể thử một lần lục an hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiêu hao một trăm điểm năng lượng giá trị khởi động kỹ năng đặc thù phán đoán bệnh tình lúc này lão thái thái trên đỉnh đầu đột nhiên liền xuất hiện một cái màu máu đỏ giả lập dấu chấm than chương bốn mươi thật chỉ là tia sao chương bốn mươi thật chỉ là tia sao cảnh cáo dấu chấm than vì cấp bách nguy trọng chứng người bệnh nên người bệnh tử vong phong hiểm cực cao tùy theo mà đến hệ thống nhắc nhở để cho lục an tâm đầu căng thẳng hệ thống dùng chữ là cấp bách nguy trọng chứng nay liên biểu lộ trước mắt người bệnh cũng không phải đơn giản trong đầu hoặc là tốt nhất lao thái thái có thể là bệnh nặng chỉ có điều tạm thời còn không có biểu hiện ra ngoài chuyện xưa kiểm tra cũng không có điều tra ra nhất định phải đi bệnh viện lục an ngữ khí kiên định l ạ thường hắn nhìn xem trước mắt trung niên nam nhân gàn từng chữ nói lao thái thái lúc nào cũng có thể lần nữa phát sinh cấp tính tâm nao huyết quản ngoài ý mớn liệt nửa người trung gió thậm chí đột tử cũng là có khả năng càng là khẩn yếu trước mắt lục an biết đạo càng là muốn thẳng vào chính đề lệ mê chậm chạp giải thích bệnh tình rất có thể không chiếm được xem trọng c h í như n h ra xe phía trước tào thiên huy cùng hắn nhiều lần lời nhắn nhủ câu nói kia nhất định muốn phán đoán chính xác hảo bệnh tình của con bệnh trầm trọng nguy hiểm trình độ người t r u n g b u a n h vốn là còn đang t á n gẫu đột nhiên bị lục an câu nói này cho c h o n váng lão thái thái không đang cùng người nhà vui vẻ nói chuyện t h ê m sao như thế nào đột nhiên kéo tới c h u n gió g liệt nửa người thậm chí là đột t ừ lên thậm chí ngay cả một bên tô lệ lệ đều kinh ngạc không thôi đàm luận bệnh tình có thể thích hợp gây nên ra thuộc giật mình tỉnh giấc cũng có thể như thế nào lục an trực tiếp đem vương tạc cưới người gặp qua đấu địa chủ trực tiếp bên trên vương tạc ta biết ngơi ư là vì ta hảo nhưng mà ta phía trước đã đi bệnh viện rất nhiều lần cái gì đều không điều tra ra qua a lão thái thái đem ánh mắt nhìn về phía lục an nàng chỉ cảm thấy thầy thuốc trước mắt quá trẻ tuổi thậm chí trẻ tuổi đến có chút quá mức loại này hẳn là chỉ là bác sĩ nội c h ú cấp bậc bác sĩ đáng tin không một bên còn có mấy cái g i a thuộc đang phụ họa không cần nhỏ nói thành to đây không phải cái gì cũng tốt sao đi bệnh viện cấp cứu kiểm tra một vòng rất nhiều kiểm tra dược phẩm không báo tiêu đúng vậy à, đã đi nhiều lần như vậy bệnh viện cái gì đều không tra được tại sao còn muốn đi a người một nhà này nhiều nhưng mà đại gia mồm năm không kiến. thống nhất nổi bỏ ra ý lúc ụ c cho chờ cứu an trong mày, thời gian không đợi người, bệnh tình không chờ người. Bọn hắn xe cứu thương cũng không đợi người thời mày, đợi đợi xe l này vừa mới bắt đầu nói chuyện trung niên nam nhân lần nữa đứng dậy đại gia c h ơ u â nào bác sĩ đều nói như vậy các ngươi còn tại tranh cái gì ánh mắt của người đàn ông trung niên đảo qua đám người xem ra hắn trong nhà uy tín tương đối cao đám người lập tức đều yên t ĩ n h lại mẹ ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút chúng ta càng yên tâm hơn một chút vấn đề tiền ngươi không cần lo lắng lão thái thái còn nghĩ phản kháng nữa mấy lần nhưng là thấy đại nhi tử đều nói như vậy nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu đừng nhìn cái nhà này nhiều người đừng nhìn con cái của nàng nhiều nhưng mà thật muốn xảy ra chuyện gì chỉ có đại nhi t ử đáng tin cậy mấy cái khác con cái căn bản là đừng nghĩ trông cậy vào lục an nhìn thấy lao thái thái đồng ý đi bệnh viện trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra bất kể như thế nào đi bệnh viện an toàn cánh mạng xem như lấy được một phần bảo đảm thế là mấy người trẻ tuổi đỡ lấy lao thái thái đem nàng đưa tới xe cứu thương tại trong xe cứu hộ lục an đối với lao thái thái tiến hành càng thêm cẩn thận thể trạng kiểm tra hắn cầm lấy ống nghe bệnh tại người mắc bệnh tim và phổi tiến hành n h e trần bấm bệnh p h vân hoa e t r thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu lục an cùng gia thuộc cùng một chỗ đem láo thái thái đẩy vào cấp cứu phòng bệnh bệnh nhân gì tình huống trình bằng xem như cấp cứu bác sĩ trước tiên chạy lên phía trước cùng lục gan tiến hành người bệnh bàn giao người bệnh một giờ phía trước đội phát ngất đại khái kéo dài mấy chục phút tự động khôi phục trước mắt không có tứ chi liệt nửa người không có khỏe miệng như lệch không có đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế lục gan giản yếu mà miêu tả bệnh án chuyện xưa có đau nửa đầu bệnh án phủ nhận cao huyết áp bệnh tiểu đường các cái khác bệnh án trình băng khẽ gật đầu lần nữa cho lào thái thái tiến hành hệ thần kinh cha thể hệ thần kinh cha thể bình thường không có dẫn xuất bệnh lý trung thu bây giờ người bệnh đã không có bất kỳ triệu chứng cân nhắc tia sao ngắn mũi tính chất nao thiếu máu phát、tác. tên gọi tắt kia cũng sưng vừa qua tính chất nao thiếu máu phát tắc hoặc ngồi giữa gió nó là chỉ trong khoảng thời gian ngắn não máu chảy lượng giảm bớt đưa tới não công năng chứng lại mỗi lần phát bệnh thời gian kéo dài không lâu bình thường là mấy giây thời gian mấy phút hoặc vài giờ thường thường triệu chứng tới cũng nhanh tiêu thất cũng sắp sau khi khôi phục không lưu bất luận cái gì hậu di chứng lục gan nghe vậy khẽ lắc đầu nếu như chỉ chỉ là kia cái kia hệ thống làm sao có thể nhắc nhở cấp bách nguy trọng chứng vị này lao thái thái bệnh chắc chắn không có đơn giản như vậy nếu như không phải tia mà nói cái kia còn có thể là cái gì à trình bằng nghi ngờ nhìn về phía l ụ gan lục an không trả lời thẳng thoáng một trận chậm rãi nói người bệnh điện tâm đồ có vấn đề sao trình bằng ra hiệu một bên thực tập sinh kéo một tấm điện tâm đồ ngươi xem đi đ ầ u tính chất nhịp tim chính là có chút đ ầ u tính chất nhịp tim không đủ không có những vấn đề khác lục an thấy thế lông mày thật sâu nhữ lại hắn lần nữa cầm lấy ống nghe bệnh đặt ở lao thái thái trái tim tất cả van nghe trần đoán bệnh khu bên trên nửa ngày đi qua hắn mới thu hồi ống nghe bệnh như thế nào có vấn đề gì không lục an lắc đầu như có như không tạ â m để cho hắn có chút không dám xem thường kết luận dương bệnh bên cạnh lao thái thái mấy cái nhi nữ bây giờ đều tại nhỏ gi bọn hắn không dám đối kháng đại ca của mình nhưng vẫn là dám chửi bậy bác sĩ nói cái gì không nên tới bệnh viện à, trình độ không được cha không ra bệnh gì các loại trình bằng vội vàng đem lục gan kéo đến một bên phòng bệnh trong góc lục gan ngươi lần thứ nhất ra xe có thể không hiểu nhiều nếu như gặp phải loại này không nặng người bệnh hoặc g i a thuộc không muốn tới bệnh viện coi như xong trước viện cấp cứu còn có khoa cấp cứu phí tổn những thứ này bảo hiểm y tế cũng là không báo tiêu thế nhưng là ta cảm thấy người mắc bệnh bệnh, tuyệt đối không đơn giản lục gan ánh mắt kiên định l ạ thường hắn tin tưởng mình hệ thống sẽ không nói nhảm màu máu đỏ g ấ u chấm than không có khả năng chỉ là tia đơn giản như vậy ai ngươi thực sự là để cho ta nói như thế nào đây trình bằng có chút bất đắc dĩ lắc đầu ngươi lâm sàng kinh nghiệm vẫn là không quá đủ loại bệnh nhân này à chính là rất điển hình kia coi như hai người nói chuyện với nhau cách đó không xa giường bệnh bên cạnh đột nhiên chuyển tới một dồn dập tiếng hô hoán trình y hy sinh mau tới đây người bệnh lại phát bệnh hai người nghe được câu này kêu gọi trong lòng đều là chấn động lập tức bước nhanh hướng giường bệnh bên cạnh chạy tới n h ư n g mà k h ô n g c h i ế m đ ư ợ c bất kỳ đáp l ạ i một n g 41. n ồ i máu não người bệnh làm trái tim siêu thành chương 41. n n ồ i máu não người bệnh làm trái tim siêu thành chẳng lẽ người bệnh lại phát tia t r i n h băng nhịn không được hoảng sợ nói như thế thường xuyên phát tác vậy thì không phải là tia đơn giản như vậy lục an bây giờ còn thật có chút may mắn may mắn là đem người bệnh đưa đến bệnh về i tới nếu là người bệnh trong nhà phát bệnh cứu giúp cũng không có kịp thời như vậy t r i n h băng cấp tốc tiến lên lần nữa cho lao thái thái tiến hành chát h ể đồng thời đo đạc các hạng sinh bệnh thể trinh huyết áp một trăm bốn mươi sáu bảy mmg mạch tỷ lệ một trăm hai mươi một lần p â n hô hấp hai mươi hai lần p h â n huyết dưỡng độ báo h ò a chín mươi sáu sinh mệnh thể trinh hết thể bình thường thế nhưng là khi trình bằng lần nữa tiến hành hệ thần kinh t r a thể liền phát hiện là lạ người bệnh ở vào sai lầm trạng thái con người đối quan phản xạ bình thường phía bên phải mặt đờ phải chi trên cơ lực không cấp phải chi dưới cơ lực năm cấp bên trái cơ lực bình thường lục an cùng trình bằng liếc nhau một cái đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương trầm trọng đây cũng là cấp tính nhồi máu não trình bằng âm thanh chấm thấp lục an gật đầu một cái kết hợp đơn khía cạnh co có cap t ứ chi co có cap tắt tiếng biểu hiện cân nhắc vì cấp tính nhồi máu nào chết khả năng tính chất lớn nhất lập tức thỉnh thần kinh nội khoa cấp bách hội trần trình băng bắt đầu hạ đạt lời dặn của bác sĩ một bên tiểu hộ sĩ gật gật đầu cấp tốc bắt đầu liên hệ thần kinh nội khoa cùng lục an trình b ă n g lo lắng tư phản lão thái thái mấy cái người thân bây giờ là dị thường bình tĩnh mẹ ta phía trước c ứ như vậy phát rất nhiều lần không bao lâu liền tình đúng a các ngươi khẩn trương như vậy làm gì không tới mấy phút cái gì cũng tốt đừng còn nói đi làm cái gì kiểm tra thực sự là lãng phí tiền thậm chí ngay cả lão thái thái đại nhi tử cũng không chút hoang mang đứng ở một bên cũng không có biểu hiện quá mức khẩn trương hoặc vội vàng sao đ ộ n t r i n h băng nhìn thấy g i a thuộc loại phản ứng này thần kinh của hắn lập tức liền khẩn trương lên hắn liền sợ loại này không biết bệnh tình nặng nhẹ g i a thuộc vạn nhất cuối cùng thật là bệnh nặng gì g i a thuộc hoàn toàn không thể tiếp nhận ý hoạn mâu thuẫn liền như vậy sinh ra các vị g i a thuộc bây giờ ta độ cao hoài nghi người bệnh là cấp tính nhồi máu nào chết tiếp đó nhồi máu diện tích còn không nhỏ bệnh tình tương đối trầm trọng nguy hiểm t r i n h băng lời nói còn chưa nói xong liền bị lao thái thái một cái tiểu nhi tử cắt đứt tuyệt đối không có khả năng đại phu ngươi cũng đừng làm ta sợ ta cũng không phải tiểu hai tử cũng không tin tưởng ngươi những lời này đâu của hắn một mực tại dao động giống như tại dao động chống lúc lắc t r ì n h bằng tính k ý nhẫn mại giải thích nói đây không phải ta đoán a là trước mắt người bệnh biểu hiện ra triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật chúng ta tiến hành hợp lý trần bệnh phỏng đoán cái tiêu phỏng đoán cùng đoán tính chất không sai biệt lắm đi tiểu nhi tự gật gù đắc ý bắt đầu có chút chơi xỏ là ý tứ t r ì n h bằng liếm liếm đầu lưỡi lập tức cảm thấy có chút miệng đắng lưới khô hắn giải thích hơn nửa ngày nhưng mà một đám gia thuộc đối với lao thái thái bệnh tình không có nửa điểm xem trọng mà liên tại trinh bằng cùng gia thuộc câu thông bệnh tình thời điểm lục an nhưng là đứng tại giường bệnh bên cạnh tiếp tục xem xét lao thái thái tình huống mặc dù người bệnh là một vị trung lão nhưng mà nàng không có bất kỳ cái gì cao huyết áp bệnh tiểu đường hút thuốc làm ấy người sơ cứng động mạch nguy hiểm nhân tố vì sao lại thường xuyên phát tác giống k i a triệu chứng đâu não nguyên tính chất thâm nguyên tính chất khối u hay là nguyên nhân khác ngay tại lục can lúc nghĩ ngợi thần kinh khoa cấp bách hội trần bác sĩ tới cái nào bệnh nhân tỉnh cấp bách hội trần hạ cương đi đến khoa cấp cứu cửa phòng bệnh phía trước hướng bên trong nhìn quanh hắn dâu quay nón xem thường quá như là bác sĩ nhưng ngược lại là như cái nghệ thuật gia lão h ạ ta bên này trinh băng nhìn thấy đi vào phòng bệnh hạ cương hơi kém nước mắt tuôn đẩy mà ta hắn cùng gia thuộc giải thích hơn nửa ngày t hạ ế thế nhưng là đâu? Gia thuộc giống như vẫn sống ở trong thế giới của mình tình huống gì à? còn có ngươi trình thuộc gia giới gì là à, đâu, của có ở mập m p không giải quyết đ ư ợ cương sự tình. Hạ c cầm ống nghe bệnh đi tới lao thái thái giường bệnh bên cạnh ai u lão hạ à, ngươi cũng đừng t r e o kẹo ta trình băng lắc đầu gần nhất vừa bị lưu chủ nhiệm thuận một trận tâm phiền vô cùng ngươi nhanh chóng giúp ta giải quyết cái này lao thái thái hạ cương đem ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh người bệnh người bệnh, người bệnh cụ thể tình huống gì lao thái thái trong nhà phát tác kia đưa tới bệnh viện lúc sau đã khôi phục vừa rồi lại đột phát tác tiếng còn có phía bên phải tứ chi liệt nửa người hạ cương nhất bên giải bệnh tình của con bệnh một bên tiến hành tra thể nhìn đích x á c là cái cấp tính nhồi máu não chuyện xưa có cái gì bệnh án sao cái này cũng rất kỳ quái người bệnh trước đó không có bất kỳ cái gì đặc thù bệnh án không có cao huyết áp bệnh tiểu đường cũng không hút thuốc lá không uống rượu hạ cương gật gật đầu vẫn là cân nhắc cấp tính nhồi máu não đi trước sắp xếp cái ct bài trừ chảy máu tiếp đó đi làm cái giờ vê đốt y c ù n g cổ cờ tờ a a nhìn một chút cụ thể nhồi máu huyết quản ở đâu hảo ta bên này không có vấn đề trình bằng chỉ trị người bệnh da thuộc lão hạ làm phiền ngươi cùng da thuộc câu thông một chút cái này kiểm tra nhiều lắm bọn hắn thật đúng là không chắc chắn có thể tiếp nhận hạ cương mắt liếc r a thuộc tiếp đó thu tầm mắt lại nhìn về phía trình bằng ta xem cái này ra thuộc cắt mặc điều kiện hẳn là có thể liền mấy cái này kiểm tra cũng không nguyện ý làm đừng nói kiểm tra trình bằng một mặt bất đắc dĩ ta vừa rồi câu thông bệnh tình bọn hắn cũng không tin trong khi mắc bệnh gió được chưa ta tới nói hạ cương xem như thần kinh nội khoa chuyên khoa bác sĩ ý kiến của hắn thường thường so bài xem bệnh bác sĩ càng quan trọng một phương diện khác cũng may có người mắc bệnh đại nhi tự tại mặc dù hắn đối với trình bằng cùng hạ cương lời nói nửa cũng tin nửa nghi nhưng mà hắn không thiếu tiền a tiền không thể chữa khỏi chăm bệnh không thể mua mạng nhưng mà không có tiền đó là nửa bước khó đi mấu chốt nhất là khoảng cách lao thái thái vừa mới phát bệnh không sai biệt lắm đã qua mười mấy phút nàng như cũ không có tự động khôi phục hoặc tỉnh lại dấu hiệu cái này cùng tình huống trước tự hồ có chút không giống nhau lắm lao thái thái đại nhi tử trong lòng lần lần có chút bất an nghe các ngươi bác sĩ nên làm kiểm tra đều làm hắn lúc nói lời này một bên những t h ứ khác g i a thuộc đều im miệng không nói tự hồ chỉ cần nói đến vấn đề tiền liền cùng những người khác không quan hệ một dạng trình bằng nghe vậy vội vàng mở kiểm tra tờ đơn hắn thật sợ g i a thuộc đột nhiên lại đổi ý để cho g i a thuộc giao nộp song phí về sau khoa cấp cứu y tá mang theo người bệnh cứ đi thẳng một đường lục sắc thông đạo cho lão thái thái tiến hành kiểm tra năm chốc lát sau sọ não c t kết quả rất nhanh liền ra hình ảnh kết quả nhắc nhở người bệnh bên trái đ ả o diệp da tùy chất phân giới mơ hồ bên trái khâu nao thấp mật độ ảnh không thấy chảy máu triệu chứng làm c t mục đích chính là vì bài trừ chảy máu nhiều khi xuất huyết não cùng nhồi máu nào chết triệu chứng tương tự chỉ nhìn một cách đơn thuần lâm sàng biểu hiện hoặc triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật muốn phân biệt xem bệnh hai loại bệnh là cực kỳ khó khăn tại không có ct thời đại thần kinh nội khoa bác sĩ không cách nào phân biệt s u ấ t huyết nao cùng nhồi máu nao chết chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm tính chất chẩn bệnh cùng trị liệu mà loại bệnh này trị liệu nguyên tắc hoàn toàn tư ơ n g phản cho nên lúc đó rất nhiều người bệnh đều bị mơ mơ hồ hồ xem như vật thí nghiệm năm sau đó người bệnh lập tức đón nhận cổ động mạch cờ tờ a kiểm tra cùng đầu người mister kiểm tra hai cái này kiểm tra chủ yếu là thêm một bước nhồi máu nao chết bộ vị cùng cụ thể huyết quản kết quả biểu hiện bên trái trong đại nao động mạch biểu hiện mơ hồ bên trái bên trong túi chi sau nhất r u n g kỳ nhồi máu phù hợp trong đại nao động mạch cung cấp huyết khu vực quả nhiên là cấp tính nhồi máu nao chết t r i n h bằng gương mặt nghĩ lại mà sợ may mắn trước đây lục g an đem người bệnh mang đến bệnh viện cấp tính nhồi máu nào chết người bệnh càng sớm xử lý càng sớm đả thông nhồi máu huyết quản hắn dự đoán bệnh tình là càng tốt mà lúc này hạ cương ngồi trước máy vi tính hắn ngưng thần nhìn xem hình ảnh phim mày nhữ lại rất cao rất cao cũng không có chẩn bệnh chính xác sau đó mừng rỡ là là ạ người mắc bệnh cổ cờ tờ a i trong kết quả cũng không nhìn thấy nhồi máu huyết quản bên ngoài động mạch xuất hiện lốm hoặc hẹp hòi nhồi máu nào chết t ư ờ n g thấy nhất nguyên nhân đó chính là sơ cứng động mạch lốm vỡ tan tác động mạch ngăn chặn huyết quản nhưng mà người bệnh này rõ ràng không có bất kỳ cái gì nào huyết quản cứng lại lúc này hạ cương cùng trình bằng kinh ngạc phát hiện lục an đẩy máy siêu âm khí chậm rãi đi tới lục an ngươi ngươi đây là chuẩn bị làm gì làm trái tim siêu âm lục an trả lời một câu đem siêu âm đẩy ngã giường bệnh bên cạnh trình b ă n g g ầ n người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhồi máu nào chết người bệnh làm siêu âm làm gì a mà một bên hạ cương chuyển đầu nhìn về phía lục an đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì trước mắt đột nhiên sáng lên chương b ố trên trái tim động chương b ố trên trái tim động chỉ thấy lục can đẩy trái tim máy siêu âm khí đi tới người mắc bệnh dường bệnh bên cạnh ánh mắt của hắn k i ê n nghị cầm lấy siêu âm thăm dò sức lên dẫn điện dán lục can ngươi là cảm thấy người bệnh trái tim có vấn đề t r i n h băng tiến đến lục can bên cạnh biểu lộ nghi hoặc hắn cho là lục can là vì rèn luyện siêu âm kỹ thuật cho nên liền lấy bệnh nhân luyện tay một chút người bệnh mới vừa vào viện ta liền tra xét điện tâm đồ ngươi cũng thấy đấy là bình thường còn tra xét cơ tim môi không có bất cứ vấn đề gì a cân nhắc cái nào đó hệ thống tập bệnh dù sao cũng phải lấy ra tương ứng chứng cứ bằng không vậy liền coi là là quá độ điều trị chẳng lẽ ngươi cảm thấy người bệnh không phải n ổ i máu não là cái khác bệnh trình bằng tiếp tục dò hỏi lục an cầm siêu âm thò đầu tay có chút dừng lại sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trình bằng cấp tính n ổ i máu não chẩn bệnh là xác định ta bây giờ muốn tìm kỳ thực là người bệnh n ổ i máu nào nguyên nhân nói xong lời này lục an đem siêu âm thăm dò đặt ở trên lào thái thái mỗi trái tim tiết h diện thần sắc cực kỳ chuyên chú mà trình bằng ánh mắt s ữ n g sở tìm n h i máu nguyên nhân hắn vẫn còn có chút không rõ xem như khoa cấp cứu bác sĩ bọn hắn cần phải làm là cứu giúp người bệnh giải quyết trước mặt chủ yếu tận bệnh cùng mâu thuẫn đến nôi tiến một bước nguyên nhân bệnh hoặc phát bệnh cơ chế bình thường liền giao cho chuyên khoa bác sĩ tới xử lý hạ cương sờ lên chính mình dâu q u ả i nón hơi tán thưởng mà liếc nhìn lục can trình mập mạ vị này là các ngươi khoa vừa tới bác sĩ sao ta cho là giống như chưa thấy q u á a ân năm nay mới nhậm chức vừa tới phòng không đến một tháng trình bằng gật gật đầu thật không tệ lâm sàng tư duy năng lực rất mạnh hơn nữa còn sẽ làm trái tim siêu âm bây giờ người mới nội quyền tới mức này hạ cương đột nhiên xuất hiện một câu nói để cho trình bằng có chút mẫu lão hạ chẳng lẽ ngươi biết l ụ can tại làm gì đương nhiên biết hắn đang làm trái tim siêu âm t r i n h bằng vô cái chán một cái tức giận mắt liếc hạ c ư ơ n g nơi g ư đây không phải nói nhảm sao ta chắc chắn biết là đang làm siêu âm ta hỏi là vì sao làm hạ c ư ơ n g cười cười chẳng lẽ ngươi cảm thấy nổi máu não thì nhất định là não nguyên tính chất t r i n h bằng l ắ t đầu dĩ nhiên không phải ngoại trừ não nguyên tính chất còn có một phần là tâm nguyên tính chất thì như nói có phòng chiến người bệnh trong tim có thể hội trưởng tác động mạch tác động mạch một khi rơi xuống đến n ã o huyết quản liền có thể tạo thành nổi máu não nói đến chỗ này chinh bằng có chút dừng lại thế nhưng là người bệnh điện tâm đồ đã làm đậu tính chất nhịp tim cũng không có phòng rung động cho nên tạm thời loại bỏ tâm nguyên tính chất não cái đ u ô i gai hạ cương nghe vậy khẽ lắc đầu trình mập mạng người cái này l ầ m sàng tư duy liền giới hạn bất quá cũng không trách n g ư ờ i dù sao ngươi không phải chuyên khoa bác sĩ thế nào còn có k h á c tim nguyên nhân trình bằng đầu lông mày nhớ một chút hạ cương hướng đang tại làm trái tim siêu âm lục an nô b i ể u môi nhìn k ỹ a đáp án lập tức liền có thể hiểu bốn lục an toàn bộ thần c h ă m chú nhìn chằm chằm siêu âm màn hình theo siêu âm thỏ đầu di động lao thái thái trái tim kết cấu tại trong màn hình chậm rãi hiện ra a các ngươi cái này bác sĩ mới siêu âm thủ pháp cũng không tệ làm a hạ cương cảm t h ắ n một câu bất quá nghĩ đến thông qua phổ thông trái tim siêu âm tìm được nguyên nhân bệnh độ khó cũng không nhỏ trình bằng không nói gì hắn chăm chú nhìn lục a n thao tác trong đầu cũng tại tìm kiếm hết t h ể nguyên nhân bệnh khả năng lúc này lục a n đã xem xong tất cả thường quy trái tim tiết diện bao quát trái phòng năm trục dài trục bốn khang tâm năm khang tâm các loại nhưng mà cũng không có tìm được bất kỳ dị t h ư ờ n g tương phản lão thái thái trái tim n h ị p đập mười phần hữu lực cũng không có tâm suy hay là phòng bích vận động dị thường tả tâm phòng cùng tả tâm trong thai không thấy rõ ràng tác động mạch tiếng vang ta cứ nói đi phổ thông siêu âm muốn tìm ra vấn đề vẫn còn có c h ú trải khó k h qua thực quản siêu âm là đem chuyên dụng trải qua thực quản siêu âm thăm dò trải qua miệng đặt vào bị người kiểm tra thực quản bên trong từ bị kiểm giả tim hậu phương hướng về phía trước quá trình khoảng cách gần dò xét bị kiểm giả trái tim kết cấu bình thường dùng để nhìn trái tim có không máu cái chốt hoặc càng tinh tế hơn phán đoán trái tim kết cấu lục an n ế u mày còn có kiếm đột ở dưới thiết diện ta tìm thức nhìn hắn đem siêu âm thăm dò đặt ở lao thái thái kiếm đột phía dưới hơn nữa chỉ hướng tim phương hướng trong chốc lát tim bốn cái khang phòng liền hiện ra tại trên màn hình lục an chăm chú nhìn màn hình hai mắt không dám nháy một cái theo tim mỗi một lần nhảy lên tim hình thái đang phát sinh yếu ớt thay đổi lục an bên cạnh hạ cương cùng trình bằng thở mạnh cũng không dám thậm chí là một bên g i a thuộc đều giữ im lặng tiên t ĩ n h nhìn xem lục an thao ta có đột nhiên lục an vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng có một tia xúc động cho hắn cấp tốc đệ xuống tạm dừng cái nút đem màn ảnh dừng lại. chỉ chỉ trong màn hình một chỗ ở đây có thể nhìn thấy k h u ế c tổn nơi nào hạ cương lập tức tiến lên trước gian phòng cách vị trí lục an giải thích nói ngài nhìn ở đây người bệnh phòng cách tính liên tục hoàn chỉnh nguyên phát cách kế phát cách phân ly hiện lên đường hầm hình dáng phải phòng tránh ra bên cạnh miệng tương đối khá lớn hẹn 2 1 m chiều dài 7 6 mn ó i xong lục an nhẹ nhàng nén lao thái thái đau bụng phần bụng tăng áp lực sau thải xác độc lờ gặp phải phía bên trái phân lưu người bệnh có gian phòng cách k u ế tổn chứng viên k ổ n g vị bế khả năng tiếng nói vừa ra hạ cương kinh ngạc không thôi mà l i ế c nhìn lục an phổ thông siêu âm nhìn ra chứng viên k h ổ n g vị bế cái này đã tiếp cận chuyên khoa siêu âm tại nghệ a một bên trình bằng nhưng là giật mình trong miệng lẩm bẩm nói chứng viên k h ổ n g vị bế n g ư ờ i nói là người mắc bệnh nhồi máu não cùng cái này có liên quan ân lục an gật gật đầu hắn đang muốn tiếp tục g i ả n giải đột nhiên phòng cấp cứu bên ngoài lại chuyển tới tô lệ lệ r ồ n dập tiếng hô hoán lục an lại điện thoại tới chuẩn bị ra xe Tốt. lập tức tới ngay lục an cấp tốc đứng lên đem siêu âm thăm dò đưa tới trình bằng trong tay trình ca giúp ta xử lý một chút ta phải ra xe nói xong lời này lục an nhanh như chấp chạy không đợi đám người phản ứng lại liền biến mất ở cấp cứu cứu giúp trong phòng bệnh trình băng thu thập xong siêu âm thăm dò đem l á o thái thái trên người phụ g a liên kết lau sạch sẽ quay đầu nhìn về phía hạ cương láo h ạ vừa rồi lục an nói nhồi máu não nguyên nhân là bởi vì t r ứ n g viên k h n g vị bế đúng a ngươi còn không có nghĩ rõ ràng a ta là ngoại khoa a hạ cương nhẹ nhàng ho khan hai tiếng háng giọng một cái kỳ thực năm gần đây rất nhiều nghiên cứu phát hiện nguyên nhân không rõ nhồi máu não người bệnh chứng viên khẩu vị b phát sinh tỷ lệ rõ rệt cao hơn người bình thường n h m chứng lỗ tròn là thai nhi phát d ụ n cần phải cần một cái sinh bệnh thông đạo sau khi sinh đại đa số người nguyên phát cách cùng kế phát cách lẫn nhau gần sát dính liền dung hợp dần dần tạo thành mãi mãi gian phong cách nếu ba tuổi trở lên chưa hoàn toàn dung hợp thì đem còn để lại kẽ nước dạng thông đạo xưng là chứng viên k h ổ n g vị bế bình thường cho rằng người trưởng thành chứng viên k h ổ n g vị bế phát sinh tỷ lệ ước là trên dưới 25% b ấ t quá đại bộ phận cũng không có triệu chứng phổ thông trái tim siêu âm rất khó phát hiện hạ cương tiếp tục giải thích nói chứng viên k h ổ n g vị bế gây nên nhồi máu nao cơ chế có khả năng nhất là khác thường cái nuôi gai khác thường cái nuôi gai là chỉ bắt nguồn từ tính mạch hệ thống tác động mạch thông qua trái tim hoặc phổi tại nghệ phân lưu trinh i cái đôi gai lâm sàng hiện tượng, ngoại ế đến n thống dẫn thông sàng tượng, vào tà tâm t lâm máu hệ sự lưu của ừ gây nên n máu o có t ể dẫn đến nổi máu cơ tim, đường tiêu hóa thiếu máu, thận nổi máu cùng thiếu tim, tiêu máu máu, máu cơ hóa bằng nghe được hạ cương g i ả n giải g lập tức t r ậ n to hai mắt hắn còn là lần đầu tiên biết loại này phát bệnh cơ chế kỳ thực cái này cũng không trách hắn nghề nghiệp của hắn là cấp cứu ngoại khoa bác sĩ bình thường chuyên trú vào may may và vá đối với loại này nội khoa lĩnh ngộ kiểu mới nghiên cứu tiến triển biết rất ít một bên lục o thái thái an i tử cũng n không e được rơi vào t xương mù biết c của sĩ, n g lão thái thái tiếp xuống vận mệnh hắn đã đi theo xe cứu thương lần nữa xuất phát mười phút sau khi hắn đạt tới vụ án phát sinh hiện trường nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc cả người đều sợ ngây người trước mắt là một cái ước trừng ư bậy tuổi nam hải nằm ở công viên trên bãi cỏ đang thống khổ kêu thảm hắn đẩy người máu tươi cánh tay phải từ vai then chốt phía dưới đ ư ớ c gãy vẹn vẹn có bộ phận làn da tổ chức kết nối vết thương máu tươi trực tiếp ra bên ngoài tuân ra